chương hai trăm mười lão ngư thủ lĩnh cùng tiểu ngư thủ lĩnh nhìn xem nỉ cạn nổi dở biến mất ở chân trời địa ngục gào thét rốt cục có thể chấm tính lại hắn nhìn xem chung quanh nhà gỗ cùng lúc đảo, cảm giác đã mới lạ lại buông lỏng hiện tại còn không phải thời gian ngủ hắn liền đi ra nhà gỗ ở bên ngoài trên đồng cỏ đi dạo nhìn xem chung quanh những này xa lạ ngư đầu nhân một chút giống cái ngư đầu nhân một bên phơi nắng lấy thịt khô dùng thực vật dễ cây chế tắt thực vật giống được ngư đầu nhân thì tại rèn đúc vũ khí tu bổ áo giáp nhìn tùy thời đều muốn chuẩn bị tác chiến giống như ngư đầu nhân vũ khí phần lớn là trọng hình chiến phủ chiến truy hắn thậm chí nhìn thấy có ngư đầu nhân trực tiếp sử dụng to lớn gỗ tròn cọc làm vũ khí những cái tiêm nhưu đầu nhân cũng tò mò nhìn xem hắn trong đó một cái một thân lông bẩm màu đen nhưu đầu nhân chiến sĩ thu âm thanh đại khí cùng hắn treo lên chào hỏi tên nhỏ con ngươi chính là cùng nổi dở cùng một chỗ tới cái tia ra xanh người a địa ngục gào thét còn là lần đầu tiên được người xưng hô tên nhỏ con nhưng hắn lơ đễm cùng những này to con so ra mình đích thật thì nhỏ hơn nhiều đúng thế địa ngục gào thét nói hư tên kia cũng là tên hỗn đản cùng loại người này xen lẫn trong cùng một chỗ ta nhìn ngươi cũng không phải người tốt lành gì địa ngục gào thét cái kia nhận được loại này khí vô ý thức liền muốn giáo hấn một chút ra hòa này lúc này lại có một cái hoa dâm sợi dâu lão ngư thủ lĩnh đi tới đủ dẫn vó đối với chúng ta khách nhân không muốn như thế thô lỗ quên ta dạy cho ngươi đạo đãi khách à. này hắc đại cá bị lão thủ lĩnh dăn dạy hai câu cũng không dám phát tác chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi thật có lôi chiến sĩ trẻ tuổi dẫn vó bởi vì gần nhất phát sinh sự tình tính cách có chút táo bạo nhưng hắn cũng không không có ác ý đối với loại này dày rộng dài người địa ngục gào thét cũng không thể không thu hồi ngang ngược một mặt đem tay từ cán đúa bên trên bông ra ta cùng nghỉ ca nổi giờ cũng không phải là rất quen. hắn giải thích nói, nổi giờ đứa bé này bản tính không xấu, chỉ là quá mức nhạy thoát, nhạy thoát không giống một cái nhu đầu nhân. tại hắn lúc còn rất nhỏ hắn liền rời đi bộ lạc, tại rộng lớn cả dìm đội đại lục thượng du đãng, không ai biết hắn kinh lịch cái gì, nhưng là bộ tộc một khi gặp xâm lớn, hắn liền lập tức trở về đến giúp đỡ tộc nhân. mỹ ai này ốc đảo chính là hắn giúp chúng ta tìm tới, ngươi trong cái này là nhận hoan nên các nhân, thỉnh tùy ý chiến sĩ trẻ tuổi, có nhu cầu gì cứ việc cùng ta nói. địa ngục gào thét cũng không phải tiếp khách khí cái chủng loại kia thú nhân, ta nói cần thực vật. Lão Nghiêu Thủ lĩnh lập tức phân phó một cái tiểu Nghiêu Thủ lĩnh mang đến một chút thực vật. Thực vật rất đơn giản, bất quá là thịt khô cùng khoai tây bánh mì. Nhưng địa ngục gào thét ăn năn như hổ đói, bén nhọn răng nhanh tùy tiện đem cứng rắn thịt khô xé nát, hoàn toàn không cần nhấm nuốt liền nuốt xuống bụng. Này đưa cơm tiểu Nghiêu Thủ lĩnh nhìn một mặt trấn kinh, ngươi là cái gì? Địa ngục gào thét ngẩng đầu nhìn liếc một chút trước mắt tiểu Nghiêu Thủ lĩnh, hắn cùng địa ngục gào thét cao không sai biệt cho lắm, nhưng là khuôn mặt non nớt lại làm cho địa ngục gào thét có thể tùy tiện đánh giá ra đối phương vẫn chỉ là đứa bé. Ta là thú nhân, ngươi là từ đông phương đại lục đến sao? Không. ta là từ một cái thế giới khác đến một cái gọi giờ dễ nọ thế giới một cái thế giới khác nơi đó là cái dạng gì quê hương của ta tại nạ dạng, nơi đó có ung tùm thảo nguyên hòa thanh triệt dòng sông cao sơn đứng vững nước vó châu cùng lôi tượng thành quần kết đội địa ngục gào thét vừa ăn một bên cố gắng nhớ lại lấy còn thừa không nhiều trí nhớ nghe là cái rất không tệ địa phương đâu vậy ngươi tại sao phải rời quê hương đâu địa ngục gào thét thở dài quê hương của ta bị hủy nơi đó đã biến thành một mảnh từ điện tiểu lưu thủ lĩnh tựa hồ sinh ra cộng mình chúng ta đi qua quê hương đã từng cũng mười phần mỹ lệ nhưng là những cái kia đáng chết bán nhân mã bọn họ xâm lân chinh phục cướp bóc đốt giết chúng ta không thể không rời đi ra viên quê hương của ngươi cũng bị xâm lấn sao tộc trưởng nói người xâm nhập cuối cùng rồi sẽ nhận đại địa mâu thân trừng phạt nhưng ta rất hoài nghi điểm này địa ngục gào thét nghe tiểu như phần nộ lên án nhưng trong lòng hơi có chút bực bội mặc dù đối phương nói là bán nhân mã nhưng hắn lại cảm thấy phản phất là là tại lên án hắn quê hương của mình gặp xâm lấn sao có lẽ đi nhưng ai lại là người xâm nhập đâu hắn vốn cho là là những cái kia đi lạ nghỉ người nhưng là hiện tại hắn bỗng nhiên ý thức được tựa hồ cũng không phải là như thế chinh phục xâm lấn cướp bóc giết này không phải là mình đi qua làm sự tình sao chẳng lẽ là thú nhân mình hủy đi thế giới của mình hắn không nguyện ý đi tiếp thu dạng này một đáp án nhưng hắn còn sót lại lý trí nói cho hắn cũng chỉ chuyện như vậy địa ngục gào thét bất an lại làm cho một bên lão giả hiểu lầm còn tưởng rằng hắn đang lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm không cần khẩn trương hải tử nơi này rất an toàn nhìn thấy chung quanh đại sơn sao kia là giao cạo lĩnh giá chư người quê hương mảnh này hiểm ác sơn lĩnh đem ốc đảo tứ phía vây quanh chỉ có một đầu tiểu lộ có thể liên thông ngoại giới những cái kia bán nhân mã nhất định không có khả năng tìm tới nơi này đến ngươi trong cái này cũng là an toàn địa ngục gào thét hàm hồ ứng một tiếng ăn xong cơm tối hắn liền tránh về nhà gỗ nằm tại nhà gỗ ra thú bên trên địa ngục gào thét trong lòng mười phần hỗn loạn suy nghĩ lung tung một trận thật vất vả mới bình tĩnh trở lại cũng không biết bộ lạc bên kia hiện tại thế nào chiến tranh tiên hành như thế nào dần dần hắn ngủ vì bộ lạc phát xạ. vê anh xe bắn đá hỏa diễm đạn hoàn trùng điệp nện ở tòa thành ma pháp hộ thuẫn bên trên chống đỡ hộ thuẫn một găng lý dạ lông mày đều không có như một cái chỉ là có chút nhàm chán ngáp một cái tòa thanh phía dưới hàng trăm hàng ngàn thú nhân chen chúc mà tới hướng phía thành môn khởi sướng tiến công, tòa thành chung quanh là lít nha lít nhít liên minh mạo hiểm giả, bọn họ lấy đoàn đội làm đơn vị cùng thú nhân chém giết cùng một chỗ. mà sau lưng bọn hắn trên tường thành, mấy chục tên liên minh anh hùng đứng ở phía trên, chính nhàn hạ hướng phía phía dưới khuynh tả ma pháp, mưa tên, ạ lẹn đan thuần tịnh hỏa diễm. mặc phi một cái long tức thuật thiêu chết dưới tường thành mười mấy cái thú nhân, tính cả hai cái mạo hiểm giả cũng cùng một chỗ đốt thành cho bụi. ồ cỏ, đại ca ngươi nhìn một chút ta, à vũ khí của ta bạo nhà. một cái mạo hiểm giả trước khi chết phát ra bị thảm tru lên. thật có lỗi. mặc phi ngoài miệng nói, nhưng trong lòng xem thường. Các người đám này mạo hiểm giả không phải liền là đến kiếm kinh nghiệm sao? từng cái cũng chỉ mặc bạch bản cửa hàng trang, trang cái gì trang a? đây là truy thủ lĩnh chiến dịch kết thúc sau ngày thứ bảy, bởi vì trận này thảm bại, bộ lạc tổn thất ba vạn kỵ binh, cái này khiến bộ lạc nổi điên giống như triển khai trả thù, họ uoàu dìm tự mình dẫn đại quân bắt đầu chính diện đội ngang. mà vả dì án đi qua lần trước thắng lợi, cũng hoàn toàn tiếp nhận phòng làm việc chế định kế hoạch, bắt đầu chấp hành kế hoạch bước thứ hai, tiêu hao chiến sơ lược. lấy bạo phong vương quốc cảnh nội từng tòa tòa thành làm đại giới, đến tiêu hao bộ lạc sinh lực, mỗi tràng chiến dịch cũng không đầu nhập bao nhiêu binh lực, mà chính là lấy mạo hiểm giả vì phá hôi. lấy anh hùng vì chuyển vận, lại không tổn thất bao phong vương quốc quân đoàn tình hướng dưới cùng bộ lạc tác chiến. cho tới hôm nay mới thôi, bộ lạc đã công hãm liên minh vài chục tòa tòa thành, cũng tổn thất mấy vạn thú nhân, nhưng bạo phong vương quốc binh lực tổn thất cũng bất quá mấy trăm mà thôi. Mặc phi cơ hồ toàn bộ hành trình tham dự, thế nhưng là không ít kiếm kinh nghiệm, không phải sao? bạch quang nói lên, hắn lại thăng cấp. nay nice sở, mặc phi yên lặng đem 5 điểm thuộc tính thêm đến trên lực lượng, mà ở ngoài thành bộ lạc trên trận địa, họ gì mặt trầm như sắt nhìn trước mắt tòa thành, đi qua những ngày này thúc đẩy, hắn đã nhìn ra không đối đến, tuy nhiên mỗi một trận đều có thể giết chết rất nhiều mạo hiểm giả. nhưng kỳ quái là những người mạo hiểm này liên tục không ngừng, giống như làm sao cũng giết không hết giống như. nhìn xem liên miên thú nhân dũng sĩ đổ xuống, họ vừa dìm trên mặt lại không có chút nào ba động. hắn làm như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác, liên tiếp thu được mấy cái tin tức sâu. đầu tiên là biết được uẩn đẩn xuất lính mình thị tộc ra biển đi xa, trời mới biết chạy đến đâu đi. tiếp lấy địa ngục gào thét đại quân toàn quân bị diệt, kỳ do tại kinh cước cốc còn tại cùng cự ma giang co, có thể nói tin tức xấu một cái tiếp một cái, cái này khiến bộ lạc nội bộ nhân tâm lưu động. Tuy nhiên tin tức tốt cũng là có, nợ dùn xuất lĩnh ảnh nguyện thị tộc, thành công cùng Hắc Thạch Sơn bên trong Hỏa Nguyên Tố chi Vương Dạ nạ rột thu hoạch được liên hệ, thông qua không ngừng hiến tế cùng câu thông, rốt cục cùng Dạ nạ rột tạo mối quan hệ, nắm giữ ạ dở rột nguyên tố chi lực, hơn nữa có thể triệu hoán Hỏa Nguyên Tố gia nhập chiến đấu. Thấu chương xong, chương 214, mỗi ngày đánh thẻ tử vong chi dực. Tuy nhiên Hỏa Nguyên Tố số lượng có hạn, nhưng là bộ lạc tắt mãn quần thể lực lượng lại đạt được cực lớn tăng cường, bây giờ bộ lạc rốt cục lại có cường đại thi pháp giả bộ đội chi viện. Đồng thời tuy nhiên rời đi, nhưng là những mạo hiểm kêu bên trong còn có đại lượng thuật sĩ đang dần dần thành. gần nhất càng là có mấy cái thú nhân thuật sĩ anh hùng bộc lộ tài năng để hắn hơi cảm giác an ủi. mắt thấy ngoài thành mạo hiểm giả đã thanh lý không sai biệt lắm, họ ua dìm nhìn về phía một bên, nờ dùn đại sư, xin động thủ đi. nờ dùn ngạo nghễ gật đầu, hắn hiện tại một lần nữa thu hoạch được nguyên tố tán thành, trở thành bộ lạc lãnh tụ tinh thần, có thể nói rốt cục lại khôi phục trước kia hùng phong. lúc này mang theo một đám tắt mãn đi đến biên giới chiến trường, cùng một chỗ thi triển lên tắt mãn pháp thuật tới. nguyên tố chi lực bị hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại không ổn định hỏa diễm năng lượng cầu, theo nở dùn đem lực lượng này thả ra ngoài, ầm đại địa bắt đầu rung động. mặt đất bị xé nứt, liệt diễm cùng dung nham từ lòng đất phun ra ngoài, trước mắt to lớn tòa thành cũng trên mặt đất tâm động đất chậm rãi dàn nước, ầm ầm, tòa thành một bên thành tường bị trực tiếp rung sụp, lộ ra một cái tự đại sườn dốc lỗ hổng, ngoài thành thú nhân nhất thời phát ra tiếng hoan hô, hướng phía lỗ hổng chen trúc mà vào, hệ đỉnh suối bơ ra cơ, đại ma đạo sư, trời ạ, lại tới, ân nguyện Tuy phong, đại bí thuật sư, sau cùng thu hoạch một đợt, chuẩn bị rút nha, xã cung đỉnh đại pháp sư muốn soát tranh thủ thời gian, không soát đều đi cho trận pháp truyền tống chú ma, một đám pháp sư anh hùng tất cả đều chạy đến thành tường lỗ hổng vị trí. Đi qua những ngày này công phòng chiến tất cả mọi người đánh ra kinh nghiệm đến, cái này một đợt đều là soát kinh nghiệm soát thoải mái nhất một đợt. 10 cái anh hùng cấp bậc pháp sư vây quanh ở lỗ hồng trung quanh, các loại ma pháp không cần tiền giống như hướng chỗ lỗ hồng ném, thú nhân thành đàn thành đàn tràn vào tiền đến, lại thành đàn thành đàn chết đi. Rốt cục một đầu cường đại qua long người công thành sông đi vào, cái đồ chơi này là cấp 70 đại quái, loại cực lớn đơn vị, HP vượt qua 6 vạn, mà lại có siêu cao ma lực kháng tính. trọi cứng lấy đẩy trời ma pháp xông lên nhìn xem qua long một quyền một cái đem các pháp sư triệu hoán đi ra nguyên tố sinh vật ma pháp tôi tới truy bạo mọi người không dám chỉ hoán tất cả đều quay người phóng tới rút lui điểm to lớn trận pháp truyền thống đã chuẩn bị kỹ càng mọi người không chút do dự xông đi vào huy huy huy theo từng đạo bạch quang lấp lóp trong chớp mắt liền chạy sạch xanh, xanh rất nhanh cái cuối cùng anh hùng cũng biến mất mất không gặp khi thú nhân đại quân xông vào tòa thành về sau chờ đợi bọn họ lại là một tòa không thành thế giới thông báo đi qua một trận kịch liệt công thành chiến bộ lạc thành công chiếm lĩnh giai hoàn bảo đánh bại thủ vệ tòa thành liên minh anh hùng cùng các mạo hiểm giả Thu hoạch được trận này tiểu hình chiến dịch thắng lợi. Mặc dù như thế, tham dự trận này thủ thành chiến mấy chục tên anh hùng lại không một bỏ mình, toàn bộ tại một khắc cuối cùng thành công thoát đi tòa này Luân Hãm Thành, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thường không biên niên sử ở trong. Bạo Phong Thành trong pháp sư tháp, những anh hùng cao hứng bừng bừng thảo luận trước đó chiến đấu, tuy nhiên ném một tòa thành bảo, mọi người lại không chút nào vẻ ngoài, ngược lại từng cái cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Ha ha, ta lại kiếm 125 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Vậy coi như cái gì, ta soát 175 điểm đầu. Ngã, dựa vào cái gì ta mới 50 điểm a? một cái cận chiến anh hùng bất đắc dĩ nói được rồi ngươi trừ chặt mấy cái trèo tường thú nhân thích khách cái gì cũng không có làm 50 điểm liền không ít nha. cũng là chính là hôm nay cái này mấy ngàn cái thú nhân cơ hồ tất cả đều là chúng ta giết các ngươi những này đội cổ động viên liền thiếu đi phần nàn quá, ta cũng rất giống đứng trên thành tường trời mưa a cái này thăng cấp cũng quá thoải mái mặc phi trốn ở trong đám người giữ im lặng nói đến hắn cũng coi là một cái dị loại mặc dù là cận chiến anh hùng nhưng không có chút nào chậm trễ soát kinh nghiệm hỗn nội dung cốt chuyện điểm số mức tiêu hao này chiến đối với pháp hệ anh hùng là nhất là hữu hảo Đứng trên thành tường ném ma pháp, lại có thể soát kinh nghiệm lại có thể soát nội dung cốt chuyện điểm số. Cận chiến cũng không có cái gì chất béo có thể kiếm, ngược lại là Mạc Phi loại này, tuy nhiên không phải pháp hệ nhưng cũng có áo é kỹ năng, một điểm không rơi xuống. Lúc này hắn nói chuyện riêng trong kênh nói chuyện bỗng nhiên hiện lên một đầu tin tức. Vương Huyền, Mạc Phi mau chạy ra đây, đến sống. Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tự nhủ tại sao lại đến sống. Khoảng thời gian này trừ giúp vạ dị ản thủ thành, hắn cũng thay Vương Huyền làm mấy lần việc tư, đóng vai tử vong chỉ dự, xuyên xuyên chẳng tử. Đương nhiên đều không phải cái đại sự gì. Vì ngăn ngừa đơn giản là nơi nào toát ra không có mắt một ý đồ ảnh hưởng đại cục, lại hoặc là có muốn cải biên nội dung cốt truyện mạo thất quỷ tự dưng sinh sự, tất cả đều là đối nội dung chính tuyên hoàn chỉnh tính có uy hiếp nhân vật. Mỗi đến lúc này Tử Vong Chỉ Dực liền muốn ra sân. Bay qua, phun lửa, giết sạch, niệm vài câu lời kỳ, một mạch mà thành. Bắt đầu còn rất kích động, nhưng làm nhiều cũng liền không có gì ý tứ, dù sao Tử Vong Chỉ Dực giết quái hắn lại không vắt được kinh nghiệm cùng nội dung cốt truyện điểm số. Ngược lại để trên internet nhiều rất nhiều chuyện lạ quái luận, cái này Tử Vong Chỉ Dực gần nhất làm sao như thế sinh động đâu? cái kia cái kia đều có thể nhìn thấy tử vong chỉ dự thân ảnh, quả thực cũng là nhân viên gương mẫu a. đi vào tử quán, vương huyền đang ngồi ở vị trí cũ đâu. mưa ác phi mặc người thần bí áo choàng, đặt mông tại đối diện ngồi xuống đi. hắn không cao hứng nhìn xem vương huyền, lần này lại muốn làm ai, tự ma thủ trưởng, thực nhân ma thủ lĩnh, hay là nguyên tố lãnh chúa, gun cái gì, gun không phải bộ là sao? chơi hắn làm gì? đừng đề cập, cũng không biết là cái nào người chơi giật dây, cái này gun vậy mà xuất lĩnh bộ tộc của mình ra viện đi tìm sạt hệ giạt chi mộ đi. mặc phi ngạc nhiên nói. thế nhưng là gulden trong lịch sử vốn là đi tìm sát hệ giặt chi mộ a cái này cũng không có thay đổi gì nội dung cốt truyện a vương huyền lắc đầu vậy nhưng không đồng dạng, trong lịch sử gulden là tại lần thứ hai chiến dịch thời khắc mấu chốt chạy trốn trực tiếp dẫn đến bộ lạc chiến bại mà lại hắn đến sát hệ giặt chi mộ sau bởi vì trên đường đi bị đuổi giết chỉ còn lại rất ít bộ đội kết quả sau cùng bởi vì thực lực không đủ chết tại sát hệ giặt chi mộ bên trong bị ác ma xé nát đầu của hắn cũng bị đuổi giết hắn thú nhân làm thành đầu lâu của Gunden. nhưng là hiện tại hắn thế lực cơ bản không có bị hao tổn từ đầu tới đôi một vạn đại quân thủ hạ tinh anh bột cũng không ít lấy thực lực của hắn bây giờ không chừng thật đúng là có thể từ sạc hẹ giặt chi mộ bên trong mò được không ít chỗ tốt vạn nhất hắn đem sạc hẹ giặt còn sót lại lực lượng cho hấp thu này nội dung cốt truyện coi như triệt để đi chết cho nên nhất định phải đem hắn làm mặc phi có chút im lặng ta nói các ngươi như thế cả có mệnh hay không à ta cảm giác cái này nội dung cốt truyện đã sớm thoát ly chủ tuyên được rồi người chơi đối trò chơi ảnh hưởng là toàn phương vị khẳng định sẽ cùng lúc đầu lịch sử phát sinh kịch liệt biến động cũng tỷ như trước đó địa ngục gào thét kém chút liền treo nếu không phải đột nhiên xuất hiện một con thanh đồng lòng muốn ta nói không bằng để nội dung cốt truyện tự do phát triển dã man sinh trưởng toán các ngươi công ty đều nói tự do trò chơi sướng chơi thương khung thế giới người chơi mình sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ hiện tại ngươi không phải làm như vậy ngươi cái này thuộc về hư giả tuyên truyền a vương huyền lắc đầu không được không được khó mà làm được nhất định phải cam đoan chủ tuyên không thay đổi mới có thể cam đoan trò chơi nội dung cốt truyện sử thi cảm giác cùng đặc sắc trình độ nếu không để chính người chơi mù cả trời mới biết có thể dạy vò ra cái quỷ gì xúc nội dung cốt truyện đen ta cũng không hy vọng nhà mình công ty trò chơi biến thành một chuyện cười mà lại chỉ có trưởng khống nội dung cốt truyện tiến trình chúng ta mới có thể hợp lý an bài thu phí hàng mục nếu không chúng ta công ty game làm sao kiếm tiền a mặc phi trong lòng tự nhủ đằng sau câu này mới là chân thực nguyên nhân đâu đi vương huyền cười nói mà lại đây không phải còn có ngươi à ta vì sao để ngươi đóng vai tử vong chỉ dựng không phải là vì làm công việc bẩn thiệu à những này không nghe lời bột anh hùng cái gì nên gõ liền phải gõ chỉ cần quản không thỏa đáng nhất định có thể bảo trì đại khái lịch sử phương hướng lại nói ngươi cũng đừng khoe mẽ trên tay ngươi giới chỉ khi ta không biết là làm sao tới sao ta có thể khoan nhượng ngươi làm như vậy cũng là cần ngươi làm việc chớ nói nhảm tranh thủ thời gian chuẩn bị làm việc đi mặc phi bất đắc dĩ bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn hắn cũng xác thực dựa vào tử vong chỉ dựng vớt không ít chỗ tốt cũng là không tiện cự tuyệt được thôi làm việc liền làm việc đi tạm thời coi là kiêm chức ta cái này xuất phát quay đầu ngươi đem tọa độ phát cho ta vương huyền gật gật đầu đúng, đem gùn nần hạm đội diệt là được bản thân hắn tuyệt đối chết. đừng chết gún nần bản thân phần diễn tuy nhiên không nhiều nhưng đầu lâu của gún nần thế nhưng là trọng yếu nội dung cốt truyện đạo cụ nhất định phải cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào nờ dùn trong tay mới được ngươi nhưng không cho nuốt riêng nha mặc phi trong lòng tự nhủ đến không giết liền không giết đi tuy nhiên cái này gùn cũng là thật là xui xẻo người con ở đây đầu liền bị người nhớ thương hắn hướng phía ngoài thành đi đến, nói chuyện riêng bên trong nhưng lại có người cho hắn phát tin tức. Sai Lập lão đệ, ngươi đi đâu đi, đêm nay hoàng cung mở nằm sắp thể, nghe nói từ cẩn thạ lật đến không ít tinh linh tiểu tỷ tỷ, ban đêm đi ra đến này a. Et Đạn, hay là miễn, hai ngày này có chút việc, chính các ngươi chơi đi. Sai pè, được a, vậy chúng ta liền tự mình đi. Tấu chương xong. Chương 215, đường môn. Cút. Mặc Phi ra khỏi thành, tìm một chỗ không người, trực tiếp hóa thân tử vòng chi dự, phóng lên tận trời. Hắn không có trực tiếp đuổi theo gùn đần hàng đội, mà chính là hướng phía hất thạch tháp phương hướng bay đi. Tử vong chi dực tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Một trăm vạn thanh máu nhìn như không ít, nhưng gùn đần thủ hạ thế nhưng là có hơn một vạn đại quân, nguyên một chỉ hàng đội. Mấy chục tàu chiến hạm, mà trên chiến hạm đồng dạng đều sẽ lắp đặt nỏ pháo các loại vũ khí hạng nặng. Đồ chơi kia đánh cự hình trở lên đơn vị là có thương tổn tăng thêm, chúng vào một phát cũng là hơn ngàn tổn thương. Nếu là mấy chục tàu chiến hạm cùng một chỗ khai hỏa, cho dù chết chi dực cũng kháng không bao lâu. Lại thêm gùn đần bản thân thực lực cường đại, cùng dưới tay hắn vô số cường giả, tự mình một người bên trên tuy nhiên hẳn là không cái gì nguy hiểm. muốn chạy vẫn có thể chạy nhưng có lẽ vạn nhất là xe vậy coi như mất mặt mình đường đường hắc long chi vương có tiểu đệ làm gì không sử dụng đây tuy nhiên triệu tập hắc long quân đoàn là cái thật phiền toái sự tình cho nên hắn cũng liền lười nhác dòng chống khua chứ làm đi hắc thạch tháp đem nghệ phả gì ản cùng tiểu đệ của hắn đều gọi có cái mấy chục con hắc long gánh vác một chút hỏa lực cũng đủ bay lên bay lên bên hai bỗng nhiên lại vang lên cổ thần thanh âm trong thâm viên nói nhỏ tử vong chi dực gia nhập ta đi hướng thâm viên lực lượng khuất phục đi kia là vận mệnh của ngươi à hệ đi đâu a a a tên hôn đảng kia rốt cục không nói thêm gì nữa dạng này liền tốt hiện tại chỉ có ngươi cùng ta để cho ta tới hào hảo tâm sự mặc phi trong lòng thầm tiêu không ổn từ khi thu hoạch được sát hệ giặt thống ngự giới chỉ hắn liền không lại lo lắng thượng cổ chỉ thần nói nhỏ bởi vì sát hẹ giặt cùng thượng cổ chỉ thần thiên nhiên đối địch quan hệ là tuyệt đối không thể chịu đựng tử vong chỉ dực đầu nhập thượng cổ chỉ thần hoặc là đắp lên cổ chỉ thần chỗ an ổn cho nên dù là sát hệ giặt lại thế nào cùng mặc phi không hợp nhau chỉ cần thượng cổ chỉ thần nói nhỏ âm thanh một vang lên sát hệ giặt đều sẽ hỗ trợ đối rợt. thế nhưng là một khi biến thành tử vong chỉ dực, liền không cách nào hưởng thụ trang bị bổ sung hiệu quả thượng cổ chỉ thần nói nhỏ lập tức liền trở lên rõ ràng trong thâm viên nói nhỏ không muốn lại dãy rủa tử vong chỉ dực đây là ngươi tất nhiên vận mệnh ta đã động đo tương lai động đo thế giới này trật tướng gia nhập ta đi ta đem mang ngươi lãnh hội trước nay chưa từng có phong cảnh cũng may mặc phi bây giờ đã đối loại này nói nhỏ âm thanh có chốn lại thủ tính chỉ là cố nén không để ý tới chính là rất nhanh mặc phi liền bay đến hát thạch sơn mạch hát thạch tháp vào chỗ tại hát thạch sơn mạch cao nhất ngọn núi kia bên trên nơi này quái vật thế lực phi thường phức tạp Hát Thạch Sơn phía dưới là Hát Thiết Luộc khai quật ra thành phố dưới đất Hát Thạch Thâm Viên. Bọn họ một đường hướng phía dưới đào móc, cuối cùng đào ra trong truyền thuyết Viêm Ma Chỉ Vương Dạ Nà Dôn, cũng cuối cùng bị Viêm Ma Chỉ Vương Chôn O dịch. Mà tại Hát Thạch Sơn thượng tầng thì là Hát Thạch Tháp, đã tùng cũng là Hát Thiết Luộc lãnh địa. Hiện nay bị nghệ Phà Di ản cùng hắn hấp dực quân đoàn sở chiếm cứ, đồng thời tiếp tục quyết trương xây dựng, trở thành một tòa không thể phá vỡ thành lũy pháo đài. Nghe nói bây giờ Hát Thạch Sơn bên trong lại xuất hiện thú nhân thân ảnh, hắn trực tiếp hướng phía Hát Thạch Sơn tối đỉnh phong bay đi, nơi đó là Hát Thạch Tháp đối bảo. Từ vong chi rực thân thể khổng lồ ở trên đỉnh núi ầm vang rơi xuống, nhường đất cơ sở chỗ sâu đang cùng hát thiết đột thảo luận hợp tác công việc thú nhân tất mãn một trận kinh ngạc. Mạc Phi không có biến trở về hình người, tránh lộ tẩy. "Nệ xá dị ô, hát Long chi vương, nệ phạ dị ản, ra thấy ta." Rất nhanh liền nhìn thấy nệ phụ dị ản trợt lóe cánh từ hát thạch tháp bay ra ngoài, để Mạc Phi hơi kinh ngạc chính là, hắn vậy mà cảm nhận được một cái khác hát Long khí tức. "Mophetus, ra đi, ta đã cảm nhận được ngươi tồn tại." Quả nhiên, ở thân ảnh cũng theo đó bay ra ngoài. "Nệ xá ô, Hắc Long chi vương, Mophetus, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nệ pha dị ạn chuyện này rốt cuộc là như thế nào nghệ Phạ dị ạn hắc long hương tử phụ thân đại nhân đây đây là bởi vì nghệ pha dị ạn dọa đến vậy mà lời nói đều nói không lưu loát mọi phệ ớt lại thản như nói Nệ xạ dị ố đại nhân trước ngươi để ta cùng Nệ pha dị ạn ngừng tranh đấu tránh hắc long quân đoàn nội chiến ta cảm thấy phi thường có đạo lý cho nên gần nhất ta cùng nghệ pha dị ạn bắt đầu sống trung hòa bình đồng thời thường xuyên đến nơi này tìm hắn nói chuyện tiếng đến bảo trì quan hệ tốt đẹp mà phi có chút hồ nghi nhìn xem hai con hắc long hắn nhưng là đã từng mọi phệ ớt cùng nghệ Phạ dị ạn quan hệ đó cũng không phải là kém. cái này hai hàng sẽ hòa bình ở chung khẳng định có quỷ bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời cơ tốt ừ có lẽ đi, ta không đếm xỉ ạ tới sẽ giữa các ngươi sự tỉnh hiện tại triệu tập ngươi bầy rồng ta có chuyện muốn ngươi đi làm nghệ phạ gì ạn không dám có chút kháng cự lập tức phát ra một tiếng long hống rất nhanh năm sáu con trưởng thành cự long mười mấy con thanh niên hát long cùng mấy chục con hát sắc cấu long liền tụ lại tới nhà tất cả hát long đều thần phục phụ phục tại tử vong chỉ chung quanh hắc long nhất tộc cường giả vi tôn mà tử vong chỉ lại là hắn cường giả bên trong cường giả trong long tộc nhưng không có nhân loại quý tộc ở giữa loại kia ta phong thần phong thần không phải ta phong thần bộ kia kỳ quái lo gì mặc kệ là cái nào hắc long lĩnh chủ thủ hạ đối tử vong chỉ dược đến nói đều là giống nhau đếm xem không sai biệt lắm có 70, 80 con hát long đầy đủ hai người các ngươi cũng cùng ta cùng đi xuất phát từ vong chỉ dược đằng không mà lên sau lưng hắn là mọ phệ ớt Nghệ phạ di ảnh cùng to to nhỏ nhỏ gần trăm con hắc long chúng ta đây là muốn đi cái kia phụ thân đại nhân Nghệ phạ di ảnh nhịn không được hỏi từ vong chi dược lanh khóc nói ngươi không cần biết chỉ cần phục tùng là được đối với cái này nệ phạ di ản cũng không dám có chút bất mãn thử vong chi dực vương huyền guln bọn họ ở đâu vương huyền ta đã định vị bọn họ vào chỗ tại vô tận hải bên trên tọa độ 819, 567. mười phi mở ra địa đồ liền hướng phía tọa độ vị trí bay đi vô tận hải sau 5 tiếng một chi hạm đội khổng lồ chính theo gió vượt sóng hướng phía vô tận hải chỗ sâu đi tới guln liền đứng tại lớn nhất một chiếc chiến hạm trên cầu tàu nhìn trước mắt khoáng đạn đại hải trong lòng của hắn hảo tình trang trí rất nhanh sắc hệ lực lượng liền đem làm việc cho ta ha ha ha ha cường đại như thế lực lượng Ta đem chân chính thống trị thế giới này, không, không chỉ là thế giới này, có được sạc hệ giật trí tuệ, ta liền có thể nắm giữ xuyên việt tinh giới huyền bí, thu hoạch được thế giới khác tọa độ. Ta đem chinh phục thế giới này, dùng nhân loại cùng thú nhân tổ kiến một chi đại quân, xuất lĩnh cái này đại quân chinh phục vạn giới, liền xem như thiêu đốt quân đoàn cũng đem phụ phục tại dưới chân của ta. Không sai, cũng là như thế, chỉ có dạng này mới có thể xứng với giá tâm của ta. Ta Gun uy danh chú định sẽ vì vạn giới biết được, mà hết thể này đều muốn bắt đầu từ đó. Gun đắc ý nghĩ đến, Phản phất đã thấy mình quân lâm vạn giới ngày đó cảnh tượng, kỳ dễ đèn lại như thế nào. liền xem như ngươi cũng đem quỷ xuống trước mặt ta, ngươi đã từng ra tăng cùng ta trên người, ta đem gấp 10 hoàn trả. Đột nhiên, hắn nghe được trên tháp quan sát truyền đến một trận tiếng hô hoán, "Long! Có Long!" Gun đần ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, xa xa chân trời, một đám lít nha lít nhít điểm đèn đang nhanh chóng tiếp cận. Quả nhiên vẫn là đến. Gun đần trong lòng run lên. "Gun đần, ác ma trưởng không giả, tất cả chiến hạng bắt đầu đề phòng, chuẩn bị chiến đấu." Gun đần một bên lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh, một bên thi triển tà năng ma pháp, triệu hồi ra một đám cánh rơi ma. Hắn đã sớm lo lắng Ngọ Ưa Dìm sẽ phái người theo đuổi giết hắn. Nếu như là hạm đội hắn cũng không sợ. Lấy thú nhân hàng hải kỹ thuật muốn đuổi kịp hắn căn bản không có khả năng. Nhưng Long Hầu thị tộc nắm giữ lấy phi long bộ đội, hắn giật lo lắng Ngọ Ưa Dìm lại phái phái phi long bộ đội theo đuổi giết hắn, cho nên mua hạm đội thời điểm cố ý dùng tiền cho mỗi một chiếc chiến hạm đều lắp đặt đối không bọt cạp nọ pháo. Lúc này mấy chục tàu chiến hạm trên trăm môn nọ pháo nhắm ngay bầu trời, càng có thật nhiều thú nhân cùng tiến thủ phun lên bong tàu chuẩn bị chiến đấu. Gunn cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong lòng tự nhủ chỉ là trăm chỉ song phi long kỵ binh, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. sau khi hắn thấy rõ ràng những cái kia điểm đen chân thực thân phận nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người đến cũng không phải là cái gì song túc phi long kỵ binh mà chính là một đám hắc long mà lại dẫn đầu con kia khổ người cũng quá lớn đi cái này cái này cái này mặc phi nhìn xem phía dưới hạm đội khổng lồ âm thầm may mắn mình triệu tập một nhóm hắc long tới trợ chiến nếu không người một mình hắn xuống dưới vẫn thật là có chút không tốt hạ thủ mấy chục tàu chiến hạm đã hoàn toàn tiến vào tình trạng giới bị nọ pháo lít nha lít nhít. nếu như mình đi lên đơn soát thật là có khả năng kinh ngạc mọi phệ hơi kinh ngạc kia là thú nhân hạm đội nệ xạ gì ô hắc long tri vương không sai chính là thú nhân hạm đội cũng là chúng ta lần này mục tiêu hiện tại nghe ta mệnh lệnh toàn diện tiến công một tên cũng không để lại nệ pha di án lại có chút lo lắng cứng như vậy vừa đại hình hạm đội hắn điểm ấy vốn liếng sợ không phải phải thương vong thảm trọng a thế nhưng là phụ thân chúng ta cùng thú nhân không phải địch nhân a mà lại khổng lồ như vậy hạm đội cường công mà nói tổn thất sợ rằng sẽ phi thường thảm trọng từ vong chi dực long đầu chậm rãi chuyển hướng hắn to lớn ám kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm nệ pha di án, phản phất hứng hở mà hỏi ngươi là đang chất vấn mệnh lệnh của ta sao nệ pha di dọa đến vội vàng lắc đầu dĩ nhiên không phải vậy liên phát động tiến công đi lớn nhất mấy chiếc kia từ ta tự mình đến giải quyết đừng để ta thất vọng con của ta còn có ngươi mỏ phe ớt để ta nhìn ngươi phải chẳng còn duy trì năm đó bốc đồng mặc phi nói khép lại hai cánh hướng phía lớn nhất này tàu chiến hạm đáp xuống mỏ phe ớt cùng nệ pha di ạn nhau cũng chỉ có thể đi theo lao xuống đi theo cách mặt biển càng ngày càng gần vô số nó no pháo hướng phía tử vong chỉ dực khởi xướng thế xạ dày đặc nó no pháo điên cùng đánh tới mà phi không có chút nào tránh né ý tứ hướng hồ tử vong chỉ dực thân thể cao lớn như vậy cũng không có cách nào trốn tránh Đang tiếp tử vong chỉ dược hiện tại còn không phải hoàn toàn thể, đại thai biến kỹ năng không có cách nào sử dụng, nếu không trực tiếp một cái đại thai biến đi qua liền song sống. Phanh phanh phanh phanh, nó pháo không ngừng đánh vào Hắc Long chỉ vương thân thể cao lớn bên trên. 789, 569, 675, lít nha lít nhít tổn thương sổ tự không ngừng toát ra, công thành nọ pháo bắn tại tử vong chi dược lân giáp bên trên, tổn thương vậy mà không thấp, hai vòng tề xạ liền đánh ra hơn 3 vạn tổn thương. Hồng Hoang Liệt Diễm, Tử Vong Chi Dược há miệng ra, mãnh liệt liệt diễm lập tức phun về phía chiến hạm. nhưng mà một cái cự đại lục sắc kết giới bỗng dưng hiện hiện đem lòng diễm đỡ được phản ma pháp kết giới có chút bản sự nha mặc phi nghĩ thầm, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào tử vong sông rơi vê anh tử vong chỉ dực này thân thể khổng lồ xuyên tấu kết giới ở vang rơi vào cự hạm bông tàu cự hạm lập tức phát ra đáng sợ đứt gây âm thanh hai con long chảo chỗ giẫm đạp mặt đất vết rách to lớn hướng phía bốn phía lan tràn cả chiếc cự hạm đều tùy theo run rẩy cùng nghiêng đầu rồng to lớn càng là trực tiếp nhìn về phía trên cầu tàu gùn đần là ngươi đần bỗng nhiên nhận ra đối phương là cái kia lúc trước cùng, mở địa, cùng đi giờ dễ nọ nhân loại Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương này cô quen thuộc uy áp khí chất. Ngay sau đó hắn liền một trận nổi nóng, vì cái gì? Vì cái gì con hàng này sẽ đến là mình? Hắn nhìn xem chung quanh lung lay sắp đổ cự hạm, trên mặt cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười tới. Vĩ đại Hắc Long, ta nghĩ chúng ta ở giữa nhất định có hiểu lầm gì đó. Ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Chúng ta không cần thiết khai chiến, cái này. Với anh. Xa xa một chiếc chiến hạm truyền đến tiếng nổ, có đã dây lên đại hỏa, cũng không phải là không có trên chiếc thuyền này đều có gùn đần dạng này truyền kỳ thuật sĩ mở hậu thuẫn. gì Ồ, Hắc Long chỉ vương. không có cái gì hiểu lầm Quân Đẫn, ngươi Mưu toan nhúng chạm ngươi không có tư cách chạm đến lực lượng, mà đây chính là ngươi hủy diệt nguyên nhân, ngươi cái kia buồn cười giễu tâm cùng quỷ kế hôm nay chấp nhận này chung kết, giác ngộ đi thú nhân tu sĩ, tại tử vong chỉ dục lực lượng trước mặt sợ hãi đi. Không. Một giây sau Quân Đẫn liền bị mãnh liệt mà đến long hỏa nuốt mất. Hỏa diễm lan tràn khắp nơi, trong chốc mắt liền đem cả chiếc cự hạm đều nhóm lửa đứng lên. Nhưng Quân Đẫn cũng không chết, hắn đã sớm dùng tà năng chính cường hóa thân thể, hỏa diễm kháng tính cực cao. Nguyên bản thân là sử thi cấp anh hùng, lượng máu của hắn chỉ có hơn 8000, nhưng là từ khi bội phản bộ lạc hắn mô bản liền từ anh hùng mô bản chuyển hóa thành bột mô bản hát gây nháy mắt nhiều gấp đội tám vạn lượng máu coi như đối mặt tử vong chi dực cũng có thể chống đỡ mấy cái hỏa diễm bên trong truyền đến gùn đần thanh em tức giận đây là ngươi bức ta tử vong chi dực ta vốn không muốn đối địch với ngươi nhưng đừng tưởng rằng có thể khinh thị một cái ác ma trưởng khống giả lực lượng Đế tử vạn vẹo hư không cường đại ác ma nghe theo ta triệu hoán anh hùng kỹ năng ác ma chi môn dưới chân của hắn hiện ra to lớn phát trận trong không khí một trận vạn vèo, một cái tử sắc truyền thống môn bỗng dưng hiện hiện một cái cao mười mấy mét tận thế thủ vệ từ bên trong chui ra. một bên chậm rãi nô ra cái kia khổng lồ ác ma thân thể, còn vừa dùng mang theo hồi âm thanh âm nói nhỏ, tận thế thủ vệ, ta mang đến tận thế, ta mang đến trung yên, ta, ngày nhìn thấy tử vong chi rực cái kia khổng lồ thân thể cùng đầu rồng dữ tợn, tận thế thủ vệ không nói hai lời quay người liền muốn chui trở về, lưu lại cho ta. Gun đừng tức hồn hển quan bế truyền thống môn, chỉ vào tử vong chi rực hạ đạt tiến công chỉ lệnh. lần này tận thế thủ vệ chỉ có thể hùng hùng hổ hổ, hổ hướng phía tử vong chi rực xông lại, mười mấy con cánh rơi ma nương theo lấy phát động công kích. mặc phi không nhìn những cái kia giống như to lớn con rơi đồng dạng cánh rơi ma nhưng cái này tận thế thủ vệ vẫn có chút uy hiếp phổ thông tận thế thủ vệ là cấp 80 mươi đại quái mà trước mắt cái này lại còn là cái tinh anh cấp 90 mươi đại quái tuy nhiên không phải bốt nhưng lại so với bình thường bột còn muốn lợi hại hơn dơ lên long chảo ngăn lại tận thế chỉ nhận công kích long chảo thuận thế bắt lấy tận thế thủ vệ cánh trái một cái khác long chảo trực tiếp móc hướng tận thế thủ vệ trái tim sau đó dụng lực bóp nát ác ma chỉ lòng đang long chảo ở giữa hóa thành một đoàn tà hỏa tiêu tán tận thế thủ vệ thân hình khổng lồ cũng theo đó thiêu đốt trở thành cho tàn ác ma tại chủ vật chất vị diện sẽ không thật chết đi. sau khi chết sẽ tự động trở về vặn vẹo hư không, sau một thời gian ngắn liền sẽ phục sinh. cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Gun đần rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng ma pháp của mình. một đạo tà năng chùm sáng bắn về phía tử vong chỉ dực. anh hùng kỹ năng, tà năng sâu giết sóng. với anh, tà năng chùm sáng đánh xuyên tử vong chỉ dực vảy rồng, nhang tương huyết dịch nhất thời phun ra ngoài. tám. gần hai vạn tổn thương, cho dù chết chi dực cũng cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Mặc phi trong lòng bạo ngược nháy mắt dâng lên, kia là thuộc về tử vong chi dực phẫn nộ. hắn một nháy mắt hoàn toàn quên Vương Huyền Nè xa gì ồ, Hắc Long chi vương, ti tiện phàm nhân, bẩn thỉu bỏ, ngươi cái kia buồn cười ma pháp đã dẫn lửa ta, ta vốn định giữ ngươi nhất mệnh, nhưng là hiện tại, chết đi côn trùng. Dung Hỏa luyện ngục, thân thuyền bên trên đại hỏa một nháy mắt phảng phất sôi trào lên, cả tàu chiến hạm nháy mắt biến thành xích hồng sắc lửa thuyền. Gun đừng kêu thảm móc ra một viên trị liệu thạch cắn hết, nhưng vô dụng, HP thật nhanh hạ xuống, lớn nhất hoặc là chính là từ vòng chi rực to lớn long trào hướng hắn tới. Gun cắn răng một cái, móc ra một viên linh hồn thạch đối thạch đầu đọc lên một câu chú ngữ, sau đó đột nhiên ném ra ngoài đi. Một giây sau hắn liền bị long chảo bắt, vừa quay đầu đối mặt với chính là càng ngày càng gần to lớn miệng rồng sau 10 phút sau cùng một chiếc thú nhân chiến hạm cũng tại long hỏa thiêu đốt chìm xuống nhập đại hải mặc phi nhìn xem trên mặt biến nổi lơ lửng vô số thú nhân cùng thuyền vai phiến hài lòng gật đầu rút lui nghệ phạ gì ạn khóc không ra nước mắt lúc đến hơn 80 con hắt long bây giờ chỉ còn lại hơn 40 con cũng may chết đại bộ phận là ấu long cùng thanh niên long hy vọng quay đầu có thể từ quân đoàn bên hướng kia lại kéo một nhóm đợi đến bảy rồng bay đi trên mặt biển một cái thân ảnh trật vật bỗng nhiên từ đáy biển trụ ra Gùn đần dây rãy lấy leo đến một khối vỡ vụn trên bong thuyền, còn tốt trước đó chế tác một khối linh hồn thạch dùng để bảo mệnh, cuối cùng sống sót. Thế nhưng là nhìn một chút bốn phía nhất thời phát ra một tiếng phẫn nộ gào ghét, không. Hạm đội của hắn, hắn thị tộc, hắn ám ảnh nghị hội, tất cả đều không có. Tuy nhiên sóng biển bên trong có thể nhìn thấy một chút may mắn còn sống sót thú nhân ở liều mạng dây rủa, bao nhiêu hắn là còn có thể thu nạp một ít nhân thủ, nhưng như thế chọn người, dùng để thăm dò sát hệ giật chỉ mộ thật có thể được sao? bọc nước một trận bước lên, một cái thú nhân từ trong nước trong nước bò lên. Đần nhìn người kia liếc một chút, là cái kia gọi độc sĩ cổ thú nhân mạo hiểm giả. không nghĩ tới con hàng này ngược lại là mệnh rất lớn. Độc sĩ cổ hủ nhìn xem chung quanh, trên mặt cũng không có cỡ nào tuyệt vọng, hắn tựa hồ đoán được Gunlden ý nghĩ, ngược lại a nuổi vô vô Gunlden bả vai. "Cổ đại sư, không cần lo lắng, nhân thủ không đủ chúng ta còn có thể triệu tập mạo hiểm giả nhà, chỉ bằng ngươi lực hiệu triệu, đây còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta biết mấy cái đại công hội cùng phòng làm việc, chỉ cần có thể tìm tới Sắc Hẹ giặt chi mộ, ra người xuất tiền không đáng kể." Gunlden há hốc mồm, đang muốn đáp lời, độc sĩ cổ hủ chợt kinh hô một tiếng, lại là nhìn thấy trong nước cái nào đó không may một tồn gia trang bị, một cái lặn xuống nước lại vào trong biển. Gul'dan nhất thời không còn gì để nói. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời dàn xuống, này, là một con dương cánh vượt qua trăm mét to lớn hát long. Xong. Gul'dan trong lòng nhất thời tuyệt vọng, một giây sau này Hắc long lại biến thành một cái hình người, nhìn xem còn rất nhìn quen mắt, nhưng Gul'dan rất xác định hai người là lần đầu tiên nhìn thấy. Người là ai? Gul'dan đề phòng mà hỏi. Người có thể gọi ta mọ phẹ có hứng thú làm giao gì ta? mười 216, Động vật xã hội chiến tranh. Địa ngục gào thét lại nằm mơ, hắn mộng thấy mình một lần nữa trở lại giờ nọ. mang theo hành khúc thị tộc đại quân quét ngang đi lạn nhì người thôn xóm hắn khua tay màu giống gầm thét đem từng cái đi lạn nhì chiến sĩ ném lăn trên mặt đất khoái ý mà phấn khởi. vì bộ lạc giết địa ngục gào thét gào thét lớn xông vào trong thôn xóm một cái tuổi nhỏ đi lạn nhì người xuất hiện ở trước mặt hắn địa ngục gào thét không chút do dự một đóa chém tới nhưng mà qua trong giây lát này đi lạn nhì người lại biến thành vào ban ngày thấy qua cái kia tiểu nhưu thủ lĩnh địa ngục gào thét nhìn xem ngã trên mặt đất tiểu thủ lĩnh lăng ngay tại chỗ hắn mở miệng nhìn bốn phía bốn phía cũng không phải đi lạn nhì thôn xóm mà chính là lưu đầu nhân thôn xóm lại hình như hắn tại nạ dạng thu làng, trung quanh cảnh tượng một trận hoảng hốt, địa ngục gào thét trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Trên đất cái kia tiểu ngưu thủ lĩnh lại biến thành một cái thú nhân tiểu hải tử, đưa lưng về phía hắn, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên cảm giác kia là con của hắn. vì bộ lạc giết tiếng hò hét đem địa ngục gào thét bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn đầu đầy là mồ hôi, không biết là hưng phấn hay là sợ hãi, vừa mới ác mộng mười phần rất thật, thẳng đến lúc này hắn vẫn không có thể hoàn toàn thoát ly cái loại cảm giác này. vì bộ lạc giết thanh âm lại một lần vang lên, hắn lúc đầu còn tưởng rằng mình hay là đang nằm mơ. nhưng là lập tức hắn liền ý thức được đó cũng không phải là ngộng tiếng la giết từ nhà gỗ bên ngoài truyền vào đến thỉnh thoảng có ngưu đầu nhân tiếng gầm gừ tiếng kêu thảm thiết không đúng không phải vì bộ lạc thanh âm kêu kêu là vì đế quốc đế quốc hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại là bán nhân mã khi hắn xông ra nhà gỗ thời điểm nhìn thấy chính là một bộ cảnh tượng thê thảm trong bóng đêm đen nhánh thôn xóm đã dấy lên đại hỏa mỗi một tòa nhà gỗ đều đang thiếu đốt tại thôn làng phía ngoài trong bóng tối có thể nhìn thấy đen nghị tự nhân trong bóng tối vô số đầu người thân ngựa quái vật chính đem hóa tiến không ngừng bắn vào thôn xóm nhà gỗ ở giữa Địa ngục gào thét nhìn thấy lưu đầu nhân bị mưa tên bắn giết, bị dùng dây thừng bao lấy, lôi ra tối làng. Hắn nhìn thấy cái kia gọi giận vó cường tráng lưu đầu nhân gầm thét trùng sát ra ngoài, lại bị vô số mưa tên bao trùm, nháy mắt thiết đặt làm con nhím. Hắn nhìn thấy cái kia lưu đầu nhân lão giả gầm thét giẫm lên mặt đất, triệu hồi ra nham thạch đập chết mấy nửa nhân mã, lập tức liền bị mưa tên bắn giết. Hắn nhìn thấy cái kia tiểu lưu thủ lĩnh, chết không nhắm mắt đổ vào trên mặt đất bên trong. Địa ngục gào thét nộ hỏa nháy mắt bốc cháy lên, a. Hắn gào thét lớn, nhất thời gây nên mấy nửa nhân mã cướp đoạt chú ý. Nơi đó còn có một cái, giết hắn. đừng để hắn chạy mấy nửa nhân mã hướng hắn xung lại địa ngục gào thét không chút do dự nên đón tiểu mã ca nhìn xem thiêu đốt lên như đầu nhân thôn xóm không khỏi ngáp một cái đầu năm nay cho người ta làm công thực tình không dễ dàng ban ngày mệt gần chết đi làm làm thiết kế cũng coi như ban đêm cũng không được rảnh rỗi còn được trò chơi đến giúp lao bản tác chiến thật sự là gặp quỷ nếu không phải xem ở miễn phí mũ trò chơi cùng tiền tăng ca phân thượng hắn mới mắc kệ lặc nói đến hiện tại đám này kẻ có tiền thẩm mỹ thực tình kỳ hoa có người thật là tốt loại lãnh chúa không làm hết lần này tới lần khác chạy đến cạ dìm đỏ đến làm nửa nhân mã đế quốc làm cho bọn họ đám này nhân viên cũng không thể không đi theo thành nửa người nửa lập tức quái vật cái này xem như chân chính động vật xã hội đi đại nhân ta nói không sai đi nơi này chính là lưu đầu nhân sau cùng cứ điểm một bên đương thân nữ yêu tộc trưởng định nó nói từ khi bị bán nhân mã chính phục đương thân nữ yêu liền gia nhập vào bán nhân mã đế quốc giới trướng, trở thành thám báo cùng không trung điều tra bộ đội tuy nhiên chính diện chiến đấu lực rất yếu nhưng là dùng để tìm kiếm những này trốn đi lưu đầu nhân tiểu bộ tộc thật đúng là rất thuận tiện tiểu mã ca nhìn một bên đương thân nữ yêu liếc một chút loại sinh vật này có yêu diễm nữ tính bề ngoài cùng diễm lệ vũ mao Trói mắt xem xét thật đúng là rất xinh đẹp, cũng là hai đầu chim chân quả thực có chút trước mắt, đoán chừng một ít phù gì không sẽ rất thích, hắn nhìn xem chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu Ma ca, bán nhân mã tướng quân, hừ, làm rất tốt, quay đầu ta sẽ thay ngươi thành công, chỉ cần trung tâm vì nhà ta khả hãn hiệu mệnh, khen thưởng đại đại tích. Tương thân nữ yêu tộc trưởng đà xà tùy côn bên trên, đại nhân, không bằng đem những cái kêu ưu đầu nhân giao cho chúng ta đi, nữ nhị của ta nhóm đều đói khát rất đâu. Tương thân nữ yêu không có nam tính. các nàng sinh sôi phương thức cũng là bắt chủng tộc khác nam tính cưỡng ép giao phối, mặc kệ chủng tộc gì nam tính đều có thể, mà lại giao phối về sau sinh hạ đều là ưng thân nữ yêu. không, những tù binh này còn hữu dụng, lão bản của chúng ta, ngạch, ta nói là chúng ta khả hãn cần bọn họ. lúc này, phía trước trong thôn làng bỗng nhiên xuất hiện rối loạn tương bừng, một cái hắc ảnh từ thiêu đốt trong thôn trang như gió giết ra tới. đang cảnh rối bán nhân mã xạ thủ lập tức bắn ra một trận mưa tên, mưa tên đối diện đánh tới, địa ngục gào thét không tránh không né, thua tay máu giống ngăn mấy chỉ bắn về phía yếu hại mũi tên, nhưng còn lại bộ vị liền không cách nào chế lấp. Nháy mắt trên thân liền bị mưa tên bắn chúng mây tiễn, nhưng đau đớn sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng. Địa ngục gào thét thả người vọt lên, vô ý chạm. Thân ảnh ở trong trời đêm sẽ qua, một búa đem một con bán nhân mã chém thành hai khúc. Lúc này hắn rốt cục có thể thấy rõ ràng trước mắt những địch nhân này, những địch nhân này xác thực rất phù hợp bán nhân mã xưng hô thế này, nửa người trên rất giống những cái kia nhân loại, nhưng lại muốn thu cực nhiều, toàn thân mọc đầy nồng đậm lông bẩm. Nửa người dưới thì là một con ngựa hình dáng. Chẳng lẽ nói bán nhân mã là nhân loại cùng ngựa hậu đại? Địa ngục gào thét trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều. hắn lúc này chỉ nghĩ đại sát đặc sát những này bán nhân mã rõ ràng chia hai loại khống dây cung chi sĩ từ bán nhân mã xạ thủ bán nhân mã săn đuổi người tạo thành phần lớn không xuyên áo giáp hoặc là chỉ mặc đơn sơ giáp ra, lấy cùng tiễn viên trình giết địch một cái khác loại thì là mặc giáp chi sĩ từ bán nhân mã kẻ cướp đoạt bán nhân mã người mở đường tạo thành khoác trên người cẩn trọng giáp ra, có thậm chí hất lên thiết giáp tay cầm chiến phủ trường mâu cự kiếm chính diện trùng sát lúc này những cái kia bán nhân mã xạ thủ cấp tốc tảng ra mà mấy chục danh thủ cầm chiến phủ kỵ thương bán nhân mã kẻ cướp đoạt thì phong tới hắn giống như một đám thiết giáp kỵ binh chạy nhanh đến địa ngục gào thét không chút do dự trực tiếp mở đại chiêu kiếm nhận phong bạo kiếm khí như do lốc xoay tròn chém ra huyết nục văng tung tóe giống như một đài cối xay thịt từ bán nhân mã trong trận hình giết ra một đầu huyết nục hẹp tới chỉ một chiêu liền chém giết mười mấy tên bán nhân mã chiến sĩ đó là cái gì tiểu mã ca bị kinh ngạc nhất thời cũng không tiếp tục buồn ngủ nhìn xem chính đồ sát thủ hạ quái vật không khỏi quá sợ hãi gồm địa ngục gào thét ồ cỏ con hàng này từ cái kia xuất hiện bán tên bán tên tất cả đều cho ta bán tên tiểu mã ca vừa mừng vừa sợ kinh hãi là cái đồ chơi này cũng không tốt đối phó người có tên cây có bóng địa ngục gào thét đại danh hắn hay là biết đến đây chính là có thể ném lăn bán thần quái vật dưới tay mình cái này mấy trăm người cũng không biết có thể hay không giải quyết hắn có chút hối hận lần này ra chỉ đem 300 bộ đội vốn cho là chỉ là cái nho nhỏ ngưu đầu nhân chỗ tránh nạn không nghĩ tới lại gặp được như thế cái sát thần vui chính là loại này xử thị cấp anh hùng trọng yếu nhân vật trong kịch bản xử lý về sau tuyệt đối có thể tuân ra đồ tốt ta nội dung cốt truyện vũ khí cái gì tùy tiện một kiện liền có thể bán cái mấy trăm vạn cái này nếu có thể đem máu giống tuân ra đến vậy còn không phát ta nếu như nộp lên cho lá bản, thăng chức tăng lương ở trong tầm tay. nghĩ tới đây nhất thời kích động lên, phong tranh, chơi diều, tất cả đều chạy cho ta đứng lên. hắn một bên gào thét lớn, một bên cũng đi theo chạy. Bán nhân mã cường đại nhất một điểm cũng là hắn chắc tuyệt tính cơ động, một bên chạy một bên bắn tên, địch nhân đuổi không kịp cũng chỉ có thể quan bị đánh. cái gọi là chơi diều chiến thuật, đơn giản lại thực dụng, cùng như đầu nhân lúc tác chiến một chiêu này trăm thử khó chịu, mặc ngươi khí lực lại lớn đuổi không kịp cũng chỉ có khi bị nắm phần lúc này trên trăm tên bắn nhân mã xạ thủ nhất thời tứ tán ra, một bên vòng quanh chạy, một bên bắn ra lít nha lít nhít mũi tên. nhưng mà lần này một chiêu này lại mất đi hiệu lực vô hí chạm nay địa ngục gào thét một cái cú sốc rơi xuống bán nhân mã bên trong một búa đánh chết một cái địa liệt chạm mặt đất giống như bị vô hình đao nhận bổ ra những nơi đi qua bán nhân mã nhau nhau bị đánh thành hai nửa bán nhân mã phát ra sợ hai tiếng gào thét tiểu mã ca biết kia là sĩ khí giá trị thấp hơn 60 trở xuống mới có thể xuất hiện hiện tượng vội vã hô đừng sợ hắn chỉ có một người tiếp tục chiến đấu vì đế quốc đồng thời phát động phấn chấn vầng sáng kỹ năng khôi phục thủ hạ sĩ khí nhưng mà mới hô hai tiếng địa ngục gào thét ánh mắt đống nhiên nhìn về phía hắn tinh hồng con mắt trong bóng đêm dị thường bắt mắt không ổn tiểu mã ca nhất thời như rơi vào hầm băng mẹ nó liều hắn rơi lên trong tay hai tay đại phủ lão tử dù sao cũng là đường đường bán nhân mã tướng quân khô lâu cấp bột còn có nhiều như vậy tiểu đệ tại hẳn là có thể thắng vô úy chạm một giây sau địa ngục gào thét giống giận hướng phía tiểu mã ca bay vọt mà tới Thấu chương xong chương 217, đâm vương sát giá thái dương dần dần dâng lên ánh nắng chiếu xuống trên lúc đảo thi thể khắp nơi cùng tàn dần tắt nhà gỗ thi thể phát họa ra một mảnh thảm liệt cảnh tượng. địa ngục gào thét nhìn xem mặt đất chết đi tiểu nưu thủ lĩnh thật lâu không nói tại trung quanh hắn là mấy trăm cô bán nhân mã cùng ngưu đầu nhân thi thể một con chim lớn chậm rãi từ trên trời rã xuống là nỉ cạ nổi dở nắm trần phong bạo liệt tiểu rốt cục trở về nỉ cạ nổi dở nhìn xem hết thể trung quanh lộ ra thần sắc tức giận làm thần võ đại đế ta ít ít ít người lại ra, muốn hay không như thế đuổi tận giết người ta song song lần này toàn song ta láo thôn trưởng à ngươi thế nào liền chết đâu ta thật vất vả mới đem thôn làng danh vọng xoát đầy lần này toàn xong." nổi dở nhìn xem lão nưu thủ lĩnh thi thể một trận than thở bất quá hắn đến cùng là người chơi. rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính bắt đầu bốn phía sở thi thể nhiều như vậy bán nhân mã cùng lưu đầu nhân cho dù là bạch bản trang bị cũng có thể bán mấy đồng tiền hạ tại tạ nạ di đại sa mạc cũng là chuyên môn làm cái này lúc này càng là thông thạo a nơi này làm sao có cái bột thi thể tiểu ma ca tốt ngươi cũng có hôm nay hắc, hắc lại còn bạo hai kiện làm chăng ra không sai không sai ca nổi giờ chính sở thi thể mò được thoải mái địa ngục gào thét lại hướng hắn đi tới mang ta đi tìm thần võ đại đế hắn nói nica nổi giờ nhất thời xứng xỏ ngươi muốn làm gì ta muốn giết hắn địa ngục gào thét gầm nhẹ nói, hắn không biết mình tại sao phải làm như thế, nhưng hắn hiện tại chỉ nghĩ giết người, lửa giận trong lòng tại thiêu đốt lấy linh hồn của hắn, để hắn muốn phát tiết. những này đáng ghét bán nhân mã, ra man, tàn nhẫn, bọn họ đều đáng chết. trần phong bạo liệt cửu thở dài, người mất đã mất, có lẽ, không, ta có ta lý do. địa ngục gào thét nói, lìa nổi dơ lắc đầu, không cần thiết, thôn làng đã hủy, lại giết hắn cũng, không có tác dụng gì. huống hồ ngươi căn bản không gần hắn thân, thần võ đại đế thế nhưng là bán nhân mã hoàng đế, dưới trướng có trăm vạn đại quân, mà lại hắn ở tại hạo thiên trong thành. Đây là một tòa để phòng xâm nghiêm thành lũy, cũng như toàn bộ bộ lạc muốn công hãm nơi đó cũng không dễ dàng, chúng chỉ chỉ có một mình ngươi. Bản thân hắn càng là đỉnh cấp thần hảo, trang bị đẳng cấp cấp độ tất cả đều không yếu hơn ngươi. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần mang ta đi là được. Nhi cả nỗi giờ nhìn xem địa ngục gào thét nhắm người muốn nuốt ánh mắt, chợt vật gật gật đầu. tốt Ta, ta mang ngươi tới, nhưng là đầu tiên nói trước, ta chỉ có thể mang ngươi đến ngoài thành, về phần sau đó phải làm cái gì liền tùy tiện ngươi, ta cũng sẽ không đi theo ngươi đi tặng đầu người. Địa ngục gào thét gật gật đầu, vậy liền đầy đủ. Trần, xem ra chúng ta lại muốn tách ra. Lần này ta có lẽ sẽ không lại cùng ngươi gặp mặt, vô luận như thế nào, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này trợ giúp. Nếu như bộ lạc những thú nhân kia các tù trưởng nghe nói như thế, sợ không phải muốn đem trong mắt trường ra ngoài, địa ngục gào thét lúc nào có thể khách khí như vậy cùng người nói lời cảm tạ. Hùng Miêu Nhân lại thở dài, ta minh bạch, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền tới lần cuối một chén thực tiễn của ba. Hắn nói đem rượu thùng đưa cho địa ngục gào thét, địa ngục gào thét lập tức miệng lớn uống. Thật thà thật thà thật thà. Một hơi rót mấy thăng tiểu xuống dưới, lại đem thùng rượu ném còn cho Hùng Miêu Nhân. Ha ha ha, gặp lại Trần, ngươi là bằng hữu chân chính. chúng ta lên đường đi ngưu đầu nhân, đi cả nổi giờ nắm địa ngục gào thét, bay lượn tại trời xanh phía trên, bay qua giao cạo lĩnh, bay qua lôi đỉnh sơn cốc, bay vọt từ từ hoang nguyên. đất nghèo không hổ là đất nghèo, hoàn cảnh nơi này nhường đất ngục gào thét nhớ tới địa ngục hỏa bán đảo, đồng dạng là một mảnh mênh mông, nhưng so với địa ngục hỏa bán đảo, nơi này có ít nhất sinh mệnh vết tích, có dòng sông cùng hồ nước. đột nhiên hắn nhìn thấy một mảnh kiến trúc công phu, rất nhiều bán nhân mã tựa hồ đang một dòng sông thượng du xây dựng cái gì? bọn họ đang làm gì? tu kiến đập nước, thần võ đại để muốn cải tạo đất nghèo hoàn cảnh. mà muốn làm đến điểm này nhất định phải có dư thừa ở nước, hắn muốn thông qua tu kiến đập nước đến tích xúc trong nước, đào móc cống danh đem bụi cốc dòng sông dẫn tới bên này, gia tăng đất nghèo xanh hóa diện tích, cái này công trình đã tiến hành mấy tháng. Loại chuyện này đối với địa ngục gào thét đến nói lại quả thực có chút ma huyền, thú nhân chỉ biết như thế nào hủy đi một cái thế giới, lại cũng không biết như thế nào cải tạo một cái thế giới. Hắn phát hiện phía dưới trong những người này còn có không ít ngưu đầu nhân, tuy nhiên nhìn bọn họ đều đã trở thành nô lệ, đang rời gạch kháng ngục đầu, to lớn đập nước đang từ từ thành hình. Vô số nhu đầu nhân, giá chứ người Bán nhân mã vây quanh to lớn công trình bận rộn, này cảnh tượng nhường đất ngục gào thét không khỏi cảm thấy rung động. Để hắn nhớ tới lúc trước thú nhân tu kiến hắc ám chỉ môn lúc cảnh tượng, rất nhanh nộ thủy hà đập lớn liền bị ném đến sau đầu, lại bay hơn một giò. Rốt cục, một tòa cự đại thành thị xuất hiện ở chân trời tuyến bên trên. Hạo Thiên Thành. Tuy nhiên tên là Thành, nhưng nơi này lại tràn ngập bán nhân mã du mục phong cách. Vô số bán nhân mã lều vải lít nha lít nhít chỉnh chỉnh tề tề tại chống trải đại địa bên trên trải rộng ra. Không có cao lớn thành tường, cũng không có cao ngất pháo đài, càng không có cung điện hoa lệ. Đối với bán nhân mã đến nói, những vật kia đều là vô ý nghĩa. ngược lại là trong thành thị ương một vòng đại cao, có thể mơ hồ nhìn thấy thành dáng vẻ. Chính là chỗ này, Hạo Thiên Thành. ni cả nổi giận tại một tòa thổ sơn bên trên hạ xuống tới, chỉ vào này to lớn doanh điện nói. Không thể lại hướng phía trước, trong thành có một loại cường đại bán nhân mã xạ yêu thủ, có thể bắn chúng cao mấy trăm thước chống không phi điểu. Ta cũng không dám đi qua khi biển ngắm Địa ngục gào thét gật gật đầu, nơi này liền đủ. Ngươi định làm gì? Một đường giết đi vào. Ni cả nổi giờ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Địa ngục gào thét từ trong ngực móc ra một trương nước vó ra châu, thượng diện dùng thú nhân văn tự viết một vài thứ. Đây là cái gì? ta lúc đầu tại bộ lạc thời điểm đã từng cùng hỏa nhận thị tộc tam trọng huyết nhận chiến đấu qua tam trọng huyết nhận công bố hỏa nhận thị tộc kiếm thánh là bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ ta đối với cái này mười phần khó chịu cho nên chúng ta liền đánh một trận kết quả ta thắng đây là ta từ trong tay hắn thắng được chiến lợi phẩm thượng diện ghi chép hỏa nhận thị tộc kiếm thánh một loại chiến đấu kỹ xảo tật phong bộ ta trước kia chưa hề nghĩ tới muốn học tập một chiêu này nhưng là hiện tại xem ra ta nhất định phải làm như thế địa ngục gào thét lẩm bẩm cau mày nhìn xem ra châu bên trên nội dung ni cả nổi lại không còn gì để nói nguyên lai địa ngục gào thét tật phong bộ là như thế đến Tại ổ cơ dập chiến dịch trong nhiệm vụ, địa ngục gào thét nghề nghiệp là kiếm thánh, kỹ năng cùng phổ thông kiếm thánh kỹ năng đồng dạng, tật phong bộ, kính tượng, một kích trí mạng, kiểm nhận phong bạo. Nhưng thì thật địa ngục gào thét cũng không phải là kiếm thánh, mà chính là hành khúc thị tộc thủ trưởng, cứng rắn muốn phân chia chức nghiệp, hẳn là thuộc về chiến sĩ. Nghi cả nổi giờ trong lòng tự đủ thì ra là thế. Tuy nhiên những này nhân vật trong kịch bản học kỹ năng đơn giản như vậy sao? Lúc này địa ngục gào thét đã xem hết già châu bên trên nội dung, chỉ kiến giải ngục gào thét hít sâu một hơi, đông nhiên vừa nhấc chân, tật phong bộ, hướng phía phía trước chạy như liên, tật phong bộ. khiến cho ngươi tốc độ di chuyển tăng lên 50%, thể lực tiêu hao gia tăng 50%. Chạy trước, chạy trước. Địa ngục gào thét thân thể bỗng nhiên bắt đầu dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Anh hùng kỹ năng, thật phong vô ảnh bộ. Thật phong vô ảnh bộ khiến cho ngươi tốc độ di chuyển tăng lên 75%, thể lực tiêu hao gia tăng 50%. Khi ngươi đang di động lúc thân thể sẽ dung nhập vào phong cùng ảnh bên trong, làm địch nhân ở chung quanh không cách nào nhìn rõ thân hình của ngươi. Địa ngục gào thét thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nika nổi rơi một mặt trấn kinh, nhìn xem địa ngục gào thét biến mất địa phương. Cái này cũng được. Địa ngục gào thét nhanh chóng lao vụt lên. lòng bàn chân sinh phong tật phong bộ tối cao áo nghĩa chính là đem mình hoàn toàn dung nhập phong cùng ảnh bên trong vô hình vô sắc vô ảnh im mắng. hắn đi qua một mực khinh thường tại tu luyện phương diện này áo nghĩa cho rằng chỉ có chính diện cứng rắn mới thật sự là thú nhân chiến sĩ nhưng là hiện tại hắn nhất định phải làm ra cải biến cái kia liên miên không dứt bán nhân mã lều vải phán phất không nhìn thấy bờ địa ngục gào thét phi nước đại tìm kiếm lấy mình muốn tìm người kia bán nhân mã doanh địa có hoàn chỉnh quy hoạch quân doanh ở giữa có thẳng tắp thông đạo vô số bán nhân mã chiến sĩ vừa đi vừa về tuần tra thao luyện tại trên một cái quảng trường Hắn nhìn thấy thành đáng như đầu nhân đang bị đuổi tiếng lồng sắt bên trong đóng kỹ, nhìn đều là vừa mới bị đưa tới tù binh, sợ là có hơn nghìn người nhiều. Hắn còn chứng kiến dã chứ người, ương thân nữ yêu, thực nhân ma, ám dạ tinh linh, cũng rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Hoặc là làm phụ thuộc chủng tộc, hoặc là làm tù phạm, bận rộn. Tìm tới. Địa ngục gào thét đống nhiên ánh mắt xếp chặt. Hấp dẫn hắn chú ý chính là một cây đại kỳ, mà tại đại kỳ phía dưới thì là một tòa vô cùng hùng vĩ lều lớn màu vàng. Tại đại trướng bên ngoài là dòng dã 100 tên bán nhân mã chiến tranh người chấp hành, thuần một mươi 58 cấp tinh anh quái. mà ở chung quanh thì là 9 tòa vựa bình quanh ít hơn một chút doanh trại bộ đội, thượng diện chú đóng bán nhân mã xạ điêu thủ, những ngày xạ điêu thủ đều là 55 cấp tình anh quái. Còn có một số bán nhân mã truy tung người, nắm linh cầu, tại bốn phía tuần tra. Chỉ là nhìn những này lít nha lít nhít tinh anh quái số lượng, liền biết nơi này là đầm rồng hang hổ tồn tại, một khi bị phát hiện, liền xem như hắn cũng xuống không. Nhưng địa ngục gào thét không thèm quan tâm. Hắn lặng yên không một tiếng động vòng qua những cái kia nắm linh cầu bán nhân mã truy tung người, kiên nhận tránh thoát tuần tra lộ tuyến, rốt cục vòng vào kim bên trong. Xuyên qua kim chướng phía ngoài yết kiến sảnh, đến gần chặng đường mặt bên trong trong chướng. hắn đồng dạng liền thấy mặc một thân kim sắc áo giáp bán nhân mã hoàng đế thần võ đại đế đế quốc khả hãn thế giới cấp bộ tam giai đẳng cấp 90. địa ngục gào thét không nhìn thấy này bán nhân mã trên đầu tin tức nhưng hắn lại có thể cảm giác được thực lực đối phương cường đại tại trong đại trướng còn có mấy tên bán nhân mã thị vệ trong đó một cái toàn thân bao bọc tại cương thiết trong khải giáp chỉ lộ ra một đôi tản da yêu ớt lam quang con mắt bán nhân mã nhất là nhường đất ngục gào thét cảm thấy cảnh giác chiến tranh tri ảnh tử vong kỵ sĩ thế giới cấp bộ nhị giai đẳng cấp tám giờ này khắc này thần võ đại đế lại đang cùng một nhân loại thảo luận cái gì địa ngục gào thét bị kinh ngạc nhân loại làm sao lại xuất hiện tại cả gì đó hắn ngưng thần tinh khí muốn nghe một chút bọn họ đến cùng đang nói cái gì tấu chương xong chương 218, thứ ba trận doanh tham vọng cái này nhân loại nhìn cùng thần võ đại đế tựa hồ rất quen bộ dáng tô văn thụy thần giới thánh sử ta nói đại đế à ngươi đến cùng muốn làm cái gì a đem đất nghèo quái vật thế lực đều cho là tiết độ lượng thê lương chi địa cùng mạc cao lôi cũng đều để ngươi cho chiếm còn phái binh tiến đánh phỉ lạp tư ngay cả ta nạ gì đều xuất hiện ngươi thảm báo bộ đội ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì a thần võ đại đế nhân mã đế quốc khả hãn ha ha tại sao phải hỏi ta những này đâu cái này trò chơi không phải danh sưng tự do thế giới trò chơi người chơi sáng tạo lịch sử a ta hiện tại chính là tại tự do trò chơi sáng tạo lịch sử a tô văn thụy lại là một mặt bất đắc dĩ loại này khẩu hiệu tuyên truyền cái gì làm sao có thể coi là thật a lại nói tự do cũng phải có cái hạn độ a ngươi bây giờ đem cạ dìm đỏ đều làm thành cái dạng này về sau các loại cạ dìm đỏ khai phóng trở thành mạo hiểm địa đồ người mạo hiểm kia đến trả chơi như thế nào à. mà lại ngươi đem nhu đầu nhân đều nhanh cho giết sạch nhu đầu nhân thế nhưng là tương lai bộ lạc có thể chọn chủng tộc một trong a đợi đến tương lai bộ lạc đang lục cạ dìm đỏ. Có thể chọn chủng tộc lại không, trò chơi kia còn chơi cái quọng lông a." Thần Võ Đại Đế cười ha ha, ha ha, ta đây liền không hiểu, không phải nói tự do trò chơi à, nếu là tự do trò chơi, người chơi đến sáng tạo lịch sử, vậy tại sao còn có dự định loại này phương pháp? Tương lai chủng tộc không đủ, tự nhiên có thể căn cứ tình huống thực tế tới chọn a, tỉ như chúng ta bán nhân mã nhất tộc ta nhìn liền rất thích hợp làm mạo hiểm giả chủng tộc gia nhập trò chơi nha. Huống hồ vì cái gì nhất định muốn từ bộ lạc đến trình hợp Cạ Dịm Đỏ thế lực đâu? Cạ Dịm Đỏ sự tình, đương nhiên hẳn là từ Cạ Dịm Đỏ nhân dân đến quyết định. tô văn thụy nghe nhất thời có chút bất đắc dĩ đừng cả những này có không có ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì sao thân là gì em giữ gìn trò chơi nội dung cốt truyện bình ổn quá độ là chức trách của ta ngươi cho thống khoái lời nói đến cùng muốn cái gì ta xem một chút có thể hay không cho ngươi câu thông một chút chúng ta lẫn nhau lý giải một chút tốt xấu đem nội dung cốt truyện bình ổn quá độ xuống dưới thân võ đại đế gật gật đầu được à đã ngươi nói như vậy ta cứ việc nói thẳng rất đơn giản ta muốn để ta bán nhân mã đế quốc trở thành cái này trò chơi cái thứ ba có thể chọn trận dành khai phóng mạo hiểm giả mô bản cùng anh hùng mô bản Tô Văn Thụy một mặt chấn kinh, ngươi không phải nói đùa sao, bán nhân mã là dã quái a? Thú nhân trước kia không phải cũng là dã quái à, hiện tại bộ lạc không phải cũng thành có thể chọn trận doanh a. Tại thương khung thế giới cái này trong trò chơi, thế lực cùng trận doanh là hoàn toàn khác biệt, thế lực vẹn vẹn chỉ là từ dã quái hoặc là nở tợ cơ tạo thành đoàn thể, mà trận doanh lại đại biểu cho trong trò chơi người chơi thuộc về, là nội dung chính tuyến đã phát sinh quan phương nhân vật. Trước đó liên minh, bây giờ bộ lạc chính là như thế, lớn nhất một cái đặc điểm chính là có thể đạn sinh ra anh hùng cùng mạo hiểm giả, nhất là mạo hiểm giả, loại này không tồn tại ở nội dung cốt truyện bên trong, nhưng lại không chỗ không còn. Bất tử bất diệt tồn tại, có thể nói cũng là trong trò chơi bờ bug tồn tại. Có mạo hiểm giả liền mang ý nghĩa cái này trận doanh có vô hạn khả năng, quản nguyên là thượng cổ chỉ thần hay là ác ma chỉ vương, chỉ cần dám lộ ra thanh máu, tại mạo hiểm giả vô tận rụt trước mặt đều chỉ có chờ chết phận. Cho nên nghe được thần võ đại đế mà nói Tô Văn Thụy mới có thể khiếp sợ như vậy, con hàng này là muốn khiêu chiến trò chơi pháp tắc. Ca. Cái này không giống, bộ lạc trong lịch sử cũng là người chơi có thể chọn trận doanh, mà lại bộ lạc thế lực lớn a, không chỉ có rất nhiều thú nhân thị tộc, hậu kỳ còn gia nhập rất nhiều đồng minh chủng tộc, thực nhân ma, cư ma, ngưu đầu nhân, kẻ bị di vong có đồng minh chủng tộc người chơi chơi mới có thú vị tính nha. Thần võ đại đế là đầu, cái này không cần lo lắng. Ngươi không nhìn ta đã chỉnh phục mấy cái chủng tộc à? Dạ chưa người, tương thân nữ yêu, địa tinh, gấu quái, ngưu đầu nhân, lại thêm bán nhân mã, 6 cái có thể chọn chủng tộc, mười mấy loại có thể chọn chức nghiệp. Chúng ta cái này đế quốc trận doanh đầy ra, khẳng định lại nhận người chơi yêu thích. Tô Văn Thụy một mặt im lặng, trong lòng tự đủ ngươi cái này để quốc trận doanh đều là thứ gì vớ va vớ vẩn a. Dạ người, gấu quái đều bỏ vào đến, ngươi thế nào không nói cầu đầu nhân, nhưu nhân đâu? Cái đồ chơi này trí lực không đủ, cũng chỉ có thể đương đương dạ quái. tương thân nữ yêu lại càng không cần phải nói vẫn còn xây tổ để trứng giai đoạn đâu mà bán nhân mã thế nhưng là 4 chân a các ngươi làm sao mặc mang trang bị đâu mà lại bán nhân mã xuất sinh tự mang tọa kỵ hoàn toàn không cân bằng a cái này nếu để cho bán nhân mã trở thành mạo hiểm giả có thể chọn chủ tộc vậy coi như phiền phức không không không cái này cùng chúng ta công ty nội dung cốt chuyện quy hoạch có thể hoàn toàn xung đột ngươi cái này tưởng tượng tuyệt không có khả năng thành thật thần võ đại đế hừ lạnh một tiếng hừ, vậy ta cũng mặc kệ ta thế nhưng là nện mấy ước chơi cái này trò chơi mà lại công ty của các ngươi nói là tự do trò chơi ngươi không cho ta mở ra thứ ba trận doanh. vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo chính ta ý nghĩ tiếp tục chơi tiếp tục lại nói ngươi cũng không phải là muốn muốn coi ta là heo đến giết đi ta cũng không phải những cái kia người chơi bình thường bị các ngươi công ty game hố cũng chỉ có thể tự nhận không may ngươi hẳn phải biết ta là người như thế nào chúng ta hạo thiên tập đoàn pháp luật đoàn đội tuyệt đối không cần các ngươi thương không khoa học kỹ thuật kém nếu như tất yếu phải vậy ta có thể để bọn hắn liên hệ ngươi tô văn thụy vội vàng giải thích dĩ nhiên không phải ta tuyệt đối không có ý tứ này mà lại chúng ta cái này trò chơi là toàn tự động vận danh từ hệ thống toàn quyền quản lý tự động vận hành chúng ta di em căn bản liền không có trực tiếp sửa chữa số liệu quyền lực ta đây không phải hảo ý cùng ngươi đến thương lượng a trừ cái này có thể hay không đổi một cái nếu không dạng này ta cho ngươi mở khải một đầu xương ba thế giới nội dung cốt truyền tuyến đến lúc đó để ngươi làm phiên bản cuối cùng một thần võ đại đế lắc đầu không một mạnh hơn cũng là chờ lấy bị đẩy quái vật tiến phó bản còn có việc làm đường a chỉ có thành quan phương trận doanh mới có thể dài lâu tô văn thụy nhất thời gấp có thể trò chơi này không có ý định mở ra thứ ba trận doanh a liên minh cùng bộ lạc đối kháng mới là trò chơi nội dung chính tuyến thần võ đại đế nghe nhất thời cười một tiếng a thật sao vậy nếu như là như vậy này ám dạ tinh linh lại muốn làm sao bây giờ đương nhiên là gia nhập liên minh thế nhưng là theo ta được biết ám dạ tinh linh thế lực phi thường to lớn đây chính là kéo dài vạn năm thế lực cường đại thậm chí có thể chính diện cứng rắn thiêu đốt quân đoàn đánh bại an hắn kéo trùng tộc đại quân hắn nội tình cùng toàn bộ liên minh so ra cũng không thua kém bao nhiêu bọn họ làm sao có thể ca nguyện gia nhập liên minh khi tiểu đệ nhất là tại thiên thai quân đoàn cơ hồ đem liên minh hủy diệt về sau cái này nội dung cốt truyện thiết kế căn bản cũng không hợp lý ngươi hẳn là minh bạch điểm này đi nếu như dựa theo trước mắt trạng thái phát triển tiếp nội dung cốt truyện cùng ma thú lịch sử khẳng định sẽ phát sinh xung đột mà lại ám dạ tình linh một mực không có trở thành bạo hiểm giả có thể chọn trùng tộc cho nên nếu như ta đoán không lầm các ngươi là dự định tương lai mở ra thứ ba trận doanh đúng không mà cái này thứ ba trận doanh cũng là ám dạ tình linh tô văn Thụy chọn mắt hốc mồm cái này trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cái này vẫn thật là là công ty đem thiết kế nội dung chính tuyến trên thực tế không chỉ có là thứ ba trận doanh tương lai sẽ còn mở ra thứ tư trận doanh mà thứ tư trận doanh chính là vong linh tộc Công ty game chuẩn bị dựa theo bổ cơ dạp tứ đại chủ tộc đến thiết kế toàn bộ trò chơi bốn cái đại trận doanh liên minh loài người, thú tộc bộ lạc, ám dạ tinh linh, cùng không tử vong linh. Chỉ là không nghĩ tới cái này còn làm không chu đáo đâu, lại bị người cho nó được. Hắn thở dài, cho nên ngươi hẳn là minh bạch, bán nhân mã đế quốc là không thể nào trở thành quan phương trận doanh đi. Thần võ đại đế ung dung cười một tiếng, ha ha, vậy nếu như ta chinh phục ám dạ tinh linh, đem ám dạ tinh linh nhập vào đế quốc bên trong, chẳng phải không có vấn đề à? Tô Văn Thụy lần này triệt để nha, con hàng này đều cái gì kỳ tư diệu tưởng a? Cười nói, ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi cũng nói, ám dạ tinh linh cường đại như vậy, ngay cả thiêu đốt quân đội cùng thượng cổ chi thần đều có thể cưng, rắn, chỉ bằng bán nhân mã. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Thần Võ Đại Đế biểu lộ đống nhiên trở nên nghiêm túc lên. Đó chính là không có đảm. Tô Văn Thụy biểu lộ cũng lạnh xuống tới. Tốt à, ta, ta sẽ đem đề nghị của ngươi thuật lại cho Sách Lư Tổ, nhưng ta khuyên ngươi không muốn báo hy vọng quá lớn. Thần Võ Đại Đế nhún nhún bay, tùy ngươi đi, dù sao ta sẽ dựa theo ý nghị của ta tiếp tục đi tới đích. Nhìn xem này thần giới thánh sử hầm hừ đi. Địa ngục gào thét ở một bên nghe được lại là không hiểu ra sao. những người này nói lời quả thực để hắn có chút nghe không rõ rất nhanh hắn liền đem những này ném đến sau đầu hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy hắn là đến giết người Thần võ đại đế tựa hồ cũng không phải là rất để ý nhân loại kia phối hợp cùng mấy cái thị vệ thảo luận cái gì lão bản công ty game có thể hay không đối với chúng ta hạ độc thủ a không cần lo lắng chúng ta luật sư đoàn đội cũng không phải nuôi không bọn họ thật muốn dám làm như thế vừa vặn cho chúng ta lấy cớ độc thủ còn có gọi ta đại hãn hoặc là bệ hạ đều có thể chơi sao liền muốn có chút đại nhập cảm được rồi bệ hạ lại nói bệ hạ không nghĩ tới người đối trò chơi nội dung cốt truyện như thế hiểu biết ta ha ha kia là đương nhiên ta cũng là ma thú người chơi giả dạng kinh nghiệm năm đó còn là hội trường đâu địa ngục gào thét không tiếp tục đi nghĩ cách lý giải đối thoại của bọn họ hắn vô thanh vô tức vây quanh thần võ đại đế sau lưng trong tay máu giống dơ lên cao cao ngay tại lúc này ngay tại thần võ đại đế thời gian của một cánh áp địa ngục gào thét thả người bay lên vô hủy chạm một kích này hắn nắm cực kỳ đúng chỗ ngay tại đối phương buông lòng tâm tính một cái mắt một đứa chém thẳng tại thần võ đại đế trên đầu thổi phu một tiếng toàn bộ đầu đều cho lật chặt thành hai nửa đối với sinh vật hình người để nói, đầu nhưng lại yếu hại bên trong yếu hại, chỉ cần đầu chặt đi xuống, mặc cho ngươi có lại nhiều thanh máu cũng là tất gia trí mạng. Lúc này chính là như thế. 225.000 một kích chí mạng, thương tổn cực lớn sổ tự phiêu khởi, thần võ đại đế thanh máu nháy mắt liền không, thoáng một cái mười phần một nụt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người trong đại trướng tất cả mọi người. Vậy hạ, lão bản, chủ tịch, đại hãn, ngay tại này một chàng thốt lên âm thanh bên trong, chung quanh một đám thị vệ, thủ trưởng cùng nhau tiến lên, mười ban binh khí tất cả đều hướng phía địa ngục cao thét chào hỏi tới. có thể đợi tại hoàng đế bên người không phải thủ trưởng cũng là đốc quân đều là cấp độ bột bán nhân mã đồng thời xuất thủ này tổn thương không phải bình thường mãnh nhưng địa ngục gào thét cũng không bối rối hắn đã sớm nghĩ kỹ thoát thân quá trình một cái đại chiêu giết ra kim trướng sau đó tật phong bộ biến mất chạy trốn kiếm nhận phong bạo địa ngục gào thét vùng ra kiếm khí đem công kích đều đánh lui một bên xoay tròn một bên phóng tới kim trướng đại môn nhưng có một thân ảnh lại ngăn trở hắn chiến tranh chỉ ảnh tử vong kỹ sĩ tránh hết ra để cho ta tới đối phó hắn Cái kia gọi là chiến tranh hình bóng bán nhân mã tử vong kỵ sĩ đón đầu đánh tới, trong tay chiến kích vung lên, một loạt bán nhân mã u linh kỵ sĩ cùng nhau đập vào tới. Thử linh tụ quần công kích. Một chiêu này lại là buộc kỹ năng, mặc kệ là phạm vi hay là âm thanh quang hiệu quả đều kéo đầy. Kiếm nhận phong bạo uy lực tuy mạnh, nhưng đối u linh lại là số không tổn thương, địa ngục gào thét liền cảm giác toàn thân một trận âm lãnh, lực lượng cùng sức chịu đựng nháy mắt hạ xuống một mạng lớn, dưới chân càng là giống như vũng bùn thân. Vừa mới dừng lại, chung quanh công kích liền toàn bộ rơi vào trên người hắn. Đây chính là 10 cái tinh anh cùng buộc đồng thời xuất thủ. Địa ngục gào thét bị bay thẳng ra ngoài. vừa mới đứng dậy, chiến tranh chi ảnh liền đã vọt tới trước mặt, trong tay to lớn chiến kích hướng phía hắn đương đầu chém tới, không muốn giết hắn, nay chiến kích đống nhiên dừng lại, chống đỡ tại địa ngục gào thét trên cổ, địa ngục gào thét khiếp sợ nhìn về phía người nói chuyện, vậy mà là thần võ đại đế, làm sao có thể, người rõ ràng đã chết, ha ha, ta thế nhưng là đại địa mẫu thần thần tuyển giả, thiên tuyển người, lại khải là dễ dàng như vậy bị giết chết, đại địa trọng sinh, thần thụ kỹ năng anh hùng kỹ năng, bị động, khi ngươi nhận chí mạng thương hại sau phát động, mượn từ đại địa chỉ lực, lần nữa phục sinh, thời gian còn đủ, 24 giờ. mỗi lần nội dung cốt chuyện sự kiện bên trong nhiều nhất phát động một lần gương địa ngục gào thét ha ha bộ hạ của ta nói cho ta liên quan tới chuyện của ngươi ta còn tưởng rằng bọn họ tại nói ngoa đâu không nghĩ tới ngươi thật đi vào cạ dìm đỏ nói như vậy nói nhìn xuống đất ngục gào thét tại sao lại muốn tới giết ta địa ngục gào thét hừ lạnh một tiếng bởi vì ngươi là cái tên tà ác từng cái tàn bạo hốt đản thủ hạ ngươi bán nhân mã sát hại vô số vô tội như đầu nhân ngươi ha ha ha ha ha. nay thần võ đại đế chọn cười to đứng lên hắn di chuyển lấy bốn vó đi vào địa ngục gào thét trước mặt Cư cao lâm hạ nhìn xem hắn có biết không địa ngục gào thét ta vẫn luôn biết có một người sẽ có người dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với ta nhưng ta chưa hề nghĩ tới người kia sẽ là ngươi các ngươi bộ lạc đi vào thế giới này không phải là vì giết giết cùng chinh phục mà đến a ngươi có tư cách gì để giáo hơn ta địa ngục gào thét nhất thời quất bách bất quá hắn hay là tiếp tục nói ta của quá khứ đúng là như thế nhưng bây giờ ta đã cải biên ha ha thật đúng là thuận tiện a cho nên ngươi không tại giết người như vậy trong bộ lạc thú nhân khác đâu bọn họ bây giờ không phải là đang chinh phục đông bộ đại lục a bọn họ vừa đang làm gì ngươi vì cái gì không đi đem người tộc nhân đều giết chết đâu. cái này địa ngục gào thét hoàn toàn không cách nào trả lời bất quá hắn như cũ kiên cường trừng mắt đối phương thần võ đại đế tiếp tục nói chỉ ít ta chinh phục là vì thành lập trật tự mới tại sự thống trị của ta hạ tất cả chủng tộc đều muốn thu hoạch được hòa bình bọn họ không cần lại chém giết lẫn nhau tranh đoạt tư nguyên cùng lãnh địa ta sẽ xuất lĩnh những này chủng tộc khai phát mảnh này cần cối thổ địa kiến tạo đập chứa nước cùng đập lớn mở rộng ốc đảo cùng rừng rậm làm cho tất cả mọi người đều có thể sống sót nếu như là bộ lạc chinh phục mảnh đất này lại sẽ phát sinh cái gì nói cho ta địa ngục gào thét quê hương của ngươi giờ dễ nọ hiện tại thế nào địa ngục gào thét càng phát ra cảm thấy không phản bắt được, toàn bộ giờ dễ nó đều bởi vì tà năng lạm dụng mà lâm vào bên bờ hủy diệt, mà đây chính là thú nhân viễn trinh ạ giờ dột nguyên nhân. cho nên đừng dùng loại kia chỉ trích khẩu khí đến chất với ta, ta cũng không chống cậy vào các ngươi thú nhân này bẩn cùng đầu có thể minh bạch ta vĩ đại kế hoạch. hiện tại buông xuống vũ khí của ngươi, ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến muốn phát sinh sự tình. địa ngục gào thét trầm mặc một lát, cầm trong tay máu giống ném ra bên ngoài. Bùng hắn ra đi chiến tranh chi ảnh, không có vũ khí hắn cũng sẽ không cấu thành nguy cái kia toàn thân tản ra tử vong khí tức bán nhân mã lên vũ khí. dưới mũ giáp mặt u làm hai mắt nhưng thủy trung nhìn chằm chằm hắn đi theo ta địa ngục gào thét trò vui vừa vặn muốn lên diễn thần võ đại đế tựa hồ đối với bị chặt đầu chuyện này không có chút nào sinh khí mang theo địa ngục gào thét hướng phía bên ngoài đi đến Tấu chương xong chương 219, uống đi ngươi làm sao không uống a địa ngục gào thét đi theo thần võ đại đế đi ra vương trướng đi vào phía ngoài trên quảng trường nơi này nguyên bản một mảnh trống trải lúc này lại đứng đầy người thành đàn bán nhân mã người chấp hành đem nơi đây vây kín không kẽ hở một cái đầu nhân bị rắn rắn chắc chắc buộc chặt bị một đám bán nhân mã chiến sĩ xuống lại áp tới địa ngục gào thét chưa bao giờ thấy qua cao to như vậy như đầu nhân thân cao vượt qua 3 mét năm toàn thân cơ bắp giống như điêu khắc giàn mua mà hùng tráng như là như là nham thạch rắn chắc cứng cỏi trên đầu của hắn mang theo một đỉnh hoa lệ vũ mau vương miện tái nhật sợi dâu tập kết roi từ trên gương mặt rủ xuống đi hai cái sừng trâu đều đoạn vết thương chồng chất nhìn có loại trải qua cảm giác tăng thương sau lưng có hai cây đồ đằng trụ đứng ở nơi đó giống như một toàn núi lớn để người nổi lòng tôn kính. Thân võ đại đế tựa hồ đối với trước mắt như đầu nhân rất quen thuộc thần võ đại đế đế quốc khả hãn cạnh mỡ lu đã lâu không gặp a Nội thủy hà đánh một trận xong, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Cánh bỡ lưu hồn, đầu nhân tù trưởng, thần võ đại đế, không thể không nói, ta vẫn là xem thường ngươi. Chuyện cho tới bây giờ ta đã không có cái gì có thể nói, ngươi đã được đến ngươi muốn, giết ta đi, nhưng là mời ngươi bỏ qua nhân dân của ta đi. Ha ha ha, ngươi biết kia là không có khả năng, nhưu đầu nhân vẫn luôn là chúng ta bán nhân mã địch nhân, nhưng là không cần lo lắng, ta sẽ không đem ngươi tùy ý giết chết. Người chết là không có giá trị, chỉ có người sống mới có. Cứ việc ngươi cùng tộc nhân của ngươi một mực đối kháng ta, nhưng ta là nhân tử. hiện tại có một cái cơ hội liền đặt ở trước mặt của ngươi ngươi có thể cứu vãn ngươi người dân ngươi cũng có thể trưởng chính cứu ngươi các ngươi đã thất bại không cần thiết lại tiếp tục chiến đấu tiếp làm như vậy chẳng tốt cho ai cả hướng ta tuyên thể hiệu trung đi trở thành bộ hạ của ta như vậy tất cả ngưu đầu nhân đều muốn được phong thích chỉ cần các ngươi thể không còn cùng nhân mã đế quốc là địch liền có thể tự do tại sự thống trị của ta ra đời sống cành mơ lù hộp nghe được giận không kiếm được tự do ngươi nói tự do chính là những cái kia dã chư người những cái kia ứng thân nữ yêu tự do sao ta trên người bọn hắn nhưng nhìn không đến bất luận cái gì tự do Bọn họ bây giờ đều thành nô lệ của ngươi, mặc ngươi điều động. Ken, ngươi hẳn là minh bạch tự do luôn luôn có hạ độ, liền xem như tại quá khứ, như đầu nhân cũng muốn tuân thủ tộc quần quy tắc không phải sao? Bọn họ cũng muốn nhận diên phần mình bộ tộc thủ trưởng cùng thủ lĩnh điều động, hiện tại chỉ là đổi một cái quy tắc, đổi một cái điều động bọn họ người mà thôi. Cái này lại có cái gì khác biệt đâu? Ta vô ý để bọn hắn trở thành nô lệ, nhưng muốn dạy biết cái này chút kiệt ngạo bất tuân giả thú một điểm quy củ, không nghiêm lệ chút không thể được. Ngươi hắn là rõ ràng điều này. tại cả dìm đỏ mảnh này cổ lão đại địa bên trên, dùng đao kiếm nói chuyện luôn luôn hữu hiệu nhất. Nhưng là không cần lo lắng. chỉ cần bọn họ minh bạch quy tắc của ta, minh bạch đế quốc pháp luật, bọn họ sẽ thích đứng xuống tới. ngươi sẽ phát hiện tại sự thống trị của ta hạ trên vùng đất này người có thể thu hoạch được cuộc sống tốt hơn. ta biết ngươi đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi, ta cũng không trách ngươi. bán nhân mã cùng lưu đầu nhân lẫn nhau chém giết mấy ngàn năm, đi qua cửu oán là rất khó bị buông xuống. nhưng ngươi không có cái khác lựa chọn, bây giờ tộc nhân của ngươi đã còn thừa không có mấy, bọn họ phân tán tại các ngõ ngách bên trong tiên hành sau cùng chống cự, nhưng loại này chống cự không có chút ý nghĩa nào. ta bán nhân mã đại quân rất nhanh sẽ bình định mỗi một cái thôn xóm, giết chết mỗi một cái can đảm dám đối với kháng địch nhân của ta. làm ra lựa chọn đi ken, hoặc là tiếp nhận sự thống trị của ta, gia nhập nhân mã đế quốc dưới trướng, hoặc là liền chờ đợi bị diện tộc vận mệnh. đến lúc đó ngươi đem tận mắt chứng kiến tộc nhân của ngươi chết không có chỗ chôn. ta là tôn kính ngươi ken, cho nên ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này. ngươi là ngưu đầu nhân nhất tộc lãnh tụ tinh thần, nếu như ngươi nguyện ý liệu triệu ngưu đầu nhân đình chỉ phản kháng, hòa bình liền sẽ giáng lông. ta là nhân từ mà khẳng khái, ngươi vẫn có thể làm lưu đầu nhân nhất tộc vương, dẫn đầu tộc nhân của ngươi, nhưng ngươi cùng chiến sĩ của ngươi nhất định phải vì ta mà chiến, tại ta cần thời điểm. ken bỡ bị thần võ đại đế một chứng kinh. Hắn biết mình không có cái khác lựa chọn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đánh bại Nưu Đầu Nhân, đất nghèo đã không có người có thể đối kháng ngươi, ngươi lại vì sao còn cần chúng ta, vì ngươi tác chiến đâu? Thần Võ Đại Đế thần sắc nghiêm nghị, Nộ Thủy Hà chi chiến vẹn vẹn chỉ là tốt khởi đầu, đất nghèo cũng vẹn vẹn chỉ là tốt khởi đầu, ta muốn xuất lĩnh đế quốc thiết kỵ đánh xuống một cái to lớn cương thổ, chinh phục phiến đại lục này, tiến tới chinh phục thế giới này. Ken lắc đầu, đại địa mẫu thân là sẽ không khoan thứ ngươi loại hành vi này. Đại địa mẫu thân. Ha ha, nguyên like ngươi còn không biết đâu, ta thế nhưng là đại địa mẫu thần chọn chúng thần thần võ đại đế nói trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra mánh liệt đại địa thần lực hùng hậu thần lực quyết tán liền ngay cả chung quanh nham thạch cùng bùn đất đều tùy theo phát ra rung động kẻn mỡ lù hộp khiếp sợ nhìn xem thần võ đại đế như đầu nhân nhất tộc thế hệ tín ngưỡng đại địa mẫu thân vậy mà trở thành địch nhân thủ hộ thần loại đả kích này để hắn mất đi sau cùng một tia ý chí chống cự kẻn mỡ lù hộp chậm rãi quỳ đi xuống như vậy ta nguyện ý hướng tới ngươi hiệu chung ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt thả hắn đi truyền lệnh cho săn đuổi đội đình chỉ truy kích, để ương thân nữ yêu đem tin tức truyền đi, nói cho những cái kia may mắn còn sống sót như đầu nhân, thủ lĩnh của bọn hắn đã gia nhập đế quốc, chiến tranh đã kết thúc. Nhìn xem cắn lù lưu cùng bán nhân mã truyền lệnh người rời đi, thần võ đại đế đối địa ngục gào thét mỉm cười. Nhìn thấy đi địa ngục gào thét, đây chính là ta cùng bộ lạc khác nhau, các ngươi bộ lạc trừ đồ sát đối dị tộc không có lựa chọn thứ hai, nhưng ta không phải là như thế, sự thống trị của ta đem càng thêm khai sáng, càng thêm nhân tử, cũng càng thêm cường đại. Tại sao phải cho ta nhìn những thứ này? Địa ngục gào thét trầm giọng nói, bởi vì ta rất thưởng thức ngươi, ngươi là một cái cường đại chiến sĩ. một thanh vô song lợi nhận nếu như vận dụng thật tốt có thể cho này cái thế giới mang đến lợi ích cực kỳ lớn nhưng nếu như mặc cho ngươi rơi vào ác ma trường khống ngươi sẽ cho này cái thế giới thậm chí tộc nhân của ngươi mang đến hủy diện ác ma trường khống địa ngục gào thét thần sắc nhất thời gian mình không sai ta biết trong cơ thể ngươi lực lượng đến từ ác ma chỉ huyết nhưng ngươi đã cảm nhận được cô lực lượng kia đáng sợ không phải sao nó sẽ cướp đi tâm trí của ngươi ăn mòn linh hồn của ngươi ta đã cải biến không ngươi chỉ là cho là mình cải biến nhưng ác ma lực lượng vẫn tiềm phục tại trong lòng của ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ bạo phát đi ra Ngươi đã trải qua chiến tranh tàn khốc, coi như ngươi trở lại bộ lạc, lại sẽ có cái gì khác biệt sao? Các ngươi vẫn muốn tiếp tục giết chóc cùng chinh phục, ngươi thủ trưởng sẽ không cho ngươi lựa chọn khác, tộc nhân của ngươi cũng sẽ không cho ngươi cái khác lựa chọn, ngươi sẽ trầm luân tại giết chóc bên trong, sau cùng bị ác ma chỉ huyết triệt để tồn vệ. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi, mới có thể mang cho ngươi cứu rỗi, gia nhập ta đi địa ngục gào thét, để chúng ta cùng một chỗ cho này mảnh thổ địa mang đến trật tự, để chúng ta cùng một chỗ thành lập một cái, để tất cả chủng tộc đều có thể chung sống hòa bình thế giới." Thần võ đại đế thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, nhưng lại vô cùng thành thần. Địa ngục gào thét trầm mặc đứng ở nơi đó, Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực tâm động. Hắn muốn đáp ứng, có thể đối bộ lạc trung thành vẫn ràng buộc lấy hắn, hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại nói không ra miệng. Rốt cục, địa ngục gào thét quyết định. Thu "Ta, ta có thể gia nhập ngươi, nhưng ta có ba điều kiện." Thần Võ Đại Đế tựa hồ đã sớm ngờ tới điểm này, nói nghe một chút. "Điều kiện thứ nhất, ta là một cái chiến sĩ, không phải nô lệ, ta sẽ vì ngươi tác chiến, nhưng ngươi quyết không thể để ta làm ta không nguyện ý sự tình." "Không có vấn đề, một cái chiến sĩ hẳn là có chính hắn nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng." "Điều kiện thứ hai, Ta tuyệt sẽ không cùng bộ lạc là địch. Nếu có một ngày ngươi cùng bộ lạc phát sinh chiến tranh, ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không có vấn đề, ta cùng bộ lạc thời gian ngắn sẽ không khai chiến, trừ phi có một ngày bọn họ tiến đánh cả gì đó. Nhưng ta cảm thấy một ngày này hẳn là sẽ không đến. Cái điều kiện thứ ba, nếu như ngươi sợ tác sở vi cùng ngươi nói không giống, như vậy ta sẽ rời đi, mà ngươi không thể ngăn cản ta. Điều kiện này ít nhiều có chút quá phận, nhưng thần võ đại đế hay là không chút do dự liền đáp ứng. Không có vấn đề, như vậy chúng ta nói định. Hắn nói, hướng phía địa ngục gào két, ra một cái tay đi. Địa ngục gào thét nắm chặt tay của hắn. dùng sức gật đầu tây búa còn cho hắn đi Thần võ đại đế đối một bên thị vệ nói lão bản đây chính là truyền thuyết cấp vũ khí à nếu không cho hắn thay cái khác đi trong kho hàng xử th cấp búa còn có mấy lần đâu còn cho hắn đi huyết hống chỉ có tại địa ngục bảo hao trong tay mới có thể chân chính phát huy uy lực mấy người thị vệ kêu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau chỉ có thể đem huyết hống còn cho địa ngục gào thét tiếp xuống ta cần làm cái gì so lấy trong tay huyết hống địa ngục gờ cờ ào thét trầm giọng hỏi đương nhiên là chuẩn bị xuất trình chuyện nơi đây lập tức liền muốn hoàn tất ta đại quân đang tập kết mục tiêu kế tiếp cũng là đánh bại phương bắc trong rừng rầm ám dạ tử linh chỉ cần đánh bại ám dạ tử linh trên thiên đại lục này liền không có người có thể đối kháng ta ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút a đúng có cái lao bằng hưu có lẽ ngươi muốn gặp một lần địa ngục gào thét rất kỳ quái cái gọi là lao bằng hữu là ai thằng đến nửa giờ sau nhìn thấy người kia thời điểm hắn hay là bị kinh ngạc ở vào hạo thiên thành nam bên cạnh một mảnh trong doanh địa hắn nhìn thấy cái này lao bằng hữu Golden, ác ma người triệu hoán a địa ngục gào thét là ngươi thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ a Nghĩ không ra có thể tại cái này xa xôi cả dìm đỏ nhìn thấy ngươi, cái này nhất định là vận mệnh lực lượng à? Địa ngục gào thét kinh ngạc nhìn trước mắt giàn mua thú nhân, Gunn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gunn trong mắt lóe lên một tia xào trá, cười hắc hắc, đừng đề cập, ta tiếp nhận họ vừa gì một hạng bí mật chỉ lệnh, xuất lĩnh bộ lạc hạm đội đi khai thác hải ngoại lãnh địa, không nghĩ tới trên nửa đường gặp được hắc long quân đoàn tập kích, hạm đội của ta toàn song, ta sau cùng chỉ đem vài trăm người sống sót. chúng ta theo nước biển một đường phiêu lưu đi vào mảnh này xa lạ đại lục tiếp lấy chúng ta tao nộ những này mã nhân tập kích bọn họ vây quanh chúng ta vì đại cục suy nghĩ ta tạm thời làm bộ đầu nhập bọn họ những này mã nhân thủ lĩnh tựa hồ rất hiểu biết bộ lạc hắn để ta vì hắn hiệu mệnh cũng hứa hẹn sẽ cho ta phong phú hồi báo ta đáp ứng hắn đương nhiên đây hết thảy đều là vì bộ lạc ta cảm thấy những này bán nhân mã có lẽ có thể trở thành bộ lạc minh hiếu ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu địa ngục gào thét cũng không tín nhiệm gun hắn đã từng rất tín nhiệm cái này lao thu nhân khi gun triệu tập thú nhân mỗi cái thị tộc vì bọn họ hiện ra ác ma chi huyết Tửa hồ địa ngục gào thét cái thứ nhất uống xong ác ma chi huyết. Nhưng là tại kinh lịch khoảng thời gian này kinh lịch về sau, hắn dần dần thấy rõ đi qua phát sinh hết thảy, là Guun đần hủy đi dợ dễ nọ, hắn tà năng chi lực mang cho thú nhân lực lượng của bạo, nhưng cũng ô nhiễm đại địa cùng một nước. Guun đần là ác ma cho săn, không hề nghi ngờ. Lúc này nghe Guun đần giảng thuật, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi, cái này lao hôn đản nhất định lại có âm như gì? Hắn trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, Guun đần lại nhạy cảm cảm giác được địa ngục gào thét khác biệt, đi qua địa ngục gào thét luôn luôn khát máu mà nóng nảy, nhưng là hôm nay lại lạ thường trầm mặc. địa ngục gào thét ngươi nhất định kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở đi ngươi nhìn hỏng bét tuy nhiên không sao chỉ cần lại đến một chén ác ma chỉ huyết ngươi liền sẽ một lần nữa thu hoạch được lực lượng Hắn tử trong ngược ảo thuật giống như móc ra một cái cái chén bên trong là tràn đầy một chén lục sắc chất lòng xềnh xệch xỉ. đây chính là ta thật vất vả bảo lưu lại đến ác ma chỉ huyết ban đầu tương không có đổi một điểm nước uống đi địa ngục gào thét để phân nộ cùng lực lượng lại một lần nữa tại trong cơ thể của ngươi chạy xuôi uống đi địa ngục gào thét đây là thú nhân vận mệnh gù nguyên bản rất chán ghét những mạo hiểm giả kia mỗi ngày ở trước mặt hắn cả một màn như thế nhưng là này sẽ nhìn thấy địa ngục gào thét lại vô ý thức liền đem lời kịch niệm đi ra đại khái là nói thuận miệng đi nhưng là ngươi thật đúng là đừng nói đối nguyên ban nhân mã lời kịch này đọc cảm giác cũng là không giống nhìn xem đưa tới trước mắt chất lòng màu xanh biết địa ngục gào thét trên mặt hiện ra một mặt chán ghét cùng tâm hận, nhưng cùng lúc nhưng lại có một tia khát vọng hắn rất muốn đem ác ma kia chỉ huyết uống một hơi cạn sạch để ta năng chỉ lực lại một lần nữa tại thể nội bay vút lên hắn hoài niệm này có được vô tận lực lượng cảm giác nhưng là trong nội tâm lại có một thanh âm nói cho hắn không muốn uống không muốn hát uống đi uống đi vì cái gì không uống đâu Ngươi còn đang chờ cái gì địa ngục gào thét? Lực lượng đang triệu hoán ngươi đây. Gun đần tiếp tục rụ hoặc lấy. đủ. Địa ngục gào thét đống nhiên phát tay, kém chút liền đem cái chén cho đổ nào. Cho ta lấy ra ngươi cái này ác độc thuật sĩ, ta sẽ không lại thụ ngươi khống chế Gun đần. Ngươi quỷ kế cùng ác ma chi huyết cũng không còn có thể khống chế ta. Hắn một tay lấy Gun đần đẩy ra, không giữ mũi hắn một cái, quay người đi. Chỉ để lại Gun đần một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Thật lâu, hắn âm trầm cười lên. Hừ hừ, ngươi sớm muộn cũng sẽ khuất phục địa ngục gào thét, đây là vận mệnh của ngươi. Thông Thiên Phong, Long Hưởng nghi thức sành. Hắc, hô, ha A, ho, ha, a, a, a, a, a, a. Hùng trắng mà thần thánh tiếng ca vang lên lần nữa, Mặc Phi nhìn xem tế đàn bên trên thanh đồng long tâm, một mặt chờ mong. Tại ạ giờ rất nhiều trong long tộc, thanh đồng long không thể nghĩ ngờ là tối thần bí có đủ nhất bức cách một loại long tộc, nắm giữ thời gian chỉ lực, là thời gian thủ hộ giả, có thể xương bật hợp long tộc. Mà lại thanh đồng long cũng hiếm thấy nhất, cùng cái khắp khắp thế giới xây tổ long tộc khác biệt, thanh đồng long cơ hội sẽ không bị thế nhân bản thân nhìn thấy. Từ trò chơi khai phục đến bây giờ, đều chưa từng xuất hiện mấy lần. nếu như không phải có ma thú lịch sử phía trước, chỉ sợ đều muốn hoài nghi phải chăng có như thế cái long tộc, cũng không biết cái này thanh đồng long tâm có thể cho cái gì kỹ năng. Long hưởng người, Long hưởng người, ăn no nê với nục, thôn phệ tự long. Long hưởng người, Long hưởng người, cướp đoạt lực lượng, đúc thành long hồn. Tại tiếng ca đồng hành, mặc phi miệng lớn đem thanh đồng long tâm ăn hết. Cái đồ chơi này hương vị có điểm lạ, có cỗ tử hạt các cùng kim loại nặng hương vị. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành long hưởng nghi thức, thu hoạch được kỹ năng, nó dẻo đồng thời gian loại lưu. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì nguyên nhân không biết, ngươi tử vong chi dực thần chi phong ấn xuất hiện một chút buông lỏng. Nộ giễu đôm thời gian loạn lưu, long hưởng kỹ năng. Sử dụng, vạt vẹo lực lượng thời gian, khiến cho ngươi lập tức tiến vào một cái khác đầu khác biệt thời gian tuyến, tiếp tục 5 giây, trước mắt thời gian tuyến ngươi đem biến thành một cái thời gian hình chiếu, không thể bị tuyển lựa, cũng vô pháp nhận bất cứ thương tổn gì. Sử dụng điều kiện, 100 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng miêu tả, thanh đồng long nhất tộc chỗ đã từng sử dụng năng lực, có thể tại khác biệt thời gian tuyến tiến hành xuyên qua, để tránh né uy hiếp chí mạng. A, kỹ năng này có chút thần kỳ a. Tương đương với 5 giây vô địch thời gian, dùng để tránh né địch nhân đại chiêu kia là coi như không thể quả nhiên chấp hành long hưởng muốn trở nên cường đại nguyên liệu nấu ăn lựa chọn rất trọng yếu cái này hy hữu chủng loại tim rồng chính là trò lược chính cao hứng ở giữa nói chuyện riêng trong kinh nói chuyện bỗng nhiên lại xuất hiện vương huyền tin tức vương huyền nhanh mặc phi lại tới sống lần này là cái đại hoạt mặc phi hơi kinh ngạc trước đó làm gún nần đều không có nói như vậy đại hoạt cái này cần lớn bao nhiêu a hẹn đản tình huống như thế nào vương huyền ngươi đến chính là gặp mặt lại cùng ngươi nói rõ chỉ tiết chương hai thần hào uy hiếp nửa giờ sau bạo phong thành Trư tiếu thanh tịu quán hôm nay phá lệ ồn Từ Tiên Tuyến trở về mạo hiểm giả một bên uống vào lựcỷu, an thịt nướng, một bên lớn tiếng suy hư ở tiền tuyến đại chiến thú nhân kinh lịch. Liên minh cùng bộ lạc chiến sự bây giờ hướng tới gai cấn, song phương liền mỗi một tòa thành bảo, mỗi một cái thành trấn đều phát sinh tranh đoạt kịch liệt. Liên minh một mực sử dụng tiêu hao chiến thuật, lợi dụng mạo hiểm giả cùng anh hùng tiêu hao bộ lạc sinh lực, trước mắt cái này chiến thuật vẫn rất có hiệu, cũng làm cho mạo hiểm giả các người chơi rất là đã nghiền, mỗi ngày đánh chiến trường, cái này nhưng so sánh tại phó bản có ý tứ nhiều. Quan trọng chảng diện đủ lớn, càng nhiều người đánh lên càng náo nhiệt. Vì cổ vũ các mạo hiểm giả, giaần quả nhiên đặc biệt ra lệ. tất cả tham dự qua chiến tranh mạo hiểm giả trong thành tiêu phí hết thể bớt 20%, còn để được công tượng chế tạo mấy vạn mai hơn trường trang sức, làm núi mạo hiểm giả nỗ lực chiến đấu ban thường. giờ này khắc này, tiểu quán nơi hẻo lánh bên trong, mấy người mặc cáo chẳng người thần bí lại đang thấp giọng trò chuyện với nhau cùng chiến tranh hoàn toàn không liên quan sự tình. ta nói mấy vị, các người tốt xấu cũng là đường đường gì em, vậy mà liền tại cái này phá tiểu quán bên trong gặp mặt nói chuyện, đây cũng quá hạ giá đi, liền không có cái gì nơi tốt có thể nói chuyện sao? mặt phi nhìn trước mắt ba vị này, không khỏi im lặng nói. trước mắt trừ vương huyền, còn có hai cái người thần bí, thân phận đều là thần giới thánh sử. Một cái Tô Văn Thụy, một cái Trương chân hai người này đều là lúc trước tại công ty game trong tầng hầm ngầm thấy qua, mặc phi nhiều ít vẫn là có chút ấn tượng. Ba người đều là GM, phân biệt phụ trách quản lý một mảnh đại lục, Vương Huyền phụ trách Đông bộ đại lục, Tô Văn Thụy phụ trách cả dìm đỏ đại lục, mà Trương Trấn thì phụ trách nọt rèn đại lục. Cho nên đến cùng phát sinh cái gì, gấp gáp như vậy đem ta gọi qua. Hắn nói uống một muẩn rượu mạch, yên lặng chờ ba người nói rõ. Tô Văn Thụy thở dài, cả dìm đỏ bên kia lớn nhất xuất hiện một điểm phiền phức, ta một người sợ là giải quyết không, đành phải tìm Vương Huyền hỗ trợ, Vương Huyền nói ngươi có thể giúp một tay. Phiền gì? bán nhân mã cái chủng tộc này ngươi biết ta bán nhân mã cái này trong lịch sử không có gì tồn tại cảm quái vật thế lực vậy mà đột nhiên liền qua thời còn thành lập một cái để quốc cường đại bây giờ đang muốn quét ngang cả dìm đỏ đánh bại ám dạ tinh linh sau đó chỉnh phục toàn bộ thương khung thế giới đâu tô văn Thủy nói liền đem trước đó phát sinh sự tình giản lược giảng thuật một lần bao quát hắn cùng thần võ đại đế trao đổi kết quả mặc phi càng nghe càng là chân kinh ồ cỏ cái này cái này cái này nơi nào xuất hiện người chơi như bức như vậy vô thanh vô tức liền làm ra đại sự như thế Hắn đối ma thú lịch sử có thể nói là tương đối quen thuộc, đương nhiên biết bán nhân mã ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật. Đơn giản là tại bộ lạc thành lập quá trình bên trong làm bàn đạp rất nhiều nhân vật phản diện thế lực một trong, bị thờ dạn xuất lĩnh bộ lạc tiên đoàn nhẹ nhõm đánh bại. Mà tại vật vót cổ cờ giặc bên trong, càng là ngay cả cái đoàn bản đều không có lan lộn đến, chỉ là làm một mang tiểu hào thăng cấp 5 người bản mà nghe tiếng. Không nghĩ tới ngay cả đám gia hỏa này đều muốn cuộc khởi, cái này thật đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo a. Nói đến gần nhất bởi vì liên minh cùng bộ lạc đại chiến diễn đàn bên trên tất cả đều là liên quan tới phương diện này tin tức. cả dìm đọ là một chưa khai phóng cho mạo hiểm giả đại lục hoàn toàn cũng không có cái gì tồn tại cảm không nghĩ tới lập tức liền toát ra như thế lớn lôi cho nên cái kia thần võ đại đế cái này muốn chinh phục thế giới hắn bằng cái gì a ngưu bức như vậy game thủ chuyên nghiệp phòng làm việc hay là cái gì đại chủ truyền bá phách lối như vậy sao ngay cả các người gì em còn không sợ đều không phải người ta thế nhưng là trong truyền thuyết thần hào người chơi chơi đi du lịch thì nói ít đã lên mấy ức hắn tên thật gọi vương hạo tiên hạo tiên tập đoàn đã từng nghe nói chưa bán chạy bằng điện ô tô cái kia không sai cũng là cái kia hạo tiên tập đoàn Mạc Phi trong lòng tự nhủ đương nhiên nghe nói qua, đây chính là thời đại mới khoa học kỹ thuật cự đầu, phong vân nhân vật thường xuyên tại tin tức bên trên xuất hiện lão đại, bị cho rằng là thế kỷ 21 30 năm thay mặt thập đại hiện tượng cấp nhân vật một trong. Nghĩ không ra loại này lão đại cấp bậc nhân vật cũng chơi đùa, mà lại chơi nhân vật như thế tươi mát thoát tục bán nhân mã. Mạc Phi thật là có điểm không quá lý giải, coi như muốn chơi quái vật, cái kia cũng làm cái long à, ác ma a cái gì, bán nhân mã tính là gì à, không có chút nào bức cách à? Hắn đem mình ý nghĩ nói ra, Tô Văn Thụy cũng gật gật đầu, ai, hoặc là nói thế nào người ta có ý tưởng đâu? người ý tưởng này đoán chừng cũng là người bình thường phổ biến ý nghĩ nhưng là người ta vì sao liền có thể khi tự đầu đâu phương thức tư duy cũng là không giống a lúc trước hắn lập nít thời điểm ta liền chú ý tới gia hỏa này lập nít hoa gần 100 triệu ta lúc ấy còn thật cao hứng cảm thấy công ty chúng ta có cái khách hàng lớn ta lúc ấy cũng kỳ quái chơi như thế nào nửa nhân mã ta còn tưởng rằng là bởi vì một số phương diện đặc thù đam mê đâu kết quả không đến hai năm tình huống liền không thích hợp về sau ta cẩn thận nghiên cứu một chút hắn trò chơi số liệu mới phát hiện con hàng này tuyệt đối làm rất nhiều điều tra nghiên cứu xem như đem trò chơi này trò chơi mình bạch. tô văn thụy tiếp lấy liền cho mạc phi giải thích tại thương khung thế giới cái này trong trò chơi tất cả chủng tộc đều có một cái sinh ra dẫn đầu thiết lập cái này tỷ lệ sinh đẻ hoàn toàn do hệ thống căn cứ trò chơi bối cảnh cùng trong trò chơi biểu hiện đến thiết lập chủ yếu có hai số lượng giá trị đến quyết định một lịch sử bối cảnh hai mạo hiểm giả giết quái tốc độ càng là nhỏ yếu quái vật tỷ lệ sinh đẻ liền càng cao tỷ như gia làng địa tinh cầu đầu nhân ngư nhân cái này hạ cấp sinh vật tỷ lệ sinh đẻ thường thường liền đặc biệt cao bởi vì nếu như tỷ lệ sinh đẻ không đủ cao lời nói căn bản cũng không đủ mạo hiểm giả giết. mà lại coi như tại nội dung cốt truyện bên trong, chúng nó cũng tương tự nhất định phải dựa vào số lượng đến cam đoan tộc quần kéo dài, không có siêu cao tỷ lệ sinh đẻ, sớm đã bị cái khác chủng tộc mạnh mẽ cho diệt tộc. Nói trắng ra liền cùng động vật giới có thỏ, lão thử đồng dạng. Mà một chút chủng tộc mạnh mẽ, nhất là thọ mệnh lâu đời chủng tộc, tỉ như các loại long tộc, chỉ mê dạ, ám dạ tinh linh các loại, tỷ lệ sinh đẻ liền sẽ tương đối thấp. Bởi vì dựa theo mô hình toán học đến tính toán, ám dạ tinh linh dù là tỷ lệ sinh đẻ chỉ có một, mỗi 100 năm sinh sôi một đời, nhưng bởi vì hắn vô tận sinh mệnh, nhân khẩu chỉ gia tăng không giảm thiểu, như vậy một vạn năm xuống tới nhân khẩu cũng đã sớm nổ tung gần mà bao trùm toàn bộ cả dịp đỏ dù là tính đến tỷ lệ chết trận cũng không được cho nên ám dạ tinh linh tỷ lệ sinh đẻ cũng nhất định phải vô cùng vô cùng vô cùng thấp mới có thể cam đoan nội dung cốt truyện hợp lý tính nếu không liền nhất định sẽ nhân khẩu nổ tung tiến tới thống trị toàn bộ tinh cầu lại thêm ám dạ tinh linh trong lịch sử kinh lịch các loại đại chiến tiêu hao dư thừa nhân khẩu cho nên mới khiến cho ám dạ tinh linh nhân khẩu bảo trì tại hiện tại cái này nửa vời trạng thái cái khác cường đại chủng tộc cũng là như thế tỷ lệ sinh đẻ thấp lại thêm các loại chiến tranh hệ thống chỗ lợi hại chính là ở đây mà bán nhân mã tại những ngày chủng tộc bên trong Tỷ lệ sinh để xem như tương đối tương đối cao. Một nửa nhân mã bộ tộc mỗi tháng có thể sinh ra trước mắt nhân khẩu số lượng 20% tân sinh nhân khẩu, bởi vì cả dìm đỏ chưa khai phóng cho mạo hiểm giả, không có bị giết luyện cấp mạo hiểm, cho nên cũng không có phương diện này sinh sôi dẫn đầu tăng thêm. Duy nhất hao tổn, chủ yếu bắt nguồn từ mỗi cái bán nhân mã bộ tộc ở giữa lâu dài hỗn chiến, những này sinh sôi ra 20% nhân khẩu thường thường cũng sẽ ở trong chiến tranh bị tiêu hao hết, bởi vậy liền có thể báo trì nhân khẩu thăng bằng. Mặt khác vì phòng ngừa nhất ra độc đại, hệ thống còn tiến hành một cái thiết lập, khi một bộ tộc thực lực quá cường đại thời điểm, liền sẽ phát động một cái nội dung cốt truyện sự kiện thị tộc chi vương cái khác nhỏ yếu bộ tộc sẽ liên hợp lại đối cái này cường đại bộ tộc tiến hành vây công đem cái này cường đại bộ tộc trọng thương một đợt dùng cái này đến cam đoan mỗi cái bán nhân mã bộ tộc thực lực cân đối nếu như mỗi cái bộ tộc nhân khẩu tiêu hao quá nhiều cũng là bảo trì một đoạn thời gian thăng bằng lấy để nhân khẩu khôi phục lại bình thường mức độ cái hệ thống này trên cơ bản bao trùm toàn bộ thương khung thế giới tất cả chủ tộc cái gọi là nhân khẩu động thái thăng bằng muốn đánh vo cái này thăng bằng có thể nói là phi thường khó khăn tương đương với cùng hệ thống đối nghịch nhưng cái này vương hạo thiên lại sửng sốt làm được Hắn bắt đầu thời điểm trực tiếp thành lập một cái thần quyến giả bối cảnh bán nhân mã khả hạ ẩn, chỉ là lập nít liền hoa hơn 50 triệu. Sau đó liền bắt đầu một phen hoa thức thao tác, tại lúc đầu hơn một năm thời gian bên trong, thần võ đại đế hoàn toàn không có cái gì đại động tác, duy nhất làm cũng là cùng mỗi cái bộ tộc bảo trì hòa bình, tặng quà đến gia tăng độ thiện cảm, tránh chiến tranh, bởi vì có tiền, kết quả sửng sốt đem mỗi cái bộ tộc độ thiện cảm soát đến thân mật, dạng này liền khiến cho hạo thiên thị tộc thành một cái duy nhất không có phát sinh chiến tranh bán nhân mã thị tộc. Sau đó hắn liền bắt đầu trồng chọn, chân chính trên ý nghĩa trồng chọn, lợi dụng đại địa mẫu thần thần quyến giả thân phận, chỉ huy bán nhân mã khổ công khai thác đại lượng nông điện mà nông điện có thể cung cấp thức ăn cùng nhân khẩu, đại địa mẫu thần thần quyến giả thân phận để hắn chỗ thống trị bộ tộc sinh sôi năng lực tăng lên một trăm Tiếp lấy hắn lại không biết từ cái kia thu thập được mấy kiện tăng lên sinh sôi năng lực nội dung cốt truyện thần khí, đoán chừng giật có thể là dùng nhiều tiền tìm việc làm thất làm được. Chính hắn buộc kỹ năng bên trong cũng hơi lớn lượng tăng lên sinh sôi hiệu suất kỹ năng, các loại thao tác xuống tới, hắn nhanh sinh sinh đem hạo thiên thị tộc nhân khẩu tỷ lệ sinh để tăng lên tới 500%. nửa năm trôi qua nhân khẩu tăng vọt sau đó thành công phát động thị tộc chỉ vương một sự kiện mấy cái khác bán nhân mã thị tộc lập tức từ bỏ lẫn nhau ở giữa chiến tranh hội tụ toàn bộ lực lượng hướng hạo thiên thị tộc khởi xướng tiến công sau đó liền bị hạo thiên thị tộc cho một đợt đoạn diện. không đúng rồi ngươi không phải nói hệ thống có động thái thăng bằng cơ chế a đây là tình huống như thế nào tô văn thụy bất đắc dĩ giải thích nói không phải hệ thống không góp sức mà chính là cái này vương hạo thiên quá giào hòa ta hắn vậy mà để hắn công ty nhân viên đại lượng tiến trong trò chơi đến gia nhập bộ tộc của hắn dòng giã năm người tất cả đều là viết tiểu bút, tinh anh cấp bậc. dạng này hắn liền có thể điều khiển như cánh tay chỉ huy thủ hạ quân đội vì những nhân viên này tài khoản hắn liền hắn đện hơn hai ước mà lại hắn còn đem người mông cổ băng cốc xấu chiến pháp đưa vào đến trong trò chơi lợi dụng dưới tay hắn những nhân viên này đến tiến hành vận dụng thu hoạch được chiến thuật bên trên ưu thế trừ cái đó ra hắn còn phái không ít người nhân viên gia nhập cái khác mỗi cái bán nhân mã bộ tộc xung làm nội ứng thu hoạch được tình báo ưu thế mà lại hắn còn tìm phòng làm việc kết minh dùng tiền thuê mấy cái hồng long đến tham chiến thu hoạch được không trung ưu thế kết quả sau cùng lúc khai chiến hắn sửng sốt lấy tám đối ba vạn đánh ra một thanh sử thi đại thắng một đợt liền đánh phục cái khác bán nhân mã thị tộc thành cái thứ nhất thị tộc chi vương bởi vì bán nhân mã thống nhất tại cùng một cái thị tộc phía dưới dẫn đến không có chiến tranh tiêu hao nhân khẩu bắt đầu tính bùng nổ tăng trưởng dùng thời gian một năm hắn đem nhân khẩu bạo đến 20 vạn sau đó liền bắt đầu quét ngang cả dỉm đỏ bên trên mỗi cái quái vật thế lực hiện tại bán nhân mã nhân khẩu ưu thế tại cả dìm đỏ đã là không cách nào ngăn cản mặc phi nghe được im lặng cái này thật đúng là gặp được kẻ khó chơi a lại có tiền lại sẽ chơi chơi đùa không sợ gặp được thổ hảo cũng không sợ gặp được cao chơi nhưng đã là thổ hảo lại là cao chơi vậy liền phiền phức Mà lại hắn biết rõ cái này trò chơi một chút cơ chế, nhân khẩu vật này đối với quái vật thế lực là phi thường trọng yếu. Bởi vì quái vật buộc số lượng cùng cấp độ, bình thường đều là căn cứ quái vật thế lực quy mô tới tạo ra. Càng cường đại quái vật thế lực, hệ thống liền sẽ sinh ra càng cường đại buốt. Hiện tại bán nhân mã có được khổng lồ như thế nhân khẩu quy mô, một cái trăm vạn cấp bậc cường đại quái vật thế lực, dù là không có người chơi xây bậc hảo, hệ thống cũng sẽ tự động sinh ra xuất thế giới cấp bột tới đảm nhiệm cái thế lực này thủ lĩnh. Về phần thai nạn cấp khủng bố cấp khô lâu cấp, này càng là nhiều vô số kể. Nếu như bán nhân mã nhân khẩu đạt tới ngàn vạn, hệ thống chỉ sợ liên diệt thế cấp buộc đều có thể cho sinh ra ra. Dạng này thế lực, cho dù chết chỉ được cũng đi chỉ có chết lặng phần A Mạc Phi nghĩ tới đây, im lặng nhìn trước mắt ba người. Cho nên ngươi muốn cho ta bên trên. Chính các ngươi làm sao không xuất thủ A, các ngươi tốt xấu cũng là thần giới thánh sử. Ba người đều lắc đầu. Không được à, nội dung cốt truyện bên trên căn bản liền không có thần giới thánh sự vật này, cho nên chúng ta quyết không thể tùy tiện ra tay, nhất là tại loại này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong, chúng ta liền càng không thể hiện thân, liền giống với thiêu đốt quân đoàn xâm lấn, đánh lấy đánh lấy đột nhiên toát ra mấy cái thần giới thánh sự đem sự tình bình, này không hãy cùng máy móc hàng thần không có khác nhau à. Quá ảnh hưởng người chơi thể nghiệm. Lại nói chúng ta coi như xuất thủ cũng chưa chắc có thể đánh qua à, chúng ta chỉ là thần giới thánh sự cũng không phải thần, thần giới thánh sử tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cấp 99 truyền kỳ anh hùng mà thôi, ngay cả buột đều không phải, ngươi cũng biết ngang nhau cấp độ anh hùng bình thường là đánh không lại buốt. Cái kia bản nhân mã hoàng đế đơn độc xách ra, liền có thể cùng chúng ta trong đó một cái đơn đấu, dưới tay hắn còn có mấy trăm lớn nhỏ bột, ba người chúng ta coi như cùng tiến lên, cũng đánh không được trăm vạn bán nhân mã đại quân tiến công a mệt mỏi cũng mệt mỏi chết. Đằng sau lý do này để mặc Phi nhất thời nơm chán, bọn này GM cũng quá phế đi. Hắn lần đầu tiên nghe nói trong trò chơi đánh không lại người chơi GM. mặc Phi luôn cảm thấy đối phương là tại ẩn giấu thực lực. Này chứ thần đâu? chứ thần là bối cảnh tấm không có kết quả khả năng dù sao thanh này chúng ta coi như toàn bộ nhà ngươi mặc phi trong lòng tự nhủ lão tử làm công cũng không phải chịu chết hắn còn nghĩ lấy tham dự liên minh cùng bộ lạc chiến tranh đâu thế là từ chối thế nhưng là tử vong chi dực xuất linh hắc long quân đoàn tham chiến nội dung cốt truyện bên trên cũng không thể nào nói nổi a. tử vong chi dực cùng bán nhân mã lại không có quan hệ gì vương huyền nói cái này không là vấn đề lý do dù sao cũng so khó khăn nhiều thực tế không được liền nói đây là một cái mê không có ai biết tử vong chi dược đến cùng tại mưu đồ cái gì tà ác kế hoạch mặc phi mà lại ngươi cũng không cần quá lo lắng Dù sao cũng không phải cho ngươi đi đơn đấu bán nhân mã đế quốc, hay là giống như Hắc ám Chỉ môn, Hắc Long quân đoàn chủ yếu vẫn là làm can thiệp lực lượng tồn tại, Vạn nhất ám dạ Tĩnh Linh vượt xa bình thường phát huy, Tì rèn quân thần phụ thể, một đợt cực hạn thao tác đem bán nhân mã đế quốc cho diệt cũng không phải là không thể được nha, dù sao ám dạ Tĩnh Linh trong lịch sử thế nhưng là ứng vừa qua khỏi thiêu đốt quân đoàn tồn tại, chúng ta hoạch toán lấy bán nhân mã đế quốc mạnh hơn cũng không đến nỗi cùng tiêu đốt quân đoàn so đi, không chừng căn bản, là không cần đến ngươi xuất thủ đâu. Tìm ngươi chủ yếu là để phòng vạn nhất, dù sao đối phương là thần hào người chơi, tao thao tác quá nhiều. Chương 221 Quan Phương trận Doanh phát động điều kiện. Nghe xong ba cái gì em, Mặc Phi trầm mặc nửa ngày, Thản nhiên nói, thật có lỗi, việc này ta không thể tiếp. Ba người nhất thời sững sở, nhất là vương huyền, có chút khó có thể lý giải được nhìn xem Mặc Phi, ta nói Mặc Phi, ngươi không phải nói đùa sao? Lúc trước chúng ta đã nói xong, chúng ta lúc trước hoàn toàn chính xác nói xong, ta đến thay ngươi biểu diễn tử vong chi dược tại kịch lịch sử tình bên trong phần diễn, nhưng đây cũng không phải là tử vong chi dược nội dung cốt chuyện a, bao quát trước đó giúp ngươi làm những cái kia thực hàng, đã vừa xa khỏi chúng ta trước đó đã nói xong phạm vi, nghiêm ngặt nói đến, ta đã vượt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ. vương huyền vội la lên ngươi nếu là lo lắng nội dung cốt truyện bên trên tròn không đi qua ta không phải nói a có thể nói Ngưng ngừng ngưng ngưng người cái kia giải thích căn bản là không thể nào nói nổi muốn dựa theo ngươi nói như vậy này kịch lịch sử tình cái gì căn bản cũng không có tất yếu một mực bảo trì lúc đầu nội dung cốt truyện lộ tuyến ngươi cái này hoàn toàn là lựa gạt quỷ đâu hoặc là liền nghiêm ngặt dựa theo lúc đầu lịch sử mạch lạc phát triển hoặc là liền dứt khoát không cần quản ngươi như thế nửa vời cũng không phải thói quá tốt nhưng ta sở dĩ cự tuyệt cũng không phải là bởi vì cái này mà chính là cảm thấy các ngươi làm như vậy thực tế có chút không chính công a đã nói xong tự do trò chơi, người chơi sáng tạo lịch sử đâu? Ngươi để ta đối làm gún đần ta ngược lại là có thể tiếp nhận, dù sao gún đần là nở cờ, lịch sử biến quỹ sửa đổi một chút cũng là có thể lý giải. Nhưng người tan đệm mấy ước chơi trò chơi của ngươi, ngươi còn như thế làm, liền có chút quá thất đức đi. Lại nói, ta thực tế làm không rõ ràng vì sao các ngươi nhất định phải đối phó cái này bán nhân mã đế quốc, coi như để bán nhân mã đế quốc đánh thắng lại như thế nào, bất quá là biến thành một cái cường đại quái vật thế lực mà thôi. Đến lúc đó vừa vẫn có thể làm kế tiếp phiên bản cuối cùng bút, các loại cả dìm đỏ khai phóng. để mạo hiểm giả cùng anh hùng các người chơi đi cùng bán nhân mã đế quốc làm chẳng phải xong chứ sao trò chơi này bên trong quái vật thế lực không phải là càng cường đại càng tốt ta khác trò chơi đều là phí hết tâm tư nghĩ biện pháp sáng tạo cường đại bột cho người chơi đấy hiện tại có người thay các ngươi làm lấy sống các ngươi còn có cái gì không cao hứng ba người nghe mặc phi lại cũng không tiếp nhận tô văn thụy vội la lên thế nhưng là thần võ đại đế là muốn trở thành quan phương trận doanh nga mặc phi ngạc như nói thì tính sao ta còn muốn làm sáng thế thần đâu các ngươi không cho hắn mở ra cái này quyền hạn không phải mặc phi nói xong lại phát hiện ba người đều là một mặt bất đắc dĩ biểu lộ trong đầu nhất thời linh quang lóe lên chờ một chút chẳng lẽ nói thần võ đại đế thật có thể thông qua đánh bại ám dạ tỉnh linh đến trở thành quan phương trận doanh ách cái này sao kỳ thật cũng không thể nhìn thấy tô văn Thụy ấp a ấp đúng dáng vẻ mặc phi nhất thời xác định chính mình suy đoán ta dựa vào nguyên lai thật có thể đây là nguyên lý gì chẳng lẽ chỉ cần quái vật thế lực đủ cường đại liền có thể trở thành quan phương trận doanh không đúng vậy nếu như nói như vậy thiêu đốt quân đoàn chiếm lĩnh nhiều tỉnh cầu như vậy không phải cũng hay là quái vật a trong này khẳng định phải có cái gì nói trong lòng của hắn lại là kích động lại là hư vấn hỏi dò cho nên các ngươi căn bản không có mở ra quan phương trận doanh quyền hạn. Cái này quyền hạn là từ hệ thống tự động phát động, liền cùng thị tộc chi vương nội dung cốt truyện sự kiện đồng dạng đúng hay không? Chỉ cần phù hợp yêu cầu liền có thể trở thành quan phương trận doanh. Vương Huyền bất đắc dĩ nói, tốt ta, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đủ nhạy cảm. Kỳ thật ta đã sớm nói, cái này trò chơi là từ hệ thống tự động vận hành, chúng ta những này di em cũng chỉ là hơi giữ gìn sửa đổi một chút mà thôi, mà lại chỉ có thể dùng trong trò chơi quy tắc. Ở cái thế giới này tầng sâu lo bên trong, có vô số ẩn tàng nội dung cốt truyện sự kiện cùng nhiệm vụ tuyến, chỉ cần phù hợp điều kiện liền có thể phát động. thị tộc chi vương nhiệm vụ này tuyến cũng là như thế có nhiệm vụ tuyến có thể để buột tẩy trắng trở thành anh hùng cũng có nhiệm vụ tuyến có thể để anh hùng hắc hóa trở thành buột mà trở thành quan phương trận doanh cũng là như thế có một ngày chuyên môn nhiệm vụ tuyến có thể đạt thành cái mục tiêu này đương nhiên phát động độ khó khăn so những nhiệm vụ khác tuyến cao hơn được nhiều nhưng căn cứ chúng ta tính toán nếu để cho thần võ đại đế chinh phục cám dạ tinh linh như vậy hắn rất có thể thật sự có thể đem bán nhân mã đế quốc thăng cấp thành trò chơi thứ ba trận doanh mặc phi ngạc như nói vậy cái này phát động điều kiện đến cùng là cái gì thật có lỗi cái này thuộc về trọng đại máy chơi gây mật chúng ta không có quyền lộ ra Ma Phi cười hắc hắc, các ngươi không cần phải nói, vậy tự ta đoán được rồi đi, đã các ngươi nói bán nhân mã đánh bại ám dạ tinh linh liền có thể mở ra thứ ba trận doanh, vậy cái này quan trọng hẳn là ngay tại ở ám dạ tinh linh, chẳng lẽ là thế giới chi thụ? Không đúng, liên minh cùng bộ lạc nhưng không có thế giới chi thụ, chúng nó cũng là quan phương trận doanh. Để ta ngẫm lại cái này, ba phe cánh ở giữa đều có cái gì điểm giống nhau? Đầu tiên thế lực đều phi thường tương đại, nhưng đây không phải kiên quyết tiêu chuẩn, liên minh là từ sổ xã giã đại đế sáng lập hạ giật đế quốc diện hóa mà thành, có mấy ngàn năm trước lịch sử. bộ lạc là từ giờ dệ nọ tinh cầu tất cả thú nhân thị tộc liên hợp tạo thành thành lập mà ám dạ tinh linh thì là một vạn năm trước ám dạ tinh linh đế quốc truyền thừa xuống cổ lao trùng tộc ta minh bạch chẳng lẽ là truyền thừa vương huyền nhất thời một mặt đâm tâm ta đi ngươi đừng đoán được không còn có ngươi nói nhỏ chút hắn khẩn trương nhìn chung quanh một chút bảo đảm không người nghe lén nhưng vẫn là ném cái tình âm cái giới ta cho ngươi biết chính là tuy nhiên ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết nếu như bị người chơi khác biết bí mật này đến lúc đó còn không biết phải có mấy người thành vương mấy người xưng để đâu mặc phi gật gật đầu Trong lòng không khỏi tràn đầy trở mong, đây chính là trò chơi tầng sâu huyền bí a. Muốn trở thành quan phương trận doanh, nhất định phải cần 4 điều kiện. Thứ nhất, đương nhiên là nhất định phải có đầy đủ thế lực cùng nhân khẩu cơ số a, ít nhất phải có tranh bá thiên hạ tiềm lực, mà lại nhất định phải có vượt qua ba cái trở lên đại hình thành thị hoặc cứ điểm. Cho nên những này nhân khẩu ít, cái bệ không lớn thế lực hết thảy không được. Thứ hai, nhất định phải là từ hình người chủng tộc thành lập, giống án hắn kéo chủng tộc liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thứ ba, nhất định phải có được tự mình độc lập chủ quyền, không thể bị quản chế tại người, cho dù là thần cũng không được, nhất là không thể bị thế lực tà ác khống chế. Tỷ như Hắc Thiết Luộm, tuy nhiên bọn họ Hắc Cám Thâm Viên cũng là một tòa thành thị, cũng có văn minh của mình, nhưng Hắc Thiết Luộm bị dạn nạ rột chỗ nô dịch, cho nên khẳng định liền không thể trở thành quan phương trận doanh nhà. Nếu như bộ lạc bị thiêu đốt quân đoàn hoàn toàn không chế, như vậy bọn họ cũng đem không cách nào trở thành quan phương trận doanh, mà chính là sẽ hấp hóa thành quái vật thế lực. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là pháp chế, hoặc là người nói truyền thừa, nội tình cũng có thể. Liên minh pháp chế lưu truyền từ cổ đại Ả Quốc, có hơn 3.000 năm lịch sử, bộ lạc pháp chế đến từ giờ dễ nọ là từ tất cả thú nhân thị tộc cộng đồng thành lập, mà các lớn thú nhân thị tộc thường thường đều truyền thừa mấy ngàn năm, mà lại bộ lạc đánh bại thực nhân ma đế quốc, lấy được là giờ dễ nọ chính thống địa vị. Ám Dạ tinh linh pháp chết thì lại đến từ tại một vạn năm trước cổ đại Ám Dạ tinh linh đế quốc, là cổ đêm tối đế quốc trực hệ người thừa kế. Đây chính là chúng nó có thể trở thành quan phương trận doanh quan trọng. Bán nhân mã cái chủng tộc này tuy nhiên cũng rất cổ lao, nhưng chưa hề thành lập qua đế quốc của mình, cũng không có thuộc về mình đại hình thành thị, đều là lấy bộ lạc hình thái du mục mà cư, thẳng đến thần võ đại đế thành lập bán nhân ma đế quốc, mới bắt đầu tu kiến hạo thiên thành. cho nên nếu muốn trở thành quan phương trận doanh, bán nhân mã đế quốc liền nhất định phải thu hoạch mình phát chế. Điểm này ta cũng không quá xác định thần võ đại đế đến cùng có biết hay không. Nhưng nếu để cho bán nhân mã đế quốc đánh bại ám dạ tinh linh, chiếm lĩnh thế giới thụ, lại có một bộ phận ám dạ tinh linh đầu nhập bán nhân mã đế quốc, này bán nhân mã đế quốc liền có được phát chế. Cứ như vậy, bốn điều kiện trên cơ bản đều thỏa mãn, như vậy thần võ đại đế rất có thể liền sẽ phát động trở thành quan phương trận doanh thương không bá nghiệp nội dung nhiệm vụ. Thì ra là thế, mặc phi không khỏi một trận trầm tư. Tính như vậy, thần võ đại đế thật đúng là rất có thể phát động cái này nội dung nhiệm vụ. đến lúc đó trực tiếp trở thành một phương trận doanh lão đại. vậy nhưng nửa bức quái vật thế lực tại làm sao cương đại, cuối cùng vẫn là miễn không bị mạo hiểm giả cùng anh hùng đẩy ngã kết cục, mà trận doanh lãnh tụ bản thân liền là mạo hiểm giả cùng anh hùng người lãnh đạo, này hoàn toàn là duy trì bên trên trên người ta. vậy các ngươi nguyên lai kế hoạch để thế lực nào trở thành quan phương trận doanh? Liên minh loài người, thú nhân bộ lạc, ám dạ tình linh, không tử vong linh, vô cờ giặc bên trong bốn cái chủ tộc, tốt ta cũng là rất tiêu chuẩn, bất quá chờ một chút, này bất tử tộc pháp chế làm sao tới a? Vương Huyền nói rất đơn giản. mượn sắc đưa ra thị trường tôi, Bạo Phong Vương quốc bị diệt về sau, Lỗ Đi dị trở thành liên minh lãnh tụ, cũng chính là cái gọi là Lỗ Đi dị liên minh, sau đó các loại ạt thạch giết cha hắn, kế thừa vương vị, không chết thiên thai quét ngang Lỗ Đi dị chỉ cần hắn xuất lĩnh bất tử tộc chiếm lĩnh 90% trở lên Lỗ Đi dị vương quốc lãnh địa, liền có thể thu hoạch được Lỗ Đi dị liên minh pháp chế. Đương nhiên, lúc này hắn hay là không có cách nào trở thành quan phương chân doanh, nhất định phải chờ hắn đem tiêu đốt quân đoàn ảnh hưởng tiêu trừ về sau. Khô khô. Trương Chân đột nhiên dùng sức tăng háng một cái, Vương Huyền nhất thời kịp phản ứng. một mặt bất đắc dĩ nói, cái này cũng là máy chơi cái mật, ngươi cũng không nên khắp nơi nói lung tung a đến lúc đó sẽ có một cái thiên thai dáng lâm đại sự kiện, người chơi có thể tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong tuyển chọn, gia nhập vong linh quốc gia hay là chạy đến phía nam đi tiếp tục đi theo liên minh hốn. bao quát mạo hiểm giả người chơi cũng là như thế, tương đương với một cái miễn phí chuyển chủng tộc cơ hội. về sau a thát liền sẽ trở thành trận doanh lãnh tụ, thống trị phương bắc vong linh quốc gia. mặt phi gật gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra cái này kịch lịch sử tình cũng không phải hoàn toàn nhất mạch tương tự a, chỉ ít đến nơi đây cùng lúc đầu lịch sử liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tuy nhiên ngẫm lại Hạ muốn thành lập vong linh quốc gia, mở ra bất tử tộc làm thứ tư trận doanh, ngẫm lại cũng rất mang cảm giác. Cho nên người Minh bạch đi, chúng ta là tuyệt đối không thể cho phép bán nhân mã đế quốc đánh thắng, như vậy thứ ba trận doanh liền biến thành bán nhân mã đế quốc, đến lúc đó tứ đại trận doanh liền biến thành nhân tộc, thú tộc, nhân mã tộc, bất tử tộc, hoàn toàn liền không phối hợp a, bức tử ép buộc chương a. Lại nói bán nhân mã nào có ám dạ tinh linh tiểu tỷ tỷ nhân khí cao a, vớ đen chân dài tóc trắng vô diện văn ngươi hiểu, đến lúc đó người chơi giác quan bên trên khẳng định cũng sẽ khó chịu. Chứng xong. Chương 222, việc này đến thêm tiền. Mà Phi nghe, như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn ngược lại là có thể lý giải ba người lý do, nhưng là cái này cùng hắn cũng không có gì quan hệ, hắn là người chơi, cũng không phải công ty game lão bản, không có chỗ tốt còn có như thế đại phong hiểm tham gia làm gì, hắn lại không đốc. Lại nói, không thể nói bán nhân mã xấu xí liền làm chủng tộc kỳ thị đi, chơi đùa cũng không phải làm biển mỹ, vậy theo cái này lo gì, bộ lạc bên kia còn có việc làm được a. Dạng này đối với những cái kia chơi khác loại chủng tộc người chơi cũng không công bằng a. Hắn lắc đầu, ta có thể lý giải cách làm của các người, nhưng muốn để ta tham gia đi vào, tha thứ ta không thể nào tiếp thu được. vương huyền lần này có chút không vui lòng trầm giọng nói nếu như ngươi thực tế không nguyện ý cũng được vậy liền đem tử vong của ngươi chi dược lực lượng giao ra đi ta sẽ an bài người khác tới làm cái này hoạt động mà phi nghe mỉm cười ngươi tìm tới diễn viên hắn cũng không cho rằng tử vong chi dược dễ dàng như vậy nắm giữ nếu như là nghiền ép một chút địa vị thấp đương nhiên không có vấn đề nhưng nếu như cùng bán nhân mã đế quốc cứng rắn đối thao tác yêu cầu liền rất cao người chơi bình thường là chơi không chạy loại này không phải người chủng tộc vương huyền lại từ trong túi lấy ra viên kia linh hồn thạch bên trong rõ ràng là nệ xạ gì ổ linh hồn không cần cái gì diễn viên Ta trực tiếp để Lệ Xạ dị ổ quy vị là được, Lệ Xạ dị ủ, ngươi đã nghe được chúng ta vừa rồi thảo luận đi, thế nào, ngươi nguyện ý tiếp nhận công việc này a? Đương nhiên. Linh hồn trong đá Lệ Xạ Di ổ bình tĩnh nói đến, ngươi nhìn, sự tình chính là như thế, chúng ta cũng không phải là thật không phải ngươi không thể, cho nên làm ra lựa chọn đi, là thay chúng ta giải quyết công việc này, lại hoặc là trả lại phần này lực lượng. Mặc phi mỉm cười, được à, vậy ngươi liền lấy đi tốt, vừa vặn ta cũng không muốn lại tiếp nhận phần này gánh nặng, cả ngày đắp lên cổ chỉ thần ở bên thai lái ngại, không có chuyện còn ra đến chạy tới làm việc, ta cũng mệt mỏi đến không được a, vừa vặn bất việc. lần này phản để ba người sửng sốt hoàn toàn không nghĩ tới mặc phi tốt như vậy nói chuyện người thật quyết định đây chính là tử vong chỉ rực a diệt thế cấp một người cứ như vậy bỏ được ha ha đừng nói diệt thế cấp liền xem như thần cấp lại như thế nào không phải mình cuối cùng không phải là của mình dù sao sớm tối đều là đến giao ra vẫn là mình hào chơi thư thái ta vốn chính là cho ngươi hỗ trợ à, ngươi quyền a vương huyền khỏe miệng co giật một chút chật vật gật gật đầu lời này cũng không sai cho nên đem phần này lực lượng lấy đi a để tử vong chỉ dược trở về ngươi còn đang chờ cái gì đâu Mạc Phi nói xong, nhìn thẳng Vương Huyền con mắt, Vương Huyền cũng nhìn thẳng hắn, thật lâu, bỗng nhiên thở dài. Ngươi thật không còn suy nghĩ một chút. Vương Huyền yếu hót mà hỏi. Mạc Phi trong lòng cười lạnh, lúc trước hắn chỉ có 7-8 phần nắm chắc, nhưng là hiện tại, hắn đã có 10 tầng nắm chắc, Vương Huyền căn bản không dám phóng thích nệ xạ dị ổ. Đừng tưởng rằng ta không rõ, nệ xạ dị ổ là nở vợ cờ. các ngươi căn bản không có khống chế hắn lực lượng một khi nệ xạ gì ổ quý vị hắn tuyệt đối sẽ không lại thụ khống chế của các ngươi thậm chí hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp xử lý các ngươi mà lại hắn như là đã nghe được liên quan tới hắn tương lai kết cục như vậy hắn nhất định sẽ nỗ lực tránh loại kết cục này lần nữa phát sinh các ngươi bản tính sẽ triệt để thất bại đến lúc đó các ngươi không chỉ có không cách nào cứu vãn nội dung cốt truyện thậm chí càng đối mặt một cái địch nhân đáng sợ tô văn thụy ở một bên nói chỉ là một cái bột mà thôi chúng ta các ngươi cũng bất quá là ba anh hùng mà thôi ngang nhau cấp độ là đánh không lại buốt đây không phải chính các ngươi nói a chớ đừng nói chi là đối mặt toàn bộ Hắc Long quân đoàn ba người nhất thời á khẩu không trả lời được trách thì trách cái này trò chơi quá kỳ hoa em lực lượng cũng tại trò chơi quy tắc bên trong mạnh tuy nhiên rất mạnh nhưng lại còn chưa đủ lấy trưởng không hết thảy không cần lo lắng các vị ta nguyện ý nghe lệnh làm việc yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không làm loạn nhẹ xã gì ô bỗng nhiên tại linh hồn trong đá la lớn tuy nhiên thanh âm chuyển tới cũng chỉ còn lại có nhỏ khó thể nghe thanh âm bốn người lại ai cũng không để ý đến bị đóng vào ngục giam bên trong người vì thu hoạch được tự do lời gì đều có thể nói ra ta lấy Hắc Long quân đoàn danh nghĩa thể chỉ cần các ngươi đem ta phóng thích ta sẽ vì các ngươi hiệu mệnh ta đi qua có lẽ kiệt ngạo bất tuần nhưng đó là bởi vì thu được thượng cổ chi thần ảnh hưởng nhưng bây giờ ta đã thanh tỉnh phóng thích ta đi ta nguyện ý cho các ngươi hiệu mệnh bốn người vẫn là không có để ý tới mặc phi cười nói các ngươi thật nguyện ý tin tưởng hắn vậy liền cứ lấy đi tốt mặc phi nói lần nữa đưa tay ra một bộ tùy trò các ngươi tư thế vương huyền thở dài sự thật chính như mực không phải nói tới đồng dạng bọn họ là tuyệt đối không có khả năng tín nhiệm tử vong chỉ dực. người chơi mặc kệ lại thế nào không hợp thoái thưởng đều là trong hiện thực có thể tiếp xúc đến có thể câu thông đàm phán cái này nở đỡ cờ nhưng không có chú ý nhiều như vậy đối bọn hắn đến nói gm cũng là tà ác tồn tại phàm là có chút huyết tính khẳng định phải liều mạng chó đừng nói chỉ là tử vong chỉ dược loại này nhất phương bá chủ làm sao có thể khuất phục tiếp nhận vận mệnh của mình nếu là nội điên đạo khởi loạn đến này phá hư tính tuyệt đối kinh người tốt ta ngươi đến cùng muốn cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi chúng ta có thể làm đến tận lực thỏa mãn ngươi vương huyền cũng là quan côn trực tiếp điểm phá mạc phi mục đích không phải liền là thêm tiền a đừng đừng đừng, đừng chỉnh ta giống như công phu sư tử ngoạn ta là thật không muốn tham gia việc này đương nhiên nếu như các ngươi không phải để ta tham chiến ta cũng chỉ đành vì chính mình yêu cầu một phần công việc đặc thù nên được nhân viên phúc lợi ta tuyệt đối không có áp chế ý của các ngươi thật được được được coi như chúng ta cầu ngươi còn không được à ngươi cứ nói đi đến cùng muốn cái gì mặc phi còn chưa mở miệng bên kia linh hồn trong đá nệ xạ di ố lại rốt cục không giả vờ các ngươi những này hèn mọn sâu kiến nhỏ bé dòi bọ các ngươi thừa dịp ta mất lý trí lúc trộm đi lực lượng của ta hiện tại còn đem ta nhốt vào tảng đá kia bên trong các ngươi sẽ vì các ngươi vô lễ trả giá đắt, đừng tưởng rằng ta sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, ta nắm giữ lực lượng là các ngươi chỗ hoàn toàn không thể nào hiểu được, rất nhanh ta sẽ thoát ly cái này lồng giam, cho đến lúc đó, các ngươi đem biết mình trêu chọc tồn tại đáng sợ cỡ nào. Vương Huyền tiện tay đem linh hồn thạch lại nhét vào trong túi, đưa tay làm dấu tay xin mời. Mặc Phi ngẫm lại, hắn vẫn thật là không phải là muốn áp chế cái gì, đương nhiên được chỗ khẳng định là muốn, nhưng cũng là có lý do. Đầu tiên điểm thứ nhất, quyết không thể là cái gì không người biết được tử vong chi đến cùng có âm mưu gì, công ty của các ngươi chẳng lẽ không có biên vị sao? nghĩ cái lý do thích hợp nào có như vậy tốn sức, lại nói bán nhân mã đế quốc có hồng long làm minh hữu đúng không? cái kia hồng long là cấp bậc gì? lãnh chúa cấp. vậy liền không có vấn đề, liền nói tử vong chi dực vì thảo phạt hắn túc địch hồng long mà tham chiến. sau đó thần võ đại đế là đại địa mẫu thần thần quyến giả đúng không? vậy hắn trên thân nhất định có bộ phận đại địa mẫu thần thần được đi? không sai, là nắm giữ sinh, sôi cùng sinh mệnh bộ phận quyền hành. vậy liền dễ làm, tử vong chi dực là đại địa thủ hộ người, lại là một con tà ác đại bội. Tự nhiên đối đại địa thần lực mười phần ngấp ngáy, cho nên hắn mục đích hẳn là từ trên thân thần võ đại đế cướp đoạt này bộ phận thần lực, đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng, cho nên mới sẽ gia nhập chiến đấu, lại nói tử vong chi dực có thể làm đến a? Có thể, đồng loại hình thần lực quyền hành là có thể lẫn nhau cướp đoạt. Nay chẳng phải kết, thế là tử vong chi dực lựa chọn tham chiến. Dạng này nội dung cốt truyện bên trên liền nói đến thông, về phần ta chỗ tốt sao? Trang chiến dịch này vô cùng nguy hiểm, nếu có nhân vật trong kịch bản tham chiến bị giết, các ngươi cũng không nên trách ta. Dù sao lần này cho dù tử vong chi dực chỉ sợ cũng không có cách nào lưu thủ, cho nên ta phải có không hạn chế giết cho quyền. cái gì nhân vật trong kịch bản chọc tới ta ta có thể tự do đánh giết các ngươi không thể lấy bất kỳ lý do gì ngăn cản ta cái này tốt ta dù sao bán nhân mã trong đế quốc cũng không có cái gì trọng yếu nhân vật trong kịch bản toàn giết cũng không có việc gì ngươi cứ việc cứ duy trì như vậy là được thứ hai các ngươi đến cho ta điểm bảo mệnh đạo cụ ta như thế thay các ngươi liều sống liều chết làm việc bước lên thế nhưng là nguy hiểm tính mạng tử vong chỉ dựng treo ta bản này thể tài khoản cũng phải treo cho nên cho ta cái phục sinh đạo cụ không qua phận a ba người bất đắc gì nói cái này thật không có có thể phục sinh hoặc là thần kỹ hoặc là thần khí chúng ta là gì em cũng không phải công ty game lão bản loại này cấp bậc bảo vật cũng không phải nghị soát liền soát lại nói bán đạo cụ loại chuyện này công ty của chúng ta là sẽ không làm mặc phi dĩ nhiên không phải sợ tử vong chỉ dực sẽ chết mất có hắn không chế tử vong chỉ dực mạnh như vậy buốt coi như đánh không lại chạy hay là tuyệt đối có thể chạy mất hắn chủ yếu là cho mình mất điểm chỗ tốt hẹn đàn thế nhưng là rất yếu đuối không thể trực tiếp cho giang kia tiếp cho cũng có thể đi nói cho ta như thế nào thu hoạch được phục sinh nhân vật năng lực được rồi đi ba người lẫn nhau thảo luận một điểm vương huyền gật gật đầu cái này ngược lại là không có vấn đề cái này trò chơi phục sinh phương pháp có rất nhiều, đại khái có thể chia làm tà ác bạn cùng chính nghĩa bạn. Tà ác bạn phần lớn muốn nhờ ngoại lực, tỉ như tử linh ma pháp, tiểu xạ phạ dẹt vu yêu vương xử lý về sau, liền bị vu yêu vương trực tiếp dùng tử vong chỉ lực phục sinh thành vòng linh tị sĩ. Vu yêu có thể dùng mệnh hạp đến phục sinh, ác ma có thể mượn nhờ vạn bèo hư không phục sinh. đương nhiên cái này phục sinh đều có nhất định tác dụng phụ, cần hắc hóa mới được. Coi như ngươi lúc còn sống là anh hùng, phục sinh về sau cũng sẽ biến thành một mô bản. Loại thứ hai thì là tương đối chính thống, chính nghĩa bạn phục sinh phương thức cũng chính là mượn dùng lực lượng của chư thần đến phục sinh. Đại bộ phận thần linh đều có phục sinh tín đồ hoặc là bảo tồn tín đồ linh hồn năng lực, không quá nghiêm khắc cách bên trên giảng, rất nhiều cũng không tính là là thật phục sinh, càng giống là một loại nào đó mô bản chuyển hóa. Tỉ như tín ngưỡng Thánh Quang Chi Thần, nếu như tín ngưỡng đẳng cấp đủ cao, sau khi chết liền sẽ tiến vào Quang Minh Thần giới, chuyển sinh thành một cái Viễn Cổ Liệt Vương thủ vệ Thánh Quang Chi Linh một loại đồ vật. Tín ngưỡng Chiến Thần Odin cường đại chiến sĩ, nếu như tử vong thời điểm phù hợp không sợ chiến tử tiêu chuẩn, cũng có thể tiến vào Odin Anh Linh Điện, hóa thân thành Anh Linh chiến sĩ. Lại tỉ như ngươi không phải phong bạo chi tự a sau khi chết có thể tiến vào phong bạo thần quốc. Để phong bạo chi thần đưa ngươi chuyển hóa thành gió bạo chi hồn, một loại đặc thù phong nguyên tố sinh vật. Những phương pháp này ta đều có thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo quá trình thao tác là được rồi. Cho nên ngươi muốn loại nào? Mặc Phi nghe trong mày, ngươi nói đây đều là sinh vật triệu hồi a. Vậy ta chẳng phải là từ anh hùng mô bản biến thành sinh vật triệu hồi mô bản. Cái kia cũng quá hố. Sinh vật triệu hồi mô bản thế nhưng là miễn phí mô bản một loại a, tuy nhiên rất cường đại, nhưng chỉ có nhận đến triệu hoán thời điểm mới có thể giáng lâm đến thế gian. Cái kia cũng quá nhàm chán. Viễn cổ liệt vương thủ Vệ, thánh quang chỉ linh, là mục sư cùng thánh kỵ sĩ triệu hoán vật. anh linh chiến sĩ là chiến tranh tế tư triệu hoán vật nếu có ổ đình huyết mạch anh hùng cũng có thể triệu hoán phong bạo chỉ hồn là phong bạo thị giả đã chiêu không được không được cái này đều cái gì phá loạn ý a Tấu chương xong chương 223, chiến tranh hội nghị tiến hành lúc mặc phi lắc đầu im lặng nói những này phục sinh cũng quá kém cỏi đi ta ác mô bản trọng sinh ngược lại là còn có thể nhưng loại này chính ta liền có thể làm vậy ta còn dùng các ngươi làm gì à ta hiện tại trong tay liền có tà năng chuyển hóa phương pháp ta nếu là nghĩ hắc hóa mà nói trực tiếp chuyển hóa thành ác ma sinh vật chẳng phải xong việc đến lúc đó tự nhiên có thể dùng vặn vẹo hư không phục sinh nhưng ta người vương tử này làm hảo hảo, làm sao có thể làm như vậy? ta muốn chính là không có tác dụng phục sinh phương pháp. vương huyền cũng là im lặng, ngươi yêu cầu này cũng quá đáng đi, không có tác dụng trọng sinh đến cũng có, nhưng là ngươi điều kiện này không đủ a. tỷ như đại địa mẫu thần thần thụ kỹ năng đại địa trọng sinh, sinh mệnh nữ thần thần thụ kỹ năng sinh mệnh phục tô, đều có khởi tử hồi sinh hiệu quả. vậy liền kết tôi, cho ta cả một bộ là được, ta cũng không chọn. vương huyền lắc đầu nói, không được không được, cái này có thể cả không, cái này ảnh hưởng trò chơi thăng bằng đại chiêu đều cần thần quyến giả mới có thể thu được, ngươi cũng không phải thần quyến giả. Cái kia liền cho ta cái thần quyến giả thân phận, các ngươi không phải thần giới thánh sử à, khẳng định cùng chư thần chen mồm vào được đi. Vương Huyền cho tức điên, ngươi có thể hay không thực tế một chút, thần quyến giả bối cảnh một cái liền giá trị mấy ngàn vạn, nào có đơn giản như vậy, chúng ta coi như muốn cho cũng cho không nổi à, hoàn toàn vượt qua quyền hạn của chúng ta. Ma Phi buông tay, cái này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi còn nghĩ để ngươi cho các ngươi làm công, nghĩ cái giám đâu, dù sao không cho chỗ tốt khẳng định là không được, nếu không trong tay các ngươi có cái gì có thể cho, nói một chút. Ba người thảo luận một trận, Trương nói: ngược lại là xác thực có cái có thể cho ngươi cái này thuộc về chúng ta di em nội bộ phúc lợi trợ giúp thăng cấp nhanh chóng dùng mặc dù không có trọng sinh kỹ năng khoa trương như vậy nhưng cũng tương đương ra sức nhất là đối với như ngươi loại này đẳng cấp tương đối thấp nói từ trong túi móc ra một khối đá bùa hộ mệnh đưa qua Mặc phi tiếp nhận đi xem liếc một chút nhất thời hai mắt tỏa sáng viễn cổ trí tuệ bùa hộ mệnh hộ thân phủ đồ vật đặc hiệu viễn cổ trí tuệ khi cái này mai hộ thân phủ đặt ở trong túi đeo lưng của ngươi lúc có thể có hiệu lực khiến cho ngươi lấy được tất cả điểm kinh nghiệm tăng lên năm đồ vật giới thiệu một khối khắc đầy cổ lão văn tự kỳ quái Bản đá. Tản ra kỳ dị thần thánh năng lượng. Ta đi, cái này lợi hại à?" mặc Phi nhất thời vui mừng, hắn gần nhất đang lo thăng cấp quá chậm đâu, trò chơi này càng đến hậu kỳ thăng cấp càng là tốn sức, dù là hắn đi theo anh hùng đoàn giết thú nhân kiếm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm hay là không quá đủ, mỗi tăng lên 10 cấp cần điểm kinh nghiệm đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Hiện tại hắn đã năm cấp, không có thăng một cấp đều cần hải lượng kinh nghiệm. Có khối này hộ thân phụ, tốc độ lên cấp lập tức liền tăng lên 50%, a trách không được đám này CM đều là cấp 99, nguyên lai like là có loại này lợi khí. Không đúng, đám này GM lên tới cấp 99 cần kinh nghiệm khẳng định siêu cấp khoa trường 50% điểm kinh nghiệm tăng thêm cũng chưa chắc có thể làm đến chẳng lẽ trong tay bọn họ còn có càng nhiều phụ thân phụ. không chừng cái đồ chơi này là có thể điệt ra đây này một người trong bọc nhét mấy khối thang cấp này tự nhiên cùng bay giống như thứ này cũng không tệ có thể chỉ có một viên có phải là yếu điểm nếu không trương trần nói ngừng, ngừng ngừng ngừng ngươi có thể dẹp đi đi cái đồ chơi này thuộc về nội bộ phúc lợi nghiêm ngặt bên trên giảng là không nên bại lộ cái này một khối cho ngươi dùng đều là gánh to lớn nguy hiểm mà lại cho ngươi tối đa là dùng hai tháng sử dụng hết liền phải tranh thủ thời gian còn trở về còn muốn càng nhiều đừng nói giỡn. Vương Viên cũng nói, đây chính là sau cùng báo giá, Mặc Phi a, ta không nên quá phận được không? Được thôi, đó chính là nó. Mặc Phi nói đem bàn đá nhét vào ba lô, ta cái này đi triệu tập Hắc Long Quân Đoàn, chuẩn bị đi cạ dìm đỏ tham chiến. Sau mấy tiếng, Hắc Diệu Thạch Thánh Điện. ầm ầm, từ vong chi dực thân thể cao lớn trùng điệp đáp xuống phía trên tòa Thánh Điện. Mặc Phi bên thay quanh quần thượng cổ chi thần nói nhỏ, tại Hắc Diệu Thạch Thánh Điện nơi này, cái này nói nhỏ âm thanh cũng biến thành phá lệ rõ ràng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn về tới đây. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. chuyến này việc để hoạt động xong đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân chỗ tốt đều vớt không sai bị lắm lại lòng tham không đáy xuống dưới sớm tối đạt được sự tỉnh hắn lắc lắc đầu hết sức không nhìn tới khoe mắt quét nhìn bên trong nổi lên quỷ dị ấm ảnh cố nén cùng thượng cổ chỉ thần đối phun xúc động mặc phi sử dụng triệu tập hắc long quân đoàn thống ngự kỹ năng nệ xạ dị ồ hắc long chỉ vương tất cả hắc long lĩnh chủ nhóm hắc long quân đoàn các chiến sĩ ta chính là hắc long chỉ vương nệ Xạ dị ồ thiên mệnh chỉ diện thế giả vạn vật điểm cuối kết người cảm thụ ý chí của ta nghe theo ta triệu án trong vòng ba ngày tiến về cả dìm đo đại lục thạch trảo Lại một trận cải biến thế giới vận mệnh chiến tranh sắp đến khai hỏa, Hắc Long quân đoàn sẽ hướng thế giới này hiện ra lực lượng của nó. Phát xong lệnh triệu tập, Mặc Phi liền không chút nào dừng lại hướng phía cạ dìm đỏ bay đi. Chuyện này thế nhưng là đường xa, đến bay lên hai ngày đâu. Cùng lúc đó, bụi Cốc, ạ sở trên nạ, Phi Thúy Thánh Điện, Đại thụ bao phủ Phi Thúy trong Thánh Điện, Ám Dạ tình Linh Anh Hùng cùng các lãnh tụ tụ tập dưới một mái nhà, đang thảo luận sắp đến phát sinh chiến tranh. Ám Dạ tình Linh đã sớm chú ý tới bán nhân Mã Đế quốc quật khởi, sớm tại một năm trước liền đã điều động thám báo cùng giác kỵ sĩ đối cái này mới quật khởi thực lực cường đại tiến hành chú ý. khi phát hiện bán nhân mã đế quốc chỉ lên toàn bộ binh mã lấy trăm vạn đại quân chỉ chúng tuân hướng đuổi cốc thời điểm lập tức liền phát ra cảnh báo tập kết đại lượng quân đội chuẩn bị ứng đối Tỷ rèn càng là phát ra lệnh triệu tập triệu hoàn ám dạ tỉnh linh đồng minh nội bộ mỗi cái phe phái lãnh tụ đến đây thương thảo đối sách giờ này khác này tại cái này đại thụ phía dưới hội nghị giữa sân bảy vị lính gác bộ đội tướng quân đến năm vị Tỷ rèn các loại một đám nguyệt chi nữ tê ti cũng một cái không kéo mấy vị trực luân phiên đại đức lộ y y lấy phèn dở rộ sở tạo phim cầm đầu đồng dạng tham dự hội nghị còn có mỗi cái đồng minh đến từ trong rừng thụ cư thụ yêu thủ lĩnh, đến từ ánh trăng cánh rừng rừng rậm thủ hộ giả. Chỉ từ đội hình nhìn lại, có thể được xưng là cường giả tụ tập, không kém chút nào liên minh bên kia các quốc gia hợp đội hình. Không đến người tuy nhiên rất nhiều, cường giả như mây, nhưng là chân chính lãnh tụ hay là tỷ rèn, nàng đã là lính gác bộ đội người xây dựng, lại là nguyệt thần điện đại tế tư, nguyệt thần đệ lần thần biến giả. Đồng thời trượng phu nàng mạn phỉ gì ẩn càng là giờ ủy thủ lĩnh, bán thần xe nạ gì ủ thân truyền đệ tử, đồng thời còn rất sợ lão bà, có thể nói nàng cũng là ám dạ tinh linh vua không ai. Lần này hội nghị cũng là từ nàng đến triệu tập. Phèn giờ dồ hiệu nón trụ đối với cái này, tuy nhiên có chút không hài lòng lắm. Chẳng qua hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế bất mãn trong lòng. Giờ này khắc này, rốt cục đến phiên hắn phát biểu. Phèn giờ dồ hiệu nón trụ, Đại Đức lộ ý, ý, địch nhân đã tiếp cận đuổi cốc biên giới, bán nhân mã đại quân đang chặt cây cây cối, kiến tạo doanh địa, chuẩn bị phát động toàn diện tiến công. Chúng ta nhất định phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Pháp Giant dừng dậm thủ hộ giả, nói không sai, nhất định phải bảo hộ chúng ta rừng dậm, tuyệt đối không cho phép những này ác sinh vật làm bận chúng ta thánh địa. U, Mộc hầu thủ trưởng, bán nhân mã, xấu, gấu quái. chiến đấu, đánh chết bọn họ. Lãnh nạp giả, yêu, Tỷ rèn Đại Tế Tư, chúng ta sẽ dốc toàn lực chỉ với ngươi. Song đôi ngựa manh con thỏ, lính gác tướng quân, tuy nhiên riêng này dạng cũng không đủ. Địch nhân thế nhưng là có trăm vạn đại quân, bộ đội của chúng ta số lượng ở thế yếu. Tỷ Đại Tế Tư, ta cho rằng là thời điểm tỉnh lại trong ngủ mê đại đức lồ y hiểm nhóm. Toàn bộ ám dạ tình linh xã hội hệ thống bên trong, lính gác bộ đội cùng dở y là hai chỉ chính yếu nhất lực lượng vũ trang. Tuy nhiên đại bộ phận giờ y lúc này đều đang ngủ say bên trong, tại phi thú trong ngộn cảnh tỉnh hóa nơi đó xuất hiện hủ hóa triệu chứng, bao quát mạn gì ẩn sở tẩm dạ ở bên trong. đối với giờ y nhóm đến nói ngủ cũng là đi làm tỉnh lại ngược lại thuộc về nghỉ ngơi thuần ái chiến sĩ giác ưng kỵ sĩ lãnh chúa ta ngược lại là cảm thấy hắn là đem lì đạn phóng xuất ra hắn đã bị giam giữ một vài năm đủ để chuộc lại tội lỗi của hắn ái lì đạn là một cường đại chiến sĩ có thể trong chiến tranh giúp đỡ đại ân tuy rèn liễu những mày lì đạn cùng nàng quan hệ có chút ít nhiều phức tạp bị người nhắc lên để nàng có chút không quá tự tại ta không cho rằng mã duy sẽ đáp ứng loại chuyện này thuần ái chiến sĩ giác hưng kỵ sĩ lãnh chúa hiện tại cũng không phải dây dưa cùng ân cá nhân thời điểm những cái kêu bán nhân mã số lượng nhiều vô số kể nhất định phải tập kết toàn bộ lực lượng mới có thể đánh bại bọn họ ta nhìn hẳn là để mã duy chấn giữ nhìn người bộ đội cũng điều ra đến tham chiến mới đúng hừ hừ không bằng lời này ngươi nói với nàng đi thuần ái chiến sĩ nghe xong lập tức liền không ngôn ngữ mã duy cũng không phải một cái dê nói chuyện người lại có người đề nghị hẳn là lập tức đi tìm xe nạ di hỗ trợ chỉ có bán thần lực lượng mới có thể cứu van thế cục ánh trăng cánh rừng quá xa này lớn thu huyệt liền không xa a hay là đi tỉnh lại viễn cổ thủ hộ giả đi chỉ cần viễn cổ thủ hộ giả nhóm tham chiến những cái kia bán nhân mã không chịu nổi một kích. mọi người lao nhau đưa ra các loại đề nghị Tyrren càng nghe càng là những mày. Nàng đông nhiên nhìn về phía một bên dường nữ. sản dở dịt, ngươi thấy thế nào? Sản dở dịt Vũ Nguyệt, Tyrren tí tín nhiệm nhất lính gác tướng quân. Sản dở dịt Vũ Nguyệt, lính gác tướng quân. Ta cho rằng những này đều có thể chậm rãi cân nhắc việc cấp bách hay là xác định tiếp xuống chiến lược căn bài. Địch nhân lập tức liền muốn khởi xướng tiến công. Ta sơ bộ định ra một phần kế hoạch tác chiến. Số lượng địch nhân đông đảo, chúng ta không có cách nào đối kháng chính diện, nhưng chúng ta có thể mượn nhờ rừng dầm lực lượng tại rơi tinh hồn một đời thai nén đại lượng chiến tranh cổ thụ, hình thành lưới bao vây. Sau đó tại biên giới cùng địch nhân giao chiến. Đem địch nhân dẫn dụ tiến chúng ta dự thiết lập vòng mai phục, bán nhân mã không am hiểu trong rừng rậm chiến đấu, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ chúng ta liền có thể thắng. Tizen nghe, vui mừng gật gật đầu, kế hoạch này hay là rất đáng tin, tuy nhiên cầu viện cũng nhất định phải đồng thời tiến hành, chỉ dựa vào lính gác bộ đội muốn đối kháng cường đại như thế địch nhân cũng không hiện thực. Tizen, Nguyệt Thần đại tế tư, chúng ta nhất định phải tập kết toàn bộ lực lượng đến đối mặt lần này nguy cơ. pha gì, điều động ngươi thụ nhân đi ánh trăng cánh rừng, tìm kiếm Sena Ji hữu trợ giúp. điều động thủ hạ ngươi giờ y, lập tức đi tỉnh lại lớn thú huyện bên trong giờ y, là thời điểm để bọn hắn tỉnh lại. song đuôi ngựa manh con thỏ ta ủy nhiệm ngươi vì nghị hội đặc sứ đi bóng đen bảo tìm lập tức duy nói cho nàng hoặc là phóng thích cái lì đạn hoặc là điều động thủ vọng giả bộ đội tới tham chiến chúng ta cần hết thể chỉ viện mà ta đem tự mình xuất lĩnh bộ đội chặn đánh bán nhân mã đế quốc tiến công kéo dài thời gian sàn giờ dìt kế hoạch của ngươi rất tốt nhưng rơi tinh hồ cách tiền tuyên quá gần quyết chiến địa điểm sẽ tại ạ sở trẻ na ngoài thành trong rừng rậm tiến hành ta đem tự mình trong cái này trồng chiến tranh cổ thụ tự nhiên ma pháp có thể sáng tạo ra cường đại chiến tranh cổ thụ tuy nhiên loại này cường đại chiến tranh binh khí tốc độ di chuyển chậm mà lại cần thời gian nhất định mới có thể dựng dục ra tới Muốn để chiến tranh cổ thụ tham chiến, liền nhất định phải sớm chọn tốt dự thiết lập địa điểm mới được. À sở trẻ nạ ở vào bụi cốc chỗ sâu, địch nhân muốn đến nơi này đèm xuyên qua dài ràng rặc rừng rậm, hán binh lực tất nhiên sẽ thu được địa hình hạn chế, bán nhân mã là trời sinh kỵ binh, mà kỵ binh là không thích hợp rừng rậm tác chiến, là mười phần lý tưởng quyết chiến địa điểm. Ám dạ tình linh không hổ là truyền thừa vạn năm thế lực cường đại, tuy nhiên ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là một khi gặp được nguy cơ, cỗ máy chiến tranh toàn lực thúc đẩy, nó mạnh mẽ nội tình liền hiện lộ ra. Tình linh long, chí mê dạ, sơn linh cự nhân, gấu quái, trong rừng rậm kinh doanh trên vạn năm. có thể nói khắp nơi đều là ám dạ tỉnh linh tự nhiên minh hữu chớ đừng nói chi là còn có xe nạ ủ cái này cường đại bán thần toa chấn. mọi người rốt cục ổn định lại riêng phần mình bận rộn đi song đôi ngựa manh con thỏ nhìn chung quanh một chút không người lại trở lại mình nhà trên cây bên trong lựa chọn hạ tuyến con mắt vừa mở ra trước mắt lại là một cái rộng rãi phòng chơi chống trải trong đại sảnh bậy đầy máy chơi game song đôi ngựa manh con thỏ từ máy chơi game bên trong leo ra trực tiếp đi ra ngoài bên ngoài lại là ký túc xá rộng rãi hành lang lui tới đều là công ty văn viên nhìn thấy một thân áo ngủ song đôi ngựa mảnh con thọ nhưng đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ mảnh con thọ dĩ nhiên không phải tên thật tên thật của nàng gọi lâm anh lúc này lâm anh lửa lửa đi đến cuối hành lang đẩy ra một cái cửa phòng hợp liền đi vào tiến phòng hợp mọi người bên trong lập tức đồng loạt nhìn qua nơi này là hạo thiên tập đoàn phòng hợp hạo thiên tập đoàn mười mấy tên cao quản âu phục dài da đang hợp ngồi tại chủ vị chính là vương hạo thiên tâm anh nói chủ tịch ta từ bên kia trở về ám dạ tính linh đã vương hạo thiên tay ra hiệu nàng đừng nói trước Huệ dân chuyện còn lại giao cho ngươi ta còn có một trận đại chiến muốn đánh. Nói trực tiếp đứng dậy, tiêu gọi Lâm Anh trực tiếp rời đi hội nghị, chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Hai người tới một bên trong một cái phòng, bên trong nhưng lại là một căn phòng hội nghị, chỉ bất qua cái hội nghị này trong phòng bầu không khí tương đối khẩn trương. Treo trên tường bụi cốc bản đồ quân sự, một đám mặc quân sự chế phục nhân viên chuyên nghiệp cầm tỷ lệ xích cùng lá cờ nhỏ đang tiến hành chiến thuật mô diễn. Thư ký không ngừng đem số liệu cùng mới tình hình chiến đấu tình báo ghi chép lại. Còn có người dùng máy tính tiến hành chiến lược tính toán. Vân Phong thị tộc năm vạn bộ đội đã phong tỏa thạch trảo phong đường món, lối ra phụ cận có ám dạ tỉnh linh tiền tiêu bộ đội thủ vệ. đã bắt đầu tiếp xúc giao chiến, tiên phong ba thám báo bộ đội tao nộ lính gác bộ đội tập kích, thương vong hơn phân nửa, kỵ binh thị tộc chiếm lĩnh cánh phải một mảnh rừng rậm, chúng ta có thể trong cái này thành lập doanh địa, giả chư nhân bộ rơi tổn thất nặng nề, yêu cầu lui ra chiến đấu, tương thân nữ yêu cùng giác ứng kỵ sĩ phát sinh giao chiến, tổn thất vượt qua ba trăm, xem xét vương hạo thiên đi tới, mọi người lập tức đứng lên, chủ tịch, gọi bệ hạ, là bệ hạ, trước mắt chiến tranh tình thế hết thể coi như thuận lợi, chúng ta đã cùng địch nhân tiếp chiến, ám dạ tinh linh chủ lực vị trí cũng không minh xác, cần tiến một bước thăm dò, không cần phiền phái như vậy, manh manh. ngươi đến nói đi. Tấu chương xong, chương 224, trăm năm đường vây kín trảm thủ chiến thuật, không cần phiền bái như vậy. Manh manh, ngươi đến nói đi. Vương Hạo Thiên vung tay lên, Lâm Anh liền trực tiếp bắt đầu giảng thuật ấm dạ tinh linh chiến lược ăn bài. Thân là ám dạ tinh linh lính gác tướng quân, Lâm Anh đối với ám dạ tinh linh chiến lược bố cục có thể nói là như lòng bàn tay. Hiện tại liền một năm một mười giảng thuật đứng lên, một bên giảng thuật, còn vừa dùng lá cờ tại trên địa đồ tiến hành đánh dấu nói rõ, nơi này là Vũ Nguyệt Quân Đoàn, nơi này là Ngự Phong Quân Đoàn. nơi này là thụ yêu khu quần cư nơi này là một hầu hùng quái doanh địa nơi này là hát trào hùng quái doanh địa nơi này có rất nhiều sơn lĩnh cự nhân ngủ đông ám dạ tinh linh lần này kế hoạch chiến lược là như vậy bọn họ chuẩn bị tại hạ sở trẻ na ngoài thành trồng chiến tranh cổ thụ lấy vũ nguyệt quân đoàn làm mũi nhử dụ địch xâm nhập mà chiến lược nhân viên cũng nhao nhao bắt đầu tiến hành ghi chép và số liệu phân tích vì cái này cho chơi vương hạo thiên đặc biệt chiêu mộ tổ kiến một cái cố vấn tiểu tổ cái tiểu tổ này thành viên đủ loại có cổ đại quân sự kẻ yêu thích có chiến lược trò chơi cao thủ có xã hội học nhà nhà sinh vật học, nhà số học, công trình bằng gỗ, nhà thiết kế, thậm chí là xuất ngũ sĩ quan. Chính là dựa vào cái này, cố vấn tổ trợ rút Vương Hạo Thiên mới có thể từ một nửa nhân mã thị tộc bộ lạc tù trưởng, dần dần trưởng thành là bây giờ hùng ngồi một phần ba cả dìm đỏ đại lục bán nhân mã đế quốc hoàng đế tự phong. Tại trước đó, chinh phục trên đường những này cố vấn nhóm thế nhưng là phát huy không ít tác dụng, đối kỵ binh chiến thuật nghiên cứu cùng thực hành, đối mỗi cái quái vật bộ tộc lôi kéo chen ép xét lượng, đối đất nghèo tư nguyên khai phát kế hoạch, cái này cố vấn tổ đều cung cấp đại lượng số liệu cùng trợ rút. Lúc này đối mặt sắp đến đến chiến tranh, cố vấn tổ các thành viên tự nhiên lại được vội tập tới. Lúc này những này cố vấn tổ liền cùng nhau nghe lâm manh báo cáo, nghe được cám dạ tinh linh dự định lợi dụng dụ địch xâm nhập chiến thuật tại ạ sở trẹ nạ tiến hành phục kích chiến, cố vấn nhóm nhất thời vang lên một trận thanh âm xì xào bàn tán. Vương Hạo Thiên sắc mặt lạnh nhạt nghe xong lâm manh báo cáo, gật gật đầu, manh manh ngươi làm rất tốt, bộ phận ta còn thiếu cái phó quản lý, ta nhìn ngươi liền rất phù hợp, ngày mai liền đi bộ phận nhân sự đưa tin đi. Tạ ơn chủ tịch. Lâm manh nhất thời một mặt hưng phấn nói, không lôi chính đến xuất lính lấy lính gác bộ đội cùng những cái kia sạp gác ma đã sinh đã tử thời gian dài như vậy, rốt cục có hồi báo ạ. vương hạo thiên cũng không cho là mình loại này dùng trò chơi đến chọn lựa nhân tài phương thức rất hồ nháo hắn chơi đùa lâu như vậy rất rõ ràng biết trò chơi này muốn kiếm ra kết quả cũng là rất cần thực lực lâm anh có thể lăn lộn đến lính gác tướng quân chức vị bản thân đã nói lên nàng ít nhất là có nhất định lãnh đạo tài năng như vậy các vị đối với lần này kế hoạch chiến lược bố trí mọi người có ý kiến gì a lập tức liền có người giơ tay lên là chuyên gia quân sự dịch học phi tinh thông cổ đại quân sự yêu thích nghiên cứu các loại cổ đại chiến tranh lịch sử cùng cổ đại quân sự phát triển vận dụng đồng thời cũng là giờ trò chơi kẻ yêu thích hắn cũng là đối lần này đại chiến mong đợi nhất cùng hưng phấn một vị. Lúc này cái thứ nhất xuất ra kế hoạch của mình. Căn cứ Lâm phó quản lý cung cấp tình báo, ám dạ tỉnh linh trước mắt tại bụi cốc bộ đội quy mô sẽ không vượt qua 5 vạn, coi như tăng thêm tất cả đồng minh chủng tộc cũng sẽ không vượt qua 10 vạn, chúng ta có tuyệt đối binh lực ưu thế. Đương nhiên địch nhân cũng có ưu thế của các nàng, đó chính là cao cấp binh chúng đặc biệt nhiều, rất nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực sẽ đối với chúng ta sẽ sinh ra uy hiếp rất lớn. Nếu như tại nhỏ hẹp khu vực triển khai kịch liệt giao phong, chúng ta rất khó lấy được ưu thế, mà lại bán nhân mã là trời sinh kỵ binh. Thì binh tại khu rừng rậm vực cũng không có quá nhiều ưu thế, mà nếu như cường công địch nhân thành thị, càng là binh gia tối kỵ. Cho nên dụng binh chi pháp, thập tác vi trì, năm thì công trì, lần thì phần có, địch thì có thể chiến trì, chi, ít thì có thể trốn trì, không bằng thì có thể tránh chi. Cho nên tiểu địch chi kiên, đại địch chi cầm. Chúng ta bây giờ binh lực gấp 10 cùng địch quân, cho nên cá nhân ta đề nghị đem binh lực phân tán ra, hình thành nhiều đường tề đầu tỉnh tiến vây công tình thế, than bạc địch nhân binh lực, cũng cuối cùng đạt thành vây kiến tri chi chiến lược. Dịch học Phi nói cầm lấy lá cờ nhỏ tại trên địa đồ cầm đứng lên. Đệ nhất đường, lấy thạch trảo đường mòn vì một đường. lấy vân phong thị tộc là kỳ binh đột nhập bụi cốc tiêu diệt rơi tinh hổ nhất đại hùng quái bộ lạc quấy nhiễu địch hậu hấp dẫn địch quân đến chiến thứ hai đường lấy thạch trảo phong đại lộ vì một đường lấy đế quốc chủ lực trọng binh tiếp cận dùng điệu tinh đốn tuổi cơ bình định dừng rậm, là chủ lực thông qua đả thông con đường bước bách địch nhân đánh chính diện tiêu hao chiến thứ ba đường nước bùn đầm lầy một đường lấy giá chư nhân tật phong thị tộc làm chủ vượt qua đầm lầy quấy nhiễu địch nhân đông bộ biên cảnh tiến đánh lâm cả thánh điện thứ tư đường hôi phong hẻm núi một đường lấy lôi đỉnh thị tộc trường không thị tộc là chủ lực xuyên qua hẻm núi càng quét gỗ vụn cánh rừng bên trong chút ít đêm tối trắng ác sau đó tiến đánh xạ tin nổ cướp đoạt phở ẩn bờ sông thượng du khu vực thứ năm đường nội thủy hà thượng du lấy hạm đội đế quốc lắp đặt thanh sơn thị tộc liệt thạch thị tộc dọc theo sông mà lên chỉ cần thích hợp đăng lục địa phương đều phái một chút kỵ binh lên mở phô trương thanh thế mấy nhiêu địch quân đồng thời đoạn tuyệt tạ sở trẻ nạ cùng đuổi cốc đông bộ sạt lạng nờ liên hệ hết thảy năm đường binh mã đồng thời phát động cứ như vậy toàn bộ đuổi cốc đều muốn tiến vào chiến tranh tình thế mà địch nhân binh ít chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là chia binh phòng ngự hoặc là tập trung binh lực cùng quân ta đánh hội chiến nếu như là chia binh chống cự chúng ta liền có thể lợi dụng binh lực ưu thế đem địch nhân từng cỗ từng cỗ ăn hết nếu như địch nhân tập trung binh lực cái kia cũng không sao chúng ta có thể điều động một hai lộ quân đội cùng địch nhân rằng co còn lại mấy đường cấp đoạt chiến sơ lược yếu điểm áp bách địch nhân chiến lược không gian cuối cùng vây chết địch quân hoàn thành vây kín vương hạo tiên nghe như có điều suy nghĩ nghe ngược lại là rất giống có chuyện như vậy bất quá hắn cũng là nhìn qua không ít sách lịch sử cổ đại tác chiến không phải kiêng kỵ chia bình a vạn nhất địch nhân học nỗ nhi cấp xích mặc cho ngươi mấy đường tới ta chỉ một đường đi chiến thuật làm sao bây giờ ra đường cái đại quân chỉ sợ cái khác mấy đường cũng không là đối thủ a dịch học phi lắc đầu nói không có khả năng nội nhị cấp xích có thể làm như vậy là bởi vì quân đội của hắn có cơ động ưu thế có tình báo ưu thế có thể đánh ra nội tuyến thao tác nhưng là hiện tại tình báo ưu thế cùng cơ động ưu thế đều tại chúng ta bên này ám dạ tình linh đại bộ phận đều là bộ binh chiến tranh cổ thủ càng là di động chậm chạm căn bản không có cách nào đánh vận động chiên duy nhật cơ động binh lực là nguyện nhận báo nữ thợ săn cùng giác hứng thú kỵ sĩ nhưng hai loại bình chúng số lượng cũng không nhiều cộng lại còn không có một vào đâu bọn họ nếu thật dám làm như vậy chúng ta chỉ cần điều động mấy đường binh mã cấp tốc đem hắn vây kín trực tiếp là có thể đem địch nhân toàn diện rèn chỉ cần không phải quân sự nữa ngẩn liền sẽ không làm như vậy. Vương Hạo Thiên tính giác đến cũng rất có đạo lý, hắn người này tốt nhất một điểm cũng là chỉ dùng người mình biết, thân là chủ tịch đệ quốc khả hãn, mình cũng không cần thật tỉnh thông các mặt, mà chính là muốn đem người thích hợp đặt ở vị trí thích hợp bên trên. Thương trường như chiến trường, kinh lịch gần 20 năm thương hại chập trùng, Vương Hạo Thiên phi thường rõ ràng đạo dùng người. tuy nhiên vì ngăn ngừa lệch nghe thiên tín, hắn lại nhìn về phía Lôi Vũ. Lôi Vũ là giải nghệ quân nhân, thượng tá quân hàm, cũng là hắn hảo hữu, lần này chết sống tìm đến làm cái cố vấn, trên thực tế xem như cùng nhau chơi đùa. Lôi Vũ cân nhắc càng lâu. Lúc này cũng có kết quả, ta ngược lại là có một chút cái nhìn khác biệt. Nhìn chúng ta đang đánh trận chiến tranh này tựa như là một trận cổ đại chiến tranh, bộ binh, kỵ binh, cung tiến thủ loại hình, giống như rất nguyên thủy dáng vẻ. Nhưng là bởi vì trong trò chơi các loại ma pháp, thần thuật, siêu phàm sinh vật, phi hành đơn vị, trên thực tế cũng có thể làm thành chiến tranh hiện đại đền đánh. Chúng ta bây giờ có tình báo ưu thế, cơ hội liền tương đương với hiện đại vệ tinh gián điệp hiệu quả. Mà lại chúng ta còn có đại lượng không trung đơn vị, có thể tiến hành binh lực viễn trình ném đưa. mà lại đế quốc chúng ta bên trong còn có đại lượng bột người chơi tồn tại, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng hiện đại trạm thủ chiến thuật đến đánh trận chiến này, tập trung 100 cái bộ người chơi, phối hợp không quân và tải, lại lợi dụng Lâm manh nữ sĩ cung cấp tình báo, tới một lần trạm thủ công kích, trực tiếp công kích địch nhân chỉ huy trung tâm. Chỉ cần tiêu diệt tám dạ tinh linh chỉ huy trung tâm, liền có thể để cho địch nhân triệt để lâm vào hối loạn, sau đó chúng ta chỉ cần một đường đẩy qua là được, hoàn toàn không cần như vậy tốn sức làm năm đường vây kín. Ủa, cái này có thể có nha. Vương Hạo thiên nghe nhất thời cũng có chút tâm động. Năm đường vây kín nhìn thanh thế to lớn, kinh thiên động địa, nhiệt lại kích thích. đối với thích chiến tranh trò chơi người chơi đến nói đương nhiên là càng lớn càng diện vượt qua nghiện nhưng vương hạo tiên không chỉ là cái người chơi càng là một cái thương nhân mà thương nhân là thiên nhiên truy cầu hiệu suất năm đường vây kín phải hoàn thành an bài chiến lược ít nhất phải 10 ngày nửa tháng công phu mà chạm thủ chiến thuật dung tốt khả năng 3 ngày liền có thể đánh tới ạ sở trẻ nạ dưới thành thời gian càng lâu ngoài ý muốn nhân tố thì càng nhiều hắn cũng không thể không cân nhắc điểm này hắn trưng cầu nhìn về phía dịch học phi dịch học phi lại vội vàng lắc đầu ngươi kế hoạch này khẳng định không được Chiến tranh hiện đại sở dĩ có thể chơi chạm thủ chiến thuật là bởi vì quân đội bố trí là phi thường phân tán. Tuy nhiên ta không phải hiện đại chuyên gia quân sự, nhưng là căn cứ ta hiểu biết, hiện đại quân đội vì ngăn ngừa đại quy mô tính sát thương vũ khí đã kích, thường thường sẽ phân tán thành từng cái tiểu hình đơn vị, sẽ rất ít đem đại lượng quân đội tập kết tại nhỏ hẹp khu vực bên trong. Mà lại bộ chỉ huy vì ẩn nấp, càng là sẽ không tụ tập quá nhiều binh lực ở trung quanh, trừ phi là loại kia không ngang nhau chiến tranh. Cái này để chạm thủ chiến thuật có thể áp dụng, nhưng là tại cổ đại mô thức chiến tranh bên trong, quân đội mật độ là phi thường lớn, nhất là một quân chỉ chủ vị trí, thường thường tụ tập bên trong đại lượng bộ đội tình nguyện. trảm thủ chiến thuật căn bản không thể được ta nhìn không bằng nói là đưa đồ ăn còn tạm được cái này hơn 100 cái bột còn không bằng phân tán ra đến xuất linh bản nhân mã đại quân cùng địch nhân bỏ đi hao tổn chiến có nhiều như vậy bộ tại chúng ta tỷ số thắng cũng càng cao một chút lôi vũ lại cũng không nhận thua ha <cười> ha <cười> vậy nhưng chưa hẳn số lượng địch nhân nhiều chúng ta có thể điều động địch nhân a chúng ta có binh lực ưu thế chỉ cần khởi xướng mấy lần mạnh hữu lực tiên công địch nhân tất nhiên sẽ đem đại lượng bộ đội phái tới giao chiến chỉ cần các lộ chiến trường xảy ra chiến đấu địch nhân bộ đội nhất định sẽ đại lượng bị rút ra ra ngoài như vậy đây chính là chúng ta cơ hội một trăm cái bột từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trung tâm nợ hòa chiến tranh có thể tại hai ba ngày bên trong kết thúc. bên này hai người còn không có cãi lộn ra kết quả đến đâu, bên kia nhưng lại có người nhấc tay. ta ngược lại là quyết định không cần thiết phiền toái như vậy. cổ đại chiến tranh thường dùng nhất hai loại chiến thuật cũng là thủy công cùng hỏa công. nếu như hôi phong hẻm núi một đường có thể thuận lợi cầm xuống, chiếm trước thờ ẩn trên sông, Du, chúng ta liền có thể xây dựng đập nước, tích xúc nguồn nước, sau đó đào ra đập lớn, đến một thanh dìm nước bảy quân. mà lại bụi cốc khắp nơi đều là giường dậm, chúng ta còn có thể dùng hỏa công phương thức. ạ sở trẻ nạ bản thân liền là một tòa giường dậm thành thị. hỏa công nhất định có thể phá cố vấn trong tổ nhà sinh vật học lại biểu thị phản đối Bùi cốc rừng rậm mặc dù là hư cấu môi trường tự nhiên nhưng là căn cứ quan sát của ta hắn cánh rừng hoàn cảnh càng tiếp cận với vũ lâm hơi nước rất nặng mà lại ạ sở chẽ nạ chúng quanh liền có dòng sông vân quanh hỏa công là tuyệt đối không có khả năng thành công về phần thủy công ám dạ tinh linh đều sẽ leo cây lũ lụt đến trực tiếp leo đến trên cây đi còn có đức lộ ý đều là sẽ biến báo biển đâu không bằng tìm địa tinh đặt mua mấy vạn quả bom sau đó phái không quân đi chơi chiến lược quanh tạc. trước mắt chúng ta còn không cách nào cầm tới quyền khống chế bầu trời Giác hưng kỵ sĩ không chiến năng lực rõ ràng mạnh hơn ưng thân nữ yêu, trừ phi chúng ta có thể đem hồng long quân đoàn kéo qua tham chiến. Đám kia phòng làm việc công phu sư tử ngoạn, còn không có đảm lũng đâu, mà lại liền mười mấy con hồng long, đại bộ phận hay là ấu long, chỉ sợ cũng không được tác dụng quá lớn a. Nghe Cố vấn nhóm nheo nhau, nhau bắt đầu phát biểu, Vương Hạo Thiên trong lòng cũng đang không ngừng tự hỏi, hắn rất nhanh làm ra quyết định. Dịch học phi cùng Lôi Vũ kế hoạch đều có nhất định khả thi, ta nhìn có thể đồng bộ tiến hành, một bên phái ra năm đường đại quân phát động vây công, điều động địch nhân binh lực, một bên tổ kiến tinh nhuệ trạm thủ bộ đội, trạm thủ bộ đội đi theo đại quân tiến lên, nếu như cần liền phái đi ra phát động trận thủ, nếu như địch nhân không mắc ưu, vậy hãy theo đại quân cùng một chỗ đánh trận địa chiến tốt. Thủy công hỏa công cái gì liền không ưu tiên cân nhắc, các ngươi cầm xuống tắt lan tỷ về sau nhường đất lý học ra nghiên cứu một chút nơi đó hoàn cảnh địa lý, sau đó viết một phần khả thi báo cáo nhanh cho ta, ta xem một chút mới quyết định. Hồng Long lanh chúa bên kia cấp rút đàm phán, tiền không là vấn đề, chỉ cần không phải quá mức đều có thể đáp ứng. Có Long tộc tham chiến, chí ít khí thế bên trên cũng có thể tăng cường một chút. Hồng Long không chiến năng lực, nhưng là liếm năng lực rất mạnh, có thể làm máy bay ném bom đến dùng. Địa tình bom cái gì, cũng có thể mua trước lại nói, đừng sợ dùng tiền. Ban đầu chúng ta còn muốn tiến đánh phệ lột rừng rậm cùng Hắc HM, Hải Bờ, hiện tại không dùng được về sau sớm tối có thể dùng tới. Vương Hạo Thiên rất nhanh liền hạ đạt chỉ lệnh, hắn kế hoạch này xem như tổng hợp cân nhắc các phe ý kiến, mọi người thảo luận một chút, đều cảm thấy không sai. Vậy liền như thế định, tính toán tổ, làm một phần binh cờ thôi diễn đến xem. Thông tin tổ, để mỗi cái chiệp công ty trò chơi tiểu tổ tiến trò chơi, chuẩn bị tác chiến. Nói cho công ty các công nhân viên, trò chơi thời gian hết thẻ dựa theo công việc bình thường thời gian cầm tiền lương, vượt qua thời gian làm việc toán tăng ca, nếu ai biểu hiện tốt, năm nay cuối năm thưởng phát gấp đôi, nếu có thể trong chiến tranh đánh ra khí thế đánh ra danh tướng hiệu quả năm sau thăng chức tăng lương ưu tiên cân nhắc nói xong ra lệnh một tiếng thủ hạ lập tức hành động vương hạo thiên trực tiếp cũng rời đi phòng chiến lược hướng phía mình trò chơi phòng đi đến làm chủ tịch hắn có một cái chuyên môn gian phòng dùng để lắp đặt trò chơi thiết bị một cái cô vẫn lại đuổi theo vị này là cái trạch nam trước đó không có mỏ lấy cơ hội nói chuyện này sẽ lại nhịn không được nói ra lo lắng vậy hạ ngươi có phải hay không thiếu toán một việc vạn nhất xê nạ dị ủ tham chiến làm sao bây giờ xê nạ dị ủ làm bán thần đã là ám dạ tinh linh cường đại minh hữu lại là bán nhân mãi nhất tộc tổ tiên thân phận phi thường siêu nhiên Thực lực cũng phi thường cường đại. Hắn cái này tổ tiên thân phận cũng không tính là gì, bán nhân mã khởi sướng điên đến ngay cả mình trực hệ tổ tông đều cho lật làm chết. Xe nạ gì ủ chi tử, ra hệ ta, đúng là hắn cũng sẽ lại đẹp công chúa sinh ra bán nhân mã cái chủng tộc này. Tuy nhiên xe nạ dị ủ thực lực hay là rất làm cho người khác kiêng kỵ. Trong thế giới này, siêu phàm lực lượng thường thường là tính quyết định tồn tại, liền cung hiện đại đại sát khí đồng dạng, thuộc về uy hiếp tính lực lượng. Vương Hạo Thiên lại mỉm cười, không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị kỹ càng đối phó xe nạ dị ủ phương pháp, ngươi cũng tiến trò chơi đi. Vương Hạo Thiên phương pháp cũng là địa ngục gào thét cùng gùn đần. Tại Nguyên Lai trong lịch sử cũng là lần thứ 2 uống xong ác ma chi huyết địa ngục gào thét chém chết Cena Zi Vũ, bây giờ địa ngục gào thét cũng gia nhập bán nhân mã đế quốc, như vậy coi như sẽ nã Zi Vũ đến cũng không sợ. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc tới địa ngục gào thét đánh không lại Cena Zi Vũ khả năng, dù sao tại Nguyên Lai trong lịch sử, địa ngục gào thét đầu tiên là bị Cena Zi Vũ hành hung một phen, sau đó vì thủ thắng uống xong ác ma chi huyết, lúc này mới thành công phản sát. Tuy nhiên cũng không biết có phải là vận khí quá tốt, một đoạn thời gian trước vậy mà ngoài ý muốn chiêu mộ gồm có gùn tà năng ma pháp tăng thêm địa ngục gạo thét cường đại rất chó năng lực, tuyệt đối không là vấn đề. Tấu chương xong. Chương 225, Nọ dẻo đồn thời gian loạn lưu. Mặc Phi mặc đồ ngủ ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt trống rỗng phòng khách ngơ ngẩn xuất thần. 5 phút đồng hồ trước, hắn mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, không có chút nào ngoài ý muốn, tối hôm qua hắn lại nằm mơ, mộng thấy mình biến thành con kia gọi nọ dẻo đồn Thanh Đồng Long, Thanh Đồng Long chức năng là giữ gìn thời gian, bởi vậy tại hắn ở trong giấc mộng chỗ đọc đến đến nọ dẻo đồn trí nhớ, cũng phá lệ lộn xộn vỡ vụn. Trong mộng trí nhớ đã không phải là rất rõ ràng, nhưng lại nhớ mang máng tựa hồ thể nghiệm cùng thời gian có liên quan mười phần thần kỳ kinh lịch. sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất cũng là đi vào phòng khách ổn định tâm thần như vậy là thời điểm nhìn xem đến cùng có thể hay không thi triển ra thanh đồng long năng lực trong lòng của hắn ít nhiều có chút khẩn trương lần này muốn nếm thử long hưởng kỹ năng cùng đi qua mấy lần hoàn toàn khác biệt vô luận là phở lọ dung nham chi huyết cũng tốt ạ lén đàn thuần tịnh hỏa diễm cũng tốt ạ cả nạ gỗ tháo thuật vong xoáy cũng tốt công hiệu quả đều là phi thường trực quan coi như mất khống chế đơn giản cũng chính là thụ bị thương mà thôi mà lại những này long hưởng kỹ năng hiệu quả cũng là phi thường minh xác nhưng lần này hắn muốn thi triển cũng không phải bình thường năng lực đây là dính đến thời gian sức mạnh cấm kỵ mặc phi đi qua nhìn qua rất nhiều khoa huyễn phim kinh dị hiệu ứng hồ điệp khủng bố du thuyền sao trổi đến đêm hôm đó rất nhiều dính đến thời gian khái niệm phim khoa học viết tưởng đều sẽ xuất hiện khiến người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ dùng mình tính tiết vạn nhất xảy ra sự cố đó cũng không phải là nguy hiểm mê thất tại thời không song song hoặc là bị vây ở một loại nào đó thời gian tuần hoàn bên trong lại hoặc là phát động một loại nào đó thời gian nghịch lý hoàn toàn biến mất đều là có khả năng bởi vậy hắn lúc này mười phần thấp vọng, như lâm đại địch thậm chí tại do dự muốn hay không thật đi nếm thử nhưng là một phương diện khác hắn lại có chút hoài nghỉ Mình thật có thể thi triển ra nọ dẹo đổn thời gian loạn lưu kỹ năng này à. Dựa theo kỹ năng miêu tả hiệu quả, đây chính là muốn cắt vào đến khác biệt thời gian tuyên bên trong à, dính đến thời không song song khái niệm, cùng phun cái hỏa diễm, làm cái ma pháp cầu có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Nghĩ đến những thứ này, liền đều khiến hắn có loại cảm giác không chân thật, có lẽ căn bản cái gì cũng sẽ không phát sinh. Mặc phi hít sâu một hơi, nhưng mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm, đến cỡ nào không hợp thói thường. hắn đều vẫn là chuẩn bị thử một chút, nắm giữ lực lượng lại không đi sử dụng, đây cũng không phải là tính cách của hắn, mà lại bất luận cái gì thu hoạch được lực lượng đường tắt, tất nhiên là tràn ngập gian khổ và nguy hiểm, muốn một tí hiểm nguy đều không bước lên, vậy còn không như từ vừa mới bắt đầu cũng không cần liên lụy đến những chuyện này bên trong tới. nghĩ tới đây, Mặc Phi ánh mắt lộ ra kiên nghị ánh mắt, bắt đầu đi. lại nói kỹ năng này làm như thế nào thi triển đâu? trong trò chơi chỉ cần trong lòng mặc nghiệm, phát động trò chơi chỉ lệnh liền có thể sử dụng hưởng ứng trò chơi kỹ năng, pháp thuật loại kỹ năng bình thường là cần đọc chú ngữ. như vậy, nọ reo đôn thời gian loạn lưu. mặc phi hét lớn một tiếng khẩn trương nhìn xem một phía hả làm sao không có thay đổi gì nó gieo đôn thời gian loạn lưu lần này hắn lựa chọn ở trong lòng mặc niệm vẫn là không có thay đổi bốn phía hay là chống giông phòng khách ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến nắng sớm của bình minh nơi xa có thể nhìn thấy đường đi cùng trên đường lớn người đi đường và số lượng xe giống như ngày xưa mặc phi trong lòng không khỏi có chút rất thất vọng chẳng lẽ mình thật đoán đúng cái đồ chơi này căn bản không dùng được hắn cảm thấy thất vọng đồng thời nhưng cũng mơ hồ thờ phào tốt ta không dùng được chí ít cũng không có nguy hiểm loại cảm giác này có chút cổ quái tựa như là quyết định đi tham gia nhảy cầu nhảy dù sắp đến lại đột nhiên báo cho hủy bỏ không thể phóng ra một bước kia cảm giác cũng không biết là sắp thành lại bại khó chịu càng nhiều hơn một chút hay là không cần bảo hiểm nhẹ nhõm càng nhiều hơn một chút không đúng theo lý thuyết mình coi như thi triển không ra bản đầy đủ kỹ năng bao nhiêu cũng sẽ sinh ra một chút biến hóa, lại hoặc là cái này trò chơi lực lượng còn không có cường đại như vậy không có cường đại đến có thể sửa chữa thời gian tình trạng ân hơn phân nửa là như thế ngẫm lại đã cảm thấy không thực tế chơi đi du lịch hí còn có thể chơi ra thời không song song đến kéo con bê đâu a ha <cười> Hắn không khỏi tự rêu cười, cười, mình thật đúng là gặp quỷ. Nếu không thử lại mấy lần, thực tế không được thì thôi đi. Mặc Phi tâm tình buông lòng một chút, lại cũng không chuẩn bị cứ như vậy từ bỏ. Nó gieo đôm thời gian loạn lưu. Nó gieo đôn thời gian loạn lưu. Nó gieo đôm thời gian loạn lưu. 3. Đọc lên lần thứ ba thời điểm, Mặc Phi thuận tay đánh cái búng tay, ngay tại lúc một giây sau, hết thể chung quanh bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, quang ảnh tại thay đổi, vách tường nhan sắc mơ hồ thành một mảnh, hết thể chung quanh sắc điệu cũng theo đó thay đổi. Một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán ra đến, Mặc Phi cảm giác được thân thể tại lo mơ. Hắn nhìn thấy nguyên bản màu vàng nhạt tường giấy nháy mắt biến thành tự sắc, nguyên bản đã cẩm thạch bàn trà biến thành một chương mini bàn tròn, nguyên bản treo trên tường trang trí dùng trò chơi xung quanh trường kiếm cũng thay đổi thành một bộ đáng yêu họa phong thiếu nữ bức tranh. Vài giây đồng hồ về sau, biên hóa dừng lại, Mặc Phi chọn mắt hốc mồm nhìn xem hết thấy chung quanh, hắn chỗ gian phòng vậy mà hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng, phòng khách hay là cái kia phong khách, chỉ ít từ cách cục nhìn lại, cùng trước đó không có khác biệt lớn, nhưng mà trang trí cùng gia cụ phong cách hoàn toàn biến cái bộ dáng, mang theo rõ ràng nữ tính sát thái. Trong phòng tắm truyền ra ảo ảo tiếng nước chảy. Cách đó không xa trong máy vi tính chính phát hình tình cảnh hải kịch. Mặc Phi lập tức liền kịp phản ứng, thành công. Vậy mà thật thành công, hắn thành công hoán đổi đến khác biệt thời gian tuyến. Hắn nhìn xem chung quanh lạ lẫm mà ẩn ẩn có chút quen thuộc phòng khách, rất hiển nhiên tại thời gian này tuyên bên trong, mình cũng không phải là cái phòng này chủ nhân, chính này hiện tại lại tại cái kia làm gì chứ? Hắn vừa định muốn tại bốn phía nhìn cái cẩn thận, đột nhiên gặp mưa âm thanh dừng lại, ngay sau đó liền nghe được một tiếng tiếng rít chói tai tại sau lưng vang lên, quay người lại liền thấy một cái bao lấy khăn tắm nữ nhân, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. A, có tiểu thâu a? A ngươi không được qua đây. ta muốn báo cảnh. Nữ nhân một bên thét lên, một bên cầm điện thoại di động lên. chờ một chút. Mạc phi vừa định muốn khuyên can, nữ nhân lại nắm lên trung quanh đồ vật liền hướng phía Mạc phi lập tới. bánh bích quy hồ, ống tiết kiệm, không biết tên tiểu vật trang trí, một con dép lê, một cái gốm sứ bé con. này. Mạc phi tránh trái tránh phải, trong lòng tự nhủ thật sự là gặp qua. đột nhiên nữ nhân trước mắt thân ảnh một trận mơ hồ, trung quanh quang ảnh cấp tốc thay đổi. một giây sau, Mạc phi thân ảnh hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại nữ nhân kia một mặt ngọng bức nhìn xem giống tuyết phòng khách. mặc phi thấy hoa mắt, phát hiện mình lại trở lại mình trong phòng khách. Trung quanh là nhà mình phòng khách này quen thuộc trang trí. Xem ra là kỹ năng thời gian đến, kỹ năng này ngược lại không giống trong trò chơi như thế chỉ có 5 giây tiếp tục hiệu quả, hắn tại một cái khác thế giới song song ít nhất đợi 2 3 phút, nhưng nhìn cũng không có khả năng một mực ở lại nơi đó. Trong lòng của hắn thở phào, ngay sau đó là một trận cuồng hỉ, hưng phấn nguyên địa nhảy cái cao. Ha ha, quả thực điếu tạc thiên a. Lần này cùng trước đó mấy lần đều hoàn toàn khác biệt, trước đó này ba lần thu hoạch đến cái gọi là dị năng, nhiều lắm là cũng coi như là cái ảo thuật mà thôi, nhưng là lần này hắn lĩnh ngộ năng lực, lại trực tiếp chạm tới thế giới này phát tác, đây chính là thời không song song xuyên việt ta. cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào làm được có thể hay không tái hiện không được còn phải thử một lần nữa nó gieo đông thời gian loạn lưu 3. không khí chung quanh lại một lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ hắn nhìn chòng chọc vào tường giấy nhan sắc nhưng mà để hắn thất vọng là nhan sắc hơi biến ảo một chút trong chốc mắt liền lại khôi phục nguyên dạng xong xem ra lại cùng trước đó mấy lần đồng dạng cố lực lượng này chỉ có thể dừng lại trong giây lát ở trên người hắn căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng một khi dùng qua liền không có đây thật là gặp ủy nếu là không thành công cũng coi như thành công lại vẫn cứ không cách nào lần nữa sử dụng loại cảm giác này thật sự có loại nửa vời cảm giác. Mặc phi lại đánh mấy lần búng tay, thẳng đến xác định một điểm biến hóa đều không có, thể nội một tia lực lượng đều không tồn tại. lúc này mới dừng lại. thốt đau đầu a, hắn ngồi ở trên ghế salon lâm vào trầm tư, lại nói đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? nhất định có nguyên nhân gì, ngẫm lại xem, trong trò chơi cái này bốn loại kỹ năng miêu tả, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, chẳng lẽ là pháp lực giá trị quan hệ? trong trò chơi thi triển kỹ năng cũng phải cần pháp lực, không có pháp lực tự nhiên là không thi triển ra được. Mà trong hiện thực mình căn bản cũng không có pháp lực cái đồ chơi này à, tự nhiên cũng liền không thi triển ra được. Về phần tại sao mỗi lần tỉnh lại đều có thể hơi thể nghiệm một chút, đoán chừng là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ quan hệ, thể nội lưu lại pháp lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán, cho nên mới có thể hơi sử dụng một chút, một khi thể nội pháp lực hao hết, cũng liền đánh về nguyên hình. ân như thế suy đoán trí ít từ logic bên trên là có thể giảng được thông. Những này chính kỹ năng cũng đã học được, chỉ là thiếu khuyết thi triển điều kiện tất yếu mà thôi, mình chỉ cần có thể tu luyện ra pháp lực đến, hẳn là liền có thể một mực sử dụng những này kỹ năng. Tấu chương xong. Chương 226 Bộ lạc có người tài ba A. Tuy nhiên ngược lại hắn liền lại nhức đầu, vậy phải như thế nào tại trong hiện thực tu luyện ra pháp lực giá trị đến đâu? Tại thương khung thế giới, rất nhiều chức nghiệp, quái vật, sinh vật đều có biện pháp lực giá trị, trong đó nói chung bên trên chia làm trời sinh cùng hậu thiên tu luyện hai loại. Trời sinh có được ma lực sinh vật có rất nhiều, ma pháp cơ thể, ác ma, tinh linh, pháp lực phụ du, lòng. Nhân loại cũng có một chút trời sinh có pháp lực. Mà ngày sau tu luyện, cũng tương tự không ít. trên lý luận chỉ cần là sinh vật có trí khôn đều có cơ hội thông qua học tập cùng tu luyện đến thu hoạch được ma pháp lực lượng mà lại bình thường sẽ không rất khó thậm chí ngư nhân cầu đầu nhân loại này sinh vật cấp thấp cố gắng một chút đều có thể học mấy tay hàn băng tiễn hỏa cầu thuật cái gì đơn giản pháp thuật trong đó lớn nhất trực quan cũng là nhân loại nhân loại lúc đầu là không biết ma pháp đời sau nhân loại trợ giúp cao đẳng tinh linh đánh bại cự ma vi biểu bày ra cảm tạ cao đẳng tinh linh giáo hội nhân loại ma pháp tại về sau mấy ngàn năm bên trong cấp tốc phát triển lớn mạnh hình thành bây giờ là dạng ma pháp chi thành quy mô vậy nếu như mình có thể trong trò chơi tìm tới tu luyện ma pháp phương thức có phải là liền có thể tại trong hiện thực tu luyện ra pháp lực đâu nhưng trong trò chơi học tập kỹ năng căn bản cũng không có cụ thể tu luyện phương thức đơn giản là cầm một bản sách ma pháp nhìn một lần bạch quang lóe lên liền lĩnh ngộ về phần pháp lực giá trị cái gì thăng cấp thêm điểm tự nhiên là sẽ tăng lên nếu quả thật có tu luyện phương thức trong hiện thực sợ không phải đã sớm toát ra một đống ma pháp sư mặc phi trong lòng tự đủ cái này làm như thế nào làm như vậy mình năng lực này lại là cái gì nguyên nhân xuất hiện đâu là bản nguyên nội dung cốt truyện đồ vật Cổ lão long nham thạch điêu giống như là bản nguyên nội dung cốt truyện đồ vật, phát động bản nguyên nội dung nhiệm vụ, mấu chốt của vấn đề hắn là ngay tại cái này bản nguyên hai chữ bên trên. Chỉ có bản nguyên nội dung cốt truyện đồ vật mới có thể chạm tới lực lượng bản thân, không sai, nhất định chính là như thế. Cái này giải thích vì cái gì chơi lâu như vậy trò chơi, chưa từng nghe nói qua ai có thể từ trong trò chơi thu hoạch được siêu năng lực, cái này bản nguyên nội dung cốt truyện đồ vật dù sao 10 phần hiếm thấy, chơi đùa xong lâu như vậy, hắn duy nhất tiếp xúc đến bản nguyên đồ vật cũng chỉ có cổ lão long nham thạch điêu giống món này. không biết trò chơi này bên trong sẽ hay không có cái khác bản nguyên đồ vật nhất định có nhưng lại sẽ là gì chứ Mặc Phi trầm tư thật lâu bản nguyên nội dung cốt truyện đồ vật nếu là có thể mang đến lực lượng bảo vật như vậy tất nhiên sẽ không là phổ thông nội dung cốt truyện đồ vật nhất định là chạm tới lực lượng đầu nguồn đồ vật mà lại rất có thể cần thông qua hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ đến thu hoạch được lực lượng cổ lão Long nham thạch điêu giống làm duy nhất vật tham chiếu nếu là như thế như vậy cái khác bản nguyên nội dung cốt truyện đồ vật cũng hẳn là như thế mà Phi suy đoán mở địa, chỉ thư không chừng cũng là bản nguyên nội dung cốt truyện đồ vật đáng tiếc mở địa, hiện tại không biết ở đâu. Sương chi ai thương cùng thống ngự chi quan bên trong hẳn là chí ít có một kiện là bản nguyên nội dung cốt chuyện đồ vật mới đúng. Tuy nhiên cái này cổ lão long Nham thạch điêu giống cũng quá hố, cho kỹ năng lại không cho ma lực. Đúng. Mặc phi bỗng nhiên linh quang nói lên. Long hưởng nghi thức mục tiêu cuối cùng nhất là hóa rồng, mà long là trời sinh có ma lực sinh vật, nếu như mình có thể tại trong hiện thực hoàn thành hóa rồng, đó có phải hay không nói liền có thể trực tiếp thu hoạch được pháp lực đâu? Nếu như mình có thể tại trong hiện thực hóa rồng, vậy liền mang ý nghĩa mình cũng có thể thu được siêu phàm lực lượng. Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Mặc phi hít sâu một hơi. như vậy mục tiêu trước mắt liền thiết lập là mau chóng hoàn thành hóa rồng đi muốn hóa rồng cần ăn 10 khỏa tim rồng mới được trước mắt hắn chỉ ăn bốn khỏa, còn kém sáu quả gánh nặng đường xa a tim rồng cái đồ chơi này nhất định phải là cấp độ bột long tộc mới có thể rơi xuống mà lại khác biệt tim rồng chỗ sản xuất kỹ năng cũng là khác biệt nếu như ăn tim rồng là tàn thứ phẩm rác rời lòng rơi này không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn nói cách khác tốt nhất vẫn là mình tự tay giết tim rồng bắt đầu ăn mới yên tâm nếu như là S đạn vương tự muốn đồ long thật đúng là không dễ dàng nhưng nếu như là tử vong chi dựng trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết mình lập tức liền muốn đi cạ dìm đỏ làm việc không bằng nhân cơ hội này lại đổ hai con long đi đáng tiếc bên kia chỉ có một con hồng long lanh chúa tuy nhiên không quan hệ thừa dịp làm việc khe hở nhiều đi vài vòng tốt xấu tiếp cận mấy cái thừa dịp tử vong chi rực còn ở trong tay chính mình có thể lợi dụng liền lợi dụng một chút đi nghĩ tới đây mặc phi không kịp chờ đợi tiến trò chơi tiến vào trò chơi vừa mở mắt mặc phi xuất hiện tại bạo phong thành trong vương cung hôm qua lúc đầu dự định trực tiếp xuất phát đi cạ dìm đỏ nhưng là cân nhắc đến thời gian đã muộn ngay tại hoàng cung ở thêm một đêm vừa rời giường liền nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập. hắn mở cửa nhìn ra ngoài đi lại là dạ dì đạn nạn một mặt khẩn trương nhìn xem hắn điện hạ ngươi rốt cuộc tình và dì hạn vương tử tìm ngươi có việc g phát sinh cái gì mặc phi đi theo dạ dì đạn nạn vừa đi vừa nói hắn phát hiện trong vương cung bầu không khí rõ ràng có chút khẩn trương khắp nơi đều là tới tới đi đi kỵ sĩ cùng truyền lệnh quan cái này khiến hắn có chút kỳ quái khoảng thời gian này bạo phong vương quốc tiền tuyên chiến cục cũng không tệ không chỉ có tiêu hao bộ lạc đại lượng bộ đội mà lại đến từ mỗi cái vương quốc tiểu cô viện quân cũng đến Lạ dàn đến một chỉ pháp sư đoàn, y dồn phật cờ đến mấy trăm mét hỏa thương binh cùng pháo cối tay, tương tổ núi đến một đội sư thiếu kỵ sĩ, cẩn thạ là tỉnh linh cũng phái một chỉ du hiệp đoàn đến đây chỉ viện. Những này đến từ mỗi cái thế lực viện quân tuy nhiên quy mô cũng không lớn, phổ biến đều là vài trăm người quy mô, nhưng đều là tinh Huệ hay là rất để chân một chút sĩ khí. Theo lý thuyết hẳn không có nguy hiểm mới đúng a? Tiến phong hợp, liền thấy vạ dị ản lo lắng đi tới đi lui, trên thân võ trang đầy đủ, ra vỉn xì một mặt bất đắc dĩ ngồi ở một bên. càng là một mặt vẻ Đến cùng chuyện gì phát sinh, vạ dị ản, ngươi vì cái gì kinh hoàng như vậy? Là bộ lạc? ngay tại đêm qua bộ lạc một lần phát động đại quy mô tập kích đồng thời tiến công vài chục tòa tòa thành ta khẩn cấp triệu tập những cái kia tham dự kế hoạch pháp sư cùng dũng sĩ nhưng là tinh nhuệ đại bộ phận đều không tại cho tới hôm nay buổi sáng mới thôi cái này vài chục tòa tòa thành đã toàn bộ luôn hãm cái gì Mặc phi nhất thời bị kinh ngạc hắn hỏi thăm một chút tình huống tạc kẽ không khỏi cảm thán bộ lạc này bên trong là có người tài ba a họ vừa dìm hiển nhiên cũng phát hiện liên minh ngưu kế muốn phái pháp sư cùng mạo hiểm giả lợi dụng tòa thành đến từng chút từng chút tiêu hao bộ lạc binh lực tự thân lại không có chút nào sẽ tổn thất Bởi vậy trước đó mấy ngày tựa hồ còn tại duy trì tiến công, lại không để lại dấu vết từ đại quân bên trong phân ra mười mấy chi tiểu cố binh đoàn, nói là tiểu cố, mỗi một chi cũng có một hai vạn quy mô. Những này quân đoàn bị phân công đến mỗi cái tòa thành phụ cận, sau đó đến đêm qua đột nhiên khởi xướng toàn diện tiến công, liên minh căn bản là không có cách đồng thời ứng đối như thế quy mô tiến công, càng chết là các người chơi phần lớn ban đêm ngủ ban ngày thượng tuyến, nhất là sau nửa đêm, ôn lại số lượng rất ít, kết quả liền để bộ lạc đánh cái trở tay không kịp, một hơi cầm xuống vài chục tòa tòa thành. Bây giờ toàn bộ xích tích núi phòng tuyến đã bị đánh xuyên. Tuy nhiên xích Tích Sơn Mạch còn có rất nhiều tòa thành trong tay Liên Minh, nhưng là những này tòa thành đều đã bị bộ lạc chia cắt vây khốn, không cách nào hình thành liên tục phương hướng, đã không cách nào hữu hiệu ngăn cản bộ lạc tiến công Bạo Phong Thành. Buổi sáng hôm nay Đông Cốc một vùng thám báo báo cáo, bộ lạc Tiên Phong đã đến rừng lê e lùn biên cảnh, sắp đến binh lâm Bạo Phong Thành. Gia Vịn Sĩ cũng một mặt bất đắc dĩ, loại chiến thuật này chúng ta trước mắt không cách nào ứng đối, bộ lạc binh lực ưu thế quá rõ ràng, coi như chúng ta anh hùng đều tại, tụ hợp lại cũng chỉ có thể tại một hai tòa thành bảo đuổi với địch nhân tạo thành đại lượng sát thương. nhưng cái khắc tỏa thành hay là sẽ luôn hãm, trừ phi chúng ta điều động đại lượng binh lực tiến hành đóng giữ. Nhưng dạng này sẽ hao tổn bạo phong vương quốc vốn cũng không nhiều quân đội. Tấu chương xong, chương 227, không tưởng được lạ lâm khách tới thăm. Nghe ra vì gì? Mặc phi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền ngay cả phòng làm việc đều sẽ không có cách. Và dì an liền càng thêm kích động, chúng ta nhất định phải nghĩ bước phát triển mới chiến lược đến đối kháng bộ lạc. Bạo phong vương quốc quyết không thể thất bại. Và dì an lớn tiếng nói, nét mặt của hắn ngưng trọng mà phấn khởi, ánh mắt vô cùng vội vàng. Chẳng lẽ biết, hắn lúc này gánh vác áp lực quá lớn. nguyên bản vạ dị ạn liền danh vọng rất cao nhất là tại trước đó trùy thủ lĩnh chi chiến đại thắng về sau để hắn tại bạo phong vương quốc danh vọng lại một lần nữa tăng cường người người đều tin tưởng vĩ đại gió báo hùng sư sẽ cứu vạn vương quốc sẽ đánh bại tà ác tú nhân nhiều như vậy mong đợi cùng áp lực tất cả đều rơi xuống vạ dị ạn trên thân nhưng là nói cho cùng vạ dị ạn cũng chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi đối mặt bây giờ như thế này nguy hiểm thời cuộc cuối cùng vẫn là mất đi bình tĩnh lúc này lại có mấy người cảm thấy nghe nói chuyện phát sinh ngày hôm qua về sau đều to chân kinh vạ gì trong đám người liếc nhìn một trận bỗng nhiên nhìn về phía mặt phi sau lưng. Sai lệch kệ vương tử, gọi dậy mạng công chúa. Các ngươi nói món kia thần khí, nguyệt thần liêm đao, Nó bây giờ ở nơi nào? Nó hẳn là ngay tại trạng vạng trong rừng rậm. Làm sao? Vạ Dị ản điện hạ thay đổi chủ ý muốn cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm à nha? Sai lệch kệ có chút ngạc nhiên hỏi. Vạ Dị ản còn đang do dự, người sói loại sinh vật này hắn hay là có một chút hiểu biết, hắn tuyệt không hy vọng để bạo phong vương quốc con dân biến thành dã thu khát máu, nhưng là cùng bạo phong thành luân hãm chắc hẳn hậu quả như vậy tựa hồ cũng không có nghiêm trọng như vậy. Vạ Dị không muốn hướng hắc ám thỏa à? Có người khuyên nói. Vạ thần sắc càng phát ra rằng co, hắn há hốc đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, quân tình thất đại môn mở ra, một kỵ sĩ đi tới. Vạ dì an điện hạ, vậy hạ cho ngươi đi quốc vương sảnh một chuyến, có chuyện quan trọng cần cùng ngươi thảo luận. Sự tình gì có thể so sánh cùng bộ lạc chiến tranh quan trọng hơn? Chính là liên quan tới chuyện này, bệ hạ đã triệu tập khẩn cấp hội nghị quân sự, triệu tập quý tộc cùng các quốc gia đặc sứ thương thảo đối kháng bộ lạc kế hoạch. Hừ, những tên kia chỉ biết lục đục với nhau, trốn tránh trách nhiệm, chờ bọn hắn thương lượng ra kế hoạch, vương quốc của chúng ta đã sớm luôn hãm Đối với vạ dì an phàn nàn, kỵ sĩ kia quả quyết lựa chọn không nhìn. Lần này tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Quốc Vương nói ngươi nhất định muốn đi qua, hắn có lẽ có biện pháp cứu vãn thế cục, nhưng hắn hy vọng có thể cùng Điện Hạ thương nghị một chút. Bây giờ Vạ Dĩ ẩn tại Bạo Phong Vương quốc quyền lên tiếng phi thường lớn, liền xem như dần Quốc Vương làm ra quyết định, cũng không thể không nhìn. Vạ Dĩ ẩn có chút không quá tin tưởng, nhưng vẫn là gật gật đầu, "Tốt à, ta cái này đi, các vị, các ngươi cũng cùng đi đi." Mặc Phi trong lòng cũng không quá tin tưởng, giận Quốc Vương có thể có biện pháp gì tốt, trong lịch sử hắn liền không có đánh qua, mình càng là trực tiếp bị xử lý, bảo Phong Vương quốc cũng luôn hãm. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào Quốc Vương sảnh phòng hợp, giờ này khắc này, người trong phòng hợp trở nên càng nhiều. không chỉ có bạo phong vương quốc mỗi cái tướng lĩnh, các quốc gia đặc sứ, còn nhiều mấy cái khác biệt vương quốc thế lực phái tới viện quân tướng lĩnh. Bởi vì phái tới đều là bộ đội tinh nhuệ, dẫn đội cũng đều là có tên có tuổi nhân vật. lô đi dòng linh quân người là ưu ở, Cần Thạc lạt đến chính là Sĩ vạn nà, uyển dở dân nợ, ứng tổ núi đến chính là phạn Sơ đậu man truy. mặc phi liếc nhìn liếc một chút trong phòng hợp mấy vị khuôn mặt mới không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. thật đúng là đến không ít danh nhân a, nghĩ không ra hy vọng nữ vương đều đến, trong lịch sử tham chiến hẳn là muội muội nàng ạ lệ Di ảo phong hành giả mới đúng, không cần hỏi, hơn phân nửa lại là người chơi tạo thành ảnh hưởng. giai đoạn quốc vương để vạ dị án bọn người ngồi xuống sau đó liền thần sắc ngưng trọng giảng thuật nói thế cục trước mắt đối với chúng ta phi thường bất lợi thú nhân trăm vạn đại quân sắp đến tới gần bạo phong thành tiền tuyến đã không cách nào chống cự địch nhân tiến công ta đã hạ lệnh đem tất cả bộ đội triệu hồi bạo phong thành ta chuẩn bị tự mình xuất lĩnh toàn bộ binh lực phòng thủ bạo phong thành nhưng chúng ta không có khả năng một mực chống cự xuống dưới các vị xin hỏi liên minh viện quân lúc nào có thể đến hắn hỏi lời này tự nhiên là các quốc gia đặc sứ cùng viện quân tướng lĩnh mọi người hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là ưu ớ lão luyện thành thủ, đứng lên nói Mẹ mẹ tỷ quốc vương đã bắt đầu triệu tập quân đội, nhưng đại quy mô điều động cần thời gian, mà lại muốn vượt biển vận binh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chí ít còn muốn hai tháng mới có thể đến. Lô đi xem như liên minh trung kiên lực lượng, lô đi nói muốn hai tháng, quốc gia khác coi như có thể sớm một chút, đoán chừng cũng nhanh không đến đi đâu. Hai tháng. Giai Ưu quốc vương thần sắc có chút nương trọng, nhưng bạo phong thành chưa hẳn có thể kiên trì hai tháng. Trong đại sảnh một trận trầm mặc, đối mặt cục diện như vậy, chúng anh hùng cũng nói không nên lời cái gì tốt kế hoạch tới. Giai Ưu quốc vương liệt nhìn liếc một chút mọi người. tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn thở dài buổi sáng hôm nay có hai vị ngoại ý muốn khách nhân đến thăm ta đồng thời hướng ta đưa ra một cái đề nghị ta vốn cũng không muốn tiếp nhận nhưng là chuyện cho tới bây giờ có lẽ đây cũng là một cái cơ hội để ta vì mọi người giới thiệu một chút đi hắn vô vô tay cửa phía sau bỗng nhiên mở ra hai người từ trong phòng kia đi tới buổi sáng tốt các vị liên minh những anh hùng hai người kia hữu hào nói hai người xuất hiện lập tức liền gây nên chú ý của mọi người không gì khác hai người kia quá mức bắt mắt một cái một thân vải giáp màu đen Tại dưới ánh đèn lóe đen nhánh lạnh lùng quan trạch, ánh mắt như điện, đầu đội kim nón trụ, rất có khí chất vương giả. Một cái khác một thân đó thấm giao nhau áo giáp, trên thân lóe ra ma pháp khí tức, mang theo vài phần sát khí cùng tại ý. Hai người đều là màu đen tóc dài, ám kim sắt đôi mắt, trên thân phát ra cái chủng loại kia khí thế cường đại, để người vì đó ghé mắt. Nhưng lớn nhất cảm thấy khiếp sợ vẫn là muốn thuộc Mạc Phi Mạc Trúc, bởi vì hai người kia hắn tất cả đều nhận biết. Mog chiến sĩ loài người, sử thi cấp nhị giai anh hùng. Đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị 12500. Nghệ Phạ dị ản nhân loại pháp sư, sử thi cấp nhị giai anh hùng. đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị 9750. Vậy mà là Mộ Phệ tiểu tử này làm sao lại tới đây? Còn có nệ phạ dị án, hai người này vậy mà hôn đến cùng nhau đi, đây là muốn đem Hắc Long Âm Nưu sớm trình diện a. Mạc Phi trong lòng âm thầm cảm thấy kinh ngạc, lại bất động thanh sắc lui lại một bước, trốn đến những người khác đằng sau. Người chơi khác cũng rất nhanh kịp phản ứng, tuy nói hai người hiện tại vì vậy nhân loại hình thái xuất hiện, hơn nữa còn là trung lập hoàng sắt tên, nhưng hai cái danh tự này người chơi có thể quá quen thuộc, nệ phạ dị án cũng không cần nói, vừa bóp cổ giặc bên trong kinh điển nhân vật phản diện, Hắc Chi xào cuối cùng buộc. mà mò phèt đồng dạng tiếng tâm lừng lẫy, trước đó đại náo là dặn, lại thêm là dẫn chương trình hào quan hệ, chú ý độ rất cao, cơ hồ người người đều biết hắn ai, tự nhiên cũng là bị mọi người chỗ biết rõ. nhìn thấy hai người này xuất hiện, lập tức liền có một đám người chơi anh hùng muốn dự định động thủ, đây chính là đưa tới cửa bộ ta. nhưng khi những này người chơi nhìn thấy cái khác nhân vật trong kịch bản đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, liền quả quyết định chỉ động tác. tình huống trước mắt có chút vi diệu, mặc dù mọi người đều biết trước mắt hai người là hai đầu hắc long người trang. liền ngay cả chức nghiệp xưng hào đều có chút tận lực nhưng nhân vật trong kịch bản không biết ta trong mắt mọi người trước mắt cũng là hai cái xa lạ nhân loại hơn nữa còn khí độ bất phàm lúc này các người chơi động thủ đơn giản là hai loại kết cục một loại là đối phương phản ứng cấp tốc trực tiếp hóa thân hắc long như vậy hơn phân nửa là không để lại đến loại thứ hai là đối phương chưa kịp phản ứng bị tại chỗ giết chết thế nhưng là bởi như vậy lấy nhân loại hình thái chết đi vậy liền không có cách nào vạch trần hai người chân thực thân phận mà khi lấy quốc vương mặt giết khách nhân của hắn thỏa thỏa muốn bị truy nã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó mọi người vẫn thật là không dám tùy tiện động thủ đều nghĩ đến làm sao vạch trần thân phận của bọn hắn sau đó các loại chữ đỏ lại đánh tốt nhất là người khác trước khai quái kéo cửa hận để cho mình có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt nhìn thấy phản ứng của mọi người giai ẩn quốc vương lại không phản ứng gì hắn trầm giọng nói giai ẩn bạ phong quốc vương hai vị các ngươi buổi sáng nói có biện pháp đánh bại bộ lạc như vậy liền mời trong cái này nói cho mọi người đi bên này mọi người chính suy nghĩ muốn thế nào vạch trần cái này hai con tà ác hắc long chân thực thân phận đâu bên kia mò phe ở chợ thở dài mọi chiến sĩ loài người vi biểu bày ra thành ý có kiện sự tỉnh ta nghĩ cần trước làm sáng tỏ một chút kỳ thật chúng ta cũng không phải là nhân loại trên thực tế ta cùng nghệ phạ dị Ản đều là hắc long quân đoàn hắc long lính chủ cái gì mọi người đồng loạt lộ ra vẻ giật mình lần này ngược lại là giống như lúc nhân vật trong kịch bản nhóm kinh ngạc tự nhiên là hai người chân thực thân phận mà các người chơi giật mình lại là hai vị này là ý gì làm sao trực tiếp tự bạo thân phận nghệ phạ dị Ản, nhân loại pháp sư không cần khẩn trương các phạm nhân chúng ta tới này cũng không có ác ý trên thực tế cho tới nay chúng ta đều tận khả năng tránh đối địch với liên minh Ừ, lời này hẳn là đi cùng chết thảm lỗ đi rộng nhân dân đi nói. À, hô to, liền muốn người đầu tiên động thủ. Năm ngoái Hắc Long quân đoàn còn tại lỗ đi rộng khởi sướng qua Long Thai, cơ hồ hủy đi nguyên một tòa thành thị. Kẹo Tu Dật cũng là một mặt sắc ý, lạ dạng đồng dạng tại trước đây không lâu tao nộ qua Long Thai. Long tộc ở trong mắt phàm nhân phổ biến không phải kẻ tốt lành gì, mà Hắc Long hình tượng lại nhất là tà ác. Mộ phệ ở thở dài, thật đáng tiếc đi qua phát sinh những chuyện kia, nhưng kỳ thật chúng ta cũng là người bị hại à, Hắc Long quân đoàn khởi sướng Long Thai cũng không phải là chúng ta có khả năng quyết định, đây đều là Hắc Long chỉ vương tử vong chỉ dự quyết định. ta nghĩ các người đều biết Hắc Long quân đoàn thủ lĩnh Tử Vong Chỉ dự đi, hắn nguyên bản đã từng là một con cao quý thủ hộ cử Long, là thế giới này thủ hộ giả, nhưng tà ác ăn mòn linh hồn của hắn, một vạn năm trước thượng cổ chỉ chiến, nhẹ xạ gì ổ triệt để đoạn lạc, trở thành Tử Vong Chỉ dực. Một vạn năm đến, Hắc Long quân đoàn tại ảnh hưởng của hắn hạ làm rất nhiều tà ác sự tình, chúng ta tuy nhiên không nguyện ý, nhưng cũng không có biện pháp. Nhưng là đối mặt thú nhân xâm lấn, chúng ta thực tế không cách nào lại tiếp tục mặc cho hắn điên cuồng xung dưới. Thế giới này nguy cơ sống tối, chúng ta cũng muốn vì cái này thế giới chỉ một phần lực. dạ điên bợ dọn dễ bẽ ở, mù kim, hư. các ngươi những này tà ác hắc long nôn ngữ căn bản không đáng tín nhiệm. mõ phệ ở lại nói, còn nhớ rõ đen môn chỉ chiến a. đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không quên ngày đó hắc long quân đoàn sở tác sở vi. vậy ngươi nhất định nhớ kỹ, lúc kia hắc long quân đoàn đồng thời công kích liên minh cùng bộ lạc. trên thực tế nguyên bản tử vong chỉ dược mệnh lệnh là công kích liên minh, triệt để tiêu diệt các ngươi. nhưng ta cùng nghệ Phạ gì án đều không thể tiếp nhận hành động như vậy. chúng ta thuyết phục một chút hắc long lính chủ, lấy không cách nào phân chia làm lý do, đồng thời cũng hướng thú nhân phát động tiến công. mọi người nghe, mới chợt hiểu ra. chắc không được lúc trước đen môn chỉ chiến những cái kia hắc long hành vi quái dị như vậy mặc kệ là nhân loại thú nhân hết thể công kích cổ quái như vậy nguyên lai like là chuyện như vậy mù dạ đìn sắc mặt hay là rất khó coi không nhắm rượu khí nhiều ít vẫn là thiếu mấy phần sắc khí nói như vậy chúng ta còn phải cảm ơn ngươi hắn rêu cần nói đương nhiên không cần ta chỉ là nghĩ cho thấy cũng không phải là tất cả hắc long đều là tà ác có lẽ có biện pháp đình chỉ nhân loại cùng hắc long tranh đấu cùng một chỗ đối kháng thú nhân loại chuyện này thực tế có chút thiên phương giả đảm vạ dĩ án lại trầm giọng nói các ngươi vừa mới không phải mới nói không có cách nào làm trái tử vong chi dược ý chi a?" Morpheus, chiến sĩ loài người đây chính là chúng ta tới tìm các vị mục đích tử vong chi dược nhất định phải bị tiêu diệt hắn đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng thậm chí vọng tưởng hủy diệt thế giới này tuy nhiên rất nguy hiểm nhưng là vì cái này thế giới cũng vì hát long nhất tộc tương lai chúng ta hy vọng có thể cùng các vị phạm nhân anh hùng cùng nhau hợp tác tiêu diệt tử vong chi dược nghệ phạ di ản nhân loại pháp sư chỉ cần có thể tiêu diệt tử vong chi dược ta liền có thể cướp đoạt hát long quân đoàn quyền lãnh đạo đến lúc đó Hắc long quân đoàn sẽ gia nhập liên minh cùng liên minh cùng nhau đối kháng những cái kia tà ác thú nhân và dị nghe cũng không khỏi đến suy nghĩ lên kế hoạch này khả thi tới nếu quả thật có thể đem Hắc Long quân đoàn kéo qua trợ giúp Bạo Phong Vương quốc tham chiến, này không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Tuy nhiên Hắc Long quân đoàn Long tộc chỉ có hơn ngàn chỉ, lại đại bộ phận đều là ấu long, nhưng long cũng là long, có thể bay lượn tại bầu trời, lại có thể phun ra hỏa diễm, có thể nói tại loại này ma nguyễn thế giới bên trong, cũng là chiến lược máy bay ném bom tồn tại. Nếu có một ngàn đỡ chiến lược máy bay ném bom doanh tạc địch nhân, cung cấp không chúng chi viện, tuyệt đối với chiến tranh không thể nghi ngờ là một cái cự đại ưu thế, chí ít giữ vững Bạo Phong thành tuyệt đối là không có vấn đề. và gì Hãn nhất thời có chút tâm động. thế nhưng là chúng ta muốn thế nào mới có thể giết chết tử vong chỉ dực ngày đó ta đã từng hướng tử vong chỉ dực khởi sướng qua công kích đối với lực lượng của nó ta phi thường rõ ràng cường đại như thế chỉ cần nó muốn chạy trốn không ai có thể ngăn cản hắn mọ phệ ơ s cười nhưng tử vong chỉ dực lại thế nào khả năng tùy tiện tại phạm nhân trước mặt chạy trốn đâu lời nói này ngược lại là không sai tốt xấu là hắc long chỉ vương trừ phi vạn bất đắc dĩ tất nhiên không có khả năng tùy tiện chạy trốn nghệ phạ gì án lại nói đối với cái này chúng ta đã có một cái kế hoạch sơ bộ Hắc Long trong quân đoàn cũng không đều khuất phục cùng hắn dâm huy, có rất nhiều chính nghĩa chỉ sĩ tồn tại nguyện ý trợ giúp chúng ta, còn có rất nhiều Hắc Long lĩnh chủ vẹn vẹn chỉ là huy hiếp cùng tử vong chỉ được lực lượng cường đại. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới một cái thích hợp cơ hội, đồng loạt ra tay, liền nhất định có thể đánh bại hắn. Nhưng chờ đợi cái này cơ hội cần thời gian, chúng ta tới nơi này chủ yếu là nghị trước xác định liên minh liên hợp mục đích. Nếu như các ngươi thống nhất gia nhập, chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Mặc khắc vi biểu bày ra thành ý, ta lại phái phái một chút Hắc Long gia nhập vào quân liên minh bên trong, cho các ngươi điều tra thú nhân động tinh cùng tình báo. giai đoạn quốc vương có chút khó khăn chỉ là bộ lạc liền đủ khó đối phó tùy tiện trêu chọc tử vong chỉ dực cường địch như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng phiền phức sự tình nhưng là những người chơi kiếp nhưng không có nhiều như vậy lo lắng đây chính là tử vong chỉ dực a diệt thế cấp bút cái này nếu có thể đem tử vong chỉ dực cho xử lý cái này cần tuân ra bao nhiêu đồ ta nói không chừng còn có thể tuân ra thần khí đến đâu muốn nói chỉ dựa vào người chơi khẳng định khó làm nhưng cái này còn không có hai cái hắc long lĩnh chủ hỗ trợ đâm lương a cơ hội rất lớn a mặc phi nghe được lại gọi thẳng ta đi hai tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng a ngay cả tử vong chỉ dực cũng dám phản bội. một cang lý giả nói vạ di an vương tử ta cảm thấy đi sai lập nói không sai chỉ cần có thể đánh bại tử vong chi dực để hắc long quân đoàn gia nhập chúng ta trận chiến tranh này liền có rất lớn phần thắng gia gia phỏng nói rất đúng nếu có thể đem tử vong chi dực xử lý này đến tuân gia khu khu gia ẩn quốc vương cùng vạ di án lại nhỏ giọng thảo luận vài câu rốt cục làm ra quyết định gia ẩn quốc vương nói trên nguyên tắc chúng ta đồng ý tham dự cái này kế hoạch nhưng thú nhân tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta vẫn cần ưu tiên đối phó thú nhân nhưng chỉ cần các ngươi có thể tìm tới thích hợp cơ hội ta lại phái phái cường đại nhất dũng sĩ tham dự cái này hành động Mộ phệ ớt cùng nghệ phái di ạ nghe gật gật đầu như vậy liền nói rõ giai đoạn bệ hạ những cái kia nhân loại sẽ đáp ứng a đi tại quốc vương bên ngoài phòng mặt hành lang bên trong nghệ phá di ạng có chút không quá xác định hỏi bọn họ nhất định sẽ đáp ứng Mộ phệ ớt chém đinh chặt sắt nói nợ vợ cờ có lẽ sẽ cân nhắc trong đó âm mưu lợi hại quan hệ nhưng người chơi người chơi tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều như vậy chỉ cần có đầy đủ lớn lợi ích bọn họ liền sẽ liều lên hết thảy hắn quá hiểu biết người chơi tâm thái nghệ phạ dị hạn như có điều suy nghĩ liếc hắn một cái ngươi thật giống như rất hiểu biết bọn họ ha ha ngươi quả thực không cách nào tưởng tượng Mộ phệ ớt tự rêu cười cười Ừm, có lẽ đi tuy nhiên ngươi cũng không nên quên lời hứa của ngươi sau khi chuyện thành công ta sẽ thành mới hắc long chỉ vương đương nhiên ta làm sao lại quên đâu mà đại địa thủ hộ chỉ lực thì để ta tới kế thừa nghệ phạ dị An gật gật đầu một cái truyền tổng ma pháp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hừ thật sự là thích khoe khoang Mộ phệ hừ lạnh một tiếng tuy nhiên long ngữ ma pháp dùng xác thực thuận tiện hắn cũng chuẩn bị mau chóng rời đi nơi này dù sao cũng là nhân loại thành thị thân là một cái buồn, dù là ngụy trang thành nhân loại vẫn sẽ có điểm khẩn trương. hắn lo lắng nhất hay là những cái kia người chơi, người chơi vì lợi ích sự tình gì cũng có thể làm ra, không chừng liền sẽ có 3 năm cái anh hùng chạy tới chắn mình đâu. hắn đang chuẩn bị tăng tốc cấp bộ, đông nhiên đột nhiên có cảm giác. ai? ha ha, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy cơ cảnh a. một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên, hắc ám hành lang bên trong, một cái một thân người đeo cự kiếm, một thân nhung tràng, kỵ sĩ từ trong bóng tối đi tới. nhìn thấy người kia, mọ gã ẩn nhất thời chừng đỏ mắt. Người kia có cùng hắn bảy tám phần tương tự khuôn mặt, gương mặt này là quen thuộc như vậy, để mọp vẽ ở một trận nướng ngác. Thế nào, mấy tháng không gặp, ngay cả Lao Ba cũng không nhận ra. Mặc Phi vừa cười vừa nói, tấu chương xong, chương 228, trăm Phi cùng Mọ vẽ là ngươi. Mọ vẽ ở kinh ngạc nhìn Mặc Phi, mà Mặc Phi cũng cười nhìn xem Mọ vẽ Hai người đối mặt thật lâu, bầu không khí rất có vài phần bi diệu. Rất khó nói hai người đến cùng là quan hệ như thế nào, đã từng sóng vai chiến đấu, làm sinh tồn mà hợp tác cầu sinh, cũng từng lẫn nhau uy hiếp qua đối phương cách mạng, đến sau cùng mỗi người đi một ngả, hình như người lạ. là địch nhân, là bằng hữu, là huynh đệ, là cha con, đã rất khó nói đến rõ ràng. Thật lâu, một hệ ở biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại. Nói như vậy, ngươi lại tiến vào trò chơi, ert đàn vương tử. Xem ra ngươi tiếp nhận giáo hơn a, lần này lựa chọn một nhân loại thân phận. Hai người đối mắt nhìn nhau, mặc phi nhìn trước mắt trương này cùng mình giống nhau đến bảy tám phần mặt, hết sức căng khái. Mặc phi gật gật đầu, đúng vậy a, ta điều tra về sau phát hiện, chỉ cần chơi không phải người chủng tộc liền dễ dàng sinh ra dị thường, cho nên khi không sai hay là chơi nhân loại a, ta cũng không hy vọng lại cho ngươi làm ra cái huynh đệ tới. Ừ. đừng bảo là giống như ngươi là ta sáng tạo ra đầu dạng, chúng ta chỉ là vừa lúc dùng qua cùng một cỗ thể saga. Nhưng ngươi thật sự là từ ta sáng tạo ra đến a, tính cách của ngươi, kinh nghiệm của ngươi, ngươi năng lực, hết thể hết thảy, ngươi cũng có thể phủ nhận những này. Nhưng nội tâm của ngươi chỗ sâu hẳn là rõ ràng ta nói không sai. Mộ phệ ở sắc mặt có chút khó coi, ta không muốn cùng ngươi tranh luận những này. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện e ý, sẽ không phải là cố ý tới tìm ta ôn chuyện a. Nếu như làm mà nói xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được, ai nha nha, ngươi nói như vậy coi như quá làm cho ta thương tâm, coi như không nhận ta cái này lã ba. chúng ta tốt xấu cũng coi là lão bằng hữu đi cứ như vậy vội vã rời đi sao tuy nhiên nói đến lá gan của ngươi còn không nhỏ à cũng dám công tử vong chỉ dực làm ra chuyện lớn như vậy nên ngươi liền không sợ phiền phức tình bại lộ bị tử vong chỉ dực xử lý mọi phẹt ở sớm đầu tử vong chỉ dực sẽ không biết những này hắn đối với mình lực lượng quá mức tự tin tự lại đến căn bản là không có cách tin tưởng có người dám phản bội hắn mà lại ta có thể cảm giác được tử vong chỉ dực đã dần dần lâm vào điên cuồng, hắn căn bản cân nhắc không đến những này đầy trong đầu đều chỉ có hủy diệt thế giới ý nghĩ, cho nên ta hoàn toàn không lo lắng sẽ để cho hắn biết kế hoạch của ta Mặc phi trong lòng tự đủ ngươi nha hay là tự tin như vậy à? Đáng tiếc khoác lác nói quá sớm, chỉ sợ mỏ phèo ở nghĩ bể đầu cũng vô pháp tưởng tượng tử vong chỉ dực sẽ gặp phải thẻ bục loại chuyện này đi. Được à, tự tin điểm cũng là chuyện tốt. Tuy nhiên ngươi liền chống cậy vào dựa vào những này anh hùng người chơi tới đối phó tử vong chỉ dực. Ngươi cũng quá ngây thơ đi, Long tộc chạy trốn năng lực cũng không phải bình thường cường đại, ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Lúc trước chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ từ lạ dạng giết ra một đường máu tới. Chớ đừng nói chỉ là tử vong chỉ dực loại này siêu cự hình bút, căn bản không ăn bất luận cái gì không chế kỹ năng, mà lại hơn một trăm vạn lượng máu. muốn mau giết trên cơ bản là không thể nào tử vong chỉ rực dẻo dai cũng là siêu cao muốn đánh ra một kích trí mạng đồng dạng gần như không có khả năng chỉ cần nó muốn chạy chúng ta những này người chơi căn bản không để lại hắn người đến cùng là thế nào nghĩ đối với mặc phi nghi vấn mọi cũng không có dấu diếm có lẽ là hai người đi qua giao tình, có lẽ là quá khứ ăn ý lại hoặc là cũng có thể là chỉ là không muốn tại lão bằng hưu trước mặt rụt rè cái này ta đương nhiên cân nhắc qua tuy nhiên bất luận cái gì kế hoạch đều không phải một lần thành hình cũng nên từng bước một đi hoàn thiện tìm người chơi hỗ trợ chỉ là trong kế hoạch này một vòng thôi Kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành cuối cùng nếu như vận khí đủ tốt có lẽ ta có thể tìm tới xử lý tử vong chi dực phương pháp mặt phi mỉm cười ta ngược lại là có cái chủ ý ngươi muốn đối phó tử vong chi dực không bằng đi tìm cái khác tứ đại thủ hộ cự long hỗ trợ dù sao ngươi đều nhảy phản tìm liên minh hợp tác này lại nhảy phản một lần đi tìm tứ đại thủ hộ cự long hợp tác lại có cái gì không được mọt phe ở lắc đầu điểm này ta đã từng cân nhắc qua nhưng chúng nó sẽ không tham chiến tử vong chi lực lượng quá mức cường đại tứ đại thủ hộ cự long đơn độc đối mặt tử vong chi không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng nếu như muốn liên hợp lại rất khó cùng tiến tới thủ hộ cự long đều có riêng phần mình chức trách sẽ không tùy tiện rời đi lãnh địa của mình mà tử vong chi dực xuất quỷ nhập thần muốn thuyết phục bọn họ hợp tác đối phó tử vong chi dực căn bản chính là thiên phương giả đàm. mặt phi cười nói ha ha đúng là như thế cho nên ngươi nhất định phải cho bọn hắn một cái không thể không tham chiến lý do mới được tỷ như nói cự long chi hồn ngươi liền nói cho bọn hắn tử vong chi dực gần nhất đang tìm cự long chi hồn tìm tới cự long chi hồn về sau liền sẽ lần lượt đi tìm bọn họ tính số sách này tứ đại thủ hộ cự long tất nhiên sẽ ngồi không yên Mọi nghe lộ ra vẻ suy tư càng nghĩ càng thấy đến rất có vài phần khả thi cự long chi hồn Hoặc là nói ác ma chi hồn, là từ Ngũ Đại thủ hộ Cự Long liên hợp chế tạo thần khí, lực lượng vô cùng cường đại, nhất là dùng để đối phó cái khác Long tộc, Tử Vong chi Dực lúc trước chế tạo Cự Long chi hồn thời điểm tại thần khí bên trên làm tay chân, cái khác Long tộc tới gần liền sẽ nhận to lớn suy yếu, chỉ có Hắc Long nhất tộc không bị ảnh hưởng. Một vạn năm trước thượng cổ chi chiến, Tử Vong chi Dực chính là dùng kiện thần khí này treo lên đánh tứ đại thủ hộ Cự Long, về sau Mạn Phiểu gì ẩn thông qua Phỉ Thúy mộng cảnh chui vào Tử Vong chi Dực Long tổ, trộm đi kiện thần khí này, đồng thời đưa nó giấu đi. Đợi đến Vĩnh Hằng chi giáng đại bạo tạc, toàn bộ ạ giờ rụt đại lục chia năm bảy. Cự Long chi hồn cũng theo đó mất tích. Cái đồ chơi này có thể nói là thủ hộ Cự Long khắc tình, chỉ cần Tử Vong chi Dực cầm tới cái đồ chơi này, liền có thể nhẹ nhõm nắm tứ đại thủ hộ Cự Long, đến lúc đó đừng nói đơn đấu, coi như liên thủ chỉ sợ cũng không là đối thủ. Một khi Tử Vong chi Dực cầm lại Cự Long chi hồn, đối với cái khác Long tộc có thể nói là hủy diệt tính đa kích. Nếu như biết tin tức này, tứ đại thủ hộ Cự Long tất nhiên là ngồi không yên, ngược lại thời điểm coi như sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, cũng tất nhiên là muốn đích thân tham chiến. Nếu có tứ đại thủ hộ Cự Long xuất thủ, lại thêm các người chơi hiệp trợ, thật là có cơ hội cầm xuống Tử Vong chỉ Dực. Mộ Phệ ớt càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn Mặc Phi liếc một chút, ngươi tại sao phải giúp ta? Mặc Phi cười ha ha, chỉ bằng chúng ta quan hệ này, cái gì có giúp hay không? Tuy nói chúng ta lẫn nhau lẫn nhau hố qua đối phương, nhưng này dù sao cũng là tại sống còn tình huống dưới, hiện tại không có xung đột lợi ích, ta cảm thấy bằng vào chúng ta giao tình, điểm ấy trợ giúp không tính là cái gì. Nếu như ngươi có cơ hội giúp ta, nghĩ đến cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta. Mộ Phệ sững sờ một chút, tựa hồ không nghĩ tới Mặc Phi sẽ như vậy thoải mái, lập tức hắn liền cười cười, ngươi nói không sai, tạ ơn, rất xin lỗi lúc trước đùa người người. Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là có thể lý giải à, bây giờ ta đang hoàn thành một hạng gian khổ sứ mệnh, ta nhất định phải đi xuống. Ha ha, không cần giải thích, là ta tạo nên ngươi, ta rất hiểu biết ngươi là như thế nào tính cách, kia là trong lý tưởng ta, nói thực ra ta rất chờ mong ngươi có thể làm ra chút chuyện kinh thiên động địa đến, như vậy gặp lại rồi Mọ Phệ Ớt, chúc ngươi hết thể thuận lợi. Nhìn xem Mọ Phệ Ớt bóng lưng rời đi, Ma Phi lại mỉm cười. Hắn nguyên bản đối với như thế nào thu hoạch tim rồng, như thế nào ngăn cản thần võ đại đế còn có chút xoắn xuýt, nhưng là Mọ Phệ Ớt xuất hiện lại làm cho hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu kế hoạch. theo càng ngày càng nhiều người ra trận, một trận đặc sắc vợ kịch sắp diễn ra nha. trong lòng của hắn nghĩ đến, không khỏi hừ lên tiểu khúc. là thời điểm xuất phát. chương hai trăm hai mươi chín, đến cùng ai mới là nhân vật chính a? ba ngày sau, cạ dịp đỏ, với anh. tử vong chi dực thân thể cao lớn trùng điệp rơi vào thạch trảo sơn mạch cao nhất một ngọn núi cao phía trên. mặc phi liếc nhìn liếc một chút bốn phía, hắc long quân đoàn hắc long lĩnh chủ nhóm hầu hết đã đến, hết thảy chín vị hắc long lĩnh chủ vờn quanh tại trung bình hắn, càng bên ngoài là lít nha lít nhít hắc long, giống như một mảnh mây đen bao trùm tại dãy núi ở giữa. đây là năm nay hắc long quân đoàn lần thứ ba đại quy mô tập kết lần thứ nhất là giản long thai sự kiện lần thứ hai đen môn triển đến dịch bây giờ lại muốn tham dự ám dạ tinh linh cùng bán nhân mã ở giữa chiến tranh không thể không nói hắc long quân đoàn sinh động độ trước nay chưa từng có cao mọ phẹ ớt hắn hô một tiếng một con thượng cổ hắc long lập tức tòng long bảy bên trong bay tới nệ xạ gì ô đại nhân có gì phân phó mọ phẹ ớt cúi đầu thăm hỏi nhìn hết sức thuận theo nếu như không phải trước mấy ngày mới tận mắt nhìn đến qua mọ phẹ cùng nghệ phạ dị ạn tìm người đến chính bao vây sự tình mặc phi thật rất khó tưởng tượng con hàng này sẽ làm ra chuyện lớn như vậy tới cũng không biết hắn có hay không đi tìm tứ đại thủ hộ cự long, có hay không thu hoạch được đối phương đáp ứng. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh nệ phạ dị án, hậu giả một bộ thành thành thật thật dáng vẻ, hoàn toàn không có ngày xưa cao điệu. Mộ Phệ cảm thụ được trước mắt Tử vong chỉ rực ánh mắt, mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái, ánh mắt kia có loại khám phá hắn cảm giác. Không, nhất định là ảo giác, kế hoạch của mình mười phần hoàn mỹ, Tử vong chỉ rực đã sớm mất đi lý trí, không có khả năng phát ra được. Mộ thượng cổ Hắc Long, nệ dị ổ đại nhân, xin hỏi chúng ta đến nơi đây là muốn làm gì đâu? Nệ xạ dị Hắc Long chỉ vương rất nhanh các ngươi liền sẽ biết tuy nhiên tạm thời nhà các ngươi chỉ cần chờ đợi là được phái ra ấu long điều tra tình huống xung quanh nhất là bụi cốc tình huống bên kia lập tức liền có mấy chục con hát sắc cấu long phân tán bay về phía không trung hướng phía bụi cốc phương hướng khởi xướng điều tra hát sắc cấu long hình thể nhỏ bé tốc độ phi hành cực nhanh là phi thường tốt lính chính xác rất nhanh điều tra liền có một ít manh mối trước hết nhất trở về hồi báo hay là người quen giả sát hắc long tuần tra người nệ ô đại nhân phụ cận ám dạ tình linh cùng bán nhân mã đang tiến hành chiến tranh nhưng cái kia bán nhân mã số lượng rất nhiều tình hình chiến đấu như thế nào Dạ sát lập tức đem tập hợp tình hình chiến đấu tiến hành báo cáo. Bán nhân mã đế quốc trước mắt một mực đem khống giả quyền chủ động của chiến trường, từ không trung quan sát có thể nhìn thấy bán nhân mã đại quân chia mấy đường, từ bụi quốc đông, đông nam, nam, tây nam, tây, năm cái phương hướng đồng thời phát khởi thế công, bởi vì hắn to lớn số lượng, hoàn toàn che đậy chiến trường, khắp nơi đều là bán nhân mã thảm báo du kỵ. Mã ám dạ tinh linh chạm gác khắp nơi đều đang bị vây công áp chế, không ngừng thất thủ. Tuy nhiên ám dạ tinh linh cũng có hắn ưu thế, ám dạ tinh linh vốn là am hiểu nhất rừng rậm tác chiến chủng tộc, lại là sân nhà tác chiến, mà lại tại ưu ám trong rừng rậm có thể dùng ảnh độn ẩn tàng thân hình, lại thêm bán nhân mã tính cơ động trong rừng rậm không thi triển được, hết lần này tới lần khác to lớn hình thể ngược lại thành tốt nhất biêm ngắm, dẫn đến toàn bộ đuổi cốc trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được bán nhân mã thi thể. Bán nhân mã a đế quốc hiển nhiên là dùng bộ đội hy sinh đem đổi lấy chiến lược ưu thế, loại này đuổi rất tàn khốc, nhưng lại rất hữu hiệu. Mặt phi gật gật đầu, rất tốt, tiếp tục điều tra, ta phải tùy thời hiểu biết chiến đấu tình huống. Cùng lúc đó, vậy hạ. thứ ba đường đại quân đã đánh hạ lâm ca thánh điện nơi đó ám dạ tinh linh cùng tinh linh long phần lớn rút lui hừ không ngoài sở liệu bệ hạ phía trước lại phát hiện ám dạ tinh linh triệu hoán cuồng bạo dây leo địa tỉnh công trình đội đang thanh lý bên trong không cần phải gấp từ từ sẽ đến chỉ cần cam đoan mỗi ngày tiến lên khoảng cách là được bệ hạ ám dạ tinh linh giác ứng kỵ sĩ lại khởi sướng một lần tập kích chúng ta tổn thất hơn 700 bên ngoài bộ đội để bộ phận nhân sự lập tức điều động viện quân bổ khuyết tổn thất bảo đảm chúng ta tuyến phong tỏa không nên xuất hiện bất luận cái gì lỗ thủng đúng vậy bệ hạ thần võ đại đế một bên nghe tướng quân nhân viên nhóm báo cáo một bên thuận miệng hạ đạt chỉ lệnh chiến tranh tiến hành đến ngày thứ ba, để quốc kim trướng đã từ bùi cốc biên giới xâm nhập đến bùi cốc chỗ sâu sáu mươi cây số vị trí trong rừng rậm đối mặt ám dạ tình linh không ngừng chặn đánh, còn có thể mỗi ngày thúc đẩy hai mươi km, đã là rất không tệ tiên triển. nhìn xem trên bản đồ lit nha lit Nhít đại biểu bán nhân mã bộ đội kim sắt cơ sĩ cơ hồ chạy ra đến một phần ba cái bùi cốc phá vì mà đại biểu đêm tối lam sắt cơ sĩ thì bị dần dần áp xúc, chiến tranh tình thế đã phi thường sáng tỏ hóa tại trả giá thương vong to lớn về sau bán nhân mã năm đường đại quân đã đem ám dạ tình linh chiến lược thọc sâu cực lớn áp suốt. liên đội đến sau cùng quyết chiến quan. Trong thời gian này Ám Dạ Tỉnh Linh cũng thử qua phát động phục kích, muốn ăn hết bán nhân mã 1 2 lộ quân đội, nhưng dựa vào lâm manh tình báo, cùng bán nhân mã tính cơ động ưu thế, Ám Dạ Tỉnh Linh mỗi một lần phục kích đều không thể bắt đến cơ hội, ngược lại bị bán nhân mã thừa cơ phản mái phục, đối Ám Dạ Tỉnh Linh tạo thành nhất định thương. Vong. Đương nhiên, luận tổn thất hay là bán nhân mã bên này nhiều một ít, bán nhân mã trăm vạn đại quân bên trong, đại bộ phận đều là hơn 10 cấp hơn 20 cấp tiểu quái, chiến đấu lực phi thường có hạn, liền xem như lấy nhiều đánh ít hay là sẽ thành đống chết mất. Tuy nhiên một hai vạn bộ đội tổn thất đối với trăm vạn đại quân đến bảo hoàn toàn không tính là gì. mà mấy ngàn thương vong đối ám dạ tinh linh là đủ thương cân độ cốt nhìn ra được tị rèn tuy nhiên tinh thông chiến thuật nhưng là đối mặt loại này trăm vạn quy mô thế công vẫn không có biện pháp gì tốt thậm chí không cách nào quyết định đến tiến hành phạm vi lớn rút lui nhảy ra ngoài vòng tròn đi tiến hành du kích tác chiến đây thật ra là trước mắt tốt nhất cách làm có thể ám dạ tinh linh dù sao cũng là chuyển thừa vạn năm cường đại chủng tộc mặt mũi hay là rất trọng yếu ạ sở trệ nạ làm bụi cốc trọng yếu nhất hai tòa thành thị một trong cũng là thông hướng phế luật rừng rậm cùng thế giới chi thụ trọng yếu tiết điểm vô luận như thế nào ám dạ tinh linh cũng không có khả năng dễ dàng buông tha sau đó chỉ sợ cũng muốn đối mặt tám dạ tinh linh đại quân cùng chiến tranh cổ thụ tụ quần, còn có các nơi chạy tới viện quân. Một trận thảm liệt chiến tranh không thể tránh được. Tuy nhiên không sao, phía bên mình có trăm vạn bán nhân mã đại quân, chồng cũng để chết bọn họ. Hắn nhìn một chút bên cạnh rông địa ngục gào thét, cùng gôn đần, hậu giả chính là một mặt khiêm tốn đứng ở một bên. Lúc đầu cũng đần chỉ coi thần võ đại đế là thành một cái nào đó xa xôi địa khu thổ dân thủ lĩnh, nhưng là tận mắt chứng kiến bán nhân mã đế quốc chiến tranh chuyên nghiệp tính cùng to lớn chiến tranh quy mô, hắn cũng không khỏi phải có chút để mắt. cường đại như thế lực lượng, cho dù là phàm nhân, cũng là khá kinh người à. nếu như có thể lợi dụng hắn trợ giúp mình đi mở ra sát hẹ giạt chi mộ nhất định có thể làm được vấn đề duy nhất là muốn thế nào lợi dụng mà không phải bị nó phản lợi dụng đâu Gun cùng thần võ đại đế ở chung lâu đã có thể cảm giác được vị này thần võ đại đế cũng không phải cái dễ lừa gạt người hắn khôn khéo trình độ không kém gì họ vừa dìm thậm chí còn hơn họ vừa dìm tuy nhiên khôn khéo nhưng vẫn còn bình thường phạm vi bên trong nhưng cái này thần võ đại đế tựa hồ luôn có một loại xem thấu hết thể cảm giác thậm chí Gun dần dần cảm thấy đối phương tựa hồ rất chính hiểu biết cái này khiến hắn có chút khó có thể tin cổ quái thần võ đại đế để quốc khả hãn Gulden, đối với trước mắt tình hình chiến đấu ngươi có ý kiến gì không à? Gulden, ác Ma trưởng không giả, à, vi đại bệ hạ, ta tuy nhiên tỉnh nhiên ma pháp, nhưng đối với chiến tranh cũng không phải là rất am hiểu. Chẳng qua nếu như ngươi cần, ta có thể vì ngươi thi triển ma pháp cường đại, hủy đi trước mắt vùng rừng rậm này. Hắn cái gọi là hủy đi, tự nhiên là dùng tà năng đến ô nhiễm. Không, còn không cần, vùng rừng rậm này sẽ trở thành ta lãnh thổ, không thể tùy tiện hủy đi. Thuấn Hồ ta cũng không muốn chọc giận Sê Na Diu. Cùng lúc đó, theo càng ngày càng nhiều ấu long trở về báo cáo, trận chiến tranh này càng nhiều chi tiết cũng hiện ra ở trong mắt ma Phi không nghĩ tới à cái này thần võ đại đế lợi hại như vậy vậy mà có thể đem ám dạ tinh linh để đánh thần hào cũng là như bức ca mặc phi không khỏi có chút cảm thán con hàng này sợ không phải đến nện vào đi vài ước thậm chí mười mấy ước mới có thể làm đến những này đi chỉ là mấy trăm mũ trò chơi liền muốn mấy ngàn vạn còn có hắn những cái kia thủ hạ xây những cái kia bậc hào cho dù có một chút là mình thăng lên nhưng đoán chừng không có cái hai ba ước cũng sợ mà ta thật sự là có tiền tùy hướng a tuy nhiên cũng tốt cái này thần võ đại đế càng là cường đại kế hoạch của mình liền càng dễ dàng thành công mình không sai biệt lắm cũng hẳn là xuất thủ lúc này nói chuyện riêng trong kinh nói chuyện bỗng nhiên hiện lên một đầu tin tức vương huyền mặc phi thế nào ngươi đúng chỗ a thử vong chi dực đã vào vị trí của mình vương huyền ngươi động thủ thời điểm cần thận chút vừa mới ta thu được tình báo thần võ đại đế đã thu phục địa ngục gào thét gulden kèm mỡ chính hắn thủ hạ còn có mấy cái thế giới cấp bột một đống lớn thai nạn cấp bột còn lại khủng bố cấp khô lâu cấp bột càng là tính ra hàng trăm ngươi có thể ngàn vạn muốn kiềm chế một chút đừng đem mình góp đi vào cái gì thần võ đại đế thậm chí ngay cả địa ngục gào thét cùng gulden đều có thể thu phục Con hàng này chẳng lẽ trong truyền thuyết y y tiểu thuyết nhân vật chính a? Mặc Phi có chút em mở lặng, lúc đầu trăm vạn bán nhân Mã Đại Quân sẽ rất khó đối phó, hiện tại lại thêm nhiều như vậy buồn, cái này đội hình nhưng so sánh Hắc Long quân đoàn còn muốn hào hoa a. Còn có số lượng ưu thế, nếu như không phải mình sớm có kế hoạch, cái này một thanh vẫn thật là không có cách nào làm. Tử Vong Chỉ Dực, giúp ta một việc, giúp ta định vị một chút cái khác tứ đại thủ hộ Cự Long, nhìn xem chúng nó bây giờ tại địa phương nào. Vương Huyền, ngươi muốn định vị cái khác thủ hộ Cự Long làm gì? Tử Vong Chỉ Dực, Hắc Long quân đoàn viễn cạ gì đỏ, động tĩnh lớn như vậy. vạn nhất gây nên cái khác thủ hộ cự long chú ý làm sao bây giờ đương nhiên phải chú ý một chút vương huyền ta chờ ta một chút Mấy phút đồng hồ sau vương huyền trời ạ tứ đại thủ hộ cự long đều tại cả dìm đỏ cái quỷ gì mặc phi trong lòng vui mừng quả nhiên đến không nghĩ tới a không nghĩ tới mọi phẹ ở tiểu tử này hiệu suất làm việc còn rất cao nha vương huyền song song lần này cũng không rượu ngươi nếu là vừa ra tay dẫn tới tứ đại thủ hộ cự long vây quét này còn thế nào làm a lần này xấu đồ ăn tử vong chi dược, ha ha không cần phải gấp Ta chưa xác định một chút, mục tiêu của ngươi là ngăn cản ám dạ tinh linh bị bán nhân mã đế quốc đánh bại, không sai à? Vương Huyền, không sai, nhưng là hiện tại ám dạ tinh linh thế cục đã rất không ổn, vốn là trông cậy vào ngươi cứu chẳng đâu, nhưng là bây giờ tứ đại thủ hộ cự long lâm lo nhập, ngươi vừa ra tay liền sẽ bị vây đánh, song song. Tử vong chi dực, không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết ngươi phiền phức, tuy nhiên tiếp xuống ta khả năng cần tự do phát huy một chút, phát sinh chuyện kỳ quái gì ngươi cũng không nên quá kinh ngạc nha. Vương Huyền, chỉ cần có thể bảo trụ ám dạ tinh linh, ngươi làm sao làm cũng không có vấn đề gì. Hừ hừ, chờ chính là ngươi câu nói này Mạc Phi nhìn về phía sau lưng Hắc Long lĩnh chủ nhóm, lưu tại nơi này, chờ ta mệnh lệnh, ta muốn rời khỏi một chút. Mạc Phi nói vô cánh mà lên, Tử Vong chi rực cái kia khổng lồ thân thể hướng thẳng đến bán nhân mã đế quốc chúng quân đại trưởng bay đi. Tấu chương xong, chương 230, Hắc Long cưới mặt liền hỏi ngươi tại sao thua. Nhìn xem Tử Vong chi rực hướng phía nơi xa bay đi, chúng Hắc Long lĩnh chủ hai mặt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, nhất là mỏ phệ ở cùng nệ phạ dị ăn, từ đầu tới đuôi lần này hành động đều lộ ra quỷ dị. Cùng lúc đó, bán nhân mã đại doanh, trong đại trướng, thần võ đại đế chính sai khiến lấy nhiệm vụ, đột nhiên một tinh anh thị vệ từ bên ngoài xông tới. Bán nhân Mã Khả Hãn cấm vệ, bậy hạ, không tốt, có một con to lớn hắc long hướng bên này bay tới, mỏ vũ các nàng đang ngăn cản, nhưng lại đoán chừng muốn qua sức. Cái gì? Thần Võ Đại Đế bị kinh ngạc, trong lòng tự nhủ hắc long làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc trước hắn ngược lại là tìm một cái hồng long lanh chúa khi minh hữu, tuy nhiên này sẽ hắn cái kia hồng long minh hữu còn không tới vị đâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại sao lại toát ra hắc long đến? Thần Võ Đại Đế vội vàng mang theo chúng tướng ra kim trướng, quả nhiên thấy một con hình thể vượt qua 200 mét siêu cự hình hắc long đang trên bầu trời lượn vòng lấy, thậm chí mang theo trận trận cuốn phong. dưới trường hắn ưng thân nữ yêu thủ lĩnh chính mang theo một đám ưng thân nữ yêu tại không trung đề phòng không chút nào không dám lên trước khởi sướng tiến công chỉ có thể ở chúng quanh xoay quanh bảo quanh bởi vì long uy quan hệ ngay cả tới gần cũng khó khăn thử vong chỉ dục nhìn thấy này hắc long tên thần võ đại đế nhất thời bị kinh ngạc trong lòng tự nhủ tử vong chỉ dực làm sao lại xuất hiện ở đây mà thần võ đại đế bên cạnh hùng tần càng là lộ ra thần sắc kinh hãi trong lòng tự nhủ thật sự là gặp ủy cái này hắc long chẳng lẽ hướng về phía mình nên. hắn quay người liền nghĩ chạy lại bị địa ngục gào thét trực tiếp cho cả lại giờ này khắc này. giữa bầu trời kia to lớn hắc long chọn hướng phía phía dưới chậm rãi hạ xuống tới hạ xuống tốc độ cũng không phải là rất tấn mãnh nhìn tựa hồ cũng không có cái gì địch lý dáng vẻ. nhìn thấy đối phương tựa hồ không có địch ý, thần võ đại đế vội vàng vung tay lên thủ hạ trận địa sẵn sàng mấy trăm bán nhân mã xạ điều thủ hơn ngàn bán nhân mã săn phong giả tất cả đều lập tức để cung tên xuống nhung ra một mạng lớn đất trống tới một tiếng ẩm vang tử vong chỉ rực cái kia khổng lồ thân thể ẩm vang rơi vào trên đất trống hắn giang ra che khuất bầu trời hai cánh một thân cẩn trọng vải giáp màu đen dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh giống như như dãy núi hình thể bán ra to lớn uy áp. nhìn xem này thật dài hơn trăm vạn thanh máu, cùng tử vong chi rực đầu rồng dữ tợn, thần võ đại đế nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. diệt thế cấp buộc, dù là lẻ loi một mình cũng đủ để rung động toàn trường. nệ xa gì ồ, hắc long chi vương, a hoa a, để cho ta xem đây là ai, không nghĩ tới bán nhân mã ở trong cũng sẽ xuất hiện dạng này anh hùng, vậy mà dám can đảm khiêu chiến ám dạ tinh linh lãnh địa, không thể không nói, ngươi để ta có chút cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Phạm nhân, lười biếng thái độ, nột ngạt mà thanh âm khẳng khàn, đều hiện lộ rõ ràng ra hắc long chi vương bá khí, thần võ đại đế lại không chút nào vẻ sợ hãi, nhiều như vậy huynh đệ ở đây. Thần muốn đánh đứng lên hắn không chút nào hư. Thân võ đại đế, đế quốc khả hãn, tử vong chi dực, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi là đến giúp đỡ ám dạ tinh linh cùng bán nhân mã đế quốc đối kháng sao? Nè xã gì ô, hắc long chi vương, ha ha, dĩ nhiên không phải, ta cùng ám dạ tinh linh vốn là địch nhân. Trên thực tế, ta rất tình nguyện nhìn xem ngươi đem bọn hắn giết sạch, tàn sát hầu như không còn. Cứ việc ta rất hoài nghi ngươi có thể hay không làm được điểm này. Ngươi đại quân quy mô hoàn toàn chính xác rất khả quan, nhưng con kiến lại nhiều cũng không có cách nào cắn chết. voi, ám dạ tinh linh tại cả dìm đỏ phát triển trên vạn năm. Bọn họ nắm giữ lấy ngươi không có siêu phàm lực lượng, một khi vận dụng, ngươi đại quân cũng chưa chắc có thể thắng. Nhưng ngươi là may mắn, bởi vì ta quyết định trợ giúp ngươi, cùng một chỗ đối phó những cái kia chán ghét thay nhọn. Ta cứ việc nói thẳng đi, ám dạ tinh linh trong tay có một kiện thứ ta lớn, mà địch nhân địch nhân cũng là bằng hữu, cho nên không bằng để chúng ta liên hợp cùng một chỗ, cùng một chỗ đem những này hai nhọn tiểu đông tây bình định. Ta đối phàm nhân quyền lực không có chút nào hứng thú, đối với lãnh địa cùng thống trị cũng không có hứng thú, ngươi chỉ bằng đuổi theo những cái kia lãnh địa, vương quốc, vinh diệu loại hình đồ vật chỉ cần để ta cầm tới, ta muốn liền đầy đủ. Thần võ đại đế vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới còn có loại này, bánh từ trên trời rất xuống chuyệt tốt, lúc đầu bán nhân mã muốn lấy ám dạ tình linh còn không dám nói mười phần chắc chín, tuy nhiên dựa vào binh lực ưu thế đem hạ sợ chẻ nạ chồng xuống tới không là vấn đề, sợ là sợ ám dạ tình linh trong trận doanh mấy cái kia ẩn tàng lão đại xuất thủ. Xê nạ gì u liền không nói, ám dạ tình linh thế nhưng là nguyệt thần đế lần sùng nhi, tí rèn cái này thần quyến giả cũng không phải mình cái này, dùng tiền mua được thân phận có thể so sánh với. Thật muốn đem ám dạ tình linh đánh tới di tộc, có lẽ hệ lần liền trực tiếp xuất thủ đâu, tuy nhiên chư thần không có cách nào trực tiếp can thiệp thế gian sự vụ, nhưng chỉ cần tùy tiện chuyển hóa một nhóm đêm trang chiến thần liền đủ mình chịu. nếu như tử vong chỉ dược chính gia nhập bên này, chính này thanh này liền vững vàng a, ngươi sẽ nạ gì ưu lại thế nào như bức, cùng tử vong chỉ dược so ra, vẫn là muốn yếu không ít. bất quá hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, luôn cảm giác chuyện này có chút quá đẹp tốt, còn có tử vong chỉ dược trong miệng thứ muốn tìm lại là cái gì đâu, điều này không khỏi làm hắn có chút hiếu kỳ đứng lên. Thân võ đại đế, đệ quốc khả hãn, ngươi đến cùng muốn tìm cái gì? nệ xa gì ô, hắc long chỉ vương, ta chỉ có thể nói, kia là một kiện ta tự tay chế tạo bảo vật, bị dảo tám dạ tỉnh linh đánh cắp, lại ra trả lại đến trong tay ta, là cự long chỉ hồn. Thần Võ Đại Đế lập tức liền nghĩ đến Tử Vong Chỉ Dực đang tìm đồ vật là cái gì, hắn cũng là lao ma thú người chơi, đối với nội dung cốt truyện lịch sử rất có nghiên cứu. Cự Long Chi Hồn tại thượng cổ chi chiến hậu biến mất, chính là bị Mạn Phỉu gì ẩn cho chồng đi. Ma thú quan phương tiểu thuyết đối đoạn này nội dung cốt truyện miêu tả cũng không tường tận, lại thêm nhiều lần ăn sách quan hệ, lúc ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng vô pháp xác định, trước mắt có hai loại tương đối hàm hồ thuyết pháp. Cự Long Chi Hồn tại thượng cổ chi chiến hậu rơi vào đến tứ đại thủ hộ cự long cùng ám dạ tinh linh trong tay, nhưng là tứ đại thủ hộ cự long khẽ rửa gần cự long chi hồn liền sẽ suy yếu bất lực, cho nên liền uỷ thác Mạn gì ẩn hỗ trợ đảm bảo. màn Tiệu Di ẩn đem hắn giấu đi. Nhưng là càng về sau lần thứ hai thú nhân thời kỳ chiến tranh Tử Vong Chi Dực lợi dụng Long Hống Thị Tộc tìm tới Cự Long Chi Hồn, đồng thời lợi dụng Cự Long Chi Hồn Nô dịch Hồng Long Nữ Vương ạ xì chát. Nhưng trong lúc này đến cùng là thế nào phát sinh, nhưng không có nói rõ chi tiết. Chẳng lẽ nói Tử Vong Chi Dực là đến tìm Cự Long Chi Hồn, mà Cự Long Chi Hồn còn trong tay Ám Dạ Tinh Linh. Không sai, khẳng định là chuyện như vậy. Thần võ đại đế lập tức liền đem nội dung cốt truyện cho đối đầu. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể liên hợp một chút. Hắn đoạt hắn thần khí, ta bắt ta chính thống, vừa vặn nhiều cái trợ lực. gulden ác ma trưởng không giả không nên tin hắn bệ hạ cái này hắc long là thằng điên hắn nhất định có âm như quỷ cái gì nệ xạ gì ô hắc long chỉ vương hoa a đây không phải gulden a thật đúng là xảo a nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi mệnh của ngươi vẫn là rất lớn a nhưng nhìn đến tại vô tận hải dạy dỗ ngươi vẫn không có thể để ngươi đầy đủ nhận thức đến vị trí của mình phải chăng cần ta cho ngươi thêm một chút giáo hơn đâu không muốn đi ý đồ nhúng chạm những cái kia ngươi không hiểu lực lượng cái này đối ngươi là không có chỗ tốt bị tử vong chỉ dược điểm danh để Gunden vô ý thức trốn đến địa ngục gào thét sau lưng địa ngục gào thét không chút nào không e ngại. Dơ huyết hồng nhìn thẳng Hắc Long chỉ vương con mắt. Gồm địa ngục gào thét, không sợ chiến sĩ. Ngươi tại thủ linh thất bại đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Binh lính của ngươi bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết, mà ngươi lại một mình chạy trốn tới nơi này, thật sự là không tưởng được. Đây chính là các ngươi bộ lạc trong miệng binh rượu à? Mặc Phi chào phúng lấy đối phương. Hắn vốn cho rằng địa ngục gào thét sẽ trực tiếp xông lên đánh, vừa vặn có thể để cho mình cho bọn hắn một hạ ma uy, Không nghĩ tới địa ngục gào thét nhưng không có mất lý trí. Tuy nhiên trong mắt tẩn hàm phẫn nộ, trên mặt lại không chút biểu tình. Trầm giọng nói, Hắc Long, ta thất bại cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Ta sẽ báo thủ, nhưng không phải hiện tại, ngươi không cần chọc giận ta, ta không phải dễ dàng như vậy mất khống chế. Ai nha, có chút ý tư a, cái này tên lô mãng vậy mà lý trí. Thần võ đại đế, để quốc Khả Hãn, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Nệ Xạ gì ồ, Hắc Long Chỉ Vương, hù hù, ta Nệ Xạ gì ồ còn khinh thường tại đi lừa gạt các ngươi những phàm nhân này, tuy nhiên tốt ta, vi biểu bày ra ta một điểm thành ý, liền để chúng ta kết xuống thể ước chỉ mình đi." Mạc Phi nói, trực tiếp sử dụng thống ngự chi lực bên trong, Long Vương Minh Nước. Long Vương Minh ước, thống ngự chi lực. Sử dụng hướng một cái thế lực khác thủ lĩnh khởi xướng minh ước một khi đối phương tiếp nhận song phương đem kết làm đồng minh trở thành cùng một trận doanh cộng đồng đối kháng địch nhân kỹ năng này chỉ có thể đối cùng là trận doanh lãnh tụ mục tiêu sử dụng minh ước ban thường một đế quốc hùng tâm hát long quân đoàn chỗ thống trị khu vực mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên đổi mới bán nhân mã cướp bóc tiểu đội bán nhân mã tập kích người trung đội bán nhân mã chinh phục giả đại đội các loại giã quái của lạc tất cả hát long lĩnh chủ thu hoạch được kiến tạo cấp ba trở xuống bán nhân mã kiến trúc quyền hạn có thể tại quái vật doanh địa chiêu mộ bán nhân mã đế quốc phe phái đơn vị làm quái vật tôi tớ minh long chi bán nhân mã đế quốc chỗ thống trị khu vực sẽ ngẫu nhiên đổi mới hát sắc cấu long hát sắc thanh niên long hát sắc cự long các loại long tộc gia quái tất cả bán nhân mã khả hãn thu hoạch được kiến tạo tiểu hình hắc long tổ kiến trúc quyền hạn có thể chiêu mộ hắc long có minh trừng phạt có minh người đem gặp đến từ linh hồn mười lần rửa tất cả thuộc tính giảm xuống bốn mươi phần trăm chu kỳ tính nhận linh hồn tổn thương tiếp tục bảy ngày có minh người lãnh đạo thế lực toàn viên thu hoạch được khí thế giả trạng thái toàn viên đội trung thành giảm xuống năm mươi phản bội tỷ lệ đề cao năm mươi phần trăm thăng cấp kinh nghiệm cùng bảo trì phí dụng tăng lên một trăm phần trăm kỹ năng miêu tả Cự Long Chi Vương lấy linh hồn vì lời thề chỗ ký kết minh ước, một khi tiếp nhận liền không thể đổi ý, nếu không chắc chắn trả một cái giá thật lớn. Nghe nói tại cổ lao niên đại, thủ hộ Cự Long đã từng kết làm đồng minh, sóng vai chiến đấu, cuối cùng lại gặp thụ đồng bạn phản bội, nhưng mà kẻ phản bội đồng dạng trả giá thảm liệt đại giới. Cái này Long Vương Minh ước là phi thường đáng tin, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể xé bỏ. Năm đó thượng cổ chi chiến, Tử Vong Chi Dực cũng là dựa vào phần này minh ước, thu hoạch được tứ đại thủ hộ Long Vương tín nhiệm, cộng đồng chế tạo Cự Long chi hồn. Về sau Tử Vong Chi Dực bội ước, đối cái khác Long Vương hạ thủ, nhưng chính hắn cũng bởi vì làm trái thế ước. thân thể cơ hồ bị xé nước không thể không khiến thủ hạ dùng tinh kim chế tạo một bộ khôi giáp mặt trên người mới có thể bảo trì thân thể hoàn chỉnh tính tuy nhiên có tiền khoa nhưng là nói tóm lại cái này minh ước vẫn tương đối đáng tin dù sao có minh giá quá lớn mà kết minh về sau lấy được chỗ tốt nhưng cũng không nhỏ lúc này thần võ đại đế nhìn một bên minh ước nhất thời lớn thụ dụ hoặc cái này minh ước tốt nếu có Hắc long quân đoàn gia nhập vậy cái này một thanh liền vững vàng a mà lại lãnh địa của mình bên trong cũng có thể kiến tạo hắc long tổ mặc dù chỉ là tiểu hình hắc long tổ chỉ có thể chiêu mộ hát sắc cấu long nhưng cho dù là hát sắc cấu long cũng so hương thân nữ yêu dùng tốt ta mấu chốt là hát sắc cấu long có thể đối địa công kích hay là hỏa diễm công kích sau đó phải đối phó ám dạ tình linh chiến tranh cổ thụ đây chính là quá dùng tốt trong lòng của hắn ý động chỉ là nhiều ít vẫn là có chút do dự luôn cảm thấy việc này có chút quá xảo hợp nệ xa dị ô hắc long chỉ vương hừ, nếu như ngươi không nguyện ý coi như nhưng khi ta đi tìm món kia bảo vật lúc ngươi tốt nhất đừng cản đường của ta nếu không ta sẽ đem các ngươi cùng nhau nghiền nát mặc phi nói liền muốn dương cánh bay đi cái này thần võ đại đế lại nhịn không được thần võ đại đế Để quốc khả hãn, chờ một chút, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, để chúng ta kết minh đi. Hệ thống, nhắc nhở, bán nhân mã chỉ vương thần võ đại đế tiếp nhận ngươi minh nước, hắc long quân đoàn cùng bán nhân mã đế quốc đã kết làm đồng minh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi cùng bán nhân mã đế quốc kết làm đồng minh, hắc long quân đoàn cùng ám dạ tỉnh linh quan hệ hạ xuống 2.000 điểm, trước mắt trạng thái vì tử địch. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi cùng bán nhân mã đế quốc kết làm đồng minh, hắc long quân đoàn cùng ám dạ tỉnh linh tiến vào trạng thái chiến tranh. hắc long Chi vương, ha, ha, ha. ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt bán nhân mã chi vương thử hỏi bây giờ còn có ai có thể đối kháng hắc long quân đoàn cùng bán nhân mã đế quốc đại quân để chúng ta cùng một chỗ san bằng vùng rừng rầm này đi ta cái này đi triệu tập ta hắc long nhóm có ta ở đây trận chiến tranh này rất nhanh liền sẽ kết thúc cùng lúc đó thạch trào phong sân mạch mọi phẹt ờ cũng nghe đến hệ thống thanh âm trạng thái của hắn bây giờ cùng những cái kia nở vợ cờ vẫn còn có chút khác biệt người chơi các loại hệ thống bảng hắn tất cả đều có chỉ là một bộ phận như nói chuyện riêng hệ thống không có cách nào sử dụng a lúc này hắn cũng nghe đến hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở. Ngươi chỗ thế lực đã cùng bán nhân Mã Đế quốc kết làm đồng minh, trước mắt cùng ám dạ tinh linh thế lực ở vào trạng thái chiến tranh. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở mỏ phẹ ớt giật nảy cả mình. Cái gì? Tử Vong Chi Dực đến cả dìm đọ vậy mà là muốn tới đối phó ám dạ tinh linh. Chẳng lẽ nói Tử Vong Chi Dực thật là đến tìm Cự Long chi hồn? Mõ phẹ ớt càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, không nghĩ tới Mặc Phi thuận miệng một câu, vậy mà nói đến điểm mấu chốt bên trên. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, đã ngồi vững chuyện này, như vậy tứ đại thủ hộ Cự Long xuất thủ cũng liền thuận lý thành trương. Không được, mình nhất định phải nhanh đi tìm mấy cái kia thủ hộ Cự Long báo tin. để bọn hắn chuẩn bị tham chiến, nếu không vạn nhất tử vong chỉ dự thật nhanh đầy ám dạ tỷ linh cầm tới cự long chỉ hồn, này lại nghĩ giết chết mất chỉ dự liền hoàn toàn không có khả năng. nhìn chung quanh một chút không ai chú ý, phẹ ớt hướng về phía nệ phả dì àn mấy mắt thả người bay vào đám mây, phẹ ớt bay cực nhanh, tốc độ cao nhất độ thêm điểm để hắn so bất luận cái gì một con hắc long bay đều càng nhanh, không đến nửa giờ liền bay vào hỉ rô bên trong ngọn thánh sơn, một viên đại thụ che trời xa xa liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. thế giới chỉ thụ nọ giả si. hắn trực tiếp bay về phía một cây lớn nhất chặt cây bên trên, trạc cây đó xoay quanh sinh trưởng. thành thành một cái cự đại bình đại tứ đại thủ hộ cự long là ở chỗ này nhìn thấy mỏ phèn bay tới đều lộ ra để phòng thần sắc tuy nhiên cái này hắc long trước đó biểu hiện rất đáng tin nhưng đối với hắc long nhất tộc mấy cái thủ hộ cự long bản năng vẫn sẽ có chỗ để phòng mỏ phèn sau khi rơi xuống đất lập tức hóa thành nhân hình túi đầu tỷ lệ mỏ phèn thượng cổ hắc long mấy vị tôn kính long vương ta mang đến một cái khiến người bất an tin tức tử vong chỉ rực đã cùng bán nhân mã kết làm đồng minh mục tiêu của hắn không hề nghi ngờ chính là cự long chỉ hồn bây giờ bọn họ đang muốn hướng ám dạ tỉnh linh khỏi sướng tiên công các ngươi trước đó nói không muốn tham dự phạm nhân ở giữa chiến tranh nhưng nhìn sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của các ngươi các ngươi nhất định phải tham chiến nếu không tử vong chi dực tà ác kế hoạch đem không người nào có thể ngăn cản cái gì tứ đại thủ hộ cự long nhắc nhau đều lộ ra biểu tình khiếp sợ thanh đồng long chi vương nổ đỏ mù ngay lập tức tiến hành thời gian con đo kết quả quả nhiên là thật tử vong chi dực đã cùng bán nhân mã kết làm đồng minh mà lại sắp đến đối ám dạ tinh linh khởi sướng tiến công hắn đem mình quan đến kết quả nói ra chúng long vương đôi lộ ra ngưng trọng biểu lộ à, Hồng Long Nữ Vương, đã như vậy, chúng ta hiển nhiên cũng không có lựa chọn khác. Các Vinh đệ tỷ muội, vì cái này thế giới an bình, chúng ta nhất định phải tham chiến, tiêu diệt Tử Vong Chi Dực cùng hắn tà Ác Minh Hiếu. Yết ra, Lục Long Nữ Vương, ta đối với cái này phi thường đồng ý. Lục Long quân đoàn sẽ gia nhập chiến đấu, Tử Vong Chi Dực cùng hắn tà Ác Minh Hiếu chắc chắn thất bại. Mã Ly Go, Lam Long Chi Vương, hư hư, Tử Vong Chi Dực, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi một vạn năm trước phản bội trả giá đắt. Còn có ngươi những cái kia tà Ác Minh hiếu, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Nộ Mù, Thanh Đồng Long Chi Vương, ta đã sớm đoán được Tử Vong Chi Dực Chung Kết. xem ra tiên đoàn muốn sớm thực hiện, tuy nhiên cũng tốt, liền đệ tử vong chi dực cùng hắn ta ác minh hữu cùng một chỗ tiếp nhận vận mệnh thẩm phán đi. đưa tiên tử vong chỉ dực, thần võ đại đế cao hứng cùng thủ hạ chúc mừng lên thu hoạch được một cái cường đại đồng minh thế lực. hắc long quân đoàn quy mô tuy nhiên không phải rất lớn, nhưng là cao đoan chiến lược lại là khá nhiều a, nhất là hắc long đối địa năng lực công kích, quả thực cũng là chiến tranh cổ thụ khắc tình, lần này hắc long cưới mặt liền hỏi ngươi tại sao thua? nhưng mà chính cao hứng ở giữa, nhiên bên thai liền vang lên hệ thống nhắc nhớ thanh âm. hệ thống nhắc nhở, bán nhân mã đế quốc cùng hồng long quân đoàn quan hệ hạ xuống hai điểm, hiện tại là đối địch. Long Long Quân Đoàn hướng ngươi tuyên chiến. Hệ thống nhắc nhở, bán nhân Ma Đế Quốc cùng Lam lòng Quân Đoàn quan hệ hạ xuống hai nghìn điểm, hiện tại là đối địch. Lam Long Quân Đoàn hướng ngươi tuyên chiến. Hệ thống nhắc nhở, bán nhân Ma Đế quốc cùng Lục Long Quân Đoàn quan hệ hạ xuống hai nghìn điểm, hiện tại là đối địch. Lục Long Quân Đoàn hướng ngươi tuyên chiến. Hệ thống nhắc nhở, bán nhân Ma Đế quốc cùng Thanh Đồng Long Quân Đoàn quan hệ hạ xuống hai nghìn điểm, hiện tại là đối địch. Thanh Đồng Long Quân Đoàn hướng ngươi tuyên chiến. Tấu chương xong. Chương hai trăm ba mươi một, chiến tranh bắt đầu. Vượt pháp. Thần võ đại đế nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, nhất thời một mặt ngó bước, chuyện gì phát sinh? Ta sẽ không phải là nghe lầm đi. Hắn mở ra trận doanh quan hệ bảng xem xét một chút, tốt ta, xem ra cũng không có nghe lầm. Đối địch trận doanh này một cột bên trong, thình lình nhiều bốn cái thế lực mới. Sắc mặt hắn nhất thời một trận xanh xám, làm, quả nhiên trên đời này liền không có cái gì rất điêu bánh chuyện tốt. Hắn đời này kinh lịch nhiều năm như vậy cửa hàng chỉ nổi, đã sớm lĩnh ngộ một cái đạo lý. Nếu như một việc tốt cảm giác có quỷ, như vậy việc này hơn phân nửa liền thật sự có quỷ. Trước đó hắn đã cảm thấy trong này có chút vấn đề, lại không nghĩ rằng ở chỗ này chờ hắn đâu. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, loại kết quả này tựa hồ cũng không kỳ quái. Cùng tử vong chi dược kết minh liền mang ý nghĩa cùng cái khác tứ đại long tộc phát sinh trở mặt. Hắn mười phần hoài nghi đây là cái kia gì em cho hắn đã chỉ là không có gì chứng cứ. Trung quanh hắn thủ hạ nhóm cũng đều nghe được hệ thống nhắc nhở, từng cái không khỏi kinh hãi. Ngũ đại long tộc ở cái thế giới này có thể nói là phi thường cường đại thế lực, siêu phàm tồn tại. Ngũ đại thủ hộ cự lòng càng là gần với chư thần cường đại tồn tại, mỗi một cái đều trưởng khống một bộ phận thế giới pháp tắc cùng quyền hành lực lượng. Hiện tại lập tức chọc bốn cái, cái này có thể làm sao làm? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút tủi rũ, nhưng không ngờ thần võ đại đế trầm tư một lát, chợt cười to đứng lên. Ha, ha. Ha ha ha ha, a ah ha ha ha. Hắn nụ cười này, ngược lại để thủ hạ của hắn đều sửng sốt, trong lòng tự đủ cái quỷ gì, lao bản không phải là bị kích thích được mất tâm điên. Tuy nhiên thần võ đại đế nhìn có thể một chút cũng không có phong ma dấu hiệu, ngược lại một mặt hành vi khác hẳn. Không cần khẩn trương các vị, đây bất quá là một đi du lịch ý thôi. Thủ hộ cự long lại như thế nào, liền xem như chư thần giáng Lâm cũng bất quá là càng dài thanh máu càng cường lực hơn những kỹ năng thôi. Chúng ta có trăm vạn đại quân, còn có tử vong chỉ dựng trợ chiến, trận này trò chơi thắng thua cũng cũng còn chưa biết đâu. Tới tốt lắm, tới tốt lắm à? ta nguyên bản còn lo lắng trận chiến tranh này sẽ thăng quá mức nhẹ nhõm, thiếu khuyết tính khiêu chiến đâu. Hiện tại rốt cục có chút ý tứ đứng lên, bọn họ muốn tới như vậy thì tới đi. Thủ hộ cự long đều là cường đại nhất bọn, nếu như có thể xử lý một hai con, không chừng còn có thể tuân ra thần khí đến đâu. Nghe lão bản, mọi người ở đây nhất thời nhau nhau trở nên dễ dàng hơn, chính là bình gan, lão bản đều không xem ra gì, chúng ta những này khi nhân viên có cái gì tốt lo lắng, mà lại thần võ đại đến nói không sai, đến càng nhiều đánh lên vượt qua nghiệt nhà. Ha ha, lão bản nói tốt, còn nó cái gì thủ hộ cự long, tới một cái là một cái. Nói rất đúng lão bản. chỉ bằng chúng ta cái này trăm vạn đại quân chồng cũng đẻ chết chúng nó lão bản chúng ta nếu có thể xử lý thủ hộ cự long có phải là được nhiều phát phát chút tiền thưởng cái gì nghe thủ hạ nhiệt liệt tiếng vọng thần võ đại đế mỉm cười phất tay đương nhiên là có tiền thưởng tuy nhiên cũng phải có thể đắc thủ mới được à đều nhanh đi đánh cho ta cầm đi thừa dịp hôm nay sắc trời còn sớm một hơi đem ám dạ tinh linh phòng tuyến ép đến hạ sở trẻ nại đi nhìn xem bán nhân mã các tướng quân nhanh như điện chấp rời đi một bên một vị bán nhân mã tiên tri lại cau mày nói ra lão bản ngươi lạc quan thái độ ngược lại là rất để người tán thưởng thế nhưng là cái ngoại ý muốn này sẽ dẫn đến kế hoạch của chúng ta chi phí tăng lên mấy lần thậm chí có thất bại khả năng ta cảm thấy ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút nếu không dứt khoát cùng tử vòng chi dược giải trừ minh ước đến dù sao chúng ta bán nhân mã bộ tộc đều là công ty nhân viên trực tiếp khống chế độ trung thành cái gì không quan trọng đây là lần thứ nhất có người hô lão bản mà không phải bệ hạ có này cũng không khó coi ra vị này tiên tri nghiêm túc thái độ thần võ đại đế biết đây là vì cái gì vị này bán nhân mã tiên tri là hạo tiên tập đoàn thủ tịch tài chính quan đối với tiền tài cái gì mẫn cảm nhất hắn lại lơ đến cười cười không sao coi như nhiều mua mấy chiếc du thuyền sao hoa không mấy đồng tiền giải trừ minh ước là tuyệt đối không có khả năng nếu như đây là công ty game tính toán như vậy coi như giải trừ minh ước tứ đại long tộc chưa chắc sẽ có thể thông cảm chúng ta mà lại vạn nhất đến lúc tử vong chi dược lại nổi giận cùng chúng ta khai chiến vậy chúng ta liền thật hai mặt thủ địch như bây giờ rất tốt tử vong chi dược thực lực cường hãn chúng ta chưa chắc sẽ thua về phần chi phí vấn đề đúng lập tức đi liên lạc các đại du hi phát sóng trực tiếp bình đại ta muốn bán đi tràng chiến dịch này tiếp sóng quyền hỏi một chút bọn họ có hứng thú hay không thủ tịch tài chính quan nhất thời hai mắt tỏa sáng đúng thế có thể bán chiến dịch tiếp sóng quyền a. Nếu như chỉ là bán nhân mã cùng ám dạ tinh linh chiến tranh, này có lẽ còn thiếu khuyết một điểm phân lượng, nhưng là hiện tại ngũ đại thủ hộ cự long đều tập thể tham chiến, lấy hiện tại tham chiến song phương đội hình cùng lực ảnh hưởng đến xem, đây tuyệt đối là thương không thế giới tối đỉnh cấp đại sự kiện a, chỉ sợ tầm quan trọng cùng thưởng thức tính so liên minh cùng bộ lạc chiến tranh cũng không hề yếu. Mà lại thần kỳ nhất chính là trận chiến tranh này hoàn toàn là Hạo Thiên tập đoàn đưa tới, tất cả đều là Hạo Thiên người của tập đoàn, loại này cảnh tượng hoành tráng nêu là phát sóng trực tiếp ra ngoài, đây tuyệt đối là lưu lượng mật mã. Cái này cần dẫn tới bao nhiêu chú ý độ a? Tuyệt đối so với bình thường đỉnh cấp trò chơi thi đấu sự tình thưởng thức tính cùng nhân khí còn muốn cao. Một khi bán đi, tuy nhiên không có khả năng giải phóng toàn bộ chi phí, nhưng làm sao cũng có thể giảm bớt một chút tổn thất. Mặt khác còn có thể cho tập đoàn sản phẩm mới đánh một chút quảng cáo cái gì, dù sao trò chơi thi đấu sự tình đều có nhà tài trọ, Ta cái này gần nước ban công tự sản tự tiêu, cũng không thể lãng phí như thế lớn lưu lượng không phải. Lão bản quả nhiên suy nghĩ chu toàn, ta cái này đi an bài phát sóng trực tiếp cùng quảng cáo sự tình. Lão bản, chúng ta muốn hay không tìm ngoại giới công ty quảng cáo gia nhập liên minh. ta cảm thấy trận chiến tranh này nếu như phát sóng trực tiếp có thể cắm vào không ít quảng cáo ngoại giới công ty quảng cáo coi như chúng ta cũng đừng đem trận chiến tranh này làm cho quá cho đùa sẽ phá hư xử thi cảm giác bất quá chúng ta chính công ty sản phẩm ngược lại là có thể an bài bên trên cũng không cần quá khoa trương làm chút biển quảng cáo tại doanh trướng chung quanh liền là được minh bạch chủ tịch này bán nhân mã tiên chỉ nói vội vàng hạ tuyến bận rộn đi đi qua ngắn ngủi như thế một khúc nhạc đệm, thần võ đại đế rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính trở lại kim trướng bên trong lần nữa ra lệnh đứng lên cho tất cả bộ môn hạ lệnh để năm lộ quân đội khởi sướng toàn diện tiến công ngày mai trước hừng đông sáng ta muốn tất cả bộ đội tới gần ạ sở trẻ nạ dưới thành thần võ đại đế biết một khi tứ đại thủ hộ long tộc toàn diện tham chiến như vậy trận chiến tranh này liền nhất định sẽ thua đã như vậy vậy liền thừa dịp tứ đại long tộc còn không có xuất hiện mà tử vong chi dực cũng đã đến sớm trước tiên đem ám dạ tinh linh giải quyết tốt chỉ cần không có phản nhận quân đội hiệp trợ bằng vào tứ đại long tộc lực lượng uy hiếp cũng liền không có lớn như vậy đồng thời thần võ đại đế trong lòng cũng có một tia tham vọng lần này tứ đại thủ hộ long tộc sẽ đồng loạt ra tay xem ra tử vong chi dực mục tiêu quả nhiên là cự long chi hồn. Có lẽ mình cũng có cơ hội tham gia một tay, nếu có thể đem cự lòng chi hồn nắm bắt tới tay, vậy liền thật vô địch. Tuy nhiên cảm giác có chút quá xa xôi, nhưng ngẫm lại cũng không sao ạ. Cùng liên minh loại kia nội bộ lục đục với nhau khác biệt, bán nhân Mã Đế quốc hoàn toàn là thần võ đại đế độc đoán, công ty nhân viên hành động lực không phải bình thường nhanh, thần võ đại đế ra lệnh một tiếng, năm đường đại quân liền đồng thời tăng tốc tiến công tốc độ. Thảm liệt chiến tranh tại bụi cốc trong rừng rậm mỗi một chỗ trình diễn, bán nhân Mã gót sắt thực sự phá hoa hoa thảo, thảo san bằng vũng bùn sơn lâm. Hung hãn không sợ chết hướng mỗi một cái tinh linh trạm gác khởi xướng tiến công, trong lúc nhất thời bụi cốc bên trong khắp nơi đều là chém giết. cùng lúc đó hạ sở che nạ phỉ thúy thánh điện sàn giờ dịt vũ nguyệt lính gác tướng quân tỳ rèn đại nhân bán nhân mã thế công phi thường mánh liệt chúng ta tất cả ngoại vi chạm gác đều bị phá hủy tỳ rèn nguyệt thần đại tế tư để bọn tỷ muội rút về hạ sở che nạ chiến tranh cổ thụ đã sinh trưởng hoàn tật chúng ta đem trong cái này đem những cái kia dã man xúc sinh nhất cử tiêu diệt lúc này mặt phi trên thạch trào phong hạ xuống tới hắn liếc nhìn liếc một chút bốn phía trong lòng có chút dừng lại mọt vẽ ở không gặp hắn biết tiểu tử này là đi đâu tuy nhiên không sao trò vui sắp diễn ra mỗi một cái diễn viên đều đã đúng chỗ. Cuối cùng chiến tranh sắp đến khai hỏa. Tử vong chỉ dựng tỉnh hồng hai mắt đảo qua trung quanh Hắc Long. Nệ xả dị Hắc Long chỉ vương, Hắc Long quân đoàn các chiến sĩ, Hắc Long nhất tộc các dũng sĩ, một vạn năm ẩn núp rốt cục đến điểm cuối, một vạn năm chuẩn bị đã tới cuối cùng, là thời điểm để thế giới này minh bạch, Hắc Long quân đoàn ý chí không người nào có thể đối kháng. Ta đã tìm tới thất lạc thần khí, Cự Long chỉ hồn. Nó liền bị những cái kia phản đồ giấu ở xa xa bên trong vùng rừng rậm kia, rất nhanh, ta cầm đến với nó, một lần nữa cầm lại này thất lạc quyền hành, thống ngự thế giới này tất cả long tộc lực lượng, mà tới lúc kia đem không người nào có thể cùng ta cùng hắc long quân đoàn đối kháng ác lé chặt cùng nàng những cái kia thật đáng buồn minh hữu sẽ chết không có chỗ trôn gieo hò đi các con dân của ta hắc long nhất tộc quật khởi thời khắc rốt cục đến đi theo vua của các người cùng nhau bước vào vận mệnh trung yên giống vô số hắc long phát ra đinh thai nhức góc gào thét hưởng ứng vua của bọn chúng tiếng gầm gừ ở trong núi quanh quẩn một con hắc long vô thanh vô tức rơi vào bầy rồng bên trong là mọt ớt hắn rất nhanh cũng gia nhập vào gào thét bên trong còn cùng một bên nghệ phạ dị ả lẫn nhau truyền lại một ánh mắt Mặc Phi làm bộ không nhìn thấy mọi phèo, nhìn xem khí thế cổ động không sai biệt lắm, liền hét lớn một tiếng, vỗ cánh mà lên. Sau lưng hắn, hàng ngàn con hắc long đằng không mà lên, che khuất bầu trời hắc rực hướng phía bụi cốc trên chiến trường bay đi. Giờ này khắc này, bụi cốc trong rừng rậm đang trải qua trước nay chưa từng có huyết chiến, từ khi thượng cổ chi chiến về sau thảm thiết nhất chiến tranh chính trong cái này trình diễn. Theo hắc long quân đoàn tham chiến, ám dạ tinh linh triệt để mất đi năng lực chống đỡ, bởi vì trở thành minh hữu quan hệ, hắc long cùng bán nhân mã sẽ tự động hợp tác. Hắc long ở trên hướng cao nhìn xuống tìm ra ám dạ tinh linh ẩn nút địa điểm, một tiếng long hống. bán nhân mã kỵ binh quân đoàn liền chen chúc mà tới đem lạc đàn ám dạ tinh linh lính gác tiêu diệt hầu như không còn tất cả những cái kia ám dạ tinh linh đồng minh cũng theo đó thảm tao tàn sát cả một cái ban đêm bụi cốc trong rừng rậm long hùng âm thanh đều nối liền không dứt đến sáng ngày thứ hai đường dương quang chiếu vào bụi cốc trong rừng rậm thời điểm thảm liệt chiến đấu đã kết thúc bóng rừng ở giữa khắp nơi đều là bán nhân mã cùng ám dạ tinh linh tàn tạ thi thể mà tại ả sở trẹ na đại thụ chỉ tường trung canh ám dạ tinh linh đã tụ tập bọn họ tại bụi cốc toàn bộ quân sự lực lượng mấy vạn ám dạ tinh linh chiến sĩ đứng tại bờ sông đằng sau tại cao lớn đại thụ bên trên trận địa sẵn sàng Mà tại thành thị bên ngoài, thì là mấy chục vạn bán nhân mã đại quân hình thành vòng lây, liên miên trường mâu kiếm búa như là rừng rậm trải rộng, bọn họ đang chờ đợi tiên công tiếng kèn. Giờ này khắc này, thần võ đại đế đang đứng tại một tòa lâm thời dựng lên trên đài cao, quan sát phía xa ám dạ tỉnh linh thành thị. Bên cạnh một con vẹn chính hưng phấn cùng hắn trò chuyện. Đa tạ vương chủ tịch cho chúng ta bình đại cái này cơ hội hợp tác, dắt, gọi ta bệ hạ. Các cả, đúng đúng đúng, thần võ đại đế bệ hạ. chúng ta đã an bài mười mấy cái dẫn chương trình đồng thời phát sóng trực tiếp tràng chiến dịch này, cam đoan toàn phương vị chiếu cố đến mỗi một cái góc độ. Hiện tại phát sóng trực tiếp bình đài người xem cộng lại đã đột phá 3.000 vạn, hơn nữa còn đang gia tăng bên trong. ngươi cứ yên tâm đi, lần này tuyệt đối dẫn lưu thành công. Chính như con vẹn này nói tới, lúc này hai quân giằng co đều ở vào đại chiến trước tính lặng giai đoạn, khắp nơi đều là bốn phía bay loạn vẹn, bởi vì không có có sẵn nhân vật, dẫn chương trình muốn xây bán nhân mã tiểu hào lại dễ dàng bị ngộ sát, không phải người chủng tộc lại không có cách nào nói chuyện câu thông, cho nên loại này lâm thời phát sóng trực tiếp cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng xây cái vật vẹn cái đồ chơi này thuộc về tiểu động vật mô bản, không có cửu hận giá trị, chỉ cần không phải xui xẻo loạn nhập đến giao chiến phạm vi bên trong, liền có thể phi thường nhàn hạ quan sát chiến trường. Không chỉ có dẫn chương trình, còn có thật nhiều đến xem náo nhiệt tiểu hào, cũng đều xây vẹn đều, kết quả chính là chiến trường chung quanh trên đại thụ khắp noi đều có thể nhìn thấy từng cái vẹn. giờ này khắc này, các đại bình đài đối tràng chiến dịch này chú ý độ đều đã điên, đây chính là trăm vạn đại quân cấp bậc đại chiến a, còn có ngũ đại thủ hộ cự long tham chiến, ám dạ tinh linh anh hùng thiên đoàn, trang diện này thế nhưng là khó gặp. So trước đó đen môn chiến dịch đều muốn náo nhiệt liền ngay cả bạo phong thành cùng bộ lạc chiến tranh danh tiếng đều bị trong lúc nhất thời che lại đi nhưng mà tối dẫn lên thảo luận một điểm ngược lại không phải là những này tiếng tăm lừng lây anh hùng nhân vật phản diện ở giữa chiến tranh mà chính là liên quan tới bán nhân mã cái này giã quái chủng tộc quật khởi về sau khiêu chiến ám dạ tinh linh cái này thượng cổ thế lực thần kỳ sự kiện bởi vì cả dịm đỏ còn không có hoàn toàn khai phóng dẫn đến rất nhiều người đều không biết nơi này phát sinh sự tình thẳng đến chàng chiến dịch này nhiệt độ lên men mọi người mới kinh ngạc phát giác lại còn có thể chơi như vậy một cái thần hào lão đại Dựa vào kinh doanh một cái giã quái thế lực, Newton chinh phục toàn bộ cả dìm đỏ đại lục, loại này gia thông, loại này thao tác, nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Lại thêm thần võ đại đế hoa mang mang nhiệt độ, dẫn đến hiện trên diễn đàn khắp nơi đều là liên quan tới bán nhân mã đế quốc thảo luận thiết mời, nhất là liên quan tới quái vật thế lực có thể hay không trở thành quan phương trận doanh thảo luận, bởi vì trò chơi lúc trước tuyên truyền cũng là tự do thế giới, người chơi sáng tạo lịch sử. Bởi vậy duy trì bán nhân mã đế quốc người vậy mà không phải số ít. đương nhiên đại bộ phận hay là duy trì xem náo nhiệt tâm thái thậm chí có không ít cười trên nỗi đau của người khác người cho rằng bán nhân mã loại này giã quái trung tộc căn bản không có khả năng trở thành quan phương trung tộc chỉ là một cái trang bị vấn đề liền không có cách nào giải quyết ngươi nói cái này bán nhân mã nếu có thể mặc hai đầu quần hai cặp giày chẳng phải là trời sinh so khác chức nghiệp nhiều hai cái thanh trang bị còn có người cho rằng có thể cho bán nhân mã hai cái giáp chân thanh trang bị nhưng là bỏ đi giày thanh trang bị dù sao bán nhân mã dùng bóng cứ như vậy chẳng phải thăng bằng nhưng ngay lúc đó lại có người nói ngưu đầu nhân không phải cũng là mặc à vì sao còn có thể mặc giày thậm chí có người mở ngoại cảnh đánh cược các cuộc chiến tranh này đến cùng là bán nhân mã có thể thắng hay là ám dạ tinh linh có thể thắng vẹn vẹn chỉ là một ngày công phu trang chiến dịch này liền thành trò chơi vòng nhiệt độ cao nhất sự kiện ẩm ẩm tử vong chỉ dực cái kia khổng lồ thân thể từ trên trời giáng xuống trực tiếp đáp xuống thần võ đại đế dự trở lại đến trên đất trống đại địa đều phảng phất tùy theo rung động nhấc lên khí lang hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán Trung quanh trên cây vẹn cùng nhau phát ra cả cả tiếng kêu sợ hãi một màn này trận nhất thời thành toàn trận chú ý tiêu điểm ồ cỏ là tử vong chỉ dực tử vong chỉ dực vậy mà thật đến ta còn tưởng rằng là khoác lát đâu ta dựa vào ta dựa vào lần này náo nhiệt lao thét nhóm các ngươi mau nhìn đây chính là trong truyền thuyết tử vong trị dực quả nhiên đủ ba khi a chờ ta bay qua cùng hắn hợp cái ảnh ai ai ai ta làm sao từ trên trời rơi xuống trên thực tế muốn đụng lên đi chụp ảnh chung mẹ không phải số ít, tuy nhiên tất cả đều không có tới gần liền nhau nhau rơi xuống long uy hiệu quả cũng không phải cho không lại thêm tiểu động vật tinh thần kháng tính cơ bản đều là không vì tội chỉ có thể đứng xa nhìn mặc phi em mở lặng nhìn cách đó không xa một đám bán nhân mã tại chiến trường chung quanh tiện tháp bên trên phủ lên chạy bằng điện ô tô to lớn biển quảng cáo Cái này hạo Tiên tập đoàn, thật đúng là mẹ hắn sẽ làm sinh ý a, bất quá hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, nhất định phải bảo trì một cái Hắc Long Chi Vương vốn có uy nghiêm, cũng không thể bại lộ mình người chơi thân phận. Cử Cao Lâm Hạ nhìn xem Thần Võ Đại Đế, lộ ra một cái giữ tận mà ánh mắt khinh miệt. "Nệ Xa Dị ô, Hắc Long Chi Vương, ngươi làm rất tốt bán nhân mã Chi Vương, không thể không nói, làm một phàm nhân ngươi để ta đều có chút lau mắt mà nhìn đâu. Như vậy hiện tại, để ngươi binh sĩ khởi sướng tiến công đi, ta Hắc Long quân đoàn sẽ điểm hộ các ngươi. Thần Võ Đại Đế, Đế quốc Khả Hãn, xin chú ý thái độ của ngươi tử vong chi dực, chúng ta là Minh Hữu." nhưng ta cũng không phải bộ hạ của ngươi ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta thần võ đại đế thái độ lại so với hôm qua còn lạnh nhạt hơn không ít kết minh trước đó là tiềm ẩn địch nhân cùng minh hữu kết minh về sau liền không có tất yếu khách khí như vậy ừ các ngươi những phàm nhân này mãi mãi cũng không chịu nhận rõ hiện thực tốt ta như vậy liền từ ngươi đến từ đi xuống khiến đi nhưng là đừng để ta chờ quá lâu sự kiên nhẫn của ta là có hạn nói xong tử vong chi rực lại bay lên không trùng mà ở trên bầu trời lít nha lít nhít hắc long chính bao quanh ạ sở trẻ nạ lượn vòng lấy tử vong chi dực ném xuống này to lớn âm ảnh để phía dưới ám dạ tinh linh sợ hãi không thôi Thần võ đại đế di chuyển lấy bốn võ, đi vào trên đài cao. Hắn một thân kim giáp, dáng người so với phổ thông bán nhân mã cao đến một lần trở lên, nhìn uy vũ vô cùng. Hắn cầm trong tay chiến mâu giơ lên cao cao, tiến công. Ô, ô, ô. Thê lương tiếng kèn liên miên bất tuyệt vang lên, trong rừng rậm, vô số bán nhân mã hiện lộ ra bọn họ hùng tráng thân ảnh, mặc giáp cầm duệ, dương cung cái tên, chiến tranh bắt đầu. Tấu chương xong. chương 232, trăm sở che nạ chi chiến, ám dạ tinh linh trận địa sẵn sàng, nhân mã đại quân ngao ngoe muốn động. Đợt thứ nhất khởi sướng tiến công chính là mấy ngàn bán nhân mã người mở đường. Đây là một loại đẳng cấp tại 1214 cấp hạ cấp giá quái, cũng là bán nhân mã trong bộ tộc thường thấy nhất một loại hạ cấp chiến đấu đơn vị. Không có cái gì ra dáng áo giáp, vũ khí cũng chỉ là đơn sơ chiến phủ. 35117, rối bời vừa lên, từ bốn phương tám hướng hướng hạ sở trẻ nạ khởi xướng công kích. Cùng hắn nói là công kích, chẳng bằng nói là chịu chết càng sát thực một chút. Hạ sở chẻ nạ hai mặt bị nước sông vây quanh, mặt khác hai mặt thì là nhô ra cao điểm, thượng diện cao chọc trời đại thụ, chú đóng lít nha lít nhít cùng thiên thủ. Mặc dù không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa thành tưởng nhưng là hắn lực phòng ngự không chút nào không kém gì thành trì. Loại này mùi quáng công kích cơ hồ không có phần thắng chút nào. Chờ đợi bọn họ chính là giày đặc mưa tên, ám dạ tinh linh lính gác bộ đội cùng tiến thủ số lượng tại bảy thành trở lên, bắn tới mũi tên chân chính trên ý nghĩa như cuồng phong mưa to mấy liệt. Những này thiếu khuyết hộ giáp HP đơn bạc bán nhân mã người mở đường cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị quét sạch sành xanh, xanh, lưu lại khắp nơi trên đất toàn thân đâm đầy mũi tên thi thể. Nhưng là thần võ đại đế đối với điểm ấy thương vong không thèm để ý chút nào, loại này hạ cấp giá quái vốn là dùng để làm phá hôi, mà lại đều là hệ thống miễn phí soát, chết lại nhiều cũng không đau lòng, mà lại chết còn có thể chọn người miệng ra đến gây giống cao cấp hơn đơn vị. Không chết ngu sao mà không chết. Một tiếng kèn lệnh vang lên, lập tức lại có mấy ngàn bán nhân mã người mở đường sông ra trận địa, tiếp lấy lại có mấy ngàn bán nhân mã thợ săn theo ở phía sau, đối bờ sông bên kia ám dạ tinh linh bắn ra thưa thất mưa tên. Điểm ấy công kích cơ hồ không có hiệu quả gì, bán nhân mã thọ săn đẳng cấp đồng dạng không cao, chỉ có 1516 cấp, so phá hôi mạnh cũng mạnh có hạn. Quả nhiên, lập tức những này tiến công bộ đội lần nữa lọt vào mãnh liệt đánh trả, ở trên cao nhìn xuống, lại có mở bán ưu thế ám dạ tinh linh cùng tiên thủ, nhẹ nhõm đem những này bán nhân mã thợ săn bắn giết tại bên bờ sông. Ngắn ngủi mười mấy phút công phu, Thành thị trung tâm đã vứt xuống mấy ngàn cô bán nhân mã thi thể, rốt cục, rút lui tiếng kèn vang lên, còn sót lại bán nhân mã bộ đội như được đại xá lui xuống đi. Trong thành ám dạ tỉnh linh nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Song đôi ngựa manh con thỏ, lính gác tướng quân, ha ha, những này dã man xúc sinh quả nhiên không chịu nổi một tích. Tỷ dẹn lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Không, sự tình không có đơn giản như vậy, bọn họ là đang thử thăm dò binh lực của chúng ta bố trí." "Quả nhiên." vậy hạ, địch nhân binh lực bố trí đã thăm dò ra." Địa đồ bên cạnh, mấy nửa nhân mã Khả Hãn đem ám dạ tình linh bố cục nhanh chóng chỉnh lý một lần, đại biểu thi thể lá cờ nhỏ cắm đầy địa đồ, có thể rõ ràng nhìn ra, nam bắc hai bên thành thị lối vào thi thể rõ ràng muốn ít một chút. ạ sở trẻ nạ đông tây hai bên hỏa lực mạnh nhất, mặt phía bắc bởi vì địa hình quan hệ, không cách nào trải rộng ra đại lượng binh lực, nhưng là phía nam, cửa sông phụ cận có đất, địch nhân binh lực tựa hồ cũng không bí tịch, mũi tên mật độ rõ ràng thấp hơn một chút, có rất nhiều bán nhân mã thợ săn trốn về đến, nơi này có lẽ có thể trở thành chúng ta đột phá khẩu, nhưng là có lẽ, có lẽ là một cái bay đúng không? Một cái khác bán nhân mã Khả nói. cái thứ ba bán nhân mã khả hãn bộ phận nhân sự một cái trợ lực đồng dạng đồng ý cái suy đoán này không sai nếu như đối phương thật như là lâm manh nói chuẩn bị tối trợ nhất định ngay ở chỗ này Thần võ đại đế cười cười không cần đoán đó chính là cạm bẫy tuy nhiên không quan hệ hiện tại chúng ta có hắc long trợ chiến cho dù có cạm bẫy cũng không sợ đã đối phương lưu một lỗ hổng cho chúng ta vậy chúng ta liền đem kế liền kế đi tập trung bộ đội tinh nhuệ tiến đánh cái này lỗ hổng chỉ cần mở ra cái này lỗ hổng ta đại quân liền có thể tràn vào dùng tuyệt đối số lượng ưu thế triệt để hủy diệt tòa thành thị này chỉ cần ám dạ tinh linh tại ạ sở trẻ nạ quân đội bị toàn bộ tiêu diệt bọn họ đem không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tụ tập được thứ hai chi loại này quy mô bộ đội chúng ta có thể thu hoạch được chí ít nửa tháng cường thế kỷ có thời gian nửa tháng không chừng có thể cầm xuống thế giới chi tụ đâu tối thiểu nhất cũng có thể đem phệ luật rừng rậm đánh hạ tới thần võ đại đế đối với trận chiến tranh này đã rất có vài phần tâm đắc lúc này lập tức liền có quyết đoán để tất cả bộ tộc phái gia chủ lực đại quân cung tiến thủ xe bắn đá ở trung quanh khởi xướng đánh nghi binh hấp dẫn địch nhân lực chú ý Thế công nhất định muốn mánh liệt, sau đó chờ ta thổi lên tiếng thứ hai kèn lệnh, kỵ binh thị tộc từ chính diện khởi sướng công, đánh vỡ lỗ hổng. Đi thôi, đại địa mẫu thân bảo hộ lấy các ngươi. Vì đế quốc, vì đế quốc. Nhận được mệnh lệnh, mấy nửa nhân mã khả hãn lập tức đi riêng phận mình thị tộc chuẩn bị chỉ huy tiến công. Rất nhanh, khi tiếng thứ nhất kèn lệnh thổi lên về sau, mỗi cái bộ tộc lập tức đồng thời phái ra bộ đội của mình. Vượt qua 10 vạn bán nhân mã cung tiến thủ, cấp 22 dạ quái, bán nhân mã gió táp thủ, cấp 35 dạ quái, bán nhân mã liệp phong giả, cấp 38 dạ quái, lao vụt lên sông lên hạ sở chẻ nạ bên dưới. bọn họ một bên chạy nhanh một bên bắn ra từng nhánh mũi tên giống như kỵ xạ thủ ám dạ tình linh cũng lập tức còn lấy nhan sắc song phương mưa tên ngươi tới ta đi đầy trời đều là cơ hội che đậy ánh nắng mưa tên mật độ to lớn như thế đến mức thường xuyên sẽ ở giữa không chúng phát sinh va chạm ám dạ tình linh cùng bán nhân mã đều là thiện bắn chủng tộc bất quá nửa nhân mã là kỵ xạ ám dạ tình linh thì là bước bắn kỵ xạ ưu điểm là có thể một bên bắn một bên tránh né mà bước bắn thì có càng xa tầm bắn cùng y lực mạnh hơn. chậm nhìn tựa hồ tám lạng nửa cân thế nhưng là lớn như thế quy mô giao chiến muốn tránh né cơ hội là không có khả năng. Đầy trời mưa tên vô luận chạy đến này đều muốn chịu bắn, loại này chạm lột giao chiến phương thức, rõ ràng ám dạ tình linh bên kia càng có ưu. Thế một chút, bất quá nửa nhân mã cũng có mình đại pháp, chạy bên trong một khi chúng tên quá nhiều máu lượng rót xuống một nửa trở xuống, này bán nhân mã ngay lập tức sẽ hướng về sau chạy rút lui, nhanh chóng thoát ly khu giao chiến vực, tại mỗi cái trong doanh địa, đã sớm có số lớn gia chư nhân vui y tại đầy đất cắm trị liệu đồ đằng cho thương binh hồi máu đâu. Từng đội từng đội bán nhân mã xạ thủ xông đi lên bao quanh lao vụt kỵ sạ. bán tàn huyết liền lập tức kéo trở về hồi máu, về đầy máu lại lần nữa xông đi lên tên. Đương nhiên ám dạ tinh linh cũng có trị liệu của mình phương thức, mỗi lần các tế tự có thể sử dụng các loại thần thuật tiên hành chữa trị, giờ ý càng là có thể trực tiếp phóng thích tiên tính chỉ vũ. Song phương đánh kịch liệt, thương vong ngược lại không có bao nhiêu. Ngay sau đó, bán nhân mã lại sẽ từng chiếc xe bắn đá đẩy lên đến, to lớn tiêu đốt thạch đầu hướng phía trong thành điên quân tới, cái này khiến ám dạ tinh linh nhất thời cảm thấy áp lực lớn. Mà ám dạ tinh linh cũng lập tức lấy ném lơi đao xe còn lấy nhan sắc, bắn ra đến to lớn phi nhận nhẹ nhõm xé nát bán nhân mã thân thể, đem xe bắn đá phá hủy. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, thành thị bên ngoài trong phòng tuyến ám dạ tinh linh càng ngày càng nhiều. mắt thấy trung quanh ám dạ tinh linh càng ngày càng nhiều địch nhân đã bị đại lượng điều động tiếng thứ hai tiếng kèn rốt cục vang lên kỵ binh thị tộc là bán nhân mã đế quốc hoạch tâm thị tộc một trong lúc này phái ra vượt qua ba ngàn bán nhân mã mặc giáp kẻ cướp đoạt cấp bốn mươi gia quái sắp xếp ra đội hình chính tề hướng phía cửa sông phương hướng khởi xướng công kích đằng sau thì là đại lượng bán nhân mã gió táp xả thủ bán nhân mã phủ thủy phụ trách tiềm hộ tiếng võ ngựa đinh thai nhức ngốc đại địa đang rung động những này bán nhân mã giáp ra đoạt, mỗi cái đều là một thân trọng giáp tay cầm trọng hình chiến phủ mấy ngàn bán nhân mã cùng một chỗ công kích hắn uy thế cùng nhân loại trọng trang kỵ sĩ công kích có chút tương tự nhìn xem địch nhân rốt cục phái ra bộ đội tinh nhuệ, tỷ rèn hơi hơi thở phào, xem ra chính mình kế hoạch thành công, địch nhân quả nhiên mắc lửa. những này người khoác thiết giáp mặc giáp kẻ cướp đoạt là bán nhân mã kẻ cướp đoạt cường hóa phiên bản, cao đến cấp 44 cao cấp giáp quái, có được có thiết giáp phòng ngự, dã man công kích, trà đạp công kích ba cái cường lực kỹ năng. đối mặt thưa thất mưa tên, có được thiết giáp phòng ngự năng khiếu mặc giáp kẻ cướp đoạt không sợ hai chút nào vọt thẳng đi vào. một cái công kích liền đem cửa sông chỗ ám dạ tinh linh bộ đội đánh tan, bọn họ không chút nào dừng lại, vọt thẳng hướng thành thị nội bộ, càng nhiều bán nhân mã kẻ tràn vào đi. Tựa hồ liền muốn lợi dụng cái này một cái đánh vỡ lỗ hổng đặt thành bừa phá. Sau khi chỉ bộ đội này xông vào cửa sông, lại phát hiện chờ đợi bọn họ chính là một mảnh thưa thất quái dị rừng rậm. Vung rừng rậm này cây cối đều phá lệ trắng kiện, số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng lại rõ ràng tạo thành một đạo phòng tuyến. Mà tại đạo này đơn bạc sau phòng tuyến mặt thì là trận địa sẵn sàng mấy ngàn ám dạ tính linh xả thủ. Tuy nhiên cảm giác được quái dị, nhưng công kích tình thế lại không không có chút nào ý dừng lại. Rừng rậm muốn ngăn cản bán nhân mã công kích, cũng là cần nhất định mật độ. Giết. dẫn đầu đốc quân lên một tiếng, không chút do dự xông tới giết. Nhưng mà đột nhiên, những cái kia đại thụ đống nhiên nhao nhào động, chúng nó từ lòng đất rút ra sợi rễ, mọc ra tứ chỉ, cái kia khổng lồ thân thể vậy mà giống như hình người di động đứng lên, di chuyển lấy chậm chạp mà kiên định cước bộ, sắp xếp ra chỉnh tề trận tuyên, từ bốn phương tám hướng bắt đầu vây quanh khép lại. Chiến tranh cổ thụ, đẳng cấp cao đến cấp 60 chiến tranh binh khí, sinh mệnh giá trị vượt qua một vạn, có được nghiền ép đả kích kỹ năng, đối với sinh mạng giá trị 1000 trở xuống trung đẳng hình thể đơn vị có nhất định sát suất nhất kích tất sát. Khuyết điểm duy nhất cũng là tốc độ chậm chạp, nhưng lúc này xếp thành một loạt, quả thực cũng là hoạt động thành tựu. này bán nhân mã đốc quân một cái công kích lại bị một viên chiến tranh cổ thụ cả lại dã man công kích vây anh một kích này dán dán chắc chắc đâm vào chiến tranh cổ thụ bên trên đại thụ run dày một chút nhưng không có mảy may tôi lại ngược lại là bán nhân mã đốc quân bị chân liên tiếp lui về phía sau Liên xem như bột cũng là muốn giảng nhân quyền tại chiến tranh binh khí trước mặt công kích là không thể nào có hiệu quả cái này bán nhân mã đốc quân còn khá tốt những cái kia bán nhân mã mặc giáp kẻ cướp đoạt ngay cả bột đều không phải lắp lên đại thụ từng người ngựa ngựa lật căn bản không xông qua được ám dạ tinh linh cũng tiến thủ thừa cơ từ phía sau điên cùng chuyển vận Bán Nhân Mã lại ý đồ vòng qua chiến tranh cổ thụ, nhưng chiến tranh cổ thụ ở giữa không gian thu hẹp căn bản là không có cách để bọn hắn số lớn thông qua, thường thường mới khé rửa gần liền bị chiến tranh cổ thụ một bàn tay đập thành thịt nát. Ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới xông lại đại thụ ngăn cản, cũng ngay lập tức sẽ tao ngộ hải lượng cùng tiến thủ tập kích, tầm bắn con nhím. Mắt thấy cửa sông Bình Nguyên bị ngăn chặn bán nhân mã bộ đội càng ngày càng nhiều, ám dạ tinh linh mưa tên tất cả đều hướng bên này bắn tới, hoàn toàn là chôn giết hiệu quả. Mặc Phi xem xét, biết là thời điểm xuất thủ. Hắn cũng không chuẩn bị lười biếng dấu rút, có tứ đại thủ hộ cự long tham chiến, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ không gian. hắn tuy nhiên muốn ngăn cản thần võ đại đế nhất thống cả dìm đỏ, nhưng hắn cùng thần võ đại đế lại không có thủ không đáng quá hô đối phương cho nên nên xuất thủ vẫn là muốn xuất thủ giống theo mặt phi một tiếng long hống trên bầu trời hắc long quân đoàn lập tức động Mà tý dẹn cũng lập tức bị kinh đến đáng chết những cái kia hắc long Giác ưng kỵ sĩ xuất kích đừng để những cái kia hắc long phá hư hành động của chúng ta Mây trăm rác ưng kỵ sĩ cùng hàng ngàn con vũ trang giác ứng thú lập tức từ trong sào huyệt bay ra hướng phía hắc long nên kích lên rác ứng thú đừng nhìn không phải siêu phạm sinh vật nhưng là không chiến năng lực lại hoàn toàn không kém gì phổ thông hát sắc cấu long mặc dù không có long tức nhưng chúng nó thanh kiếm bén kia nhọn mổ lại là vô cùng trí mạng vũ khí như lưỡi đao móng vuốt càng là có thể tùy tiện xé nát ấu long này chưa trưởng thành ra thịt cho dù là đối với những cái kia trưởng thành cự long những này giác ứng thú cũng có nhất định uy hiếp trưởng thành cự long lân giáp thực tế quá cứng hp thực tế quá dày một cái xương ứng thú liền nữ mang mổ cũng rất khó đánh ra bao nhiêu chuyển vận nhưng một khi thành đàn vây công lên liền xem như trưởng thành cự long cũng muốn chống đỡ không được mắt thấy Hắc Long bị rác cứng thú gắt gao dây dưa, Mặc Phi vội vàng ra lệnh. Nệ Sa ồ, Hắc Long chỉ vương. Nệ Pha ản, Anes dùng Long ngữ ma pháp đem những này đồ vật đánh xuống. Nệ Pha ản, Hắc Long vương tử, đúng vậy phụ thân. Anes, Hắc Long linh chủ, tuân mệnh Nệ Sa ồ đại nhân. Long ngữ ma pháp, phần vân thuật. Long ngữ ma pháp, lôi đình phong bạo. Trên bầu trời, hỏa vân tràn ngập, lôi đình tàn phá bừa bãi, cường đại Long ngữ ma pháp lập tức để những cái kia rác cứng thú liên miên bị đánh xuống sụn dưới, nhất thời đem hỗn loạn bầu trời anh ra một cái cự đại chống rộng tới. Nè xa di hắc long chi vương mọ phè ớt người đến mang đội tiến công phá hủy những cái kia chiến tranh cổ thụ mọ phè ớt thượng cổ hắc long tuân mệnh nẹ xa di đại nhân mọ phè ớt không dám cự tuyệt rít lên một tiếng mấy chục con thanh niên hắc long lập tức theo lấy hắn từ lúc mở lỗ hồng đáp xuống nhanh ngăn lại những cái kia hắc long trên mặt đất ám dạ tinh linh nhao nhao đối không bắn tên nhưng hắc long cường đại lực phòng ngự để bọn hắn có thể ngạch kháng mưa tên tiến hành đối địa công kích cổ long liệt diễm ám ảnh liệt diễm hắc long hòa diễm phần phật từng đạo long diễm quét ngang chiến trường đối phía dưới những cái kia chiến tranh cổ thụ điên đối với phun lửa chuyện này mọi ở tuyệt đối là chuyên nghiệp mỗi một chiếc long tức đều có thể đem một viên chiến tranh cổ thụ đốt thành to lớn bó đuốc những này nhìn như không thể phá vỡ chiến tranh cổ thụ hỏa diễm kháng tính lại thấp dọa người mà lại hành động chậm chạp đối với long tức tổn thương hoàn toàn là chiếu đơn thu hết nhao nhao thiêu đốt thành to lớn bó đuốc tại long diễm bị bỏng hạ hóa thành cho tàn thành công trước đó bị bắn rất thảm bán nhân mã phát ra trận trận tiếng hoan hô hướng phía chiến tranh cổ thụ đằng sau mất đi che đậy ám dạ linh toàn lực sông tới giết bán nhân mã đua bén chặt mặc ám dạ linh tứ chỉ gó sắt trà đạp lấy ám dạ linh thân thể. Những này tỉnh linh cung tiến thủ hoàn toàn không cách nào ngăn cản toàn thân thiết giáp bán nhân mã chính diện xung kích, có bị giẫm tại dưới chân, có bị đụng bay, có bị búa bén chém giết, máu tanh giết chóc khiến cái này bán nhân mã hoàn toàn lâm vào cường nhiệt bên trong. Tizen nhìn ánh mắt lộ ra phẫn nộ ánh mắt, để bọn tỷ mỗi rút lui, một hầu thủ trưởng mang theo người hùng quái các chiến sĩ lên đi. Hơn ngàn tên hùng quái tại một hầu thủ trưởng dẫn đầu hạ đầu nhập chiến đâu. Rốt cục ngừng lại bán nhân mã công kích tình thế, Song phương ngay tại mảnh này không đến năm trăm chật hẹp khu vực bắt đầu đánh giáp lá cà chém giết. Hùng quái là tiêu chuẩn quái vật bộ binh, am hiểu nhất loại này khoảng cách gần tác chiến. trong lúc nhất thời chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc, nhưng thần võ đại đế lập tức lại phái ra mới viện quân. Thấu chương xong, chương 233, Cế nạp Di phẫn nộ. Ngay tại Ả sở trẻ nạ vây thành chiến lâm vào gây cấn trạng thái thời điểm, tại Ả sở trẻ nạ phương Bắc mươi dặm bên ngoài trong rừng rậm, một chi bán nhân mã bộ đội tinh nhuệ đang lặng lặng tiềm phục tại trong rừng rậm. Dẫn đội chính là chiến tranh chi ảnh, tử vong kỵ sĩ, thần võ đại đế dưới trướng nhân mã thủ, chọn vẹn bộ đội tinh trong rừng rậm. tới đây chấp hành một hạng đặc tù nhiệm vụ. trừ chiến tranh chi ảnh bên ngoài gulen cũng mang theo dưới tay hắn mấy trăm thú nhân mai phục tại nơi này nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái phục kích bán thần xê nạ dị ụ làm bán thần có được vô cùng cường đại pháp lực một khi cùng ám dạ tinh linh tụ hợp tất nhiên sẽ phát huy ra đáng sợ ý lực bọn họ nhất định phải bảo đảm cái này cường đại bán thần sẽ không gia nhập chiến trường sửa thế cục chủ nhân ngươi thật phải vì cái tia thần võ đại đế đi liệu mạng sao Gã lọn một bên đánh bóng trong tay song đao vừa có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi tuy nhiên bây giờ thanh danh không hiện nhưng là nguyên lai trong lịch sử ám sát dần quốc vương truyền kỳ thích khách gã lòn không thể nghi ngờ là Gun nần giới chướng mạnh nhất một thanh lợi nhận bây giờ ăn nhờ ở đầu Gun đối với đi qua những này thủ hạ cũng nhiều mấy phần kiên nhẫn lúc này nghe được gã lòn nghi hoặc Gun nần thấp giọng cười cười ta đã cùng thần võ đại đế nói xong chỉ cần ta giúp hắn giải quyết hết cái kia xệ nạ dị hủ hắn liền sẽ đưa cho ta một chi quân đội giúp ta hoàn thành bất luận cái gì ta muốn hoàn thành mục tiêu hắn cũng không có nói ra mục tiêu của mình nhưng là không cần phải nói gã lọn cũng biết tất nhiên là đi tìm sát hệ giặt chi mộ đi thu hoạch trong đó lực lượng. Thẳng đến lúc này gùn đần như cũng không hề từ bỏ cái mục tiêu này trên thực tế bởi vì đi qua phát sinh đủ loại gặp chắc trở gã lòn có thể cảm giác được cụ đạn trong nội tâm dạ tâm chỉ hỏa đang trở nên càng thêm mãnh liệt gã lòn không nói gì nữa nàng lúc đầu cũng không quan tâm gùn đần chết sống chỉ là muốn biết tương lai mình đường thông hướng nào nàng ngược lại là hy vọng con kia hắc long nói là thật sắc hẹ giặt chỉ mộ bên trong là gùn đần chỗ không thể nhúng chà lực lượng nàng thậm chí hy vọng gùn đần sẽ chết tại tòa kia át ma trong phần mộ Gundan lại nhìn về phía một bên đánh bóng vũ khí địa ngục gào thét địa ngục gào thét ngươi thật không muốn tới một chén ác ma chỉ huyết ta Cái kia sen nạ bên trong áo nghe nói phi thường cường đại, không có ác ma chỉ huyết lực lượng, ngươi chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Gudun đẩn, nhắm lại ngươi miệng túi, ta sẽ không lại một lần bị ngươi cho mê hoặc, đừng tưởng rằng ta không rõ đến cùng phát sinh cái gì, giờ dễ nọ hủy diệt ngươi thoát không can hệ, ta của quá khứ không có quá mức ngu muội, nhưng là hiện tại ta đã hoàn toàn khám phá. Địa ngục gào thét phẫn nộ quát, ánh mắt hung ác để Gudun đẩn co lại rụt cổ. Hắn nhìn xem trong tay huyết hống, lẩm bẩm giống như nói, ta sẽ giết cái kia sen nạ dị hụ, liền dùng trong tay của ta thanh này huyết hống, các loại nơi này hết thảy kết thúc về sau, Gudun chúng ta còn có một khoảng có thể coi là đâu. thanh này huyết hống nhưng không có nhìn qua đơn giản như vậy gờ dọa mà tầng tổ phụ là đệ nhất huyết hống sử giả hắn dùng huyết hống giết chết sáu cái truyền kỳ qua long cái này sáu cái qua long trái tim bị phong ấn ở huyết hống bên trong giao phó nó lực lượng khổng lồ địa ngục gào thét phi thường tự tin liền xem như ban thần hắn cũng có lòng tin đem hắn chém giết gu nân bất đắc dĩ lắc đầu tốt à nếu như ngươi thật nhất định phải như thế tự đại như vậy tùy ngươi đi gu nân đối địa ngục gào thét chuyển biến có chút không hiểu tuy nhiên không quan trọng cái kia sệ nạ gì ưu lại như thế nào cường đại cũng chỉ có một người bọn họ nơi này có nhiều như vậy bộ đội tình nguyện còn có bọn họ mấy cái này cường đại chiến sĩ cùng thuật sĩ lần này sẽ nạ dị ủ chết chắc tuy nhiên vì lý do an toàn Gunn hay là quyết định triệu hoán một chút ác ma trợ chiến đi qua Gunn đã từng cùng thiêu đốt quân đoàn ký khế ước bởi vậy hắn có thể trực tiếp triệu hoán quân đoàn ác ma bất quá bây giờ hắn đã triệt để cùng thiêu đốt quân đoàn trở mặt bây giờ chỉ có thể thông qua triệu hoán nghi thức từ vạn vẻo hư không lâm thời triệu hoán một chút hoang dại ác ma rất nhanh một cái cự đại ma pháp trận liền đã bố trí xong mấy cái thuật sĩ học đồ xúm lại tại pháp trận trung quanh bay biện tạo hình chuẩn bị hiệp trợ hắn hoàn thành triệu hoán nghi thức đám này thuật sĩ học đồ bên trong sen lẫn không ít mạo hiểm giả thuật sĩ những người mạo hiểm này bận rộn thời điểm còn có thể duy trì một chút hình tượng này sẽ một rảnh rỗi lập tức liền lại bộc lộ ra bản tính của bọn hắn từng cái đô đô thì thầm thảo luận cái gì địa ngục bánh nô, thú nhân thuật sĩ ổ cỏ chúng ta đây là muốn mai phục xê nạ gì a đây chính là bán thần a chúng ta có thể đánh thắng a lưu sai ở thú nhân thuật sĩ cái giám bán thần chúng ta có địa ngục gào thét đến lúc đó một đứa liền đánh chết ta không cần lo lắng chúng ta đi theo còn có thể hốt điểm kinh nghiệm đâu ba ẻn thú nhân thuật sĩ kinh nghiệm có cái lông tác dụng hay là nổ trang bị ra sức à, các ngươi nói sẽ nạ gì ủ có thể tuôn ra chút gì ra, có thể hay không bạo cái thần khí cái gì, lưu sai ở thú nhân thuật sĩ bạo cái gì cũng không tới phiên chúng ta à, muốn ta nói một hồi đánh lên dứt khoát đoạt liền chạy, có tốt trang bị còn đi theo gùn đẩn hôn cái gì bình à, địa ngục bánh ngô thú nhân thuật sĩ đúng thế đúng thế, độc sĩ cổ hủ thú nhân thuật sĩ, xịt đều nói nhỏ chút, không nhìn cậu đảng chính nhìn về bên này đó sao, tất cả yên lặng cho ta, chiến tranh chỉ ảnh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, bọn này thú nhân thuật sĩ nhất thời đều không lên tiếng, gùn đần bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, bóng dáng nghị hội thú nhân thuật sĩ tại trận kia hải chiến bên trong chết chết mất tích thì mất tích, liền ngay cả gạo gắn đều không có tung tích, chỉ còn lại một cái tháp long huyết ma còn theo bên người, nếu không hoàn toàn không cần lao lực như vậy, khiến cái này vô dụng mạo hiểm giả thuật sĩ đến góp đủ số. Tuy nhiên thực lực cũng tạm được, nhưng hắn luôn cảm thấy những người mạo hiểm này thuật sĩ có chút không đứng đắn, Triệu Hoán Ác Ma làm cho cùng thời trang xuất sắc giống như. Hắn cho một bên tháp long huyết ma nháy mắt, hậu giả lập tức táo bạo tiến lên đối những cái kia học đồ một trận quyền đấm cước đá, đều cho lật ta giữ vững tỉnh thần đến các ngươi đám rác rưởi này, chủ nhân muốn bắt đầu tiến hành Triệu Hoán rất nhanh những này thú nhân thuật sĩ ngay tại pháp trận chúng quanh dọn xong trận hình, Guẩn đứng tại người triệu hoán vị trí, giơ lên trong tay pháp trượng, bắt đầu thi triển lên tà năng ma pháp tới. Guẩn ác ma người triệu hoán, đến từ vạn vẹo hư không ác ma à, bằng vào ta cùng như chỉ tộc quần hống ký kết khế ước làm tên, nghe theo Guẩn triệu hoán, dáng lâm đến trên thế giới này tới đi. To lớn truyền tống môn chậm rãi hiện hiện, thử xác truyền tổng môn bên trong, một cái tận thế thủ vệ chậm rãi đi tới. À ta một thừa, tận thế thủ vệ, đẳng cấp tám không sai không sai. khởi đầu tốt đẹp à gulden tâm tình không tệ loại này nghĩ thức triệu hoán ác ma thường thường cũng không cố định là rất xem vật khí Vận khí không tốt triệu hồi ra một đống liệt ma cũng là có khả năng không nghĩ tới lần thứ nhất liền triệu hoán một cái tận thế thủ vệ cái đồ chơi này đánh nhau có thể đột nhiên vô cùng không ngừng cố gắng gulden ác ma người triệu hoán đến từ vận vẹo hư không ác ma à bằng vào ta cùng như chi tộc quần ký kết khế ước làm tên nghe theo gulden triệu hoán giáng lâm đến trên thế giới này tới đi lần này được triệu hoán tới chính là một con địa ngục song đầu khuyện, chừng dài bảy tám mét to lớn hình thể hai con trong miệng rộng chạy sôi dung nham nước bọn phun ra lưu hình liệt diễm cầu khí rất tốt tiếp tục gulden ác ma người triệu hoán đến từ vận vẹo hư không ác ma à bằng vào ta cùng như chi tộc quần ngưỡng ký kết khế ước làm tên nghe theo gulden triệu hoán dáng lâm đến trên thế giới này tới đi hơi anh truyền thống môn nháy mắt sáng lên đồng thời bắt đầu dần dần mở rộng gulden một trận hưng phấn truyền thống môn lớn nhỏ thường thường cùng triệu hoán đến ác ma có liên quan truyền thống môn càng lớn mang ý nghĩa triệu hoán đến ác ma cũng càng cường đại Đây là triệu hoán đến Lãnh Chúa cấp ác ma dấu hiệu à, không sai không sai, dù là hoang dại ác ma tộc bảy lãnh chúa không bằng tiêu đốt quân đoàn ác ma lãnh chúa, nhưng dầu gì cũng là lãnh chúa a. Hắn vội vàng rót vào pháp lực vững chắc truyền tống môn. Ngay tại trước mắt bao người, một đầu trắng non cặp đùi đẹp đống nhiên từ trong truyền tống môn vươn ra. Tiếc nối duy nhất là này dưới chân đẹp mặt là một cái móng. Gun vẫn lại nhất thời sững sờ, hắn biết lần này triệu hồi ra cái gì, mị ma, trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng, mị ma cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng, mị hoặc năng lực mặc dù hữu dụng, nhưng là đối phó bản thân, hắn đoán chừng quá sức có thể phát huy được tác dụng. nhưng đến đều đến hay là trước triệu hắn tới rồi nói sau dù sao cũng là cái lanh chúa cấp ác ma a hắn lần nữa rót vào pháp lực rốt cục đem ác ma này kéo qua một con sau lưng mọc lên hai cánh mỹ ma nữ vương từ truyền tống môn bên trong đi tới bất cật miêu đích ngư mỹ ma nữ vương đăng cấp 70. khủng bố nhất giai bột hả bất cật miêu đích ngư đây là cái gì của cái tên gulden ác ma học thức phi thường tình thâm hắn tùy tiện có thể thông qua ác ma tên để phán đoán ra đối phương đến từ vạn vẹo hư không khu vực kia lệ thuộc vào cái kia ác ma quần thể nhưng là bất cận miêu đích ngư Gunden cảm giác mình ác ma học thức lại bị đổi mới trước mắt mỹ ma nữ vương thân cao vượt qua ba mét, tuyết trắng da thịt, đen nhánh tóc dài, dáng người thướt tha, đỉnh đầu mọc sừng, lưng có hai cánh, trên cặp mông mọc ra một đầu tiểu sảo cái đuôi, ánh mắt vũ Mị tùy tiện lướt qua liếc một chút, liền để vụng trộm nhìn qua những thu nhân kia, bán nhân mã rối loạn tương bừng. mỹ ý ma lợi hại nhất chỗ ngay tại ở hắn trời sinh mỹ hoặc năng lực, mặc kệ chủng tộc gì, chỉ cần là sinh vật, liền sẽ bị hấp dẫn. mấy cái kia thú nhân thuật sĩ mạo hiểm giả con mắt đều nhìn thẳng, ta đi, cái này mỹ ma cũng quá gợi cảm. gùn thần đại sư, ngươi chừng nào thì cũng dậy một chút chúng ta làm sao triệu hoán mỹ ma a? đúng thế đúng thế. Gulần đại sư mời thu ta làm đồ đệ đi. Mấy cái thú nhân thuật sĩ người chơi trực tiếp chạy tới ôm bắt đuổi. Mau mau cút! Gulần ghét bỏ đem muôn ôm bắt đuổi hai cái người chơi đá văng ra. Đối trước mắt mị ma nữ vương gạt ra một cái nụ cười đến. À, vị đại mị ma nữ vương hoan nên đi vào thế giới này, thật cao hứng ngươi tiếp nhận ta triệu hoán. Trước mắt mị ma nhìn chằm chằm Gulần một trận đại lượng, tiêu mị trên mặt lại lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ai nha, như thế nào là cái vừa ra lại xấu lao thu nhân a? Hiện tại những này thuật sĩ làm sao cả đám đều như thế dầu mỡ. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, lại rơi vào địa ngục gạo thét trên thân. À. cái này đổi phế đại thúc vẫn còn có mấy phần cá tính đối mặt mị ma trêu chọc địa ngục gào thét lập tức sáng lên huyết hống lan đi át ma không nên ép ta độc thủ kì hi ha ha còn rất có cá tính sao tỷ tỷ liền thích ngươi loại này thô bạo nam nhân bên kia mấy cái thuật sĩ học đồ nhất thời im lặng trong lòng tự đủ cái gì phẩm vị a ngay tại chỗ ngục gào thét này tướng mạo cũng có người thích đúng lúc này một mực tại trên cây cảnh giới gạ lòn bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy xuống chủ nhân đen nàng nói quả nhiên xa xa trong rừng rậm chuyển đến một trận đại địa rung động chiến tranh chỉ ảnh vung lên chiến kích chuẩn bị tác chiến Một ngàn bán nhân mã bộ đội tỉnh Anh lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trả thái. Gulnur cũng vội vàng để cho thủ hạ thú nhân, ác ma tất cả đều hành động. xa, xa liền thấy trong rừng rậm cây cối thực vật tự động phân tán ra đến, cả người cao bảy tám to lớn hiệu người đang trong rừng chạy nhanh tới. Hắn có hùng tráng uy vũ cơ bắp, nửa người dưới là bốn cái hiệu chân, trên đầu mọc lên to lớn lục giác, xanh biết cảnh lá từ hắn trong tóc rủ xuống đen, tạo hình dị thường cùng dã, cùng bán nhân mã vậy mà cũng giống nhau đến mấy phần. Sẽ nãy dị ủ, rừng rậm thủ hộ giả bán thần, đẳng cấp một trăm, sinh mệnh giá trị ba. Sẽ nãy dị ủ không phải là anh hùng. cũng không phải bốt mà chính là đặc thù bán thần mô bản gần với chư thần tồn tại tuy nhiên không nhìn thấy những này số liệu gú nân lại có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này sinh vật chỗ bất phàm hắn trên thân phát ra khí thế cường đại để hắn nhớ tới thâm tuyên ma vương mạ nọ rột không có lẽ hắn so mạ nọ rột còn cường đại hơn xê nạ di u đông nhiên dừng lại hắn nuôi không khí ngửi ngửi trên mặt lập tức lộ ra nổi giận thân sắc xê nạ di u dừng rầm thủ hộ giả là ai là ai dám can đảm đem ác man này tà ác khí tức đưa đến cái này thánh khiết trong rừng đến hiện thân đi đi ti tiện ác đồ đối mặt xê nạ di u cùng thiên nhiên phẫn nộ. bị phát hiện. Một giây sau, mọi người liền kinh hãi phát hiện, trung quanh thực vật độn nhiên điên cuồng sinh trưởng, hoa cỏ mọc ra răng cưa cảnh lá, hướng phía mọi người quần tới, cây tối mọc ra bén nhọn chặt cây, bén nhọn đuổi gai đối mọi người sinh trưởng. Thật giống như toàn bộ thiên nhiên đều đối bọn hắn sinh ra địch ý. Đây là Sena Ji Vũ tự mang phần sáng kỹ năng, tự nhiên lĩnh vực. Chúng quanh 300 mã phạm vi bên trong, thiên nhiên sẽ tự động cảm ứng Sena Ji Vũ ý chí, theo ý chí của hắn mà biến hóa. Đối với những này đối Sena Ji Vũ có ý chí, tự nhiên mà vậy liền trở thành thiên nhiên định nhân. Dấu không được, mọi người cùng nhau xông lên, đao thật thương thật cùng hắn liệu. chiến tranh chi ảnh một tiếng gào thét bán nhân mã đại quân lập tức từ ẩn thân lao ra sê nạ dị ủ xem xét nhất thời liền giận là các ngươi bọn này ti tiện hậu nhân can đảm dám đối với tổ tiên của các ngươi bất kính hôm nay liền muốn trừng phạt đám các ngươi bán nhân mã là sê nạ dị ủ trưởng tử dạ hệ tạ cùng công chúa thờ dạ ra hậu đại nghiêm ngặt bên trên giảng sê nạ du xác thực coi là tổ tiên của bọn hắn tuy nhiên tổ tiên tổ tiên không phải tổ tiên của ta bán nhân mã ngay cả trực hệ tổ tiên dạ hệ tạ đều giết tự nhiên cũng sẽ không để ý sê nạ dị ủ cái này tiện nghị tổ tông dày đặc mưa tên lập tức bắn tới Thấu chương xong chương 234 Tài năng chi lực. Đối mặt bán nhân mã dày đặc mưa tên, nạ dị ủ lại là không tránh không né, màu xanh biết đôi mắt bên trong thậm chí lộ ra ánh mắt khinh thường. Vô số mũi tên nháy mắt bắn tại trên người hắn, lại chỉ toát ra một đống miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch chữa viết nhầm tới. Này mũi tên giống như có tranh từ nạ dị ủ như sắt thép cơ bắc bên trên trượt xuống, không có thương tổn đến hắn nửa điểm may may. Những này bán nhân mã công kích với hắn mà nói quả thực liền cùng gã ngơ nữa không sai được lắm. Cái gì? Chiến tranh chi ảnh nhất thời kinh đến. Gundam mấy người cũng nhao nhao bị kinh ngạc, cái này nhưng có điểm lợi hại. dị dương rậm thủ hộ giả vô tri hậu nhân thi tiện con nối dõi, các ngươi vô lễ để ta phẫn nộ các ngươi ngu xuẩn khiến ta kính nha ta chính là hệ lần cùng mã lộn chi tử bán thần thân thể vũ khí của các ngươi căn bản không tổn thương được ta may may hiện tại vì các ngươi cuồng vọng cùng ác độc trả giá đã đi thức tỉnh đi rừng rậm. thần thuật triệu hoán thụ nhân tụ quần theo sợi nạ dị ủ tiếng gầm ngư chung quanh cây cối nhau nhau run rẩy sinh trưởng ra tứ chi từ trong đất bùn rút ra sợi dễ hóa thành cao lớn thụ nhân hướng phía bán nhân mã chém giết tới những ngày thụ nhân tuy nhiên so ra kem chiến tranh cổ thụ nhưng cũng có cao 5 6m mà lại thắng ở số lượng đông đảo tính ra hàng trăm thụ nhân, quả thực cũng là hoạt động rừng rậm, tốc độ cũng càng thêm linh hoạt, mấy chục trên trăm thụ nhân thành hàng chém rất tới, bán nhân mãi nhất thời bị sông tứ tán. tuy nhiên tinh nhuệ dù sao cũng là tinh nhuệ, xã điêu thủ cấp tốc triệt thoái phía sau, một bên phân tán một bên tiếp tục bắn tên, khả hãn thân vệ thì khua tay cự phụ chiến kiếm trùng sát đi lên, chuẩn bị sáp lá cả. mưa tên bắn tại những này to lớn thụ nhân trên thân, phát ra run run thanh âm 15, 18, 13. những này thụ nhân rõ ràng có bị động giảm vật lý tổn thương kỹ năng, tổn thương cũng không cao. xạ điêu thủ lập tức mở ra hỏa diễm tiến kỹ năng. từng cái đốt lửa mũi tên bắn trên người thụ nhân, quả nhiên tổn thương nháy mắt phạm hai lần. Khả Hãn thân vệ cũng đưa tay cự kiếm dài bữa bổ chém thụ nhân, chém vào công kích rõ ràng so đâm xuyên công kích hiệu quả càng tốt hơn. 44, 39, 61. Giang giác giang giác. Nhìn xem thụ nhân tại Khả Han thân vệ công kích đến nhau nhau biến thành vật liệu gỗ chồng, Sa Diêu thủ lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng Sen nạ bên trong áo bán tên, không biết làm sao một hồi thao tác manh như hổ, xem xét tổn thương 0.5, sẽ nạ gì ủ cái này bán thần cũng không phải cho không, thân thể có được thần tính giá trị, phổ thông đao kiếm căn bản tạo thành không bất cứ thương tổn thương gì. liền xem như hỏa diễm tiên bắn ở trên người cũng chỉ rơi một chữ số tổn thương. tuy nhiên chiến tranh chỉ ảnh lại không thèm để ý chút nào, chỉ là kêu gọi thủ hạ tiếp tục tấn công mạnh. ngay tại bán nhân mã cùng Nạ dị ụ triển khai hôn chiến thời điểm, gun lại kêu gọi thủ hạ thú nhân những thuật sĩ tìm tới một cái cực giai vị trí. gun đần, ác ma trưởng không giả, nghe ta mệnh lệnh, đồng loạt ra tay. địa ngục gào thét, ta trước dùng tà năng suy yếu Nạ dị ụ, sau đó ngươi liền theo sau chém giết hắn. địa ngục gào thét, chiến ca thủ trưởng, hừ, không cần đến ngươi ta cũng có thể đánh bại hắn. gun lắc đầu. đừng quá mức cồn vọng địa ngục gào thét cái này sẽ nạ gì hữu phi thường cường đại ta có thể cảm giác được trên người hắn có ta không hiểu lực lượng địa ngục gào thét không nói gì nữa chỉ là phất phất tay đần hít sâu một hơi trên người tả năng chi lực nháy mắt dấy lên tả năng hỏa diễm tại chúng quanh thân thể hắn bao quanh trên người áo choàng càng lá theo tả năng phần phật rung động khi thế nháy mắt liền đứng lên hai tay của hắn hợp lại tả năng chi lực tại hai tay của hắn đầu ngón tay hội tụ thành một cái không ngừng sao động đoàn năng lượng nhìn bên cạnh mấy cái thú nhân thuật sĩ hai mắt tỏa ánh sáng ta đi chiêu này nhìn xem rất may a, đây là kỹ năng gì ta nhìn có điểm giống cả Mễ hạ mễ hạ tư thế, lại nói chúng ta lúc nào cũng có thể học một cái kỹ năng này, nhìn xem liền hăng hái. quá sức, ta nhìn đây nhất định là anh hùng kỹ năng, mạo hiểm giả hẳn là họ không thể. ngay tại mấy người tiếng nghị luận bên trong, gún đần rốt cục hội tụ. tài năng, sâu giết, sóng. liên nhìn gún đần hai tay đấy, lục sắc tà năng chỉ lực hóa thành một đạo tản ra khí tức hủy diệt tà năng trùng sáng, đánh phía xe Nạ dị Hụ. xe Nạ dị Hụ xử trí không kịp đề phòng, nhất thời bị oanh vừa vặn, một cái cự đại tổn thương sổ tự ở trên đỉnh đầu hắn phiêu khởi. hai mươi máu của hắn đầu cũng rốt cục lần thứ nhất lộ ra tới, cao đến 65 mươi vạn sinh mệnh giá trị. để hắn vô cùng kinh sợ chính là, hắn này bán thần thân thể vậy mà cũng bị có lực lượng này đánh xuyên, ở trên người hắn lưu lại một cái vết thương thật lớn. đây chính là tà năng địa phương đáng sợ nhất, loại này nguồn gốc từ vạn bèo hư không tà ác ma lực liền xem như chư thần cũng sẽ nhận tổn thương, không chỉ có như thế, tà năng còn có cường đại ăn mòn năng lực, sẽ nạ dị ủ cảm giác tà năng theo huyết dịch tại ăn mòn thân thể của hắn. hắn nhìn xem trên người vết thương khổ lồ, lộ, lộ ra thần sắc của nộ. các ngươi, giống địa ngục gào thét không chút do dự lao ra. vô ý chạm hắn phi thân vọt lên trong tay huyết hống hướng phía xe nạ u ở ngực một đũa chém xuống thành công các người chơi tất cả đều lộ ra ánh mắt hưng phấn đây chính là chứng kiến lịch sử thời khắc ca một giây sau xe nạ di u bỗng nhiên khẽ vươn tay một tay lấy địa ngục gào thét bắt tại trận thân cao 78 tám m bàn tay khổng lồ trực tiếp đem địa ngục gào thét siết trong tay nhỏ bé sinh vật dám can đảm khiêu chiến xe nạ u ý chí hắn dùng sức nắm chặt quyền đầu địa ngục gào thét trên đầu không ngừng toát ra tổn thương số tự ba trăm năm không hổ là bán thần chỉ là một cái tay lực lượng liền nhường đất ngục gào thét khó mà tránh thoát, nhưng thống khổ cũng kích phát địa ngục gào thét lực lượng, địa ngục gào thét hét lớn một tiếng, một đuối chặt trên tay Sê na nạ dịu. 1655 cái này một đuối quả thực vượt quá Sê na nạ dịu ngoài ý muốn, vậy mà chỉ bằng vào vật lý công kích chặt thương tổn hắn bản thân thân thể. lúc này gũi đơn cùng mấy cái thú nhân thuật sĩ lại sẽ các loại tà ác ma pháp hướng phía Sê na nạ dịu thi triển qua đến, xề nạ dịu ra sức ném đi, địa ngục gào thét liền bị ném bay ra ngoài, một hơi đụng gây năm sáu đại thụ mới dừng lại. ăn môn thuật, ta hỏa quân thân, tàn phế thuật. Các loại mặt trái ma pháp không muốn sống hướng sệ nạ ủ trên thân hạ. Tà năng chi lực đối với tôn trọng thiên nhiên sệ nạ ủ đến nói cũng là dơ bẩn nhất, tà ác nhất khí tức, dính vào một chút cũng chẳng ghét. Này sẽ bị liên tiếp thực hiện các loại tà năng ma pháp, nhất thời càng thêm phẫn nộ. Tuy nhiên sệ nạ ủ thân là bán thần, dẻo dai cao kinh người, đại bộ phận đều có thể miễn trừ, nhưng đánh không chết người làm người buồn nôn a. Tà ác sinh vật đối mặt thiên nhiên phẫn nộ đi, Bùi gai thai hương Trên mặt đất nháy mắt sinh trưởng ra vô số kinh tế dây leo, giống như như rắn độc quấn về mọi người, vô luận là bán nhân mã hay là thú nhân. đối diện với mấy cái này dây leo đều không có biện pháp gì tốt chỉ có thể ra sức vung chặt nhưng những ngày dây leo cứng cỏi dị thường mà lại chặt không thắng chặt vô tận từ lòng đất sinh trường mà lại thượng diện mọc đầy kịch độc mắc câu một khi quấn lấy chạy đều chạy không trong chớp mắt liền có mười mấy cái thú nhân cùng bán nhân mã bị quấn lấy đến chết Gun đơn vội vàng chỉ huy thủ hạ ác ma hỗ trợ địa ngục quyền mở ra miệng rộng phun ra mãnh liệt tà năng liệt diễm dây leo liên miên liên miên bị tiêu hủy tận thế thủ vệ triệu hoán hỏa diễm mưa cũng bất kể có hay không sẽ ngộ thương, một mạch hướng những cái kia bị quân lấy bán nhân mã cùng thú nhân trên thân phong thích, mặc dù biết ngộ thương, nhưng tốt xấu có thể để cho bị quân lấy người tránh ra, trong tay hỏa diễm cử kiếm càng là ra sức vung chặt, sắp thành phiến dây leo chặt đứt tiêu hủy. Gun càng là phong thích hủy diệt chi vũ, đầy trời tà năng hỏa diễm như mưa rơi rơi xuống. Những cái kia bùi gai dây leo, thụ nhân tụ còn lại bị hỏa diễm đốt cháy không ngừng giảm bớt, mắt thấy liền bị đốt rụi. Cena dị ủ vừa sợ vừa giận, những này bán nhân mã cũng không biết từ này tìm đến nhiều như vậy cường địch, những ma pháp tà ác này vậy mà để hắn cảm thấy nguy hiếp, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Chương 235, tín ngưỡng chi vọt. Chỉ thấy Xế Nạ Di Vũ nhiên từ bên hông gỡ xuống một cái kèn lệnh, ra sức thổi lên. Ngang ô một trận xa xăm tiếng kèn xa xa truyền đi, giống như một cỗ vô hình sóng biển đảo qua đại địa, đang chém giết mọi người đã cảm thấy chấn động trong lòng, phản phất có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Mau nhìn. Mọi người nhao nhao hướng phía xe Nạ Di nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản chỉ có cao 6, 7m xe Na Di Vũ, nhiên ngạnh sinh sinh cao lớn một màn lớn, có 12, một mét cao độ. Nhưng mà hình thể biến hóa lại là tầm thường nhất. xung quanh thân thể của hắn tản ra năng lượng màu xanh lục, cùng tà năng tà ác lục khác biệt, kia là đại biểu sinh mệnh, tự nhiên màu xanh biết Ánh mắt của hắn đồng dạng tản ra hào quang màu xanh lục, Sẽ nạ ủ trung quanh thực vật đang điên cuồng sinh trường, lớn lên, già yếu, không mục, sau đó lại một lần sinh trưởng, không ngừng luân hồi. Cái đó là thần linh lực lượng. Gun đần tự lẩm bẩm, trong mắt lần thứ nhất hiện lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn nhìn không sai, đây chính là thần linh lực lượng. Cenadiu sử dụng hắn đại chiêu, thần lực phóng thích, thần lực phóng thích, phóng thích trong cơ thể ngươi thần linh trị lực, tiếp tục một giây. tại trong lúc này bên trong khiến cho ngươi tất cả kỹ năng để thăng làm thần lực kỹ năng lúc này sẽ nạ dị mà không biểu tình giếng cổ không gọn sóng khuôn mặt chân chính giống như thần linh sẽ nạ dị tự nhiên chỉ thần ác độc mà xấu xí sinh vật đối mặt đến tự đại tự nhiên vẫn nộ đi thần lực gia trì triệu hoán tự nhiên minh hữu hắn tiện tay vung lên vẩy xuống ra số đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lục cái này vốn chỉ là một cái bình thường kỹ năng nhưng lúc này thu hoạch được thần lực gia trì uy lực nhất thời tăng lên gấp đôi một con dã chư chính chạy hùng hục bị lục quang kia rơi vào trên người nhất thời bành trướng biến lớn trong chớp mắt biến thành cả người cao hai ba mét gạo, thân dài sáu bảy mét khủng bố cử thú. một con cú mèo chính là muốn bay đi, bị lục quang kia bắn ở trên người, hai cánh nháy mắt mở rộng, hóa thân dương cánh dài hơn 10 mét cự ưng. một con tiểu xà chính hướng trong đất chui đâu, bị lục quang kia bắn ở trên người, thân thể nháy mắt nhúc nhích bành trướng, biến thành dài hơn 20 mươi mét cự mãng. một đám vốn chỉ là người vật vô hại tiểu động vật, nháy mắt liền biến thành một đám khủng bố cử thú. nhưng mà cái này vẫn chưa xong đâu, mọi người đang bận rộn lấy cùng những quái vật này chém giết. Cenadiu lại thả một cái mạnh, thần lực gia trì, bùi gai thai hương. đồng dạng một cái kỹ năng tại thu hoạch được thần lực cường hóa về sau uy lực lại hoàn toàn khác biệt vô số cùng bạo dây leo như điên từ lòng đất chui ra lúc đầu dây leo chỉ có cỡ khoảng cái chén ăn cơm bây giờ những này lại có như thùng nước phong chết càng chết là những này dây leo vậy mà không sợ chút nào hòa diễm giống như từng cây to lớn xúc tu điên quần quật lấy chung quanh hết thể sinh vật còn sống không ngừng có bán nhân mã cùng thú nhân bị dây leo đập ngã hoặc là kéo vào lòng đất trở thành phân bón guln quá sợ hãi hắn ra sức phóng thích ra tả năng chi hỏa, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ dưới chân bỗng nhiên siết chặt bị con cái giám hắn vội vàng một đoàn tà năng hỏa diễm vỗ xuống nhìn phía xa tản ra khí thế cường đại sệ nạ dị hụ cắn răng một cái lại sẽ ác ma chi huyết lấy ra địa ngục gào thét uống nhanh nó chỉ có ác ma chi huyết mới có thể cho ngươi chiến thắng tên địch nhân kia lực lượng nếu không chúng ta đều phải chết không ta tuyệt sẽ không bị ngươi dụ hoặc chết thì chết đi có lẽ ta đã xóm đang chết Lời mặc dù nói như vậy nhưng địa ngục gào thét hay là khua tay huyết hống đem từng cây dây leo chặt đứt coi như muốn chết cũng muốn phân chiến mà chết ma quỷ cơ bắt người tà thú nhân chiến sĩ cậu đàn đại sư để cho ta tới đi Một cái thú nhân chiến sĩ bỗng nhiên xông lên, một bên thua tay chiến phủ ngăn cản công kích, một bên hướng phía Gould đần vươn tay ra. Gould đần xem xét, lại là dưới tay hắn một tà thú nhân chiến sĩ, lúc trước hắn thành lập một cái tà thú nhân chiến đoàn, từ mấy trăm tên nhiều lần tống song ác ma chỉ huyết tà thú nhân tạo thành, đương nhiên bọn họ hướng đều là pha loãng bản ác ma chỉ huyết, dù vậy, những này tà thú nhân cũng so với bình thường thú nhân mạnh hơn rất nhiều. Cái này ma quỷ cơ bắp người một thân xích hồng sắc cầu tiết cơ bắp, khối khối hở ra, đơn thuần tạo hình, lại so địa ngủ gáo thét còn muốn uy mãnh. Lúc này thua tay chiến phủ cuồng chém giết, nhưng cũng có mấy phần khí. Ônẩn cắn răng một cái, đem ác ma chỉ huyết đưa tới. Này ma quỷ cơ bắt người tiếp nhận ác ma chỉ huyết. Mà nọ rốt hắc ma chỉ huyết, hạch tâm tài liệu, đồ vật giới thiệu, thân viên ma vương mà nọ ruột tiên huyết, ẩn chứa trong đó kinh khủng tà năng chi lực, nghe nói uống vào ác ma huyết năng đủ thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng mà mù quáng truy đuổi lực lượng chắc chắn vì thế trả già gắt. Vật phẩm này nhưng làm hạch tâm tài liệu, luyện chế truyền kỳ dược tề, nghe nói bảo tàng bĩnh biển luyện kim thuật sĩ nhóm 10 phần thích loại vật này. Vậy mà là một loại hạch tâm tài liệu, không phải là dược tề a. Mặc kệ, lúc này cũng quan trọng phải nhiều. Ma quỷ cơ bắt người hướng lên cái cổ. thật thà thật thà thật thà một hơi rốt hết ta năng chi lực nhất thời ở trong cơ thể hắn quần quận nguyên bản liền rất hoa trường cơ bắp càng thêm mạnh trướng một thân cơ bắp khối quả thực liền cùng núi thịt khủng bố thật thật như cùng hắn tên ma quỷ cơ bắp người phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống cường đại như thế lực lượng ha ha ha ha không sai cũng là cảm giác này ta cảm giác được ác ma chi huyết lực lượng tại trong cơ thể ta thiếu đốt xế nạ gì u ngươi chờ đó cho ta nhìn lao tử nhảy bổ ngươi a ah ha ah ah ha ah ah. ha gào thét lớn liền sông đi lên guln hai mắt tỏa sáng trong lòng tự nhủ có hy vọng một giây sau liền thấy ma quỷ cơ bắp người bị một cây cỡ thùng nước dây leo trực tiếp tắt lăn trên mặt đất mười mấy dây leo xúc tu vây quanh hắn hành hung một trận sống sờ sờ đập thành thịt nát phế vật ta Gun thần khí muốn thổ huyết cắn răng một cái lại từ trong ngực móc ra một chén ác ma chi huyết địa ngục gào thét đây là sau cùng một chén vốn nó nhưng mà địa ngục gào thét mắt điếc tai ngơ chỉ là ra sức vùng chém hắn phối hợp hướng phía xây nạ dị ủ phong đi ra sức nhảy lên sau đó lại một lần nữa bị đánh bay trở về ngồi trên mặt đất một lúc lâu mới đứng lên hắn nhìn đã không có bao nhiêu khí lực thở hồng nhưng ánh mắt lại càng phát ra kiên định, nhìn cũng không nhìn gùn đần liếc một chút. Độc sĩ cổ hủ đông nhiên đối địa ngục gào thét hô, gầm, chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp lại người nhà của ngươi hả? Giờ dễ nọ đã bị tà năng chỗ hủy diệt, cái kia tính mịch thế giới đã không có cái gì hy vọng, bọn họ chỉ sợ sớm đã đều đã tại nghèo đói bên trong chết đi. Địa ngục gào thét thở hồn hển nói, mà hết thể này đều là bởi vì ta, ta tuyệt sẽ không tái phạm như trên dạng sai lầm. Theo địa ngục gào thét, giờ rễ nó bị tà năng ô nhiễm, toàn bộ tinh cầu đều hóa thành đất chết, người nhà của hắn khẳng định chết sớm ánh sáng. Độc sĩ cổ hủ lại lớn tiếng nói, không. giờ dậy nọ mặc dù đại bộ phận đều đã hủy diệt nhưng nạ dạn nhưng vẫn là một chốn thực lạc mọi người trong nhà của ngươi cũng còn còn sống ngươi còn có con trai đâu không có khả năng giờ dễ nọ đã bị tà năng chỗ hủy diệt gùn bỗng nhiên là lớn không hắn nói là thật nạ dạn hoàn toàn chính xác còn chưa bị hủy diệt ta đã từng tận mắt nhìn đến qua nơi đó rừng rậm cùng bãi có nơi đó nguyên tố chỉ linh chưa bị tiêu diệt chúng nó sẽ tịnh hóa tà năng bảo hộ vùng đất kia địa ngục gào thét khó có thể tin nhìn xem gùn đẩn, vậy ngươi trước kia vì cái gì không nói nếu để cho những thú nhân kia biết còn có đường lui bọn họ như thế nào lại thụ ta điều động tiến đánh thế giới này đâu, mọi người trong nhà của ngươi còn sống a địa ngục gào thét, nhưng nếu như ngươi chết ở chỗ này, ngươi liền thật sẽ không còn được gặp lại bọn họ. nghe được những này, địa ngục gào thét trong mắt nhất thời lộ ra dãy rủa thần sắp tới. uống đi địa ngục gào thét, uống nó, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, gun thần thủ hạ thú nhân cơ hồ tử thương hầu như không còn. càng ngày càng nhiều thú nhân cùng bán nhân mã đổ xuống, cũng có càng ngày càng nhiều dây leo cùng dã thú công hướng bọn họ. địa ngục gào thét cắn răng một cái, đang muốn đi tiếp ác ma kia chi huyết, nhưng không ngờ một con cự ưng bỗng nhiên xuống, một tay lấy ác ma kia chi huyết bắt. Không, nhìn xem rơi đầy đất ác ma chi huyết vụn đần lần này có thể phá phòng. Đã quá chế. Không, còn có ác ma chi huyết. Địa ngục gào thét nói, đống nhiên nhìn về phía một bên mị ma nữ vương. Vụn đần triệu hoán đến mấy cái này ác ma mỗi cái dũng manh chiến đấu, đã toàn bộ chiến tử, chỉ có cái này mị ma nữ vương, từ đầu tới đuôi đều đang nhìn náo nhiệt. Lúc này đối mặt địa ngục gào thét ánh mắt kinh khủng, nhất thời có chút hoảng. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Địa ngục gào thét không có giải thích, trực tiếp hướng phía mị ma nữ vương xung đi qua, mấy cây dây leo quấn quanh tới, địa ngục gào thét ra sức vung chém. Trong chớp mắt liền đã vọt tới mỹ ma nữ vương bên cạnh. Mỹ ma nữ vương muốn chạy, nhưng bốn phía đều là cồn bạo dây leo, căn bản không chỗ có thể trốn. "Cục ngay cho ta ngươi cái này bẩn thỉu thú nhân." Mỹ ma nữ vương một roi đảo qua đi, địa ngục gào thét lại ôm đồ người vặn, dùng sức kéo một cái, vậy mà đem mỹ ma nữ vương kéo đến trong ngực, không nói lời gì, cắn một cái tại nàng trắng non trên cổ, bén nhọn răng nanh thật sâu đâm vào da thịt, đau mỹ ma nữ vương thét chói tai vang lên muốn đem hắn đẩy ra. "A! Ngươi cái thối lưu manh, a." Nhưng địa ngục gào thét không thèm để ý chút nào. Vì phòng ngừa giấy ruột dứt khoát đem bị ma nữ vương ôm vào trong lực, một cái cầm ôm động tác để nàng không có chút nào tránh thoát chỗ trống. Ác ma chỉ huyết không ngừng tràn vào địa ngục gào thét trong miệng, bị ma nữ vương tiêu thảm, giấy ruột lấy trên mặt hiện ra thống khổ cùng tuyệt vọng thần sắc. Rốt cục địa ngục gào thét cũng đủ, hắn phát ra một tiếng như dã thu gào thét, nguyên bản mọi mệnh cùng hư thoát thuận tiêu biến mất. Cái này bị ma nữ vương huyết dịch bên trong lực lượng tự nhiên so ra kém thâm viên ma vương cường đại, nhưng tốt xấu là ác ma linh chúa ẩn chứa trong đó lực lượng lại đủ để nhóm lửa trong cơ thể hắn đã dần dần yên lặng tạ năng chi lực, tạ năng quang mang theo của hắn huyết quản lưu biến toàn thân. nhưng mà lần này địa ngục gào thét cũng không có để điên cuồng chiếm cứ đầu góc của mình hắn cảm giác trước nay chưa từng có tỉnh táo sau đó bổ ra cuốn về hắn dây leo lại một đúa ném lăn một con phóng tới hắn to lớn ra chưa địa ngục gào thét từng bước một hướng phía sề nạ di ủ ép tới gần 60 mươi m năm mươi m ba mấy cây dây leo rốt của cuốn lấy hắn thử vong chi nguyện tử vong chi nguyện phóng thích tất cả tiềm lực sinh mệnh khiến cho ngươi ở sau đó mười giây đồng hồ bên trong lực công kích tăng lên 100%, một kích trí mạng sát xuất tăng lên ba miễn dịch tất cả khống chế kỹ năng lại không cách nào bị giết chết Kỹ năng kết thúc về sau, người đem lập tức lâm vào sắp chết trạng thái. Một máy mắt, địa ngục gào thét trên thân dây lên tà năng hỏa diễm, những cái kia dây leo từng cây bị đốt đoạn. Thật phong vô ảnh bộ, thân hình hắn lõi lên, biến mất tại nguyên chỗ. Trong không khí một trận tà năng gió nóng gào thét mà qua, trên mặt đất dây leo bị đốt ra cái này đến cái khác dấu chân. Sẽ nạ gì ủ chính phong thích ra thần lực, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, hắn vậy mà lại một lần cảm giác được uy hiếp Cái này không bình thường. Hắn nghĩ tới, nhưng không chút do dự một chân bước ra, rung động đại địa, một chân đặt xuống. Phía trước cái nón trụ 50 mét phạm vi mặt đất ẩm vàng chấn động, địa ngục gào thét thân ảnh nhất thời hiện lộ ra. Nhưng giờ này khắc này, cách hắn cũng chỉ có mười mấy mét khoảng cách. Vô ý chạm địa ngục gào thét phi thân vọt lên, nạ dì ủ vung tay lên, vô số dây leo cản ở trước mặt của hắn, một giây sau, này dây leo ở giữa lại bị tà năng hỏa diễm đốt ra một cái hình người lỗ thủng, địa ngục gào thét thân ảnh bay vọt mà ra. Phốc phốc, huyết hống trùng điệp chém vào Xena Ji ủ ở ngực. bốn một kích chí mạng. Xena ủ trên mặt lộ ra một cái khó có thể tin thần sắc, ầm vang đổ xuống. Đợt, thật có lôi càng muộn như vậy nhiều hơn một ngàn chữ miễn phí nội dung hơi chút đền ngủ. chương 236, diễn viên vào chỗ cùng lúc đó ạ sở trẻ nạ chiến trường ken ngươi chuẩn bị kỹ càng a ta cũng nghĩ thế ngươi hiện ra tự thân giá trị thời điểm một mực tại bên cạnh cùng nhau quan chiến cánh bờ lưu hộp thở dài hắn hôm nay đã chứng kiến quá nhiều giết chóc nhìn càng nhiều hắn liền càng phát ý thức được thần võ đại đế là một cái đáng sợ thống trị hắn phát khởi trận chiến tranh này đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó như đầu nhân chú định không cách nào không đếm xỉa đến ta đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy nói cho ta cần ta làm cái gì đến đó mở ra một cái thông đạo thần võ đại đế chỉ vào chiến trường kia nói cành mỡ lụ gật gật đầu ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của ngươi nói xong giống to một tiếng xuất lĩnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng hơn một ngàn tên lưu đầu nhân trọng trang chiến sĩ hướng phía cửa sông vị trí tiến lên lúc này cửa sông phiến khu vực này đã thành cối xay thị tồn tại chiến tranh cổ thụ trà đạp người bán nhân mã huyết đục, hắc long đem chiến tranh cổ thụ đốt thành cho bụi ám dạ tinh linh tinh nhuệ xạ thủ đem hắc long từ không trùng bắn rơi thảm liệt chém giết tại mỗi một khu vực triển khai song phương đều đầu nhập đại lượng binh lực một phương muốn mở ra lỗ hổng. một phương khác thì thể sống chết chống cự, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh chiến tử. cái này một ngàn trọng trang nhu đầu nhân chiến sĩ gia nhập, nháy mắt để chiến tranh thiên bình hướng phía nhân mã đế quốc bên này như tới. đầu châu thân người cao ba thật nhiều, mỗi cái tay cầm đại phụ trọng truy, có được vỡ nát đả kích, cứng cõi sinh mệnh, tiên tổ chỉ lực ba cái kỹ năng, nhất là vỡ nát đả kích, một khi phát động liền sẽ đối chúng quanh địch nhân tạo thành phạm vi tổn thương, lại thêm đại hình sinh vật có phản bộ binh tổn thương tăng thêm. lúc này gia nhập hôn chiến chính là trước mắt những này hùng quái khát tinh. một ngàn trọng trang lưu đầu nhân chiến sĩ một đường tội khô là hủ đem hùng quái đánh chạy trối chết mắt thấy liền muốn đem lỗ hổng mở ra tì rèn mắt thấy hùng quái muốn chịu không được vội vàng lại phái mới đơn vị gia nhập chiến trường mười cái thân cao mười mấy mét sơn lĩnh cự nhân khiêng đại thụ liền xông đi lên đừng nhìn đầu châu thân người lớp 12 hai bốn mét cao lớn uy vũ tại hùng quái trước mặt có thể nói là khôi ngô cùng cực nhưng là cùng những này sơn lĩnh cự nhân so sánh lập tức liền thành tên lùn. những này sơn cự nhân toàn thân từ nham thạch cấu thành vũ khí trong tay trực tiếp lấy từ cả đại thụ lại có mấy mười con dương cánh hơn 20 mét chỉ mẹ dạ cự thú từ chỉ mẹ dạ rừng một bên trong bay ra, đầu nhập chiến trường, những này khủng bố cự thú có hai cái to lớn quái dị đầu lâu, một cái đầu sư tử, một cái đầu dê, có thể đồng thời phun ra thiểm điện thổ tức cùng cường toan nọc độc tiến hành công kích. Đối với nhưu Đầu nhân loại này hoàn toàn không có đối không năng lực mặt đất đơn vị, quả thực là nghiêng về một bên đồ sát. Cái này nhưu Đầu nhân nhất thời thảm, bị sơn linh cự nhân một hồi đánh cho tên người, lại bị không trùng chỉ mẹ dạ thiểm điện thêm nọc độc tập kích, từng dây đổ xuống. Cũng may mỏ phệ ở xuất linh hắc long tuyệt không rời đi, cùng chỉ mẹ dạ đối phun, để nhưu Đầu nhân thu hoạch được một tia thở dốc. càn bỡ lù hụt thua tay chính phủ nhưng cũng không cách nào công phá đạo phòng tuyến này đối với kết quả này thần võ đại đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn mặt không biểu tình tiếp tục điều động bộ đội đầu nhập cái này cối xay thịt lỗ hồng, ba ngàn năm ngàn một vạn bán nhân mã một đám một đám chém giết vào lại một đám một đám chết đi thi thể trên chiến trường không ngừng chồng thay phiên thần võ đại đế thấy này lại phái ra một đội bán nhân mã thông linh sư những này nghiên cứu tà ác vu thuật thi pháp giả từ chết đi trong thi thể triệu hồi ra khô lâu một lần nữa gia nhập chiến đấu Nhưng mà những này bán nhân mã thông linh sư cũng không có phách lối quá lâu, rất nhanh liền bị một đám không biết từ cái kia xuất hiện tinh linh dú ảnh thích khách cho cận thân ám sát. Thần Võ Đại Đế biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên, ám dạ tinh linh không hổ là vạn năm truyền thừa thiên tuyển chủng tộc, nội tình này cũng là mạnh a. Các loại siêu phàm bình chủng tầng tầng lớp lớp, các loại đồng minh chủng tộc không ngừng hiện lên, dẫn đến mảnh này cửa sông Bình Nguyên thành thôn vệ sinh mệnh lỗ đen, hắn bây giờ đã có hết mấy vạn tinh nhuệ điển vào cái này hang không đáy bên trong. Đừng nhìn bán nhân mã đế quốc có trăm vạn đại quân, nhưng đại bộ phận đều là góp đủ số dùng 2, 30 cấp tả hữu cấp trung tiểu quái. Còn có rất nhiều hơn 10 cấp hạ cấp tiểu quái, chân chính đẳng cấp cao quái vật không cao hơn 10 vạn, lúc này chỉ là nơi này cũng đã tiêu hao 1 phần 3. Chiến tranh chi ảnh, lão bản, Xê Nạ đã bị xử lý. Thần Võ Đại Đế, làm được tốt, chết như thế nào? Chiến tranh chi ảnh, địa ngục gào thét này bổ, mặt khác, địa ngục gào thét hay là hướng ác ma chi huyết. Thần Võ Đại Đế, minh mạch, mang ngươi người rút về tới đi, tiếp xuống khả năng còn có nhiệm vụ cần ngươi làm. Đóng lại viết thư riêng, Thần Võ Đại Đế như có điều suy nghĩ, xem ra cố vấn đoàn trước đó suy đoán có thể là thật, thế giới này khả năng thật sự có vận mệnh tuyến loại vật này. Nhất là tại những cái kia quan trọng nội dung cốt truyện nhân vật trên thần, loại này số mệnh cảm giác liền lộ ra cực kỳ khắc sâu. Chỉ là không biết cái này lực lượng của số mệnh rốt cuộc mạnh cơ nào. đâu. Có phải là hay không nhân lực có khả năng thay đổi đây này. Ha ha, cũng tốt, vậy liền để ta thử một chút cái này nghịch thiên cải mệnh là dạng gì một loại cảm giác đi. Nghĩ tới đây, thần võ đại để khỏe miệng nhất thời lộ ra mỉm cười tới. Hắn nhìn một chút vẫn cháy bỏng chiến cục, trong lòng đã quyết định là để lên toàn bộ thẻ đánh bạc thời điểm. Không có xén nạ di ủ cái này tiềm ẩn uy hiếp, hắn rốt cuộc có thể buông tay hành động. Hiện tại quan trọng ngay tại ở cái này lỗ hổng, một khi xé mở bán nhân mã đại quân liền có thể xông vào trong thành đại Điệu mẫu thần xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta đến từ sâu nham chỉ uyên nguyên toa nghe ta hiệu lệnh một kỹ năng triệu hoán con rối đá hoa cương ầm ầm mặt đất đột nhiên dạng nước hở ra từng cái nham thạch to lớn cấu tạo sinh vật từ lòng đất chậm rãi leo ra bốn cái thân cao mười mấy mét con rối đá hoa cương cự tượng thẳng tiến không lùi phóng tới chiến trường ngay sau đó lại có mấy trăm ưng thân nữ yêu chợt lóe cánh giết vào trong tràng các nàng cũng không có tham dự hắc long cùng giác tương thu ở giữa không chiến mà chính là nhao nhao đáp xuống mỗi một cái ưng thân nữ yêu đều ôm một viên địa tinh bom rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ để cho hùng quái cùng tinh linh chiến sĩ tạo thành hỗn hợp bộ đội triệt để đánh tan chỉ còn lại tám chín cái sơn lĩnh cự nhân còn tại kháng tuyến nhưng theo sát mà đến con rối đá hoa cương lập tức để bọn chúng biết đá hoa cương cùng thạch đầu cái nào cứng hơn những này gần cao 20 mươi mét to con người một quyền ta một quyền đánh kinh thiên động địa thừa này cơ hội tốt bán nhân mã hướng phía thành thị chỗ sâu đánh tới nhưng mà cả người khoác vũ bảo một mặt dâu quai nón dở xuất hiện tại hai quân trước trận phén giờ rồ hiệu nó trụ đại đức lô y cảm thụ thiên nhiên phẫn nộ đi Bùi gai thai đương. vô số dây leo từ lòng đất mọc ra Quấn về những cái kêu bán nhân mã cùng lưu đầu nhân, ngay sau đó lại có mấy trăm ám dạ tinh linh Mua kiếm người đầu nhập chiến đấu. Những này tay cầm song nhận chiến sĩ có trên vạn năm chiến đấu kinh nghiệm, kiếm thuật vô cùng cao siêu, có được né tránh, yếu hại đả kích, kiếm nhận loạn vũ ba cái kỹ năng. Kiếm này lưỡi đao loạn vũ lại là một cái toàn thân thần kỹ, khiến cái này cấp 50 tỉnh anh kiếm sĩ có được siêu cường thu hoạch năng lực. Giết vào lỗ hổng bán nhân mã cơ hội là bị khảm thái thiết qua đồ sát, đáng chết, liền kém một chút. Nhìn xem đột nhập đi vào bán nhân mã kẻ cướp bóc từng mảnh từng mảnh bị ném lăn, lại bị đấy ngược trở về, thần võ đại đế lần thứ nhất lộ ra nghiên răng nghiên biểu lộ. hay là quái vật đẳng cấp quá thấp à? Loại này hơn 20 cấp cấp trung kém giá quái thực tế quá yếu, xông đi vào lại nhiều cũng là bị ném lăn phần, chúng sắt một chút xạ thủ bộ đội cũng tạm được. gặp gỡ cao cấp binh liền mắt tròn tròn. Một bên tiếp tục điều khiển bộ đội hướng bên trong lớp, thần võ đại đế nhìn một chút sau lưng 2.500 m khả hãn thân vệ. những này khả hãn thân vệ mới là dưới tay hắn chân chính bộ đội tinh nhuệ, một nước tỉnh anh quái. tuy nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không tính đầu nhập đi vào. cái đồ chơi này thế nhưng là cao cấp binh, cần đại lượng kinh nghiệm mới có thể thăng ra đánh nhiều như vậy cầm mới tích lũy ra cái này 3.000 khả hãn thân vệ, một khi bắn hết. thời gian ngắn đều liền không có cách nào bổ sung thử vong chỉ dục ta cần ngươi trợ giúp hắn đuôi trên bầu trời hắc long chỉ vương hét lớn mặc phi một mực tại trên trời xem náo nhiệt hắn nuôi không quan tâm bán nhân mã có thể hay không thắng đâu tuy nhiên này sẽ đối phương mở miệng cầu người nhưng cũng nhất định phải xuất thủ hừ hừ như ngươi mong muốn để ngươi người chuẩn bị kỹ cảng ta sắp mở ra một con đường tới mặc phi nói bỗng nhiên hít sâu một hơi hướng phía phía dưới chiến trường liền lao xuống hướng phía cửa sông vị trí trực tiếp đánh tới một mực xuất công không xuất lực mỏ phệ vội vàng bay đến một bên nhường ra công kích lộ tuyến chỉ thấy tử vong chi dực bỗng nhiên mở ra hai cánh. đen nhánh hai cánh ném xuống tử thần âm ảnh há to miệng rộng hồng hoang liệt diễm manh liệt long hỏa phun ra ngoài vô luận là dây leo hồng quái bán nhân mã ngưu đầu nhân thậm chí sơn lĩnh cự nhân đều tại hỏa diễm bên trong nháy mắt hóa thành cho tàn chỉ có con dối đá hoa cương một thân nham thạch cấu tạo có được siêu cao hỏa diễm thẳch tính sống sót cái này một ngụm hỏa diễm răn răn chắc chắc từ cửa sông bên này phun đến một bên khác ngạnh sinh đốt ra một đầu cho tàn cùng hỏa diễm tạo thành thông đạo hỏa diễm tứ tán này mấy trăm tinh linh mùa kiếm đã không thấy tăm hơi tất cả đều biến thành đất bên trên đốt cháy khét thi hải. Mạc phi vừa phun xong một ngụm long tức liền bị trận tuyến hậu phương ám dạ tinh linh xạ thủ bắn toàn thân đều là tiễn hắn cũng không thèm để ý cẩn trọng vẩy rồng để hắn có được siêu cao giảm thương tổn hoàn toàn không giống đi qua mỏ phẻ ở thời điểm còn cần tránh né trực tiếp mạnh kháng đối không công kích tiếp tục liếm địa mấy ngụm long tức phun đi qua xạ thủ bộ đội cũng đồng dạng thương vong thảm trọng nhìn xem tử vong chi rực tại thành thị bên trong tàn phá bừa bãi đem ám dạ tinh linh phương hướng đốt thất linh bắt lạc thần võ đại đế lập tức bắt lấy thời cơ chiến đấu là thời điểm toàn tuyến xuất kích một vạn bán nhân mã kẻ cướp đoạt giết đi vào Những ngày hơn hai mươi cấp tiểu quái chiến đấu lực tuy nhiên không mạnh, nhưng lại thắng ở giá rẻ. Hệ thống mỗi ngày đều sẽ đại lượng đổi mới, chết như thế nào đều không đau lòng. Tiếp lấy cắn răng một cái. Tiểu Trần mang một ngàn khả hãn thân vệ rết đi vào từ phía sau lốc chiến. Khẩn trương ngay cả hí đều không diễn. Thần võ đại đế trong miệng Tiểu Trần lại là một một thân thuần trắng lông tóc bạch mã tướng quân, một thân vệ bạc giáp, tay cầm một thanh hoàng vu chỉ kích. Mặc dù là bán nhân mã, vậy mà rất có vài phần anh tuân uy vũ khí chết. Thiên quân vạn mã tránh bạch bảo, bán nhân mã đốc quân, tuân mệnh bệ hạ, ngươi liền nhìn ta. nói xong vung lên chiến kích, mang theo một ngàn khả hãn thân vệ liền giết đi qua. Có bột khai quang vòng để chấn sĩ khí, này một vạn bán nhân mã kẻ cướp đoạt lập tức vui chơi giống như một mạch sông vào thành đi đối những cái kia bị đánh tan tỉnh linh xạ thủ điên cuồng chém giết. Một ngàn khả hãn thân vệ thì ở phía sau chậm rãi thúc đẩy, tiêu diệt hết thể người sống sót. mắt thấy cái này một đọt thế công đánh vào trong thành, hạ sở trẻ nạ thế cục nhất thời lâm vào tình thế nguy hiểm. đúng lúc này, Mặc Phi viết thư riêng kinh lại xuất hiện một đầu tin tức. Vương Huyền, Mặc Phi ngươi tên đảng, ta để ngươi ngăn cản bán nhân mã đế quốc cuộc khởi, không phải để ngươi trợ giúp bọn họ cuột a, ngươi đây là làm cái quỷ gì a? Mạc phi không thèm để ý phối hợp phun ra hòa diễm trong lòng tự nhủ mấy vị kia làm sao còn chưa tới rất nhanh cả tòa thành thị đều lâm vào một cái biển lửa khắp nơi đều là thiêu đốt cây cối một con bạch hổ đột nhiên xuất hiện tại một viên cao lớn thụ tháp phía trên thượng diện tình lình ngồi một thân trắng loãng váy dài tỳ rèn thử vong chi dự. tỳ rèn nhìn tròng chọc vào giữa không trung quái vật to lớn một vạn năm trước thượng cổ chi chiến nàng đã từng tận mắt chứng kiến tử vong chi dự đoạn lạc không nghĩ tới một vạn năm sau lại một lần nhìn thấy cứ việc thực lực trên lệnh cách xa nàng nhưng lại không thể không chiến tỳ rèn dương cung cải tên một tiến bắn ra Mũi tên vạch ra một đạo ngân sắc lưu tinh, bắn vào hai khối lân phiến ở giữa khe hở. 1795. Mặc Phi đã cảm thấy trước ngực hơi có chút nhói nhói, túi đầu nhìn lại, nhất thời cười lên. Nệ Sát Giĩ ồ, Hắc Long Chi Vương, nhỏ bé tinh linh, ngươi rất có dũng khí, nhưng cũng rất ngu xuẩn, là ai cho ngươi dạng này dũng khí, dám can đảm trực diện Hắc Long Chi Vương nộ hỏa? Tizen, nguyệt thần đại tế tư, cút ra khỏi ta thành thị tử vong chi dự, Senaji ủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Chớ có trách ta không có cảnh cáo ngươi. Nệ Sát Hắc Long Chỉ Vương, ha ha ha ha, nhỏ bé tinh linh Ngươi phô trương thanh thế đối ta không có chút ý nghĩa nào, Sẽ nạ gì ủ ta căn bản không để vào mắt, thú hầu ngươi chỗ hầu hạ bản thần đã vất lạc, thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản ta rồi. Nội lọ mù, thời gian thủ hộ giả, Thật sao huynh đệ, ngươi có phải hay không đem chúng ta cấp quên đâu? Chỉ thấy tỷ rèn sau lưng không khí bỗng nhiên một trận vật mẹo, một cái một đầu màu vàng xanh nhạt tóc dài tỉnh linh đi tới, hắn có cao cao búi tóc, râu dài tung bay, trần trụi thân trên hoa văn long văn, phía bên phải giáp vai là một cái long đầu hình dáng, này long trong hai mắt phảng phất có thời gian lưu chuyển, một thân kỳ lạ tạo hình nhìn xem liền có một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Nội lọt mù, là ngươi, tử vong chỉ giựt thanh âm lộ ra kinh sợ, mặc phi nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào. Các ngươi mẹ nhà hắn rốt cuộc đến, lại không đến ta cũng không biết thế nào diễn, cũng không thể thật đem tỷ dẹn cho phun chết, để nhân mã để quốc quật khởi đi. Nội lọt mù, thời gian thủ hộ giả, không sai, chính là ta, ngươi tà ác kế hoạch cuối cùng muốn thất bại, không hơn ta nghĩ ngươi đã sớm dự liệu được điểm này không phải sao? Mặc phi hơi sướng sở, trong lòng tự đủ cái này có ý tứ gì? Trong lời nói có hàm ý a? Nệ xã gì ô, hắc long chỉ vương, hừ hư, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, thích làm trò bí hiểm a? trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một hắc long lĩnh chủ tiếng kinh hô nhẹ xạ gì ô đại nhân chúng ta gặp công kích trên bầu trời hồng long lục long lam long thanh đồng long đầy trời long tộc đống dương hiện hiện hướng phía hắc long quân đoàn khởi sướng tiến công mặc phi ngẩng đầu nhìn lại trong lòng cảm thấy an ủi cảm ơn trời đất các ngươi còn mang không ít tiểu đệ đến nhà còn tốt còn tốt các ngươi nếu tới ít, lao tử âm mưu liền thật muốn được sinh nha chương 237, ngũ long hội mặc phi trong lòng tuy nhiên thở phào nhưng ở tử vong chi dược tấm kia giữ tận mặt rồng bên trên lại hiện lộ ra một cỗ không cam lòng cùng phẫn nộ biểu lộ dị ô hắc long chi vương không, các ngươi hủy hết thảy, thắng lợi của ta, ta vĩnh hằng, ta lập tức liền muốn thành công. đáng chết, ngươi không nên đến trêu chọc ta, nói dọ ngủ, dám can đảm ngăn cản ta con đường đi tới, chờ đợi ngươi chỉ có hủy diệt. Trên bầu trời truyền tới một tràn ngập phẫn nộ uy nghiêm thanh âm, đi ngươi vĩnh hằng, ta muốn dùng máu tươi của ngươi vì ta tân đạt cầu tát báo thù. anh, trong không khí một trận vân bẹo, một con lam sắc cự long đống dương hiện hiện, vậy mà là sử dụng một loại nào đó truyền tống ma pháp, trực tiếp truyền tống đến tử vong chi dực trên không, nhấc chảo cũng là một phát áo thuật sao chổi. Mặc phi lệch ra đầu tránh thoát ma pháp tập kích, tập trung nhìn vào. lại là Lam Long Chi Vương Mã Lủy Gồ, Mã Lủy Gồ, Lam Long Chi Vương, thế giới cấp bột ngũ giai, đẳng cấp chín mươi chín. Muốn nói tứ đại thủ hộ cự Long bên trong ai thống hận nhất tử vong chi dực, không thể nghi ngờ muốn thuộc Lam Long Chi Vương Mã Lủy Gồ. Một vạn năm trước thượng cổ chi chiến tử mất chi dực phản bội thời điểm, Lam Long quân đoàn gặp thảm trọng nhất đả kích, tử vong chi dực sử dụng cự Long Chi hồn phát khởi toàn lực một kích cơ hồ đem Lam Long quân đoàn toàn diện, càng đem Mã Lủy Gồ lao bà tân đạt cầu tắt tử vĩnh hằng chi giếng quanh đến bắc cực, trực tiếp chết ở nơi đó. Lúc này đối mặt cử nhân, Mã Lủy Gồ hoàn toàn không có hàn huyên miệng pháo tâm tình, liên liền mở ra đại chiêu, cấm chú. hủy diệt cực quang, chói mắt bạch quang hướng phía tử vong chỉ dực phong tới, lập tức một cỗ thấu xương giá lạnh ở trên người hắn bám vào một tầng băng xác, thật mạnh ma pháp, mặt phi có chút giật mình, mạng lũy ngộ không hổ là ma vong thủ hộ giả, ma pháp này uy lực khá kinh người, lấy tử vong chỉ dực ma pháp kháng tính hắn vậy mà đều có thể cảm giác được thấu xương băng lãnh cùng giá lạnh, thân thể thậm chí tại dần dần đông kết, ma pháp này hay là cái tiếp tục tính ma pháp, nếu để cho hắn tiếp tục phóng thích xuống dưới, cho dù chết chỉ dực cũng có chút bị không ngừng, Hồng hoang liệt diễm, miệng rộng mở ra, long hỏa phun ra ngoài, Hồng hoang liệt diễm đón này hủy diệt cực quang phun đi, đem ma pháp uy lực đều triệt tiêu. thậm chí còn hướng phía mạ lì Gộ đốt đi qua mạ lì Gộ không thể không gián đoạn ma pháp lách mình tránh thoát hỏa diễm nệ xã di ô hắc long chỉ vương hừ hừ, vì giết ta ngươi nhất định trả giá rất nhiều nỗ lực à đây chính là ngươi một vạn năm đến khổ tâm châu nghiên cứu ma pháp a mạ lì Gộ. nhưng nhìn cũng bất quá như thế ạ mạ lì Gộ, lam long chỉ vương ngậm miệng ngươi tên phản đồ này một vạn năm ngươi biết cái này một vạn năm ta là thế nào tới nhà vì hôm nay ta đã chờ đợi quá lâu Ma lì gầm thét lần nữa thi triển ma pháp Cấm chú pháp lệnh tử vong mặc phi đã cảm thấy tìm bỗng nhiên trì trệ trái tim trong khoảnh khắc đó vậy mà ngưng đập trước mắt một trận biến thành màu đen bốn phía phảng phất đều xa vào đến bóng tối vô tận bên trong nhưng mà loại cảm giác này thoáng qua liền mất tử vong chi rực dẻo dai cơ hồ phá trần loại này tức tử ma pháp muốn phản định thành công gần như không có khả năng nệ xa dị ô hắc long chi vương ha ha ha ha, xem ra ngươi thật vô cùng thống hận ta à thậm chí ngay cả loại này bị coi là cấm chế tử vong ma pháp cũng có chỗ đọc lướt qua nhưng là thì tính sao lực lượng của ngươi quá mức nhỏ yếu ngươi những cái kia sức tưởng tượng ma pháp là thường tổn không ta ngươi lại càng không nên bụng đến đối mặt ta Xem ra một vạn năm trước thất bại không có mang cho ngươi đầy đủ giáo huấn. Cũng tốt, vậy hôm nay sẽ không ngại đưa ngươi đi cùng Tân Đạt cầu Tát gặp gỡ đi. Hắn không phải một người. Một cái tràn ngập uy nghi giọng nữ từ trên bầu trời vang lên, chỉ thấy một con thân dài vượt qua 150m to lớn hùng long, từ phía trên mà hàng, xuất hiện tại mạ Lị gỗ phía bên phải không trung. Alexi Chat, Hồng Long Nữ Vương, thế giới cấp ngũ giai bột, đẳng cấp 100. Alexi Chat, Hồng Long Nữ Vương, tử vong chi dự, ngươi đã từng là chúng ta kính yêu hưng nhưng hôm nay là kết đây hết thảy thời điểm. Lệ Sa Dị ồ, Hắc Long Chi Vương, à, ngươi vẫn là như vậy tinh thần trọng nghĩa tràn đầy nhưng ở trên thế giới này lực lượng mới là hết thảy ngươi những cái kia chính nghĩa cùng đạo đức không có chút ý nghĩa nào lại là một con to lớn lục long bay tới ba con cự long tạo thế chân vạc ba mặt vây quanh tử vong chi dực ý dễ dạ, lục long nữ vương thế giới cấp ngũ giai bốn đẳng cấp 98. mươi tám ý dễ dạ, lục long nữ vương không muốn cùng hắn nói nhảm tử vong chi dực đã sớm mê thất tự mình hôm nay liền đem hắn ở đây chung kết đi Nệ dạ gì ô hắc long chỉ vương ý dễ dãi có biết không ta một mực rất thưởng thức ngươi cùng những thứ ngu xuẩn kia khác biệt người rất rõ ràng thế giới này quy tắc vận chuyển như vậy liền cùng lên đi mặc phi hét lớn một tiếng long dực đống nhiên dùng sức một cái hướng thắng đến mạ lụy gỗ bộ nhà qua so với cái kia làm ngụy trang dùng cự long chỉ hồn cướp đoạt tim rồng mới là mục tiêu của hắn mà muốn nói có giá trị nhất tim rồng không thể nghi ngờ muốn thuộc thủ hộ cự long tim rồng nếu như có thể xử lý một con ăn một viên thủ hộ cự long trái tim vậy coi như đã ý dù sao vương huyền đã nói vì đạt được thành mục đích lần này hắn thế nhưng buông tay hành động này còn có cái gì dễ nói làm liền xong Tuy nhiên muốn đơn soát bốn đầu thủ hộ cự long, ngẫm lại liền biết căn bản không thực tế, mặc phi mục tiêu là nhìn chòng chọc một con đánh, chỉ cần có thể xử lý một con, cầm tới một viên thủ hộ cự long trái tim chuyến này không coi là thua thiệt. Về phần muốn bắt cái kia một viên tim rồng, cũng là có coi trọng, nội đỏ mù liền không cân nhắc, Thanh Đồng Long Vương là thời gian thủ hộ giả, mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể thấy rõ chuyện phát sinh kế tiếp, vậy đơn giản liền cùng bật hợp đồng dạng, mình coi như có thể giết chết hắn cũng sẽ bị sớm dự phán. Hồng Long nữ vương ạ Alexy chặt là sinh mệnh thủ hộ giả, sinh mệnh nữ thần thân thuộc, cái đồ chơi này nghe thấy tên liền biết khẳng định không dễ giết. Còn lại ủy tệ dạ cùng mã lị gỗ tương đối muốn dễ dàng một chút, Mạc Phi cảm thấy hai cái này hắn đều là có cơ hội cầm xuống. Tuy nhiên cân nhắc đến mã lị gỗ cùng tử vong chỉ rực tù sâu nhất, cũng dễ dàng nhất ảnh hưởng đối phương cảm xúc, mấu chốt nhất chính là, lúc đầu trong lịch sử gia hỏa này cũng là sớm nhất bị xử lý thủ hộ cự long, Mạc Phi liền quyết định đối gia hỏa này hạ thủ. Lúc này bốn cái siêu cự hình quái vật nhất thời chém giết cùng một chỗ. Chỉ có nội lọ mù, như cũ duy trì nhân loại ngoại hình, đứng tại tỉ rèn bên cạnh lực trận. Đối với thủ hộ cự long loại này cấp bậc tồn tại đến nói, phổ thông ma pháp đã rất khó đưa đến cái tác dụng gì. giờ này khắp này tứ đại long vương hoàn toàn là tại lấy nguyên thủy nhất phương thức tiến hành chiến đấu bát xé miệng cắn, thổ tức kết tuối nhục thể cùng nhục thể va chạm nhanh vuốt cùng nhanh vuốt cắn xé long tức cùng long tức đối phun loại này nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu tử vong chi dực không thể nghi ngờ chiếm ưu thế thật lớn thân là đại địa thủ hộ người thân thể nhận đại địa chi lực chúc phúc cùng cường hóa là ngũ đại long vương bên trong hình thể lớn nhất cũng là lực lượng mạnh nhất một cái lúc này lấy một địch ba cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí mấy lần kém chút đem mã gỗ ép đến dưới thân đến cái một kích chí mạng Nhưng tứ đại thủ hộ cự long phối hợp ăn ý, mỗi khi mặc phi hơi chiếm cứ một chút ưu thế, lập liền sẽ gặp cái khác hai đầu thủ hộ cự long công kích mãnh liệt, dẫn đến hắn chỉ có thể né tránh cùng phòng ngự. Mà lại nụ đỏ mù cũng không chỉ là xem náo nhiệt, ngẫu nhiên hắn sẽ sử dụng thời gian chi lực, vặn vẹo thời gian cùng không gian, đem lâm vào nguy cơ đồng đội kéo ra, hoặc là dùng thời gian ma pháp trì trệ tử vong chi dược hành động. Trong lúc nhất thời vảy rồng cùng long huyết không ngừng từ không trung về xuống, chiến đấu lại nhất thời hồi lâu căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Vậy anh, song phương lại một lần nữa tách ra. Mặc phi phe phẩy cánh, ba con thủ hộ cự long đem hắn ba mặt vây quanh. lúc này liền ngay cả nột đỏ mù cũng hóa thành cự long hình thái gia nhập chiến đấu mặc phi nhìn xem thanh máu trọn vẹn tổn thất hơn 20 vạn sinh mệnh giá trị lại nhìn đối diện một cái tất cả đều là đầy máu quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a mặc phi nghĩ thầm đi qua chiến đấu mới vừa rồi hắn xem như nhìn ra muốn chính diện cầm xuống thủ hộ cự long căn bản không thực tế một đội bốn coi như miễn cưỡng có thể đánh thành ngang tay muốn đánh giết trong đó một cái lại hoàn toàn không có khả năng nột đỏ mù thời không ma pháp có thể tùy tiện đem sắp chết cự long chuyển di ra ngoài hoặc là dứt khoát khôi phục lại bọn họ thụ thương thời gian lúc trước mà lại nốt đỏ mủ tựa hồ có dự phán hắn hành động năng lực mỗi lần đại chiêu đều bị tránh thoát đi Alexi chặt làm sinh mệnh thủ hộ giả chỉ cần không chết đều có thể cho kéo trở về ý dễ dạ kịch độc các mộng mạng lủy gỗ ma pháp đều là lực sát thương siêu cường kỹ năng như thế bốn cái có không có sữa có chuyển vận định nhân tiêu hao chiến căn bản không có cách cơ hội duy nhất cũng là một kích trí mạng nhưng đối phương bốn cái lẫn nhau viện trợ mình cũng không có cách nào tùy tiện đắc thủ lại dông giải, sớm tôi muốn bị mãi chết đã lấy không được thủ hộ cự long trái tim vậy liền lùi lại mà cầu việc khác làm mấy quả cự long lĩnh người trái tim tốt Kế hoạch của hắn cũng là phi thường có giãn. Giống. Tử Vong Chi Dược đống nhiên phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn mây xanh tiếng gầm gừ, đống nhiên phóng lên tận trời, tựa hồ chuẩn bị sử dụng một loại nào đó đại chiêu. Nè Sả ồ, Hắc Long Chi Vương, các ngươi làm không tệ, nhưng là tại ta Tử Vong Chi Dược trước mặt, còn xa xa không đủ, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này, chứng kiến Tử Vong Chi Dược lực lượng chân chính đi, đại thay biến. Tứ đại thủ hộ cự Long đội vàng riêng phân mình đề phòng. Một giây sau, đã thấy Tử Vong Chi một cái lao xuống, trực tiếp vượt qua tứ long quanh, hướng phía trên bầu trời đang hỗn chiến bảy đánh tới. Cái gì? tứ đại long vương đều không còn gì để nói cái này tử vong chi dực luôn luôn lấy cường hoành ngang ngược mà lấy sưng lại còn sẽ dùng loại này hạ cấp chiêu số thứ long vương vội vàng bắt đầu truy sát nội đỏ mù thanh âm bỗng nhiên tại mỗi một cái cự long vang lên bên hai cẩn thận các vị tử vong chi dực đến tất cả đều né tránh những cái kêu hồng long lục long lam long thanh đồng long thu được cảnh báo lập tức nhau nhau né tránh tuy nhiên cũng có đầu sát một con hình thể to con hồng long lánh chúa nhìn thấy tử vong chi dực sau lưng đuổi theo tứ long vương hơi do dự một chút không chỉ có không có trốn ngược lại lựa chọn cứng rắn hướng thẳng đến tử vong chi dực bộ nhà qua Hồng Long Lên Chúa, để ta ở lại cản hắn. Các ngươi nhanh lên đạo thủ. Nói hướng phía Tử Vong Chi Dực liền đối diện nhào tới. Ý nghĩ rất tốt, nó lại hoàn toàn đánh giá thấp lưỡng Long Hình Thể khác biệt mang tới to lớn thế yếu. Long phệ. với anh. Đụng vào nháy mắt, hai con Long đồng thời hướng phía đối phương cái cổ ta tới. Nhưng mà Tử Vong Chỉ Dực cổ dị thường to to, mà lại bao trùm lấy thật giấy thiết giáp, lấy tháp tư miệng vừa hạ xuống kém chút ngay cả Long nhà đều muốn đứt đoạn. Mà Tử Vong Chỉ miệng lớn lại cắn một cái tại trên cổ của hắn, giáng lợi hợp lại, vậy mà ngạnh sinh muốn đoạn Hồng Long Lên Chúa cái cổ. Một hai, ba, năm, năm, một kích chí mạng. mị đều sát, đây chính là tử vong chỉ dự kinh khủng nhất địa phương. Mặc phi không chút do dự sở rơi thi thể, thuận thế há miệng bỏ xuống long thì, trực tiếp huy động hai cánh da tốc tránh thoát đằng sau phun tới long tức. Chọn bộ động tác một mạch mà thành. Mặc phi đem tim rồng bỏ vào trong túi, lập tức hướng phía một cái khác trưởng thành lục long đánh tới. Hắn hiện tại đã ăn ha long, lam long, thanh đồng long trái tim, liền kém hồng long lục long liền có thể tề tụ ngũ sắc chiến đội. Này lục long lại nhạy bén vô cùng, doa đến xoay người chạy. Rõ ràng là thêm qua phi hành thiên phú, tốc độ mấy thôi. Long ngữ ma pháp, long hồn giang cầm. đây là lúc trước Mạc phi cùng Nệ xạ gì ổ học được long ngữ ma pháp bên trong một cái long tộc nội chiến chuyên dụng này lục long liền cảm giác thân thể bị vô hình gông xiềng trói buộc ra sức vũ cánh lại càng bay càng chậm trong chớp mắt liền bị mặc phi đuổi kịp song trảo bắt lục long hai cánh miệng vừa hạ xuống vậy mà sống sờ sờ cắn thủng lục long lưng này lục long phát ra sắp chết gào thét, đúng lúc này trước mắt không khí lại là một trận bắn mèo mã lũy gỗ lần nữa phát động truyền tống ma pháp thoáng hiện đến mặc phi phía trước mã lũy gỗ lam long chi vương thử vong chi dựng đối mặt ta Hắn vẫn nộ đem mấy cái áo thuật sao trổi bắn về phía Mạc Phi, Mạc Phi tránh trái tránh phải hay là chịu một phát, áo thuật sao trổi nổ tung ra hào quang sang chói. 4.859. Thùn thương có chút cao a. Mặc Phi trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại lộ ra khinh thường nụ cười rêu cật tới. Nệ Sạ ồ, Hắc Long Chi Vương, Mạn Lũy ngươi ma pháp là nhỏ yếu như vậy, tân Đạt Cầu tắt thật không nên lựa chọn ngươi làm nàng với ngẫu, ngươi năm đó bảo hộ không để cho, hiện tại cũng bảo hộ bất kỳ nó Long. Nói xong nhất chào từ số dưới, sinh sinh đem lục Long trái tim móc ra, sau đó lập tức bỏ xuống Long Thi, tiếp tục đuổi giết cái khác Long tộc. Ad, thật có lôi càng phải có điểm chậm, hai ngày này viêm cổ sống quan hệ, không dám ngồi lâu, chỉ có thể nằm lì ở trên giường dùng di động gõ chữ, thực tế tốn sức vô cùng. Bất quá hôm nay đi khoa chỉnh hình phòng khám bệnh xoa bóp một phen, tiếp mấy thiếp dược cao, tốt không ít, ngày mai hẳn là có thể khôi phục đổi mới. Thấu chương xong. Chương 238, cảm giác mình bị hố. Mã Ligo, Lam Long Chi Vương, thử vong chi dự. Không muốn trốn, đối mặt ta. Mã Ligo bị kích thích cuồng nộ không thôi, trên người ma lực hội tụ, thương lam sắc thân rồng đều bị ma lực mạch kín nơi bao bọc, chiếu lấp lánh, giống như tùy thời đều muốn nổ tung. Mã lì Cổ là ma vong thủ hộ giả, có thể mức độ lớn nhất điều động ma vong bên trong áo thuật năng lượng, có thể nói là trời sinh áo thuật hồ năng lượng, có được cơ hội vô cùng vô tận ma pháp. Duy nhất hạn chế hắn, ngược lại là chuyện vận năng lực. A giờ rốt thế giới sớm tại thời kỳ viễn cổ liền bị chúng ti tan thiết hạ kết giới, khiến cho quá cường đại cá thể không cách nào tiến vào. Đồng dạng, thế giới này lực lượng đẳng cấp cũng bị hạn chế lại, nếu như chuyển đổi đến trò chơi thiết lập bên trong, đó chính là trò chơi đẳng cấp tối cao cũng chỉ có thể có cấp 100, trên lý luận vượt qua cấp 100 liền không cách nào tồn tại ở thế giới này, chỉ có thể biến thành bối cảnh. cũng không bằng hạ giờ ruột chư thần thượng cổ chi thần các loại tồn tại đương nhiên lý luận dù sao chỉ là lý luận nếu như gặp phải một loại nào đó đặc dị tình huống vẫn là có thể đột phá cái này hạn chế cũng tỷ như nói tử vong chi dự, trước đó trạng thái điên cuồng hạ liền cưỡng ép đột phá đến cấp 100 hạn chế thậm chí sớm lĩnh ngộ hậu kỳ phiên bản mới có kỹ năng đại thái biến lúc này mã Lì gỗ không ngừng điều động ma lực trên thân khí thế càng ngày càng mạnh vậy mà ẩn ẩn có đột phá lực lượng hạn chế chi ý à, sì Chát, hồng long Nữ vương Gộ, không ngừng bị nộ hỏa choáng váng đầu góc đừng để điên cuồng chiếm ý chí của ngươi càng không được quên chức trách của chúng ta Alexi chặt một tiếng quát chói tai, rốt cục để Mã Lũy Cổ lấy lại tinh thần. Lúc này thân thể của hắn đã tại áo thuật năng lực xung kích hạ dần dần dị hóa, da thịt vỡ ra, áo thuật năng lượng không ngừng tản mát mà ra, hai mắt lóe ra chói mắt áo thuật lang quang, lại tiếp tục, không chừng cũng là cái thứ hai tử vong chi dực. Thân là thủ hộ cự long, một khi tùy ý làm bậy phá hư quy tắc, mặc dù biết thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng không thể nghi ngờ sẽ phá hư thế giới này tính ổn định. Mã Lũy Cổ, Lam Long Chỉ Vương, ta minh mạch, ta sẽ không lâm vào điên cuồng, để chúng ta sóng vai chiến đấu, tiêu diệt tử vong chỉ dự. Tứ đại thủ hộ cự long tập hợp lại, tiếp tục đuổi giết Tử vong chỉ Dực, lúc này toàn bộ chiến trường lại ở vào hoàn toàn hỗn loạn trạng thái. Ám Dạ Tình Linh Tàn binh đang thiêu đốt trong thành thị liên tiếp chống cự, lợi dụng địa hình miễn cưỡng thủ vững, bán nhân mã đại quân không ngừng đột nhập thành thị nội bộ, điên cuồng đuổi giết. Mà Tứ đại Long tộc lúc này vừa cùng Hắc Long quân đoàn hỗn chiến, một bên lại phân ra một bộ phận đi hướng xuống đất bên trên bán nhân mã truy sát tới, mà Tử vong chỉ Dực nhưng lại bốn phía truy sát Tứ đại Long tộc, mà Tứ đại thủ hộ cự long thì đang liều mạng truy sát Tử vong chỉ Dực. Có thể nói khắp nơi đều là hỗn loạn. mặc Phi tuy nhiên cầm Tứ đại Long Vương không có cách, nhưng là đối phó những này tiểu long lại là dễ như trở bàn tay vừa vô vừa cắn ý vào vô cùng cường hoành thân thể cùng cường đại long ngữ ma pháp trong chấp mắt liền xử lý năm sáu con to to nhỏ nhỏ long tộc một cái hắc long móc tim trong khoảnh khắc lại là một viên tim rồng tới tay không sai biệt lắm mặc phi nghĩ thẩm mười quả tim rồng đã góp đủ là thời điểm xử lý một chút bản chức công việc nhìn một chút phía dưới đang dần dần đánh vào thành thị bán nhân mã đại quân mặc phi trong lòng tự nhủ thần võ đại đế ngươi tâm cũng không nhỏ không nhìn thấy tứ đại thủ hộ cự long đều tham chiến a còn nghĩ lấy đánh hạ thành thị đâu đến vẫn là để ta cho ngươi tìm một chút việc để hoạt động đi cũng làm cho ngươi hảo hảo thể hội một chút tham dự cái này thần thoại sự thì cảm giác mắt thấy tứ đại long vương lần nữa truy sát tới mặc phi trực tiếp một cái lao xuống nhào về phía mặt đất lần này hắn rút khoát bay thẳng hướng thần võ đại đế trung quân đại trướng nơi này hội tụ bán nhân mã để quốc tỉnh nhuệ nhất mấy vạn đại quân tứ đại long vương tự nhiên đuổi sát theo nhìn thấy năm con thủ hộ cự long hướng phía phía bên mình bay tới thần võ đại đế nhất thời im lặng hắn nguyên bản còn trông cậy vào tử vong chi dực ngăn chặn tứ đại long vương mình tốt thừa cơ cầm xuống hạ sở che tạo thành sự thực đã định lại nói đâu có muốn hay không ta mang theo bọn nhỏ đi lên tiếp viện một chút. thần võ đại đế trường ứng thân nữ yêu liếc một chút trong lòng tự đủ ngươi đi theo tham gia cái gì à? không nên chủ động công kích tiếp tục chấp hành mệnh lệnh của ta trước tiên đem ám dạ tinh linh đánh bại lại nói. nhưng mà thần võ đại đế không muốn chủ động tham gia mặc phi nhưng lại làm sao có thể để hắn tội nguyện trực tiếp tầng trời thấp từ đó quân đại doanh trên không lướt qua bay qua đỉnh đầu thời điểm thậm chí còn cố ý chậm lại một chút tốc độ sau lưng theo sát mà tới tứ đại long vương quả nhiên không có để hắn thất vọng vừa mới giảm tốc long tức cùng ma pháp lập tức liền phô thiên cái địa tùy theo mà tới. mặc phi bỗng nhiên ở giữa không trung đánh cái xoáy thân thể khổng lồ hơi hơi một bên thân thể tránh ra đại bộ phận công kích chỉ có một phần nhỏ công kích rơi xuống trên người hắn đại bộ phận công kích lại đều bị phía dưới chỉnh tề bảy trận bán nhân mã đại quân cho tiếp nhận thoáng một cái nhất thời tử thương một mảnh thân võ đại đế nhau mắt tử vong chỉ dực ngươi tên hôn đản con mẹ nó ngươi cố ý a những cái kia cận chiến đơn vị còn dễ nói viễn trình đơn vị lại tất cả đều trực tiếp tự phát bắt đầu phản kích mấy ngàn xạ yêu thủ mấy ngàn gió táp xạ thủ nhao nhao dương cung lắp tên giày đặc mưa tên như bạo phong vũ tề sạ mà đến, một vòng tề sạ liền đánh rụng sông lên phía trước nhất mã lũy gỗ mấy vạn he, cả kinh mã lũy gỗ vội vàng cho mình bộ một tầng áo thuật hộ thuẫn. đây là không có toàn bộ tập kích hắn một cái, nếu không tổn thương còn muốn cao hơn. dù sao bán nhân mã sạ điêu thủ thế nhưng là tình anh quái, tổn thương cũng là rất khách quan, mấy ngàn sạ điêu thủ đồng loạt kích hoạt, này chuyện vận không cao bình thường. mã lũy gỗ, lam long chỉ vương, những này bán nhân mã đều là tử vong chỉ dực tà ác minh hữu, giết sạch bọn họ. nói xong không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu phun ra long tức. thủ hộ cự long long thức, a chịu ai biết, vừa mới ám dạ tình linh tiếp nhận đả kích, này sẽ bán nhân mã trực tiếp nhân với bốn lần tiếp nhận. làm, thần võ đại đế thở dài, biết hôm nay không thể thiện, toàn lực bắn tên. tự do sát kích, trên mặt đất tất cả viễn trình đơn vị lập tức điên cuồng đối không phát xạ. thời gian chậm chạp, trên bầu trời kim quang lóe lên, lại là nụ đỏ mù xuất thủ, một cỗ vô hình thời gian chi lực bao phủ toàn trường, phạm vi cực lớn thi pháp phạm vi, những cái kia phi hành mũi tên bỗng nhiên liền biến thành động tác chậm đồng dạng tại không trung chậm rãi di động, tứ long vương động tác lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhẹ nhõm tránh thoát mưa tên. một lòng một ngụm long tức phun ra xuống tới phía dưới xạ điêu thủ nhất thời tử thương một mảnh cái này thần võ đại đế thật ngồi không yên thần võ đại đế đế quốc khả hãn đại điệu ý chí nghe theo ta triệu hoán để nặng nghề công xiềng trói buộc địch nhân của ta đi thần thụ ma pháp thực hiệu trọng lực thuật tứ đại long vương nháy mắt liền cảm giác thân thể trầm xuống vậy mà bắt đầu hạ xuống to lớn trọng lực để bọn hắn không thể không liên tục vô cánh bay khỏi phiến khu vực này nếu không thật muốn bị kéo xuống đối mặt vô số bán nhân mã bao vây cũng là không ổn a mặc phi trực tiếp tại thần võ đại đế bên cạnh hạ xuống tới Nè sa gì ô, Hắc Long Chi Vương, làm được tốt bán nhân mã Chi Vương, không nghĩ tới các ngươi những này nhỏ bé phạm nhân cũng thỉnh thoảng có chút tác dụng. Hiện tại để ngươi vui ý tranh thủ thời gian trị liệu ta, nhanh lên, đừng đi lêu lỏng, vì ngươi trận chiến tranh này ta trả giá khổng lồ như thế đại giới, không muốn lãng phí thời gian của ta. Ta mẹ nó! Thần võ đại đế nhìn xem bên cạnh một bộ lao tử đều là vì ngươi a biểu lộ tử vong trị dực, tức thiếu chút nữa muốn mẹ phản. Tâm hắn nói nếu không phải ngươi nhà trêu chọc nhiều như vậy cương địch, nào có loại chuyện này. Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo, tỉnh táo, sự tình đã phát sinh, hay là trung độ nan con đi. trị liệu hắn ra lệnh một tiếng hậu phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy trăm tên bán nhân mã đại địa tư tế giá chư nhân tắc mãn giá chư nhân tiên huyết tư tế nhao nhao bắt đầu đối tử vòng chỉ dực thi triển các loại khôi phục kỹ năng mặc phi nhìn xem hp khôi phục nhanh chóng trong lòng tự nhủ nai sở có vụ em cũng là dễ chịu a nhưng mà thanh máu còn không có về đầy trên bầu trời vô số mưa đá liền đã lần nữa điên cuồng rơi xuống lại là mạ lì gỗ trực tiếp phát động cấm chú cực địa phong bạo loại này a hó em pháp đối với phía dưới tập kết bán nhân mã đại quân có thể nói là tai nạn càng chết là bởi vì khoảng cách quá xa Xã điêu thủ cũng vô pháp bắn tới không trùng tứ đại long vương cực địa phong bạo bên trong mưa đá lại có thể lấy vật rơi tự do phương thức nện vào phía dưới tới phân tán toàn thể phân tán thần võ đại đế vội vàng ra lệnh nhưng mà càng nguy hiểm hơn còn tại đằng sau Ô ô ô đông vương bỗng nhiên chuyển đến thê lương tiếng kèn, thần võ đại đế hướng phía phía đông nhìn lại chỉ thấy bầu trời bên trong vô số cự điểu, trong rừng rậm vô số cự hùng chính gầm thét xông ra rừng rậm dẫn đầu một người mặc vũ bảo tay cầm đằng trượng cưới một thất lớn sừng hiệu chính là đại đức lô y mạn ẩn thì phu không tốt là giờ quân đoàn bọn họ vậy mà thật bị tỉnh lại. Ngay sau đó, phía Tây nhưng lại truyền đến một trận tiếng kèn, một trận nguyệt nhận báo tiếng gào thét từ trong rừng rậm truyền đến, chỉ thấy từng đội từng đội nữ thợ săn từ trong rừng rậm rết ra, dẫn đội người, đầu đội cú vọ đầu khôi, một thân như lưới đao áo choàng giáp xích, tay cầm một thanh hình khuyên binh khí, mã duy ảnh ca, thủ vọng giả. Là đến từ bóng đen bảo thủ vọng giả quân đoàn. Lại sau đó, phương Bắc nhưng lại truyền đến tiếng kèn. Một chi vũ trang đầy đủ ám dạ tinh linh quân đội xuất hiện trong rừng rậm, số lượng đến hàng vạn mà tính, các nàng cờ sĩ bên trên rõ ràng là một viên thánh thủ đồ án, là thánh thủ quân đoàn. Thánh thủ quân đoàn là ám dạ tinh linh phái đi thủ hộ thế giới chi thủ mạnh nhất tinh huyết, không nghĩ tới ngay cả chi bộ đội này cũng bị điều động tới. Thần Võ Đại Đế trong lòng nhất thời một trận cảm giác bất lực sông lên đầu. Đại Hãn, làm sao bây giờ a Đại Hãn? Bệ hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Thần Võ Đại Đế, để quốc Khả Hãn, để Tạng đá thị tộc điều động binh lực chống cự giờ ý quân đoàn, để tật Phong thị tộc điều động bộ đội chống cự thủ vọng giả quân đoàn, để Lôi Đình thị tộc điều động bộ đội chống cự thánh thủ quân đoàn. Còn lại thị tộc tăng tốc công kích, mau chóng cầm xuống tòa thành thị này. Thần Võ Đại Đế rất rõ ràng. cái này ba cái thị tộc bình lực muốn chiến thắng cái này ba chỉ viện quân là không thể nào tuy nhiên binh lực thượng ba cái thị tộc là chiếm cư ưu thế nhưng không biết làm sao binh chúng chất lượng kém quá nhiều nhiều lắm là cũng là kéo dài thời gian mà thôi nhưng chỉ cần cầm xuống trước mắt tòa thành thị này đem bộ đội điều vào đi theo thành mã thủ như vậy mượn nhờ địa lợi ưu thế bán nhân ma đế quốc xạ thủ đại quân là đủ nịch chuyển thế cục thần võ đại đế để quốc khả hãn tiểu trần trong thành tình huống như thế nào làm sao còn không có cầm xuống thiên quân vạn mã tránh bảo bán nhân mã đốc quân tình huống không ổn a lão bản người trong liên minh đến chúng ta không đánh vào được ga Cái gì? Thần Võ Đại Đế lần này có thể ngồi không yên, trong lòng tự nhủ ở xa Đông Bộ Đại Lục Liên Minh làm sao lại chạy tới tham gia tiến đến? Làm sao cảm giác mình giống như bị hố đâu? ĐS, tôi nay còn có một canh. Chương 239, chuẩn bị chấp hành bê kế hoạch. Thời gian trở lại 10 phút đồng hồ trước. ạ sở trẻ nạ cao nhất một tòa thụ tháp bên trên, tối sầm một lam hai con cự long từ trên trời giáng xuống, đồng thời hóa thành nhân hình. Một cái là mọ Phetus, một cái khác lại là lam long lánh chúa Calegos, cũng là mạ gỗ quan. quanh ám dạ tinh linh nhất thời vây quanh. hướng mỏ pheos mang tới ánh mắt bất thiện carles ghost vội vàng khoát tay carles ghost thượng cổ lam long các vị không cần khẩn trương mỏ pheos là minh hữu của chúng ta lần này đúng là hắn đem thử vòng chi dược sâm lấn tin tức truyền lại cho chúng ta đêm tối thủ vệ lúc này mới không có động thủ mỏ pheos thượng cổ hắc long không muốn lãng phí thời gian carles ghost chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian hành động các bằng hữu của ta đã đợi không kịp carles gật gật đầu áo thuật năng lượng tại chúng quanh hắn hội tụ bỗng nhiên khoác tay đem một cái truyền thống môn triệu hoán đi ra truyền thống môn vừa mới thành hình từng đạo bóng người lập tức từ trong truyền thống môn nối đuôi nhau đi tới. mặc găng lý ra sai lết hè ra dạ phỏng, ám dạo phát hận lê minh thần kiếm khoảng chừng hơn 40 tên anh hùng tạo thành hào hoa đoàn đội tất cả đều là báo danh thảo phạt tử vong chỉ dựng đại cao thủ dẫn đầu chính là vạ dị hạn dịn lúc trước mỏ phẹ ở cùng nghệ Phạ dị Án đi bạo phong thành đề nghị liên thủ đối phó tử vong trị dựng để đổi lấy hắc long quân đoàn gia nhập giai ẩn quốc vương đối với chuyện này là mười phần do dự dù sao hắc long loại sinh vật này thực tế thanh danh không tốt lắm để người rất khó tin tưởng nhưng là các người chơi cũng không để ý nhiều như vậy lúc ấy liền có rất nhiều người có tham chiến ý nghĩ tiếp lấy kế hoạch này rất nhanh liền bị các đại công hội biết được nhất là khi biết được tứ đại thủ hộ cự long đều muốn tham chiến về sau này càng là nô nước tập nập báo danh nói đùa tốt như vậy đi theo bắt đuổi hỗn nội dung cốt truyện điểm số cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ loại này cảnh tượng hoành tráng dù là đánh cái xì dầu cũng có thể hỗn cái ngàn tám trăm nội dung cốt truyện điểm số A, mà lại có nhiều như vậy cự long làm đồng minh, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ là không lớn lắm thế là người ghi danh nối liền không dứt trong này tự nhiên thiếu không mò phệ ở đáp cầu đáp mối tung hoành trên các thế là khi cạ dìm đỏ bên này bắt đầu giao chiến dựa theo trước đó kế hoạch tốt mười mấy tên anh hùng cũng tập thể tại bạo phong thành trong pháp sư tháp tụ hợp lại theo cả lệnh Ghost mở ra thông hướng bạo phong thành truyền tổng môn mọi người có thể cấp tốc đến chiến trường mở ra vượt qua vô tận hải siêu viễn cự ly truyền tổng môn cũng chỉ có có thể câu thông ma vong coi được lượng lớn ma lực thượng cổ lam long mới có thể làm được lúc này hơn 40 tên liên minh anh hùng tò mò nhìn chung quanh Mặc găng lý dạ đại áo thuật sư hoa, đây chính là ám dạ tỉnh linh thành thị a vẫn là rất độc đáo a ám dạ pháp thần đại nguyên tố sứ mau nhìn tốt nhiều bán nhân ma a a dẫn đội cái tia tựa như là người chơi a Hạ dạ hỏng, an đệ giặc vương tử, tốt nhiều ám dạ tinh linh tiểu tỷ tỷ a. Mộ Phệ thượng cổ Hát Long, các vị liên minh anh hùng, bạo phong vương quốc các dũng sĩ, không muốn lãng phí thời gian nữa, nhất định phải nhanh tiêu diệt tử vong chi dực. Hắn ngay tại bên ngoài cùng tứ đại long vương giao chiến, ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng hấu long, chúng nó sẽ lắp đặt các ngươi đi tham chiến. Nói vây tay một cái, trên bầu trời liền hạ xuống tới mấy chục con nhan sắc khác nhau hấu long tới. Lúc này trên bầu trời vừa lúc vang lên một tiếng to lớn nổ tung, mọi người ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy tử vong chi dực đang cùng tứ đại long vương triển khai thảm liệt mà máu tanh vật lộn. Hồng hoang liệt diễm đầy trời phun ra, cấm chú ma pháp không cần tiền ném loạn, các loại thủ hộ chi lực không ngừng phóng thích ra, liền cả thiên không bên trong đám mây đều bị xung kích song chấn động tiêu tán không còn, năm đầu thủ hộ cự long chiến đấu, quả thực thảm liệt mà khủng bố. Lại nhìn liếc một chút cách đó không xa chuẩn bị lắp đặt bọn họ ấu long, chúng người chơi nhất thời liền lộ ra ngươi đùa ta chơi biểu lộ. Thiên tú, cung đình kiếm sĩ, thật có lôi ta cảm thấy việc này chúng ta có thể làm không, nếu không hay là trước hỗ trợ thanh lý trong thành những quái vật kia đi. dạ tử, đúng đúng đúng. Ta nhìn hay là trong thành tình huống tương đối nguy cơ, những cái kia tà ác bán nhân mã nhất định phải bị ngăn cản, mẹ nó cũng dám tổn thương chúng ta mỹ lệ ám dạ tinh linh tiểu tỷ tỷ, ta hạ dạ phóng, cái thứ nhất không đồng ý. Thanh Phong Lan Hoài, Du hiệp đại sư, nói rất đúng, cùng là tinh linh, đồng bào cực khổ ta cảm đồng thân thụ a, nhất định phải trước cứu tinh linh lại nói. Đúng lúc này, Cưới Bạch Hổ Tỷ Dễn cũng phát hiện tòa này thụ tháp dị thường, chạy tới. Tỷ Dễn kinh ngạc nhìn trước mắt những loại kỳ quái sinh vật, các ngươi là ai? Đột nhiên nàng nhìn thấy mấy cái có chút quen mắt thân ảnh, lại là 10 cái cao đẳng tinh linh anh hùng, nói đến tinh linh tộc bởi vì nhan trị quan hệ anh hùng số lượng chỉ thấp hơn thần loại so sánh dưới đội cùng người lùn anh hùng liền phi thường nhìn thấy và dị ản phong vương tử vị này mỹ lệ tỉnh linh nữ sĩ mời không cần khẩn trương chúng ta là đến từ đông phương đại lục nhân loại cùng tỉnh linh cộng đồng tại liên minh cờ sĩ hạ cùng dã man thú nhân tác chiến ta nghe nói các người đứng trước đồng dạng tang ngộ, bởi vậy xuất lĩnh một đám không sợ dũng sĩ đến đây tham chiến ta tin tưởng đang đối kháng với tà ác chuyện này bên trên chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức phu du chỉ mộng đại tỉnh thuật sư nói không sai tỷ rèn nữ sĩ không cần kinh ngạc như vậy nhìn ta chúng ta là cao đẳng tỉnh linh tuy nhiên hai chúng ta tộc đã tách ra vào năm nhưng dù sao đã từng làm một thể nghe nói ám dạ tình linh gặp dã man bán nhân mã tập kích chúng ta đối với cái này cảm động thân thụ bởi vậy cô ý đến giúp đỡ tỷ rèn sắc mặt có chút phức tạp ám dạ tình linh cùng cao đẳng tình linh những phá sự kia đối với cao đẳng tình linh đến nói đã là mấy đời người trước kia lịch sử nhưng là đối với tỷ rèn đến nói lại là tự mình kinh lịch muốn nói trong lòng không có khúc mắc là không thể nào nhưng nàng cũng có thể phân ra nặng nhẹ bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt có thể có như thế một đám cường đại chiến sĩ trợ chiến tự nhiên sẽ không tự tuyệt tỷ rèn thở dài ta thành thị đã lâm vào chiến hỏa Đối với bất kỳ trợ giúp nào ta cũng sẽ không tự tuyệt, nhìn a, những cái kia dã man bán nhân mã đã đánh vào trong thành, số lượng của bọn họ quá nhiều, chiến sĩ của ta không cách nào ngăn trở bọn họ, chỉ có giữ vững cái này giao lộ mới có thể ngăn cách công kích của địch nhân, nhưng bộ đội của ta đã bị cắt đứt, ta không có cách nào liên hệ với các nàng. Quả nhiên, thu tháp phía dưới có thể nhìn thấy bán nhân mã đại quân như là dòng lũ tràn vào trong thành. Chúng anh hùng gặp, lại nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ta dựa vào tốt nhiều kinh nghiệm a, mà lại có thể đứng tại thụ tháp trên dưới mưa, tốt như vậy địa hình, không hảo hảo lợi dụng một chút quả thực lãng phí a. Mặc căng lý ra, đại nguyên tố xứ, giao cho chúng ta đi, tỷ rèn nữ sĩ. Chúng ta sẽ giữ vững cái thông đạo này, còn chờ cái gì đâu? Xuất ca các mỹ nữ, bắt đầu làm việc. Không cần nhiều lời cái gì, trong đội ngũ pháp hệ những anh hùng lập tức nhau nhau chiếm trước có lợi địa hình, một đoạn thời gian trước lợi dụng tòa thành cùng bộ lạc đánh thời gian dài như vậy tiêu hao chiến, đối với loại tình huống này đã sớm là thuận buồn xuôi gió. 10 cái anh hùng cấp đại pháp sư, đại nguyên tố xứ, đại tinh thuật sư, đại áo thuật sư. Đối thủ tháp hai bên trên đường phố bán nhân mã liền bắt đầu điên cuồng AOE. Từng cái đứng tại tháp bên trên liền bắt đầu trời mưa. Hỏa diễm mưa, báo tuyết Lôi Vân phong bạo, tình vũ thuật, các loại ao e ma pháp điện cuồng chút xuống. Gặp thảm liệt đả kích bán nhân mã lập tức tập trung binh lực hướng phía tòa này thụ tháp khởi sướng tiến công. Những cái kia cận chiến anh hùng lại tại thụ tháp đường dốc bên trên thành lập một đạo phòng tuyến, hơn 20 cái cường đại anh hùng tiến hành phòng ngự, kia thật là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Tì Dẹn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, mỏ Phệ ở lại có chút im lặng, nguyên bản còn nghĩ lấy khiến cái này người chơi tham chiến trợ giúp đối kháng tử vong chỉ đâu, không nghĩ tới trực tiếp xoát lên tiểu cái tới. các Lẹt cũng có chút sốt ruột. Mỏ ở làm sao bây giờ? Mỏ ở cắn răng một cái, không cần lo lắng. thực tế không được ta tự mình xuất thủ hai người hóa thành hai con cự long lần nữa đằng không mà lên cùng lúc đó thần võ đại đế một mặt một bức cái gì liên minh tham chiến nói đùa cái gì bọn họ không phải tại đông bộ đại lục cùng bộ lạc sống mãi với nhau a còn có công phu đến quản cạ dìm đỏ nhàn sự còn có bọn họ là thế nào tới không muốn khi ta không hiểu truyền tổng ma pháp cũng không phải muốn truyền cái kia liền xuyên đâu nhất định phải có ma lực tiết điểm mới có thể làm truyền tống mục tiêu nhất là đông bộ đại lục cùng cạ dìm đỏ khoảng cách xa như vậy căn bản là không có cách trực tiếp tiến hành truyền thống trong này nếu là không có âm nhu quỷ kế gì vậy liền ra quỷ làm khẳng định là cái kia gì em dở cho quỷ chính diện chơi không lại liền dùng loại phương thức này hố lao tử mẹ ngươi trở lấy lao tử luật sư tin đi thần võ đại đế nghe thủ hạ hồi báo sắc mặt một trận âm tình bất định trận chiến tranh này từ đầu tới đuôi đều lộ ra âm nhu khí thức, xem ra hôm nay là muốn thua à cái này thua cũng quá quỷ dị nguyên bản còn tưởng rằng tử vong chi dực kết minh là cái bánh từ trên trời rơi xuống hiện tại mới phát hiện đây là trên trời rơi một ngụm đại Hắc Nội A tốt ta cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt một đội bán nhân mã từ đáp ứng hậu phương xông tới dẫn đội lại là chiến tranh chi ảnh Chiến tranh chi ảnh mang theo hắn còn xuất lại bộ đội trở về thời điểm, nhìn thấy chính là một bộ thảm liệt chi cực chiến tranh cảnh tượng, vô số quân đoàn tại lẫn nhau giao chiến, khắp nơi đều là chiến trường. Thật là lớn trang diện, ha ha, rốt cục có thể hào hảo phát huy một chút ta chiến tranh toàn diện đại sư cấp thực lực. Tương đối đi phục kích xề nạ gì ưu loại nhiệm vụ này, chiến tranh chi ảnh hay là càng thích loại này đại chiến trang diện. Nhưng mà vừa tới trung quân đại doanh, liền thấy thần võ đại đế một bộ anh hùng tuổi xế triều biểu lộ. Thần võ đại đế, đế quốc khả hãn, chiến tranh chi ảnh ngươi trở về a, vừa vặn chuẩn bị rút lui đi. Chiến tranh chỉ ảnh, tử vong ký sĩ, cái gì? Rút lui. Không phải đâu chủ tịch, lúc này mới cái kia đến đó à, chúng ta còn có trăm vạn đại quân, chúng ta còn có thể đánh a Nào có trăm vạn đại quân, chỉ còn hơn bảy mươi vạn A mà lại địch nhân quá nhiều, trận chiến tranh này đã thua. Không đến mức đi, chúng ta còn có binh lực ưu thế à. Chiến tranh chỉ ảnh nhanh vó đi vào xa bàn trước, chúng ta có thể điều động pháo hôi bộ đội ngăn chặn giờ quân đoàn, tập trung tỉnh nhuệ trước bao vây tiêu diệt thủ vọng giả quân đoàn, sau đó ở hậu phương thành lập mấy đạo phòng tuyến. để tất cả phụ thuộc bộ tộc tầng tầng phòng ngự kéo dài thời gian, đại quân chúng ta đoàn lợi dụng cơ động lưu thế trực tiếp cực nhanh tiến tới thế giới chỉ thụ. Hiện tại thánh thủ quân đoàn rời đi cứ điểm, tỷ lệ rất lớn có thể thắng. Chiến tranh chỉ ảnh còn tại trên địa đồ tìm kiếm lấy chiến tranh chuyển cơ, không có cơ hội. Thần võ đại đế lát đầu, thế giới này trung binh là từ siêu phàm lực lượng chỗ thống trị thế giới, quân đội nhân số cũng không phải là tính quyết định lực lượng. tứ đại long vương tham chiến một khắc này, chúng ta liền đã thua ba phần. Ta vốn định dựa vào thao tác đến đánh cái trên lệnh thời gian, trước tiên đem thành chiếm lại từ từ hao tổn, lại không nghĩ rằng liên minh hiện tại lại tham chiến. bây giờ bỗng nhiên binh cùng kiên giới thành công không thể khắc lui không thể giữ ngoài có cương địch tiên cơ đã mất tam thập lục kế chỉ có thể đi mà vì bên trên người vẫn không rõ à chúng ta đã không có cơ hội à rút đi để chủ lực quân đoàn rút lui trước lui đem mấy cái kia phá hôi thị tộc lưu lại đoàn hậu tất cả dưới 20 cấp giá quái cũng đều lưu lại chỉ cần chủ lực có thể rút về đi chúng ta liền còn có tiếp tục đánh xuống tiền vốn mặt khác thông chi bộ phận nhân sự chuẩn bị chấp hành bê kế hoạch thần võ đại đế cũng không phải bình thường thị tộc thủ lĩnh mà chính là chân chính tập đoàn chủ tịch ra lệnh một tiếng dù là dù không cam lòng đến đâu lại không nghĩ mỗi cái thị tộc thủ lĩnh cũng lập tức hành động. Đại lượng pháo hôi bộ đội bị lưu lại, tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng số lượng tại cái này cũng đầy đủ kéo dài thời gian. Mà hạch tâm nhất mấy cái thị tộc còn có thần võ đại đế trong tay mấy vạn tinh nhuệ, thì bắt đầu nhanh chóng thoát ly chiến trường, muốn nói muốn muốn chạy trốn, bán nhân mã vẫn thật là không sợ truy kích của đối phương. Dù sao thuần kỵ binh bộ đội muốn chạy làm sao đều có thể chạy. Địch nhân phái người truy sát, phái thiếu dễ dàng bị phản sát, phái nhiều lại đuổi không kịp. Một bên rút lui, thần võ đại đế còn thuận miệng hỏi: đúng, gu cùng địa ngục gào thét đâu? Địa ngục gào thét đi. hắn nói muốn về nhà đi tìm hắn người nhà nhi tử đi gùn đần hậu phương trong đại doanh Ừm, địa ngục gào thét đi thì đi đi hắn nhiệm vụ đã hoàn thành về phần gùn đần đừng để hắn rời đi chấp hành b kế hoạch còn cần hắn hỗ trợ đâu chương hai trăm bốn mươi cự long chi vẫn nơi đó trên mặt phạm nhân cùng phạm nhân chiến tranh rốt cuộc phân ra tháng bại thời điểm trên bầu trời thuộc về cự long chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục nguyên bản đang hôn chiến hắc long quân đoàn cùng long tộc liên quân bây giờ lại tất cả đều ngừng tranh đấu vượt qua hai ngàn cái màu sắc khác nhau long tộc xoay quanh trên bầu trời hình thành một cái cự đại vòng tròn vây quanh trung ương chiến trường quan sát tử vong chi dực cùng tứ đại long vương chém giết vượt qua 20 km không vực hoàn toàn bị để chống trở thành ngũ đại long vương giác đấu trường tất cả long tộc đều đang lặng lặng chờ đợi bọn họ vương đạt được thắng lợi hoặc là đi hướng bại vong đồng dạng chú ý trận chiến đấu này còn có hàng vạn vẹn tuy nhiên chúng nó bay chẳng phải cao hơn nữa còn nhận long uy ảnh hưởng chỉ có thể lấy ngựa mặt lên trời thị giác tiến hành quan chiến đương nhiên trong long tộc cũng có chút ít người chơi tồn tại chúng nó quan chiến coi như thuận tiện nhiều có tốt nhất thị giác nhất là trong đó mấy cái dẫn chương trình người chơi lúc này phát sóng trực tiếp ở giữa nhiệt độ càng là nháy mắt nổ tung. giả sát, hắc sát cấu long, ta dựa vào, quá kịch liệt, mọi người thấy không, vị tiêu chính là chúng ta ra lao đại tử vòng chi dực, một chiến bốn như thường để ép bọn họ đánh. ta nói với các ngươi, muốn chơi long tộc liền nhất định muốn chơi hắc long, khác long đều yếu bạo. du ỉn, du đã hắc long, nói không sai, cao giai long tộc đánh nhau toàn bộ nhờ long tức cùng sáp lá cả, hắc long là thể chất mạnh nhất long tộc, đơn đấu vô địch ta nói với các ngươi, lại nói không giang tử, chúng ta có phải hay không được đi giúp lao đại à? giả sát, hắc sát cấu long, muốn lên ngươi bên trên thôi, trạng diện này ai bên trên ai chết. một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ bên trên bay tới là mọi phệ nhất thời gây nên hai cái hắc long người chơi chú ý Dạ sát hắc sát cấu long tổ cỏ là mọi phệ ớt mặc ca ca bên này bên này mọi phệ ớt kỳ quái nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai con hắc long các ngươi nhận biết ta đủ ỉn du đáng hắc long đương nhiên nhận biết ta thế nhưng là ngươi đáng tin fan hâm mộ à lúc trước ngươi đi đánh lạ dạn ta tại phát sóng trực tiếp ở giữa còn khen thưởng một cái hỏa thiên đâu lúc ấy đem ta nhìn đều kích động xấu về sau ta liền theo luyện một cái hắc long hảo nguyên lai like là người chơi mọi phệ nhất thời không sai hắn từ chối cho ý kiến gật đầu tiếp tục chú ý ngũ long vương ở giữa chiến đấu đủ du đãng hắc long lao đại ngươi đây là muốn đi lên hỗ trợ a mọi phệ nhìn xem ngũ đại long vương trong mắt lại hiện lên một tia kiên quyết không sai nói trực tiếp huy động cánh hướng phía chiến trường trung ương bay qua cùng lúc đó một bên nghệ phạ dị Ản cũng từ hắc long trong trận doanh bay ra ngoài hai con hắc long lưới nhau an ý đồng thời bay về phía chiến trường trung ương cái khác tứ sắc trong long tộc thấy tình huống này nhất thời cũng có mấy cái long muốn gia nhập chiến đấu nhưng lập tức liền bị biết nội tình đồng bạn cho cản lại cái này khiến đủ nhìn có chút kỳ quái trong lòng tự nhủ tình huống như thế nào cái này long tộc liên quân đều tự tin như vậy a Với anh lại là một lần long tức cùng long tức ở giữa kịch liệt đối với anh sóng sung kích tứ phía quyết tán trầm muộn thanh âm vang vọng thương cùng ngũ đại long vương lại một lần nữa tách ra rằng co với nhau song phương đều đem hết toàn lực mặc phi phe phẩy cánh nhìn xem chung quanh tứ đại long vương lượng máu của hắn đã hạ xuống một nửa lại nhìn chung quanh bán nhân mã đã sập bản chủ lực rút lui tham dự bộ tộc đang bị ám dạ tinh linh viện quân điên cuồng đuổi giết trong lòng của hắn thở phào nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành lại nhìn xem mình trong bọc này mấy quả tim rộng, mình chỗ tốt cũng không ít vớt. về phần thủ hộ cự long trái tim cũng đừng nghĩ, cái này thủ hộ cự long cũng quá khó giết, là thời điểm tìm lý do rời trận nha. tuy nhiên cũng không thể nói đi là đi, dù sao cũng là diệt thế trùng phản diện, muốn rời trận dù sao cũng phải có cái bậc thang hạ không phải. alexis chat hồng long nữ vương, nệ sạ gì ồ, đối mặt hiện thực đi, ngươi này tà ác minh hữu đã thất bại, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi, bây giờ chọn lựa đầu hàng, chúng ta đem cấp cho ngươi một cái công chính thẩm phán. y dễ dạ, lục long nữ vương. Nè xạ dị ô ta biết ngươi đoạn lạc nguyên nhân là bởi vì nhận thâm viên chi lực hủ hóa ta phỉ thúy mộng cảnh cũng gặp thâm viên chi lực xâm lấn nhưng chúng ta vẫn có cơ hội cứu ván đây hết thảy đầu hàng đi có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi không muốn lại sai xuống dưới mã rigo Lam Long Chi vương không muốn cùng hắn nói nhảm bất kể như thế nào tử vòng chi dược hôm nay đều phải chết mã rigo lại nổi giận lại là một phát áo thuật sao trồi đánh tới mặc phi lệch ra đầu hiện lên ma pháp đánh kích nhưng không có đánh trả hắn long tức hoàn toàn chính xác có thể đối với đối phương tạo thành to lớn sát thương nhưng có ạ lẹt xỉ chặt cái này sinh mệnh thủ hộ giả tại chỉ cần không thể đem hắn chém giết đều không có chút ý nghĩa nào tuy nhiên đánh pháo miệng hắn hay là không giả nệ xa gì ồ, hắc long chi vương hừ hừ các ngươi căn bản với cái thế giới này chân tướng hoàn toàn không biết gì cả thơ niên bất quá là rất nhiều uy hiếp bên trong không có ý nghĩa một cái còn có càng thêm hắc ám càng thêm sức mạnh đáng sợ tại ngấp nghẽ thế giới này chỉ có hủy diệt mới có thể để cho thế giới này đạt được cứu rỗi nhưng các ngươi căn bản là không có cách từ độ cao của ta đến đối đại vấn đề các ngươi liền như là một đám ngu muội vô tri giá thú phí công giấy rùa tự cho là tại giữ gìn thế giới này cũng bất quá là bị vận mệnh điều động con dối a lời này nhất thời để tứ đại long vương hơi xưng sở à len hồng long nữ vương ngươi đây là ý gì ý dễ dạ bỗng nhiên nói ra không cần để ý tới hắn ngôn ngữ tử vong chỉ dựng đã điên đó bất quá là hắn hổ ngôn loạn ngữ nệ xa gì ô hắc long chỉ vương ha ha ha ha, xem ra ta có chút xem trọng ngươi ý dễ dạ ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong thông minh như vậy lại hoặc là ngươi chỉ là quá nhu nhược đối mặt này kinh khủng trận tướng ngươi cuối cùng lựa chọn trốn tránh sao nhưng là mù ngươi đã sớm tiên đoán được đây hết thể không phải sao thời gian thủ giả Thế giới này hủy diệt không thể tránh né, mà ta chú định sẽ thành diệt thế chỉ Long. Alexander si chặt hồ nghỉ nhìn về phía nô đỏ mù cùng Y dễ dạ, nhưng mà lục long nữ vương cùng thanh đồng lòng chỉ vương lại đều lộ ra một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Mặc phi trong lòng mừng rỡ, muốn nói đánh pháo miệng nói dọa, làm một chút chỉ tốt ở bề ngoài tiền đoán ám chỉ, hắn có thể quá am hiểu. Đột nhiên, một cái nói nhỏ thanh âm tại Mặc phi vang lên bên hay. Trong thâm viên nói nhỏ, xem ra ngươi đã phát giác được thế giới này một bộ phận chân tướng tử vong dực, vậy ngươi liền càng thêm hẳn láng minh bạch ngươi không có lựa chọn nào khác, ngươi đã bị thế giới này phi nổ, tiếp nhận ta ban cho. Thiếp nhận lực lượng của ta đi, thâm niên chỉ lực đem để ngươi chiến vô bất thắng, để chúng ta hết thảy đến cải biên đây hết thảy. Mặc phi trước mắt một trận hoảng hốt, hắn nhìn thấy xúc tu từ áo giáp khe hở bên trong sinh trưởng mà ra, đen nhánh mà sền sệt vật chất tại của hắn huyết quản bên trong nứt nhích, miệng vết thương trên người hắn trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thân thể càng là bành trướng bia lớn, biến thành một cái vô cùng vặn vẹo hình rồng quái vật. tứ đại long vương nháy mắt liền bị đánh bại đổ sát, hắn kẻ thôn phệ huyết nục của bọn nó, ngay nuốt lấy bọn chúng cốt. đại địa bị xé nứt, cổ thần thân thể từ lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ thế giới hủ hóa hắn bỗng nhiên một cái giật mình, từ trong ảo giác khôi phục lại, trong lòng một trận mệt loạn, không thể không nói, luận dụ hoặc sát thực rất bên người, bài trừ nhan trị vấn đề không nói, bằng vào thực lực đến xem, tiếp nhận thượng cổ chi thần cải tạo không thể nghi ngờ có thể nháy mắt thu hoạch được siêu cường chiến đấu lực, bởi vì cái gọi là hắc hóa mạnh ba lần, tất cả hệ thống sức mạnh bên trong, bình thường tà ác hướng luôn luôn càng cường đại một chút, tử vong chi lực, tà năng chi lực, đương nhiên cũng bao quát thâm viên chi lực, mà tại các loại hàng hóa năng lực bên trong, thâm viên chi lực không thể nghi ngờ là hàng trước nhất, nhất là đối với huyết chi khu cải tạo cùng cường hóa bên trên. Trên một điểm này, chỉ sợ tà năng đều chưa hẳn so ra mà vượt. Nếu như tiếp nhận Thâm viên chi lực, triệt để đoạn lạc, thật sự có cơ hội xử lý tứ đại long vương. Nếu như chỉ là trò chơi mà nói hắn không chừng thật liền tiếp nhận, nhưng cái này thật chỉ là trò chơi a. Mặc Phi trong lòng có loại cảm giác, đây không phải là mình có thể khống chế lực lượng. Nói nhỏ âm thanh còn đang không ngừng vang lên, Mặc Phi tinh thần lần nữa bắt đầu táo bạo đứng lên. "Nệ Xa Dị ô, hát Long chỉ Vương, Lan đi. ngươi cái này vặn vẹo quái vật, không do nói nhỏ, ta tuyệt sẽ không thụ ngươi bài bố, ta là tử vong chỉ dực, thiên mệnh chỉ diệt thế giả." thế giới này cuối cùng rồi sẽ hủy diệt mà bám vào trên thế giới này các ngươi cũng tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Allen xỉn chắc không hiểu ra sao, cái này Tử Vong Chỉ Dực là đang cùng bọn họ tứ Long Vương nói chuyện à? Làm sao cảm giác không thích hợp đâu? Chẳng lẽ hắn thật đã điên? Này những lời vừa rồi lại là cái gì? Nàng nhìn về phía cái khác ba Long Vương, mặt lỷ gỗ chỉ có phần nộ, ý lệ ra đồng dạng không hiểu đấu chỉ có nốt giọng mù, tựa hồ Minh Bạch hàm nghĩa trong đó, mà không biểu tình nhìn xem Tử Vong Chỉ Dực. Nhưng vào lúc này, hai con Hắc Long cũng đến chiến trường. cổ Hắc Long, Di Ô đại nhân, ta đến giúp ngươi. Nghệ phả dị ản, Hắc Long vương tử, phụ thân đại nhân, ta đến giúp ngươi." Mộ Phệ ở cùng Nghệ phả dị ản đồng thời từ từ vong chỉ rực sau lưng bay lên, tựa hồ dự định cùng Tử vong chỉ rực kề vai chiến đấu. Mặc Phi nhưng trong lòng một trận cười lạnh, "Hừ hừ, đến hay lắm à, vừa vặn lần này lấy được tim rồng bên trong còn thiếu khuyết một cái nhất có phân lượng áp đáy hồng đâu. Muốn hoàn thành Long hưởng nghị thức cần 10 khóa tim rồng, tuy nhiên cái kia thanh âm thần bí nói không có bất kỳ yêu cầu gì, nhưng Mặc Phi cảm thấy, nếu như có thể tế tụ ngũ sắc chiến đội, không chừng có thể phát động cái gì đặc thủ cơ chế. Ngoài ra còn có một loại khả năng, cũng là một viên cuối cùng tim rồng." dù sao trên đời long tộc ngàn ngàn vạn nếu như muốn hóa rồng sẽ biến hóa thành cái dạng gì long tộc liền rất quan trọng một viên cuối cùng tim rồng tự nhiên là phẩm chất càng cao càng tốt không chừng hóa rồng quan trọng liền cùng cuối cùng này một viên tim rồng có quan hệ đâu tứ long vương lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt lập tức chuẩn bị đập thủ ngay tại hai con hắc long bay đến tử vong chi rực sau lưng ngáy mắt lưỡng long đồng thời đậu thủ cổ long liệt diễm Mọ phẹ ợt há miệng ra manh liệt liệt diễm liền muốn phun ra ngoài mặc dù so với tử vong chi rực hồng hoang liệt diễm kém không ít nhưng cổ long liệt diễm cũng là phi thường mạnh mẽ thổ tức kỹ năng. nhất là mỏ phè ở thiên phú bên trong thêm các loại tăng cường thiên phú đơn tuần lòng tức uy lực hắc long trong quân đoàn khả năng gần với tử vong chi dực mà lại pháp đến an thì trực tiếp đưa tay một cái long ngữ ma pháp long hồn sẽ rách đối tử vong chi dực liền chuẩn bị phóng thích tới ma pháp này là những năm này khổ tâm nghiên cứu thành quả là chuyên môn vì đối phó long tộc mà nghiên cứu trên lý luận cho dù là thủ hộ cự long cũng sẽ nhận thành tấn tổn thương đương nhiên một chiêu này còn chưa đủ lấy giết chết tử vong chi dực nhưng chỉ cần có thể cho hắn tạo thành một lần đả kích nặng nghề liền đầy đủ tứ đại long vương đem giúp hắn leo lên vương vị nghệ phàm rất rõ ràng quyền lực quy tắc của trò chơi Tuy nhiên hắn đã cùng mọ phẻ ở trước định cẩn thận riêng phần mình thu hoạch, nhưng chỉ có mình thể hiện ra cũng đủ lớn thành ý cùng thực lực, mới có thể để cho tứ đại long vương duy trì hắn thượng vị. "Phụ thân, liền để cho ta tới tiếp nhận sự nghiệp của ngươi đi, ngươi liền an toàn đi chết đi." Nhưng mà một giây sau, Tử Vong chỉ rực phảng phất phía sau mọc ra mắt, đồng nhiên nghiêng đầu lại, khỏe miệng trêu tức nụ cười, để nệ phạ dị ạn trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Nay bị phụ thân chỉ phối sợ hãi, điên cùng sông lên đầu. "Phốc phốc." To lớn long chảo trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, sẽ rách bộ ngực của hắn, long hồn sẽ rách chữ thứ nhất phù cũng còn không có niệm đi ra liền trực tiếp bị gián đoạn. nệ phạ Di ạn nhìn xem tử vong chỉ rực tập kia điên cuồng con mắt cầu khẩn phụ thân đại nhân không muốn nhưng tử vong chỉ rực trong mắt chỉ có sát ý vô tận cùng hắn xem không hiểu trào phúng ánh mắt của hắn liếc về phía cách đó không xa mọ phè ớt cứu ta nệ phạ Di ạn dùng đưa tin thuật ma pháp đối mọ phè ớt giống to mọ phè ớt nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe thấy một mầm long tức trực tiếp phun ra ngoài mặc phi đem nệ phạ Di ạn thân thể ngăn tại trước người anh cổ long liệt diễm răn chắc chắc đánh vào nệ phạ ạn trên thân mọi phệ hoàn toàn không có ý dừng lại một bên bay một bên vòng quanh vòng tựa hồ muốn vòng qua nghệ phạ dị đem tử vòng chỉ dực tiêu chết nhưng nghệ phạ dị hấp thu đại bộ phận tổn thương còn lại điểm kia tham dự hỏa diễm đối tử vòng chỉ dực đến nói ngay cả gai ngứa ngứa cũng không tính điểm hít sâu thiên phú hắn một hơi phun mười mây giây cho đến chết chỉ dực nhất trào tử đem nghệ phạ dị tim rồng móc ra mặc cho thi thể từ không trung rơi xuống ánh mắt gắt gao nhìn về phía mọi phê mới khẩn cấp một cái phanh lại giữa không trung giống như giống như cá bơi đi vòng qua Tại Tử Vong Chỉ Dực Long tức phun về phía lúc trước hắn bay đến tứ đại Long Vương đằng sau, sau đó chạy trốn, không hổ là chủ tu phi hành thiên phú thêm điểm, đánh lén phun lửa chạy trốn một mạch mà thành, thoáng một cái kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tứ Đại Long Vương bị kinh ngạc, tuy nhiên cũng không có quá để ở trong lòng, nói trắng ra chết dù sao không phải nhà mình lòng, chết lại nhiều cũng không đau lòng, chỉ là không nghĩ tới, cái này Tử Vong Chi Dực điên cuồng lên ngay cả mình Nhi Tử đều giết, xem ra hắn thật là điên. Chân chính để bọn hắn lo lắng chính là Tử Vong Chi Dực nhớ kỹ đại chiêu Một giây sau, Tử Vong Chi Dực cười lên ha hả gì ồ, Hắc Long Chi Vương. Các ngươi bọn này vô tri ngu xuẩn, thật đáng buồn bỏ sát, coi là có thể dựa vào hai cái này phản đồ tới đối phó ta. Quá ngây thơ, quá buồn cười, ta đã sớm thấy rõ âm nhưu của các ngươi, ta đã sớm đoán được vận mệnh cả bấy, không, có người có thể ngăn cả ta, tên ta tử vòng chi diệt, thiên mệnh chi diệt thế giả, vạn vật kẻ hủy diệt, không thể tránh nghịch, không thể chống cự, tất cả người phản bội ta đều chỉ có một con đường chết. Đối mặt ta cuối cùng thầm phán đi, đại thái biến. Chương 241, vực nước xoáy. Mạc Phi đương nhiên sẽ không đại thái biến, một chiêu này cùng lòng ngữ ma pháp khác biệt, cũng không phải là dựa vào nỗ lực học tập liền có thể nắm giữ. nghiêm ngặt bên trên giảng thuộc về lớn hậu kỳ phiên bản kỹ năng, lúc này ở vào màu xám khóa chặt trạng thái, căn bản không có cách nào sử dụng. Bất quá đối diện mấy cái long vương lại cũng không hiểu được, nghe xong cái này đại thái biến kỹ năng tên, vô ý thức sự xuất riêng phần mình phòng hộ kỹ năng, chuẩn bị đứng trước xung kích. Nhưng mà một giây sau, Tử vong chi rực một cái lao xuống, hướng về phương xa bỏ chạy. Lại tới đây một chiêu. Tứ lại long vương cũng không khỏi có chút im lặng, không nghĩ tới Tử vong chi rực nói chạy liền chạy. Mặc Phi một bên vỗ hai cánh, một bên nhưng trong lòng âm thầm nhà ránh, tim rồng cũng cầm, bán nhân mã cũng hô xong, thủ hộ cự long trái tim lại lấy không được. không chạy còn chờ cái gì tuy nhiên thoáng một cái lại là nhìn mộng đang quan chiến hắc long quân đoàn ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây phát sinh quá nhiều chuyện tình huống như thế nào nghệ phạ gì ạn làm sao đều bị lao đại cho giết Mộ phẹ ở làm sao liền làm phản lao đại làm sao liền chạy mà lại cùng trước đó chiến thuật chuyển di khác biệt lần này hình như là thật muốn chạy bay thẳng ra hai ngàn lòng tộc làm thành to lớn vòng tròn hướng phía đông phương bay đi thời gian một cái nháy mắt liền biến thành chân trời một điểm đen hắc long quân đoàn tất cả đều con trai phụ ở vô địch tử vong chi vậy mà chạy trốn dạ sát hát sát cấu long chúng ta làm sao bây giờ là theo chân chạy hay là tiếp tục đánh du du đáng hắc long đánh cái cọp lông a đối diện tứ đại thủ hộ cự long một đống thượng cổ lãnh chúa cấp bậc long chúng ta cầm đầu đánh a ta nhìn chúng ta cũng chạy đi trên thực tế không chỉ có là người chơi Đám kêu hắc long lính chủ đồng dạng vô ý thức liền muốn đi theo chạy lúc này mò lại bay qua Cú cha phép, thượng cổ hắc long mò phè người tên phản đồ này Ngươi sớm lên kế hoạch đây hết thể có phải là mò u cao giai hắc long chủ cũng dám phản bội nệ xạ gì ổ đại nhân mò người chết chắc anes hắc long chủ ớt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ớt, thượng cổ Hắc Long, hư hư, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Tử vong chỉ Dực đã điên, hắn ngay cả mình con ruột đều không buông tha, là thời điểm từ bỏ đi theo tên điên kia cùng bà quân, để chúng ta một lần nữa trở về cự Long quân đoàn, trở thành Long tộc trong minh ước một viên. Chúng Hắc Long lĩnh chủ hai mặt nhìn nhau, mấy cái cùng ớt giao hảo lập tức do dự, nhưng mấy cái kia gì vẫn cùng ớt không hợp nhau lắm Hắc Long lĩnh chủ, lại không cam lòng đứng lên. Morhunter Jitka, cao giai Hắc Long lĩnh chủ, gì đại nhân là Hắc Long chỉ vương, chỉ có hắn mới có thể thống ngự Hắc Long quân đoàn. Cú Cha phép, Thượng cổ Hắc Long, không sai, đợi đến hắn trở về Hắc Diệu Thạch Thánh điện thời điểm, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là có hay không còn dám nói như vậy. Mọp Phetus, Thượng cổ Hắc Long, tử vong chi dực sẽ không lại trở về, hắn hôm nay thai kiếp khó thoát, nhìn xem trung quanh của các ngươi đi, thế cục không phải đã rất rõ ràng à, hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, đi theo ta cùng nhau gia nhập Long tộc nước nước, lại hoặc là các ngươi muốn cùng hắn cùng chết. Ta đã cùng Tứ Đại Long Vương làm tốt ước định, chỉ cần tử vong chi dược vừa chết, Hắc Long nhất tộc đem trở về cự Long gia tộc, nhưng nếu như các ngươi muốn tiếp tục đuổi theo tử vong chi dược như vậy ta cũng chỉ có thể đem các ngươi coi là phản địch hiện tại làm ra lựa chọn của các ngươi đi các ngươi chỉ có cái cơ hội này đối mặt mỏ phệ ở lẽ thẳng khí hùng nghịch phản nghĩa chính luôn từ tối hậu thư hắc long lĩnh chủ nhóm lại nhất thời ở giữa đều lâm vào trong trầm mặc hắc long thời gian dài thu được tử vong chi dực ảnh hưởng có thể hoàn toàn không có trung thành loại này khái niệm chỉ có đối lực lượng kính phục cùng sùng bái tử vong chi dực có thể thống trị hắc long quân đoàn cũng không phải là bởi vì cái gì đặc biệt nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì hắn không gì sánh kịp lực lượng cường đại nhưng bây giờ tử vong chi dực cái này vừa chạy vô địch hình tượng ầm vang sụp đổ lại thêm hiện tại thế cục quỷ dị như vậy cũng làm cho bọn họ không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Cùng lúc đó, tứ đại thủ hộ cự long cũng hướng phía tử vong chi dược đảo tàu phương hướng đuổi theo. Một bên tìm lại được một bên phun ra long tức, mã lì bộ trực tiếp sử xuất ra tốc ma pháp, mà nội đỏ ngủ chán cũng sử dụng thủ hộ chi lực, thời gian gia tốc. tứ đại long vương tốc độ lập tức tăng tốc tiếp cận 3 phần. Mạc phi cảm nhận được hậu phương truy binh tại dần dần tới gần, cũng đội vàng sử xuất long ngữ ma pháp, ngữ phong thật hành. ngay tại hắn phía trước không khí tự động hướng chảy hai bên, tốc độ nhất thời cũng tăng lên không ít. thủ hộ cự long tuy nhiên bởi vì hình thể to lớn trọng tải nặng. dẫn đến cất bước rất chậm, nhưng một khi đem tốc độ nhấc lên, vẫn là vô cùng khả quan, năm con thủ hộ cự long ngươi truy ta trốn, trong chớp mắt liền bay ra mấy trăm cây số. Tuy nhiên tứ long vương có thể đuổi theo Tử Vong chỉ dược tốc độ, thậm chí một bên bay còn có thể một bên phun ra long tức, nhưng mà muốn lưu lại Tử Vong chỉ dược lại cơ hội là không có khả năng, đang nhanh chóng phi hành trạng thái, muốn dùng long tức phun chúng mục tiêu hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vật khí, đại bộ phận công kích đều thất bại. Nhưng ngay sau đó liền có mười mấy con ít hơn hình thể cự long đuổi theo. dẫn đầu đương nhiên đó là mỏ phẹ ở cùng cả Legos, bất quá bọn hắn thực lực so với thủ hộ cự long hoàn toàn không đáng chú ý, thật muốn sông đi lên rất dễ dàng bị một chiêu miệu sát, chỉ có thể xa xa theo ở phía sau, lớn mạnh tăng thành thế. trận này truy đuổi chiến tiếp tục mấy giờ trong thời gian dài, rất nhanh trước mắt liền xuất hiện đại hải, không sai mặc phi im lặng phát hiện sau tương bảy rồng không có chút nào đình chỉ truy kích lý tứ. xem ra bọn họ là thật rất giống giữ chính mình lại đến a, cái này cũng không rượu tử vong chỉ rực chết mất việc nhỏ, mình hào treo coi như không ổn. phi một bên bay một bên liên lạc vương huyền, tử vong chỉ dược vương huyền. Ta sống giải quyết, tranh thủ thời gian an bài cho ta rút lui a. Vương Huyền, ngươi không phải biết bay a, mình chạy chẳng phải xong. Tử Vong Chỉ Dực, chạy không thoát ta, bọn họ một đám long truy sát ta, tranh thủ thời gian truyền tống ta. Vương Huyền, ngươi lớn như vậy cái đầu, ta truyền thống à không? Nếu không ngươi trước tiên đem bọn họ vùng thoát khỏi, biến trở về hình người ta truyền lại đưa qua tiếp ngươi. Tử Vong Chỉ Dực, phế vật vô dụng. Mặc Phi đóng lại viết thư riêng, nhìn một chút trạng thái bảng, đi qua trước đó cùng tứ Long Vương chiến đấu khốc liệt, lượng máu của hắn hạ xuống một nửa, mà lại treo mấy loại mặt trái trạng thái, toàn thân đều là thương tổn, một thân vảy giáp màu đen vết thương chóng chất căn bản là không có cách cung cấp hữu hiệu phòng ngự một khi bị đội kịp bao vây không chừng thật muốn treo hắn vốn là muốn bay thẳng về hát rượu thạch thánh điện nhưng là hiện tại xem ra tình huống lại không cho phép hắn làm như thế xem ra chỉ có thể đánh cược một lần mặc phi cắn răng một cái hơi hơi chạy hướng lúc đầu đường hàng không lần nữa tăng thêm tốc độ chát, hồng long nữ vương hắn đây là tại hướng cái tia bay y dạ lục long nữ vương hát rượu thạch thánh điện không giống a mã ligo lam long Chi vương Hắc Diệu thạch thánh điện ở xa đông phương đại lục thật muốn bay qua sợ không phải đến bay cái hai ngày ba đêm lấy tử vong chi dực thương thế tuyệt không có khả năng thành công nốt võ mu thanh đồng long chi vương là vực nước xoáy không sai chính là vực nước xoáy phía trước trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện to lớn nước chảy xiết hải dương hướng phía phía dưới lom sụn dưới to lớn hải lưu xoay tròn lấy phát ra quái dị mà kinh khủng tiếng vang một cái lan tràn mấy trăm cây số to lớn vong xoáy xuất hiện tại chúng long trước mặt vong xoáy xoay quanh hướng phía dưới thông hướng cái kia không biết nơi nào đen nhánh thâm nguyên Vực nước xoáy là vô tận hải vị trí trung ương một cái kỳ lạ cảnh quan lai lịch có thể truy tố đến một năm trước thượng cổ chỉ chiến khi vĩnh hằng chỉ giếng nổ tung đem toàn bộ nguyên sơ đại lục nổ chia năm xẻ bảy thời điểm vĩnh hằng chỉ giếng cũng bị nước biển bao phủ mà ở vĩnh hằng chỉ riêng vị trí lại xuất hiện một cái cự đại vong xoáy mặc dù đã trải qua một vài năm cái này vong xoáy nhưng vẫn không biến mất không có người thẳng đến này vong xoáy chỗ sâu đến cùng có thứ gì trừ người chơi mặc phi thông qua so sánh ma thú trò chơi tư liệu cùng tử vong chỉ dực trí nhớ phi thường xác định vực nước xoáy phía dưới cũng là thâm nham chỉ lên tại nguyên lai trong lịch sử tử vong chỉ dực cũng từng vì tranh đoạt cự long chỉ hồn cùng tứ đại long vương phát sinh qua một trận chiến. Tử vong chỉ dược trọng thương chiến bại về sau, chính là chạy trốn tới thâm nam chỉ huyên đi dưỡng thương. Thẳng đến đại thai biến thời kỳ mới xuất hiện lần nữa. Thâm nam chỉ huyên làm một ở vào sâu trong lòng đất thứ cấp mặt vị, là đại địa trung tâm, càng là tử vong chỉ dược sân nhà, làm đại địa thủ hộ người. Trong này hắn sẽ thu hoạch được lực lượng khổng lồ tăng phúc, cũng có thể bằng vào đại địa chỉ lực khôi phục thương thế trên người. Khi bay đến bực nước xoáy trung tâm thời điểm, mặc phi nhất thời thở phào, hắn đung nhiên thi triển hai cánh ở giữa không trung đỉnh trệ xuống tới. Quay đầu nhìn về phía tứ đại long vương cùng bọn hắn sau lưng bầy rồng, một mặt trả hứng, nhẹ dạ dìu, hắc long chi vương. Trận này săn đuổi rừng ở đây, các ngươi bọn này minh ngoan bất linh ra hỏa, các ngươi cũng có thể gieo họ chúc mừng tự cho là đạt được thắng lợi, nhưng tất cả những thứ này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thế giới này hủy diệt đã sớm không thể tránh né, đợi ta lần nữa trở về thời điểm, thế giới này sẽ bởi vì lực lượng mà run rẩy. gặp lại các vị. nói xong một câu cuối cùng ngắt thoại, Mặc Phi liền một đầu hướng phía vực nước xoáy chỗ sâu đâm đi xuống, mắt thấy Tử Vong Chi rực hướng phía vực nước xoáy bên trong bay đi, chúng Cự Long đều lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Vực nước xoáy nơi này, cho dù là đối với thủ hộ Cự Long đến nói cũng là lạ lẫm mà nguy hiểm, bọn họ cũng không dám đi theo xuống dưới. mấy vị khác long hướng đều chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, chỉ có mã lì gỗ không chịu nhận. một vạn năm thử hận, sắp đến báo thù lại phải sắp thành lại bại, để hắn hoàn toàn mất đi lý trí. mã lì gỗ, lam long chi vương, không, ngươi trốn không thoát. một giây sau, mã lì gỗ lại một lần nữa phát động thoáng hiện ma pháp, nháy mắt xuất hiện tại tử vong chi rực phía trước. thể nội ma lực đã sớm toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, mã lì gỗ lưng bên trên vảy rồng theo thể nội áo thuật năng lượng hội tụ mà từng cái sáng lên, rốt cục miệng rồng một trường, hắn phun ra một đạo từ thuần túy ảo thuật năng lượng tạo thành thổ tức. cấm chú, mã gỗ trôn vùi chi tức. đạo này thổ tức cùng phổ thông phun ra đến liền sẽ dần dần khuyết tán long tức khác biệt thổ tức năng lượng tụ mà không rời hình thành một cái đường kính 2 mét năng lượng trùng sáng giống như quỹ đạo phá bình ra đây là hắn vì đối phó tử vong chỉ rực mà khổ tâm nghiên cứu ra được khủng bố ma pháp đem long tức cùng ma pháp kết hợp đem ma pháp năng lượng lấy thổ tức phương thức toàn lực phong thích bởi vì hắn có thể điều động toàn bộ ma vong ma lực dạng này liền có thể thu hoạch được tối đại hóa tổn thương chuyển vận hiệu quả một kích này hội tụ mã lì gỗ toàn bộ năng lượng uy lực mạnh như thế đến mức nháy mắt xuyên qua tử vòng chỉ cẩn trọng lân giáp xé rách tử vong chỉ dược huyết đủ, từ ở ngực bắn bảo, thấu thể mà ra. với anh, mười một bảy rách công kích. mặc phi liền cảm giác thân thể bị xé nứt kịch liệt đau nhức, trước ngực ngạnh sinh sinh bị vanh ra một cái độc lớn, dung nham tiên huyết tôn trào ra. đau đón kịch liệt cùng đối tử vong sợ hãi để hắn nháy mắt mất lý trí. chết cho ta. hắn bỗng nhiên hướng mã lũy gỗ bổ nhào qua, to lớn long trào đâm vào đối phương sườn sườn, cắn một cái tại mã lũy gỗ trên cổ, nhất thời xé rách ra một cái cự đại vết thương. mã gỗ không cam lòng yếu thế, hắn đã hoàn toàn bị hận tốt phệ. trực tiếp cùng tử vong trì rực đối cắn, một bên lẫn nhau phun ra long tức, hủy diệt ma lực trùm sáng cùng hồng hoang liệt diễm lẫn nhau bị bóng lấy đối phương thân thể, hoàn toàn là không muốn sống nổi. cái này ma vong thủ hộ giả, làm long chi vương, hoàn toàn từ bỏ hắn này một thân xảo diệu ma pháp chi lực lấy tối nguyên thủy phương thức cùng tử vong chi rực chém giết, chúng cự long vội vàng muốn sông lên hỗ trợ, nhưng lúc này lưỡng long cũng đã rơi vào đến vực nước xoáy nước chạy xiết bên trong, biến mất tại sóng biển bên trong. chúng long hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng, các lẹt gột lại không nhịn được muốn lao xuống đi, hồng long nữ vương lại ngăn lại hắn. Chắc, hồng long nữ vương không muốn xuống dưới. không có ai biết vực nước xoáy đến cùng thông hướng nào cũng chưa từng có người sống trở lại qua các lệnh gột lại không cách nào tiếp nhận đây chính là nhà mình lao đại à nội đỏ mù đại nhân ngươi có thể thấy cái gì sao nội đỏ mù lắc đầu ta nhìn không thấu này vực nước xoáy phía dưới đen nhánh trong thâm viên sẽ phát sinh sự tình nơi đó chỉ có bóng tối vô tận tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh đáng sợ che đậy hết thể nhân quả a len xì chặt nói rất đúng chúng ta không thể xuống dưới thế nhưng là a lụy đại nhân hắn hắn lựa chọn mình muốn đi con đường về phần kết quả như thế nào chỉ có thể chờ đợi vận mệnh phán quyết thấu chương xong. Chương 242. Thủ hộ cự long chi vẫn. anh Nước biển bốc lên, hai con cự long từ trong nước biển bay ra, rơi xuống phía dưới. Nước biển ở phía trên hình thành to lớn mái vòm, mà tại cái này mái vòm phía dưới thì là vô số cao ngất to lớn nham trụ, bên mông nham thạch sơn mạch, ngàn câu vạn khe nham thạch hoang nguyên, cùng đen nhánh không biết thông hướng nơi nào vô địch thâm nguyên. Không ai có thể nghĩ đến tại cái này vực nước xoáy phía dưới lại còn tồn tại một chỗ như vậy. Thâm nham chi nguyên, thổ nguyên tố quê hương, cũng là đại địa chỗ xấu nhất. Nhưng lúc này hai con long vương lại hoàn toàn không có đi suy nghĩ những này công phu, hai con cự long trong mắt cũng chỉ có lẫn nhau. giết chết đối phương hoặc bị đối phương giết chết, không có cái khác khả năng. Long chảo đánh ra, đôi rồng đánh quét, long vệ, móng vuốt đối đầu móng vuốt, răng nanh đối đầu răng nanh, long tức đối đầu long tức. Mã lũy gô thể nội ma lực không ngừng hội tụ, vậy mà cưỡng ép tăng lên cấp độ, lại thêm nhất tâm muốn báo thù, vậy mà chiếm cứ một chút thượng phòng, tử vong chỉ rực lại bởi vì trước đó gặp trọng thương mà hơi có chút chật vật, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân thắng bại. Với anh, hai con cự long dã man va và chạm vào nhau, kịch liệt xung kích để hai con cự long lại một lần nữa tách ra. Nè sa ô, hắc long chỉ vương, mã gô, ngươi không nên đuổi theo. Mã Lị Go, Lam Long Chỉ Vương, hôm nay ta sẽ vì tân đạt cầu tát báo thủ, chết đi tử vong chỉ dự, chết đi, chết đi, đi chết đi. Lại là một phát chôn vùi thổ tức. Nhưng mà lần này Mạc Phi lại đã sớm có chuẩn bị. Hồng hoang Liệt Diễm. Vậy anh, Hai đạo thổ tức đụng vào nhau, giống như đối sóng lẫn nhau tiêu hao, bắt đầu hay là Mã Lị Go chiếm thượng phong, nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, Hồng Hoàng Liệt Diễm liền chậm rãi đem chôn vùi thổ tức lực lượng đảo ngược đẩy trở về, giờ này khắc này, Mạc Phi có thể cảm giác được, lực lượng vô tận chính thông qua tứ phía truyền lại đến trong cơ thể mình. Ta là Xa Dị đại địa thủ hộ giả. vô hình, hoang liệt diễm rốt cục đánh vào mã lũy gỗ trên thân, mã lũy gỗ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng hắn nhưng không có đào tấu, ngược lại đón hỏa diễm nào lên, nháy mắt lại là một cái dần hiện ra hiện tại mặc phi khía cạnh, ma hóa long chảo, hắn này to lớn long chảo bên trên phụ bên trên một tầng như kim loại quan mang, lại đem ma hóa vũ khí dùng tại mình long chảo bên trên, sau đó nhất chảo tử đâm về tử vong chi dực ở ngực, muốn cùng ta chơi sáp lá cả, nói đùa cái gì, mặc phi một cái móng nuốt ngăn chặn đối phương móng phải một cái khác long đâm về đối phương ở ngực, mã gỗ đồng dạng dùng một con long ngăn trở mặc phi công kích. Hai con cự long tựa như cùng tiếp thân cận chiến đao khách, ra sức đem móng đuốt đâm về đối phương ở ngực, đồng thời lại muốn ngăn cản công kích của đối phương. Đến cùng hay là Tử vong chi dực càng hơn một bậc, dù là người bị thương nặng, đại địa thủ hộ người lực lượng cũng không phải một cái chơi ma pháp có khả năng so sánh, long chảo chậm rãi ép về phía đối phương trái tim. Mã Lị Gộ tựa hồ ý thức được vận mệnh của mình sắp đến kết thúc, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, phòng ngự móng trái bỗng nhiên nâng lên, sau đó ra sức đâm ra. Phốc phốc. Tử vong chi dực long chảo đem Mã Lị tim rồng đâm thủng qua đồng thời, Tử vong chi dực ở ngực cũng bị Mã Lị gỗ móng trái thuận thế xuyên qua. Vâng. hai con cự long đồng thời đổ vào thâm nham chi viên đại địa bên trên tử vong chi rực dung nham huyết dịch tùy ý chạy xuôi mạng lũy gỗ này hỗn tạp báo thuật năng lượng làm sắc huyết dịch đồng dạng phun ra ngoài rốt cục mạng lũy gỗ nhắm lại ánh mắt của hắn mà mặc phi lại may mắn thở ra một hơi mạng lũy gỗ móng trái dù sao không phải tay phải uy lực không đủ mạnh sắp chết một kích vẹn vẹn chỉ là cho hắn lại thêm một tầng xé rách đợt phật mà thôi bất quá hắn tình huống cũng không tốt gì trên thân treo bảy tầng xé rách hiệu quả sinh mệnh giá trị mỗi phút mỗi giây đều tại sói mòn toàn dựa vào đại địa thủ hộ chỉ lực không ngừng hồi máu mới miễn cưỡng bảo trì thăng bằng. nhưng ở ngực cái kia trọng thương đột tập để hắn chữa trị năng lực chỉ có thể phát huy ra bốn thành công hiệu. Thế là Mạc Phi liền nhìn xem lượng HP của mình tại sắp chết cùng trạng thái trọng thương ở giữa không ngừng chuyển đổi. Hắn thậm chí không dám biến trở về hình người, một khi biến trở về hình người, không có đại địa thủ hộ chỉ lực chữa trị, đoán chừng nháy mắt liền muốn treo. Tình thần có chút hoảng hốt, hắn biết kia là sắp chết trạng thái đặc hiệu, bên hai lại vang lên kỳ quái nói nhỏ âm thanh. Mạc Phi thẩm kêu không ổn, mình bây giờ trạng thái này, nếu là cổ thần dụ hoặc mình, mình chưa hẳn có thể gánh vác được. Đúng lúc này, một đạo bạch quang ở trên người hắn hiện hiện, là Vương Huyền định vị ma pháp. mắt phi nhất thời thở thào, hưu. một giây sau vương huyền thân ảnh liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. vương huyền có chút im lặng nhìn trước mắt cái này một chết một trọng thương hai con thủ hộ cự long, có chút bất đắc gì nói, ta nói ngươi cái này chơi cũng quá lớn đi, tử vong chi Dực đều để ngươi cho chơi hỏng, mạng lụy gỗ cũng sớm treo. cái này cái này cái này. nệ xa Di ồ, hắc long chi vương, ngậm miệng, phàm nhân, nhanh trị liệu ta, không nhìn ta đều muốn treo à? vương huyền lắc đầu, chị không hết ta tử vong chi dược hơn 100 trăm vạn sinh mệnh giá trị. còn mang theo trọng thương bờ uff muốn cho ngươi dựa trở về cũng không phải bình thường thiên phước lại nói ta nhìn ngươi việc này cũng làm đến đầu a dựa theo nội dung cốt truyện đến nói tử vong chi dược tại thâm nhang chi uyên bên trong ít nhất cũng phải ẩn nút mười mấy năm về sau cũng không có ngươi chuyện gì ngươi liền an tâm nghỉ việc đi nói chậm rãi giơ tay phải lên nhắm ngay tử vong chi dược mi tâm chư thần a xin đem lực lượng của các ngươi mượn cùng ta linh hồn bốc ra một cỗ thần lực nháy mắt bao trùm tử vong chi dực toàn thân, Mạc Phi đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tự thân linh hồn cùng tử vong chi dực cái kia khổng lồ thân thể cấp tốc tách ra đến, huyết nục không còn là huyết nục của hắn, tứ chi cũng không còn là hắn tứ chi, đau sót càng không còn là đau đớn của hắn. Mạc Phi tự mình cảm giác đang từ này cự long huyết nục bên trong cấp tốc bóc ra, hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành hắn lúc đầu nhân loại hình thái, chậm rãi từ tử vong chi dực trong thân thể bay ra, sau đó đột nhiên liền hóa thành thực thể. Mặc Phi liền cảm giác thân thể trầm xuống, lập tức ngã trên đất. vừa rơi xuống đất, Mặc Phi lập tức liền móc ra bình máu hướng miệng bên trong rót. tử vong chỉ dực tiếp nhận tổn thương mặc dù đại bộ phận đều lưu trên thân thể nhưng hắn đồng dạng theo tỷ lệ đánh vác một bộ phận liền cái này một bộ phận cũng đủ hắn nhận được hắn lúc này đã lâm vào sắp chết trạng thái uống cái này đi vương huyền lại đem một bình kim sắc dược thủy đưa cho hắn mặc phi tiếp nhận đi xem xét sinh mệnh nữ thần chỉ lệ đồ tốt ta có thể nháy mắt khôi phục sinh mệnh giá trị đồng thời thanh trừ tất cả đất phật mặc phi tiện tay nhét vào ba lô chuyển tay đem một bình siêu cấp trị liệu được thủy uống hết đồ tốt như vậy cũng không thể loạt uống hay là giữ lại đến thời khắc mẫu trước đi một bình siêu cấp trị liệu dược thủy xuống dưới không có sao thế, trạng thái trọng thương hạ, hiệu quả trị liệu bị cực lớn suy yếu, cái này một bình xuống dưới miễn cưỡng khôi phục 30% lượng máu, nhưng ít ra cánh mạng là bảo trụ. hô, rốt cuộc sống tới chán, hắn đặt mông ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa tử vong chi dược này sắp chết thân thể, từ giờ trở đi liền không thuộc về hắn a, trong lòng không khỏi có loại thất vọng mất mát, nhưng lại cảm giác như chút được gánh nặng. tuy nhiên cổ thần nói nhỏ rốt cuộc biến mất, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị ăn mòn, nhưng cũng để hắn rất là thở phảo. vương nhìn xem hắn như chút được gánh nặng dáng vẻ, lần nữa im lặng lắc đầu. không thể không nói ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành thật rất không tệ không nghĩ tới ngươi lại còn có thể chỉnh ra loại này tao thao tác thông qua gia nhập thần võ đại đế đến đánh bại thần võ đại đế bội phục bội phục ha ha nơi nào nơi nào đều là bản chức công việc chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ a giúp minh đệ bận bịu đây không phải là hẳn là sao mặc phi nói trộm đạo kiểm tra một chút ba lô còn tốt tim rồng đều tại chuyến này không hưởng công nếu là dựa vào chính hắn đồ long nhiều như vậy tim rồng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể thu tập được đâu mà lại lãnh chúa cấp bậc tim rồng khó được ép một cái chớ đừng nói chi là thủ hộ cự long tim rồng nào có hiện tại loại này sảng khoái. Hảo huynh đệ lời ngầm lại là, hảo huynh đệ giúp ngươi như thế lớn một chuyện, ngươi có ý tốt cùng hảo huynh đệ so đo à? Vương Huyền cười cười không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận hắn ít lời thuộc sở hữu của hắn. Như thế để Mặc Phi có chút ngoài ý muốn, khác cũng liền thôi, thủ hộ Cự Long trái tim. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Vương Huyền sẽ cùng hắn bút tích một phen đâu. Tấu chương xong, chương 243, vận mệnh trở về, ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi tốt một hồi, đợi đến rượu thủy thời gian cột đồ đến lại rót một bình, Mặc Phi lượng máu rót cục khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Hắn từ dưới đất đứng lên, nhìn xem trung quanh thâm trầm hắc ám, thâm nham chi uyên, cùng trên đỉnh đầu này từ nước biển tạo thành to lớn mái vòm. Hắn thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy to lớn loài cá cùng hải thú ở trên đỉnh đầu chậm rãi du động. Nay tấm thần kỳ cảnh tượng thật đúng là hùng vĩ, đáng tiếc quang tuyến quá mở, nhìn không rõ lắm. Nếu có thể có ánh sáng sáng mà nói đoán chừng sẽ càng thêm kinh người. Phía khu vực này hiển nhiên trước mắt không biết còn không có gì người chơi đến qua nơi này. Trên thực tế, mặc phi nếu như nhớ kỹ không sai, thành lập quái vật nhân vật địa đồ tuyển hạ bên trong, giống như cũng không có khối địa đồ này. nói một cách khác, nơi này rất có thể là lần thứ nhất có người chơi vào xem đâu. làm sao bây giờ? Tử Vong Chi Dực sẽ chết ta. Mặc Phi nhìn cách đó không xa Tử Vong Chi Dực găm mũ đầy tử khí thân thể, tò mò hỏi: nếu là Tử Vong Chi Dực treo, chẳng phải là lại có một viên thủ hộ cự Long Trái Tim có thể sở? Vương Huyền liếc hắn một cái, cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Tử Vong Chi Dực cùng Mã Lễ Cổ cũng không đồng dạng, Mã Lễ Cổ phần diện không nhiều, mà lại về sau sớm tối muốn treo, sớm chết cũng liền chết, nhưng Tử Vong Chi Dực tương lai nhưng là muốn khi phiên bản muộn. hắn đương nhiên sẽ không chết tử vong chỉ dược thế nhưng là đại địa thủ hộ người chỉ cần có thể không ngừng hấp thu đại địa chỉ lực thương thế của hắn tự nhiên là sẽ chậm rãi khôi phục khép lại nơi này chính là thâm nham chỉ huyên là đại địa chỗ sâu đại địa chỉ lực hiệu quả cũng không phải bình thường mạnh chỉ cần nằm cái mấy năm tử vong chỉ dược liền sẽ lần nữa rời núi tuy nhiên nha tử vong chỉ dược lưu tại nơi này lại có một quọc thai hoàng ẩm mặc phi hỏi dò thượng cổ chỉ thần vương huyền nói không sai cũng là thượng cổ chỉ thần ngươi biết thâm viên a thâm viên mặc phi trong lòng hơi động cái này địa đồ gọi thâm nham chỉ huyên, nghe tên liền rõ ràng cùng thâm huyên có liên hệ nào đó mà lại hắn vừa rồi đến rơi xuống thời điểm cũng rõ ràng cảm giác được cổ thần ảnh hưởng trở nên càng thêm mãnh liệt mặc phi kinh đến chẳng lẽ nơi này thông hướng thâm huyên? vương huyền nói không sai cũng là thâm huyên, tứ đại cổ thần bên trong có ba cái đều bị phong ngâm ở thâm huyên bên trong bọn hắn lực lượng từ sâu trong lòng đất không ngừng lan tràn ra phía ngoài bởi vậy càng là tiếp cận địa tâm cổ thần ảnh hưởng thì càng nghiêm trọng nơi này liền có một cái thông hướng thâm uyên lối vào tử vong chỉ dực nếu như trong cái này nằm cái mấy năm tất nhiên sẽ hoàn toàn bị cổ thần lực lượng khống chế đến lúc đó Hắn sẽ thành một cái vô cùng đáng sợ quái vật. Tuy nhiên đây cũng không phải là người cần cân nhắc vấn đề, tự nhiên có người đến gánh chịu phần này nhiệm vụ. Vương Huyền nói từ trong bọc lấy ra tử vong chi rực linh hồn thạch, hắn đem linh hồn thạch ở trước mắt lắc lắc, hướng về phía bên trong nệ xạ dị ổ linh hồn lộ ra một cái tiện hề hề nụ cười đến, ha ha, tiểu nhị, ngươi đoán làm gì, ngươi hôm nay xem như gặp may mắn à ta lập tức liền muốn trả lại cho người tự do. Hắn nói liền đem linh hồn thạch giơ lên cao cao, dùng sức một nắm, răng giác một tiếng, linh hồn thạch bị xiết thành vô số toái phiến, nệ xạ dị ổ hư ảnh từ linh hồn trong đá bay ra, hướng phía này sắp chết hắc long thân thể bay đi. trực tiếp chui vào trong đó. Qua vài giây đồng hồ, tử vong chi dự con mắt đống nhiên lại một lần nữa mở ra. Trong mắt tràn đầy nổi giận, thương khổ. nệ xạ dị ô, hát long chi vương, các ngươi làm gì? Vì cái gì ta cảm giác thân thể của mình như là bị xé nước đau đớn? Hắn phí sức muốn đứng lên, lại ngay cả một cái móng vuốt đều khó mà di động. Mặc phi không có ý tứ cười hát hát cười, thật có lỗi rồi nệ xạ dị ô đại nhân, trước đó cùng cái khác tứ long vương đánh một trận, cho nên liền thành dạng này, đều tại ta đi. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng. ta tuyệt đối không có rơi tên tuổi của ngươi, mấy cái kia hàng cũng không có chiếm được tốt. ngươi nhìn bên kia, mạ lũy gỗ đều để ta cho làm chết, thế nào? Không có bôi nhọ ủy danh của ngươi đi. Tử vong chi rực miễn cưỡng bị lệnh một chút đầu lâu. Quả nhiên thấy mạ lũy gỗ này to lớn, thi hải nằm tại cách đó không xa trên mặt đất, dòng máu màu xanh lam hiện ra huỳnh quang, trước ngực bị móc một cái độc lớn. hắn nhất thời minh bạch phát sinh cái gì? Nệ xa gì ô? Hắc Long Chỉ Vương, ngươi cái này tỷ tiện sâu kiến, ác độc sâu bọ, ngươi giết minh đệ của ta, làm bận ta anh minh, đây vốn là không nên phát sinh. Mặc phi lộ ra vẻ giận mình, ai nha? Ngươi nhìn ngươi sinh khí làm gì? tố chất tố chất ta đường đường h long chỉ vương đại địa thủ hộ giả cách cục muốn mở ra một chút nha lại nói ngươi quản hắn gọi huynh đệ vậy ngươi còn để người ta lão bà giết chết ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi con hàng này luôn muốn muốn tìm ngươi báo thủ ta thay ngươi sớm giải quyết thai hoàng ngầm ngươi không cảm tạ ta cũng liền thôi lại còn mắng ta ngươi còn có hay không điểm lương tâm a tử vong chỉ dực bị tức cùng nộ phía dưới vậy mà ra sức nâng lên một cái móng nuốt mặc phi dọa đến vội vàng lùi lại còn tốt này móng nuốt lập tức lại rơi trên mặt đất trong vết thương ngược lại tuôn ra càng nhiều tiên huyết mắt thấy tử vong chỉ dực hp lần nữa tiến vào sắp chết thái. vương huyền vội vàng để Mạc phi không nên nói nữa thật đáng tiếc trước đó phát sinh sự tình nhưng ta nghĩ ngươi đã biết đây chính là vận mệnh của ngươi ngươi nhất định bị cổ thần lực lượng chúa hủy hóa trở thành thiên mệnh chỉ diệt thế giả vạn vật kẻ hủy diệt đương nhiên cuối cùng vẫn là sẽ bị những anh hùng chúa đánh bại trước đó ngươi tại hạn tệ gia sơn mạch bị cạch lại hiện tại rốt cục lại trở lại chính quy a ngươi cũng đừng dãi dùa an tâm hoàn thành sứ mệnh của ngươi đi nệ xa gì ô hát long chỉ vương không tuyệt không đã ta đã biết được vận mệnh cả bấy vậy ta tuyệt sẽ không lên vết xe đổ ta đem trưởng khống vận mệnh của mình ta đem chống cự hắc ám an không có người có thể khống chế ta, ta đem một lần nữa trở về cự long quân đoàn, đem hết thể chân tướng nói cho huynh đệ tỷ muội của ta nhóm, ta đem một lần nữa trở thành cự long quân đoàn lãnh tụ. Vương Huyền, É đạn, các ngươi hai cái này tỷ tiện sâu kiến, chờ ta trở về ngày chính là các ngươi diệt vong thời điểm. Ta sẽ dùng các ngươi không cách nào tưởng tượng phương thức hướng các ngươi báo thù, ta bằng vào ta linh hồn thể, giống. Thám liệt long hống âm thanh tại chống trải nham thạch hoang nguyên trên vọng. Vương Huyền nghe lại cười lên ha, ha. được a chỉ dự. rất có vừa a, ngươi quả nhiên vẫn là ta biết cái kia chỉ dự. được, vậy ta liền đợi đến ngươi hướng ta báo thù đi. Ngươi cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nơi này là Thâm Nam chỉ huyên, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian ngươi liền có thể khôi phục lực lượng. Nếu như ngươi có thể chống cự lại hủ hóa, đến lúc đó còn có thể bảo trì thần trí, hoan nghênh tới tìm ta, nói thật ta còn thực sự rất chờ mong ngươi có thể làm đến. Đang nói, Vương Huyền bỗng nhiên dừng lại, hắn hướng phía trung quanh trong bóng tối quét mắt một vòng, bỗng nhiên biến sắc. Hàn Huyền liền đến này là ngừng, "Các đàn vương tử, ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là rời đi trước tốt." Tấu chương xong, chương 244, truyền thừa cùng hy vọng. Mạc Phi nghe khẩn trương nhìn bốn phía, nhưng chung quanh trừ phụ cận hoang vu nham thạch vùng bỏ hoang cùng nơi xa thâm trầm hắc cám liền cái gì đều không nhìn thấy tuy nhiên không nhìn thấy cũng không có nghĩa là liền không có nguy hiểm mặc phi rất rõ ràng điều này hắn bất quá hắn cảm giác là không ban đầu mười điểm người ngu vương giả vương miện cảm giác mười cho nên phạm là không phải mắt trần có thể thấy đồ vật hắn đều là không phát hiện được cái này khiến hắn khá là lo sợ bất an tiện tay đem người ngu vương giả vương miện đem xuống trong lòng tự nhủ hiện tại không có cổ thần uy hiếp về đầu có phải hay không cũng phải thêm một chút cảm giác làm sao là phụ cận cày quái a tóm lại rời đi liền đúng vương huyền trầm giọng nói đến Mạc Phi có thể cảm giác được, Vương Huyền trong thanh âm tựa hồ lộ ra một tia kiên kỵ, "Là thượng cổ chi thần a." "Đồ chơi kia không phải chỉ là bối cảnh tầm a, không có khả năng thật hiện thân a." Vương Huyền nhưng không có giải thích, khoát tay triệu hồi ra truyền thống môn, nhấc chân vừa muốn đi, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đi qua đem mạ lý gỗ thi thể cho sở. Mạc Phi nhìn nóng lỏng, mạ lý gỗ trên thân trừ tim rồng bị lúc trước hắn liền cho móc ra, còn lại đều một kiện không có sơ đâu. Vương Huyền liếc hắn một cái, mặc dù chỉ là liếc một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra tin tức lại làm cho Mạc Phi lập tức đến, thủ hộ cự long trái tim đều để ngươi cầm, còn nghĩ sao thế? đây cũng là mặc kệ hay là đi đi hai người tuần tự bước vào truyền tổng môn bạch quang nói lên hai người liền biến mất không gặp chỉ còn lại tử vong chỉ dự tuyệt vọng mà phần nộ gục ở chỗ này hắn có thể cảm giác được trong bóng tối dần dần đến gần uy hiếp một loại nào đó kinh khủng tồn tại để hắn cảm giác được mỗi một tấm vảy cũng vì đó run rẩy đáng ghét chờ ta rời đi các ngươi đều phải chết can đảm dám đối với ta làm ra như thế khinh nhần sự tình tỷ tiện tên trộm, tiểu thâu sâu kiên ta sẽ xé nát huyết nhục của các ngươi hấp thu các ngươi linh hồn dùng ta vô tận sinh mệnh đến trà tân các ngươi nguyên bản đã thư thái thần trí Cũng theo phẫn nộ cùng thống khổ dần dần ở bị nộ hỏa bao phủ. Không, ta không thể lại lâm vào điên cuồng, ta tuyệt không thể lại một lần nữa biến thành cái kia đoạ lạc tử vong chi dực. Nẹ ra gì ổ để cho mình ý chí trở nên thanh tỉnh. Trong bóng tối lại chuyển đến để hắn nghe mà biến sắc quỷ dị tiếng vang. Tử vong chi dực cho tới bây giờ đều không cho rằng mình sẽ sợ hãi, nhưng giờ này khác này, thật sự là hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn cái gì cũng làm không, chỉ có thể cảm thụ được tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nằm tại băng lãnh nham thạch bên trên, để đại địa chi lực chậm rãi chữa trị lấy chính mình. Hắc ám càng ngày càng gần, giống như thực chất dần dần đem hắn vây quanh. bên hai của hắn vang lên lần nữa này kinh khủng nói nhỏ âm thanh trước nay chưa từng có vặn vẹo cùng một nào phản phất có vô số người ở bên thai thì thầm dù hoặc lấy hắn hấp dẫn lấy hắn nệ xã dị ồ hắc long chi vương không ta tuyệt sẽ không khuất phục tuyệt không tên ta nệ xã dị ồ đại địa thủ hộ giả cự long thống ngự người long thần dưới trướng đệ nhất dũng sĩ tuyệt không khuất phục tuyệt không đoạt lạc Cúc này cho ta trong bóng tối quái vật mặc kệ ngươi là cái gì giống hắc long chi vương tiếng gầm gừ trong bóng đêm quanh quẩn tựa hồ là bị kinh sợ nói nhỏ âm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tuyệt đối yên tĩnh không có một tia thanh âm. Liên Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn một cái sinh mệnh, loại này liên tĩnh để nẹ xạ dị ô một trận bất an. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt hát cám, thật lâu. Lạch cạnh, một đoàn nước biển lôi cuốn lấy một con cá rơi xuống trước mặt hắn, này cá tựa hồ là từ trên đỉnh đầu hải dương mái vòm đến rơi xuống, ở trước mặt hắn không cam lòng nhẹ nhót, nhưng rất nhanh liền mất đi sức sống, miệng cá một trường một trường, cực giống hắn hiện tại bộ dáng chật vật xạ dị sững sờ một chút, chỉ nhìn liếc một chút, hắn liền không nhịn được bị con cá kia hấp dẫn. Kia là một đầu có tử sắc lân phiến cổ quái loại cá, mắt cá nhìn chòng chọc vào hắn, đen nhánh mà thâm thúy. sâu thảm quang mang phảng phất vực sâu không đáy để nệ xạ di ẩn ẩn mini ở trong đó là nó nệ xạ gì nháy mắt ý thức được cái gì người đang chờ cái gì đâu Hắn từ ánh mắt kia nhìn thấy một tia không khỏi ý vị lan đi người cái này vặn vẹo bẩn thỉu quái vật ta sẽ không rơi vào người cái bấy. cá không ngừng nhảy nhót cách hắn càng ngày càng gần thân cá bên trên tán phát ra biển tiên đặc hữu mùi thanh cùng tới ngon để đã bị phong ấn quá lâu nệ xạ di một trận thèm nhỏ dãi. một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện ăn nó này suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng cụ thể phảng phất xuất phát từ nội tâm phảng phất đến từ một loại nào đó đốn nộ. ăn nó là có thể trị càng hết thảy đau xót ăn nó liền có thể khôi phục sức sống ăn nó liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại ăn nó liền có thể bảo thủ có thể đoạt lại hết thảy ăn nó ăn nó ăn nó ăn nó ăn nó ăn nó ăn nó, ăn nẹ xa gì ổ trong đầu dần dần chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu hắn mở ra miệng rộng đầu lươi chậm rãi hướng con cá kia cuốn qua đi ngay tại lúc đầu lươi muốn đụng chạm lấy này quái ngư thời điểm giống một tiếng long hống đông nhiên đem hắn tỉnh lại tới một đầu mạnh mẽ hắc long từ trên trời ra xuống phun ra hỏa diễm xua tan trúng quanh hắc ám, cũng đem trên mặt đất con cá kia đốt thành cho bụi hắc long tại nệ xạ di ổ trước mặt hạ xuống tới biến thành một cái tóc đen nam nhân nhìn thấy gương mặt kia nệ xạ di ổ trong lòng nhất thời dâng lên một đoàn độ hỏa nhưng là một giây sau hắn đông nhiên lại trở nên tỉnh táo lại tuy nhiên dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc nhưng hắn có thể cảm giác được trước mắt người này cũng không phải là ẻ đản. trên người hắn tản ra khiến nệ xạ di ổ cảm thấy khí tức quen thuộc mọp phẹ nệ xạ di ổ hỏi dò, phẹ hơi sững sỏ hắn mơ hồ cảm giác được cái gì tử vong chỉ rực trong thanh âm không có chút nào điên cuồng cùng, cùng bạo ngược ngược lại mang theo một loại tình táo dị thường bình thản cảm giác nệ xạ di ổ đại nhân thật đáng tiếc nhìn thấy ngươi dạng này một bức bộ dáng ta trước đó đều làm cái gì toán không muốn nói với ta hết thảy đều đã phát sinh lại hối hận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghe thời gian của ta đã không nhiều nói cho ta nệ phạ di ản ở đâu nệ phạ dị ản hắn chết ngươi tự tay giết chết hắn thì ra là thế nệ xạ di ổ thanh âm mang theo cựu hận thấu xương phản phất muốn hủy diệt thế giới này cựu hận nệ đại nhân ngươi thần chí Yên tâm đi, ta không có điên, ta của quá khứ hoàn toàn chính xác lâm vào điên cuồng, nhưng trước đó tao nộ đã để ta khôi phục tỉnh táo, ta đã hoàn toàn thoát khỏi thượng cổ chi thần khống chế, nhưng loại này thành tỉnh ta cũng không xác định có thể duy trì bao lâu, hiện tại ta đã quá suy yếu, rất nhanh ta sẽ bị hắc ám thôn phệ. Ta vốn cho là ta có thể đối kháng, nhưng vừa mới ta phát hiện ta căn bản làm không được, nghe, rất nhanh ta liền đem biến thành tinh khủng quái vật, ngươi nhất định phải giết chết ta. Mộ Phệ có chút im lặng, tâm hắn nói ta vốn chính là đến giết ngươi a. Giết chết ngươi? Không tệ, giết chết ta. Thế nhưng là đại địa thủ hộ chi lực nệ xạ di ô hư lạnh một tiếng hắn lúc này trước nay chưa từng có thanh tỉnh thì ra là thế ngươi là vì đại địa thủ hộ chi lực mà đến a nhưng có lẽ ngươi cũng không rõ ràng đại địa thủ hộ chi lực đã là một phần chúc phúc cũng là một cái nguyền rủa ta biết mọi Phệ ở bình tĩnh nói nhưng đây là ta nhất định phải gánh chịu gánh nặng ta có một cái nhất định phải hoàn thành sứ mệnh mà phải hoàn thành cái này sứ mệnh đại địa thủ hộ chi lực liền nhất định phải nắm bắt tới tay hắn tới gần nệ xạ di ô lô thai tại nệ xạ di ô bên thai nói ra một phen nệ xạ di ô trước mắt dần dần hiện ra một chút ánh sáng ngươi vậy mà dự định làm như thế đúng là điên cuồng ý nghĩ nhưng ta lại có tư cách gì nói loại lời này đâu cứ việc đi làm đi mọi phe đại địa thủ hộ chỉ lực là ngươi nhưng ngươi nhất định phải thay ta làm một việc nếu không ta tình nguyện để phần này lực lượng cùng ta cùng một chỗ rơi vào hát cám. người muốn ta làm cái gì đi thay ta giết một người một cái gọi s là người s đàn mọi ớt bị kinh ngạc trong lòng tự nhủ đây không phải là mặc phi a hắn do dự một chút liền chăm chú gật gật đầu ta đáp ứng ngươi tuy nói hai người quan hệ có chút vi diệu xem như bằng hữu nhưng dù sao mặc phi là cái người chơi giết hắn cũng chỉ là để hắn rời khỏi trò chơi mà thôi không có gì cùng lắm rất tốt như vậy tiếp nhận phần này lực lượng đi mẹ xa di ô một tiếng gào thét ở ngực đống nhiên toát ra kim sắc quang mang hệ thống nhắc nhở mẹ xa di ô đang hướng ngươi chuyển nhượng truyền thuyết cấp sương hảo đại địa thủ hộ người có tiếp nhận hay không là không một khi tiếp nhận này sương hảo ngươi sắp mở ra một cái mới chuyên trúc cây kỹ năng cũng có khả năng phát động không biết chuyển thuyết nhiệm vụ tuyến mọi phẹ ở không chút do dự lựa chọn tiếp nhận kim sắc quang mang hóa thành vô số sợi tơ kia là đại địa thủ hộ chi lực cụ hiện hóa chi vật Cố này thần thánh lực lượng từ trên thân mẹ xạ dị ổi chuyển rời đến mỏ phèt ở thể nội, mỏ lập tức phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hắn cảm giác được mình cùng chung quanh đại địa sinh ra một loại vi diệu liên hệ, cường đại cảm chi năng lực để hắn phảng phất có thể cảm thấy được trung quanh một ngọn cây cọ cỏ, mỗi một hạt cho bụi, mỗi một hạt cắt miệng, không có một sợi âm ảnh. Hắn nhìn thấy chung quanh trong bóng tối này ở nút quỷ dị lực lượng, hắn nhìn thấy vô số màu đen vô hình chi vật trong bóng đêm ngao ngoe muốn động, tham lam nhìn xem hắn. Hắn cảm giác được một cái cường đại mà quỷ dị ánh mắt đang nhìn chăm chú lên hắn. mất đi đại địa thủ hộ người chi lực nệ xạ dị ô triệt để mất đi sau cùng một tia sinh cơ không có đại địa khép lại chi lực hp của hắn đang nhanh chóng trôi qua nệ xạ dị ô hát long chi vương ngươi đã cảm giác được đúng không đi thôi mọi phè ớt rời đi mảnh này hát cám không rõ địa phương đi dẫn đầu hắc long quân đoàn đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi mọi phè ớt còn muốn nói điều gì nhưng chung quanh hát cám đã tiến tới gần hát cám hóa thành giống như thực chất hát sát xúc tu hướng phía hắn cùng nệ xạ dị ô dây dưa tới vội vàng vỗ cánh mà lên tại vô số hắc cám lực lượng khe hở ở giữa xuyên qua mạnh mẽ thân hình dị thường linh hoạt vượt qua trăm mét dương cánh thượng của Hát Long, tại cái này bóng tối vô tận bên trong lại là như thế nhỏ bé. hắn không ngừng phun ra long tức, dùng hỏa diễm đốt ra một con đường. tại này Hát Cám đem hết thể trùng quanh bao trùm trước bay về phía bầu trời. rốt cục, bị một tiếng, hắn lần nữa chui vào đến đỉnh đầu bên trên nước biển bên trong. nhẹ xạ dị ổ thân thể bị Hát Cám thâm viên chi lực không ngừng xâm nhập, mất đi đại địa thủ hộ chi lực, hắn hoàn toàn không cách nào chống cự thâm viên chi lực ăn mòn. máu thịt bên trong mọc ra quái dị mầm thịt cùng vặn vẹo xúc tu, vết thương bị những cái kia nhúc nhích huyết nhục lấp đầy. hùng vĩ thân rồng dần, dần trở nên quái dị mà khủng bố. hết thể đều kết thúc. Lẽ ra gì ổ tự mình lẩm bẩm, ám kim sắt trong mắt dần dần mất đi thần thái, cuối cùng khép kín. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lại một lần nữa mở ra, nhưng mà trong mắt cũng rốt cuộc không có đồng tử, chỉ còn lại đen nhánh một mảnh, phản phất hư không tĩnh mịch cùng sâu thẳm. Tấu chương xong. Chương 245, thế giới thông báo. Thế giới thông báo, thương khung kỷ nguyên năm 1438, trải qua liên tục mấy ngày thảm liệt châm giết, cuộc cốc chi chiến rốt cuộc hạ màn kết thúc, chiến tranh cuối cùng lấy ám dạ tinh linh đồng minh thắng thảm mà tuyên bố kết thúc. Tại trang chiến dịch này bên trong, bán nhân ma đế quốc tại ạ sở trẻ nạ dưới thành gặp thảm trọng thương vong. Tổn thất binh lực vượt qua 50 vạn. Hết thầy bỏ mình 3 tên thị tộc Khả Hãn, 7 tên bán nhân mã tướng quân, 29 tên bán nhân mã đốc quân, cùng đại lượng phụ thuộc chủng tộc bộ đội, bán nhân mã đế quốc danh vọng gặp trầm trọng đả kích, rất nhiều bị chinh phục dã quái quần lạc bởi vậy lần nữa tuyên hưng cáo phản nghịch. Bán nhân mã đế quốc thế lực đánh giá từ phi thường cường đại, giáng cấp vị, tương đối cường đại. Tại trang chiến dịch này bên trong, ám dạ tinh linh đồng minh đồng dạng gặp thảm liệt tổn thất, tổn thất vượt qua 3 vạn ám dạ tinh linh bộ đội, cùng đại lượng đồng minh chủng tộc bộ đội, cường đại bán thần Sena Ji ý muốn bỏ mình, hai tên lính gác tướng quân chiến tử. vô số tự nhiên minh hữu tại trong chiến hỏa hóa thành cho tàn ám dạ tinh linh thế lực đánh giá từ siêu cấp cường đại giáng cấp vị phi thường cường đại tại trang chiến dịch này bên trong hắc long quân đoàn đồng dạng gặp thảm liệt tổn thất hắc long chi vương nệ dạ ô mất tích hắc long lĩnh chủ nệ phạ dị ản bỏ mình đồng thời tổn thất vượt qua 400 tên long tộc thành viên hắc long quân đoàn thế lực đánh giá từ tương đối cường đại giáng cấp vị cường đại tại trang chiến dịch này bên trong lam long quân đoàn đồng dạng gặp tổn thất thật lớn lam long chi vương mạ Lụy gỗ mất thích, rất có thể đã chết tại vực nước xoáy bên trong lam long quân đoàn thế lực đánh giá từ cường đại giáng cấp vị tương đối nhỏ yếu Cứ việc chiến dịch đã kết thúc, nhưng bán nhân Mã Đế quốc cùng ám dạ Tỉnh Linh đồng minh rằng cơ cục diện tuyệt không phân ra thắng bại, bán nhân Mã Đế quốc như cũ chiếm cứ lấy bao quát đất nghèo, Thê Lương chỉ địa, Phi Lạp Tự, mà Cao Lôi rất nhiều lãnh địa, có lẽ trận tiếp theo chiến tranh lúc nào cũng có thể lại một lần nữa triển khai. Đồng thời ám dạ Tỉnh Linh cũng đối bán thần Cena Giu chết canh cánh trong lòng, đối với bán nhân Mã Đế quốc tử hận, khiến cho trận chiến tranh này kết thúc nhìn xa xa khó vợi. Buộc quốc chiến dịch triệt để kết thúc bán nhân Mã Đế quốc huyết chương thế hình dáng, cũng làm cho cả dị đỏ trên đường lớn hai cái thế lực cường đại chân chính tiến vào chiến tranh thê cục bên trong. Cùng ừ. lúc đó Liên minh cùng Cự Long tham Chiên, cũng làm cho tình thế tiếp xuống phát triển trở nên càng thêm khó bề phân biệt đứng lên. Lần này nội dung cốt truyện sự kiện đã bị gờ hở chép cùng thương không biên niên sự ở trong. Trong thủ quán, Mặc Phi chính cùng ba cái gì em uống rượu thảo luận lần này nội dung cốt truyện sự kiện được mất. bỗng Nhiên liền nghe được thế giới thông báo thanh âm. Mặc Phi không khỏi hơi xúc động, chập chập chập, không nghĩ tới sau cùng vậy mà là cái ba thua cục diện, Ám Dạ Tinh Linh, Bán Nhân Ma Đế Quốc, Hắc Long Quân Đoàn, tất cả đều gặp tổn thất thật lớn, ai cũng không có chiếm được tốt. Ha ha, lúc này nhìn cái tia Thần Võ Đại Đế còn phách lối không, mẹ nó lao từ đường đường thần giới thánh sự. gia hỏa này vậy mà không đem lão tử để vào mắt hiện tại nhìn hắn còn như bất không tô văn thụy một mặt đắc ý nhìn xem mặc phi mãn nhãn đều là ý cười đa tạ ngươi rồi mặc phi lão đệ về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta có thể giúp ta tuyệt không hai lời mặc phi cười cười lại không quá coi ra gì hắn xem như nhìn ra đám này di em tuy nhiên có một chút quyền hạn nhưng cùng truyền thống trên ý nghĩa di em so ra kia là kém xa Mấu chốt là tìm bọn hắn làm việc không chừng còn phải dính vào phiền phức giống cổ thần nói nhỏ loại chuyện này hắn cũng không muốn lại đủ tới quá già người về sau không có đặc biệt chuyện trọng yếu hắn là không định tìm bọn hắn. hay là chơi mình trò chơi đi. Hắn thuận miệng đổi chủ đề. Các ngươi nói thần võ đại đế sẽ còn tiếp tục khởi sướng tiến công a. chương Trấn lắc đầu, ta nhìn quá sức, ám dạ tinh linh thế lực nhưng so sánh bán nhân mã đế quốc loại này nhà giàu mới nổi mạnh hơn nhiều. Điểm này từ thế lực bình xét cấp bậc bên trên liền có thể nhìn ra. Đừng nhìn ám dạ tinh linh nhân khẩu không có nhiều như vậy, nhưng thiết lập bên trên đều là sống một vạn năm lão quái vật, nhưng lôi ra đến tác chiến đều là tinh nguyện. mà lại ám dạ tinh linh bên trong siêu phàm lực lượng rất nhiều, nội tình thâm hậu rất. Cùng Long tộc Minh ước hay là đồng minh quan hệ, hiện tại Long tộc Minh ước đã tham chiến, mà lại ám dạ tinh linh các đại quân đoàn cũng đều điều động. lần tiếp theo lại đánh đoán chừng bán nhân mã muốn bị treo lên đánh vương huyền nói vẫn là không thể chủ con a bán nhân mã dù sao cũng là 50 vạn đại quân a mà lại bán nhân mã sinh đẻ dẫn đầu cao a có cái mấy tháng là có thể đem cái này trăm vạn đại quân bù đắp ám dạ tinh linh sinh đẻ dẫn đầu liền kém nhiều nếu là tốc chiến tốc thắng vẫn được nếu là bỏ đi hao tổn chiến bán nhân mã không chừng còn có cơ hội Mặc phi trong lòng tự nhủ thật đúng là các ngươi nói thần võ đại đế bây giờ đang làm gì a ha ha đoán chừng là đang quay cái bàn đi cùng lúc đó ẩm thần võ đại đế quyền đầu trùng điệp nện ở xa bàn bên trên ánh mắt của hắn lấp lánh đảo qua mọi người ở đây Trung quanh vây một vòng bán nhân mã đế quốc khả hãn tướng quân các đốc quân đương nhiên trong hiện thực bọn họ đều là hạo thiên tập đoàn nhân viên khả hãn đều là các bộ môn quản lý mỗi cái chia công ty ceo tướng quân đều là cao cấp văn viên về phần đốc quân các loại hạ cấp văn viên công ty bảo an liền quét liên tục đất nhân viên quét dọn a di thu phát thất canh cổng đại gia đều hỗn tạp trong đó dù sao công việc không vội vàng đều tiến đến tham chiến chúng ta vừa mới tao nộ một trận thảm liệt thất bại tuy nhiên không sao chúng ta vẫn có năm vạn binh lực nhất là đại lượng tỉnh nhuệ bộ đội bảo tồn lại đây là một kiện đáng mừng sự tình. tại bụi cốc bên ngoài vùng bỏ hoang bên trên chúng ta bán nhân mã tính cơ động mới có thể chân chính phát huy đứng lên ám dạ tỉnh linh nếu như dám rời đi rừng rậm tuyệt đối để cho bọn họ tới bao nhiêu chết bao nhiêu chiến tranh vẫn chưa kết thúc chúng ta vẫn có cơ hội lấy được thắng lợi một thị tộc khả hãn nói chủ tịch địch nhân hiện tại có cự long gia nhập chúng ta bên này hắc long quân đoàn đã rời khỏi chiến tranh chỉ sợ chính diện giao chiến chúng ta cũng không có bao nhiêu ưu thế Thần võ đại đế khoát khoát tay không sao để những cái kia đồng minh chủng tộc hai lần điều động bộ đội mà khác tại bụi cốc phía tây cùng phi lạp tư chúng ta còn có hai cái hoàn chỉnh thị tộc không có gia nhập chiến tranh Chỉ cần Quang Mang thị tộc cùng Liệt Diễm thị tộc khởi sướng tiến công, hết thảy đều sẽ tốt. Mấy tên khả hạn lướt nhau, cuối cùng vẫn là chiến tranh trị ảnh mở miệng. Bấy hạ, Quang Mang thị tộc viện quân bị Ám Nguyệt hẻm núi thụ nhân chặn lại, Liệt Diễm thị tộc phát động vượt biển công kích, muốn đường vòng đi tiến đánh hắc hải bờ áo bá đỉnh, kết quả trên nửa đường tao nộ nạ gạ quân đoàn tập kích, tổn thất nặng nề, trước mắt đã hướng thê lương chỉ địa phương hướng rút lui. Về phần đồng minh chủng tộc, Dã chư Nhân cùng ứng thân nữ yêu đều bội phản đế quốc, nhu đầu nhân tổn thất quá lớn, không cách nào tiếp tục tham chiến, sẽ cự tuyệt ngươi đồng minh hiệp nghị, tiêu động quật những cái kia răng giờ cũng đảo tấu. một nháy mắt bảy tám cái tin tức xấu vọt tới trước mặt, thần võ đại đế lần này rốt cục không cản được. Ta mẹ ngươi a, chia công ty những phế vật kia, chỉ mới nghĩ lấy chơi tao thao tác, còn muốn làm vượt biển công kích, liền bọn họ mấy chiếc kia thuyền hỏng có thể vận mấy cái binh, còn nghĩ đi đánh áo bá đỉnh, làm sao không dứt khoát đi đánh thái đạ dẻo toán? Tổn thất nặng nề liền rút lui. rút lui mẹ nó a, kia là cái mệnh lệnh, hướng đùi cước tiến công là cái mệnh lệnh, nếu không tiếp bất cứ giá nào, cho dù chết chỉ còn một người cũng muốn tiến công, phản hán cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta. tưởng rằng chia công ty liền có thể không nghe chỉ huy của ta à? chúng khả hang tướng quân lặng ngắt như tờ. từng cái ủ rũ bị mắng mắng một lúc lâu thần võ đại đế rốt cục phát tiết xong nhìn một chút thủ hạ thật dài thở dài toán việc này cũng không thể trách các người muốn trách thì trách công ty game nói rõ là muốn cùng ta muốn chơi tao thao tác hắc long quân đoàn cùng cự long minh ước việc này tuyệt đối có quỷ tuy nhiên không sao không phải liền là chơi tao thao tác a, coi là lao tử sẽ không a các bộ môn chú ý chấp hành b kế hoạch rs mới phát hiện trước đó có năm chương phát sai chương tiết số một chương này biến trở về tới chương hai trăm kết minh kết minh cùng kết minh rời đi tử quán mà phi đi tại bạo phong thành trên đường cái Không có tử vong chi dự áp lực cùng cổ thần nói nhỏ, đột nhiên cảm giác thật dễ dàng a. Bạo phong thành chiến tranh bầu không khí 10 phần nồng hậu dày đặc, mấy ngày không trở về, bây giờ bộ lạc đã binh lâm thành hạ. đoạn Quốc vương liên phát bảy đạo chiêu mộ lệnh, đại lượng bình dân bị vũ trang đứng lên rút ngắn binh doanh, đương nhiên lớn nhất chủ lực hay là mạo hiểm giả, dù sao có thể phục sinh, các loại chiến tranh treo thưởng báo cáo đem bảng thông báo tiếp chấm dãi. Khắp nơi đều là top năm top 3 hoặc là mấy chục người mạo hiểm đoàn đội, tại vì trận chiến tranh này làm các loại điều tra, đốt quân doanh, giết mấy cái nhiệm vụ. mặc Phi trở lại hoàng cung trong phòng của mình, không kịp chờ đợi kiểm kê lên lần này thu hoạch. Khoảng chừng bảy viên tim rồng, đây thật là quá thoải mái, nhất là trong đó còn có hai viên lanh chúa cấp tim rồng. Hồng Long Lanh Chúa Trái Tim, Hạch Tâm Tài Liệu Sử Thi, Nội Dung Cốt truyện Đồ Vật, độc nhất vô nhị. Đồ Vật Giới Thiệu: Hồng Long Lanh Chúa Lấy Tháp Tư Trái Tim, lầy Tháp Tư là sinh mệnh thủ hộ giả ạ lẹ sỉ chặt rất nhiều phối ngô một trong, hán tim rồng bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi lực. Vật phẩm này nhưng làm Hạch Tâm Tài Liệu, dùng cho chế tạo sử thi cấp trang bị hoặc đạo cụ. Hắc Long Vương Tử Trái Tim, Hạch Tâm Tài Liệu Sử Thi, Nội Dung Cốt truyện Đồ Vật, độc nhất vô nhị. Đồ Vật Giới Thiệu: Hắc Long Vương Tử Lễ Pha Dì Hạn Trái Tim. Nệ phạ gì ản là đại địa thủ hộ người nệ xạ gì ổ thân tử, tinh nhiên hắc ám ma pháp cùng lòng ngựa ma pháp, hắn tim rồng bên trong lận chứa đại lượng đại địa chỉ lực cùng hắc ám ma pháp lực lượng. Vật phẩm này nhưng làm hoạch tâm tài liệu, dùng cho chế tạo sử thị cấp trang bị hoặc đạo cụ. Đương nhiên, chân quý nhất vẫn là muốn thuộc mạ lũ gỗ tim rồng. Đây chính là thủ hộ cự long trái tim, mặc Phi trước đó tuy nhiên nào tưởng qua, nhưng chưa hề nghĩ tới thật sự có một ngày có thể cầm tới cái đồ chơi này. Từ trong bọc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tim rồng, viên này tim rồng cùng cái khác tim rồng rõ ràng khác biệt, hoàn toàn không có huyết nhục cảm nhận, ngược lại giống như tình thạch, nhìn nóng ánh sáng long lanh. Loé ra kỳ dị lam sắc quang mang, cũng không biết bắt đầu ăn là hương vị gì. Hắn dùng tay mò sở, như thế cứng rắn tính chất cũng không biết làm sao gặm. Mã lũy gỗ trái tim, hạch tâm tài liệu truyền thuyết, nội dung cốt truyện đồ vật, độc nhất vô nhị. Đồ vật giới thiệu, làm long chi vương mã lũy gỗ trái tim, ẩn chứa vô cùng cường đại ma pháp lực lượng, cùng bộ phận ma vong thủ hộ giả quyền năng chi lực. Vật phẩm này nhưng làm hạch tâm tài liệu, chế tạo truyền thuyết cấp đồ vật hoặc thần khí. Bộ phận ma vong thủ hộ giả quyền năng chi lực. Vì cái gì chỉ có bộ phận đâu? Mà phi có chút buồn bực, suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ tới hai loại khả năng. khả năng thứ nhất là ma vong thủ hộ giả quyền năng có lẽ cũng không phải là một cái cụ tượng hóa đồ vật hoặc là năng lượng mà càng giống là một loại nào đó quyền hạn một loại thân phận chỉ có lam long chi vương mới có tư cách sử dụng nếu như mạ lụy gỗ chết mất xuất hiện mới lam long chi vương có lẽ cái này ma vong thủ hộ giả quyền hạn cũng sẽ bởi vậy phân tán loại thứ hai khả năng lúc trước chế tạo cự long chi hồn thời điểm ngũ đại long vương diên phần mình đem một phần lực lượng rót vào cự long chi hồn bên trong phần ngoại lệ bên trong tuyệt không nói rõ lực lượng này đến cùng là cái gì chẳng lẽ nói một bộ phận ma vong thủ hộ giả quyền năng cũng bị rót vào cự long chi hồn bên trong vậy liên xấu đồ ăn trừ phi cự long chi hồn bị hủy nếu không bộ phận này quyền hạn có lẽ liền lấy không trở lại a tuy nhiên bộ phận liền bộ phận đi dù sao cũng so không có mạnh mặc phi nhìn xem trong bọc một loạt bảy viên tim rồng trong lòng tự đủ mình bây giờ có nhiều như vậy tim rồng hoàn toàn có thể một hơi ăn vào no bụng a đến lúc đó trực tiếp hóa rồng đều được cũng không biết sẽ hóa thành cái gì long mà lại không có tử vong chỉ dự, muốn đi thông thiên phong cũng là chuyện thiệt thoái cần trước tìm người chuyển tống đến hạn tệ giặc sau đó đi qua mới được mặc phi đang nghĩ ngợi lúc nào đi tiến hành long hưởng nghĩ thức đâu bỗng nhiên bên thai lại vang lên thế giới thông báo thanh âm. thế giới thông báo thượng cổ hắc long mỏ phệ ở trở thành mới hắc long chỉ vương cũng xuất linh hắc long quân đoàn một lần nữa trở về long tộc minh Ước. long tộc minh Ước thế lực đánh giá từ siêu cấp cường đại thay đổi vì siêu cấp cường đại hắc long quân đoàn trở về mang ý nghĩa thủ hộ cự long lại một lần nữa đoàn kết lại đối mặt ngày càng phức tạp thế giới thế cục long tộc minh Ước sẽ cho này cái thế giới mang đến trật tự mới cùng thăng bằng nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong cái gì mặc phi có chút ngạc nhiên mỏ phệ ở vậy mà thành mới hắc long chỉ vương tiểu tử này được à có chút ngưu bức à vậy mà có thể giải quyết Hắc Long trong quân đoàn những cái kia kiệt ngạo bất tuẫn cao dại lãnh chúa cùng hắc diệu thạch trong thánh điện mấy cái kia lão gia hỏa hắn thực tế không nghĩ ra mỏ phệ ở là thế nào làm được chẳng lẽ là dựa vào tứ đại long vương không đúng hẳn là tam đại long vương duy trì nhưng chỉ dựa vào ngoại giới duy trì lại có thể nào phục chúng đâu tốt ra, việc này xem ra hẳn là còn có khác nói Mặc Phi cảm khái không thôi lần sau gặp mặt thời điểm phải hảo hảo hỏi một chút hắn đến cùng là thế nào làm được thế giới thông báo mỏ Phệ xuất linh Hắc Long quân đoàn cùng liên minh kết làm đồng minh bởi vì Hắc Long quân đoàn tại Bụi Cốc chi chiến bên trong tổn thất to lớn bởi vậy Hắc Long Chi Vương Mỏ Phệ ở quyết định sẽ không toàn diện tham gia liên minh cùng bộ lạc chiến tranh nhưng là từ đối với liên minh dũng sĩ cảm kích Mỏ Phệ ở vẫn quyết định điều động bộ phận Hắc Long gia nhập liên minh vì liên minh cung cấp không chúng chi viện cùng liên minh kể vai chiến đấu Hắc Long quân đoàn gia nhập để nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu Bạo Phong Vương quốc thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc nhưng cái này vẫn không thể hoàn toàn thay đổi chiến tranh tình thế mặc dù như thế vẫn làm cho Bạo Phong Vương quốc nhân dân nhìn thấy một tia hy vọng nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sử bên trong Mọ phe ở hành động cái này thật đúng là từng cơn sóng liên tiếp à? Nghĩ không ra mọ phe ở hay là cái ngoại giao nhân tài đâu. Đầu tiên là trở về lòng tộc mi nước, lại cùng liên minh hợp tác, đây là muốn triệt để tẩy trắng tiết độ à? Cùng lúc đó, ạ sở chen à. cảm tạ các vị liên minh dũng sĩ trợ giúp, các ngươi thắng được cám dạ tinh linh hữu nghị. Mặc dù như thế, bởi vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc, rất xin lỗi ta không cách nào đối các ngươi tiến hành quản đái. Tỷ dặn nói với Vạ Dị Ản, Vạ Dị Ản thiếu hạ thấp người, không cần để ý tỷ dặn nữ sĩ. Đối kháng tà ác là liên minh tôn chỉ rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu, tương lai có lẽ có một ngày. chúng ta có thể cùng nhau đối mặt những cái kia tà ác địch nhân, ta vương quốc còn tại gặp xâm lân, xin thứ cho ta không thể tiếp tục lưu lại. liên quan tới hắc long quân đoàn cùng ám dạ tỉnh linh hiệu lầm, cũng mời tỷ dặn nữ sĩ có thể thông cảm. hắc long quân đoàn hoàn toàn là thu được từ vong chỉ rực tà ác ảnh hưởng, bây giờ tử vong trị dược đã chết, hắc long quân đoàn đã trở về, là thời điểm vương xuống đi qua cứu hận. tỷ dặn nhìn một chút vạn di ẩn bên cạnh mộ phế thần sắc có chút phức tạp gật đầu. nhìn xem vạn di ẩn mang theo liên minh những anh hùng rời đi, tỷ dặn thở dài. sau đó còn có cùng nhiều phiên phức muôn đối mặt đâu. trở lại nghị hội trong sảnh, giờ này khắc này. Hội nghị trong đại sảnh, ám dạ tình linh, cao tầng đồng dạng hội tụ một đường, thương thảo tiếp xuống chiến sự, cùng bán nhân mã để quốc bên kia so ra, bên này bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Bán nhân mã coi như diệt vong, thần võ đại đế cũng có thể trở lại trong hiện thực khi hắn chủ tịch, nhưng là đối ám dạ tình linh nhóm đến nói, đây cũng là một trận liên quan đến sinh tử tổn vong chiến tranh. Mai Ảnh Ca, thủ vọng giả, ta thám báo đã tìm tới nạ dị hủ thi thể, hắn bị Ác Ma Tả Ác Ma pháp sát hại, hiện trường phát hiện đại lượng Ác Ma khí tức, cùng một chút da màu xanh biếc cùng làn da màu đỏ xấu xí sinh vật, chúng nó trên thân đồng dạng tràn ngập tà năng khí tức. rất hiển nhiên, tiêu đốt quân đoàn lại trở về. Mạn Tiệu Di ân trầm ngâm một lát, có phải hay không là sặc nhất tộc gây nên, mà lại thượng cổ chỉ chiến hậu vẫn có bộ phận Ác Ma Du đã tại trên phiên đại lục này, có lẽ. Phênh giờ lốc khôi, đại đức lộ ý, ý không, tuyệt không có khả năng. Sẽ nạ Di là cường đại bán thần, phổ thông Ác Ma căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, nhất định là bán nhân mã làm, bọn họ nhất định là cùng tiêu đốt quân đoàn cấu kết, nhất định phải tiêu diệt những này tà ác sinh vật. Tỳ rèn bông nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ nói những cái tia ra màu xanh biết quái vật cũng là liên minh trong miệng thú nhân? Và gì ẩn hoàn toàn chính xác để cập tới, thú nhân là nhận ác ma điều động. Lúc này một tám dạ tinh linh lính gắt trợn sông vào tới. Đại tế tư, Đại đức lô yỉ, bán nhân mã phái một đặc sứ tới, hắn nói có chuyện trọng yếu muốn cùng mấy vị trao đổi. Fenzerzo Locoli, Đại đức lô yỉ, cái gì? bọn họ lại còn dám đến nơi này, thứ nhất định là hạ chiến thư đến, đem hắn giết, đem đầu chặt đi xuống dùng rác cương thú cho địch nhân đưa trở về. Chúng ta nhất định phải biểu đạt thái độ của chúng ta. Mạn thiếu dị ẩn, Đại đức lô yỉ, không, không thể làm như thế, chém giết tín sử là dã man hành vi, chúng ta có thể nào đọa lạc đến tình trạng như thế? Tổng hồ ta cũng rất muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì, để hắn tiến đến. Người lính gác kia không có nửa điểm do dự, lập tức ra ngoài dẫn người đi. Phèn giờ Dô Lộc Khôi ở một bên sắc mặt nhất thời có chút khó coi, đồng dạng là đại đức lộ y, ý ý, nhưng mạn phiệu dị ẩn là Xế Nạ Dị Vũ thân truyền đệ tử, thượng cổ chi thời gian chiến tranh liền lãnh đạo ám dạ tinh linh đối kháng thiêu đốt quân đoàn, quyền nói chuyện so hắn không biết cao bao nhiêu. Hiện tại Xế Nạ Dị Vũ nội hại, trên cơ bản mạn phụ dị ẩn liền thành ám dạ tinh linh người lãnh đạo tối cao, lại thêm tỷ rèn đại tế tư là lao bà của hắn, cặp vợ chồng cùng xuất trận. chơi chính trị đấu tranh phẹn dở dội lộc khôi hoàn toàn không phải cái a tuy nhiên ám dạ tinh linh không có quốc vương loại này sương hảo mà chính là chế độ đại nghị thậm chí ngay cả cái minh sát thủ lĩnh đều không có nhưng mạn thiệu gì ẩn không hề nghi ngờ đã là ý nghĩa thực tế bên trên ám dạ tinh linh người lãnh đạo cái này khiến hắn rất là nổi nóng rất nhanh một bán nhân mã liền đi tới cùng ban ngày nhìn thấy những cái kia lộ mạng bán nhân mã chiến sĩ khác biệt trước mắt bán nhân mã vậy mà là một nữ tính ráng người thon thả tinh tế lại có mấy phần dịu dàng tú lệ cảm giác cửu tiêu hoàng bội, bán nhân mã thuật sư thật đáng tiếc nghe nói xây nạ dị chết thân là sệ nạ dị ủ con nối dõi chúng ta cũng đều cảm giác sâu sắc thống khổ cái gì ở đây mấy vị ám dạ tỉnh linh cao tầng tất cả đều sửng sốt gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy còn cảm giác sâu sắc thống khổ các người đem tổ tông của mình ra hệ tạ đều cho lật làm chết còn không biết xấu hổ nói bi thương tuy nhiên lời này thật đúng là không có cách nào phản bác dù sao bán nhân mã xác thực cũng coi là sệ nạ dị ủ con nối dõi trước mắt nữ tính bán nhân mã lại vẫn còn tiếp tục nói chúng ta nghe nói sệ nạ dị ủ chết bởi tà năng ma pháp rất hiển nhiên tiêu đốt quân đoàn lại trở về Nhà chúng ta lão bản chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh nha. ân, vẫn là để nhà chúng ta lão bản cùng các ngươi nói đi. Nói đưa tay thì pháp, một đạo ma pháp đem thần võ đại đế hình ảnh nổi lên. Nhìn thấy thần võ đại đế hình ảnh, mọi người tại đây tất cả đều lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Thần võ đại đế, thu hồi ngươi những cái kia giả mù sa mưa manh khỏe, Nói ra ngươi ý đổ đến đi. Thần võ đại đế, đế quốc khả hãn, ta là tới tìm các ngươi kết minh. Cái gì? Mọi người tại đây nhất thời im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi nói đùa đâu. Đi, hôm qua còn đã sinh đã tử, hôm nay liền muốn kết minh. Thần võ đại đế, đế quốc khả hãn. Đầu tiên ta thật đáng tiếc trước đó phát sinh chiến tranh, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể lý giải, ta bản thân cũng không muốn muốn khai chiến, ta nhưng thật ra là phi thường yêu thích hòa bình, chúng ta bán nhân mã cũng là phi thường yêu thích hòa bình chủng tộc, mấy ngàn năm qua chúng ta đều không có cùng ám dạ tinh linh phát sinh qua bất luận cái gì tranh đấu. Nhưng tổ đã ta không thể không làm ra cái này chật vật quyết định, một cái thống khổ lựa chọn, kỳ thật ta đã sớm dự cảm đến Thiêu đốt quân đoàn trở về, bọn họ một mực mơ ước thế giới chi thụ lực lượng, sớm muộn cũng có một ngày Thiêu đốt quân đoàn sẽ quy mô xâm lấn. Mà muốn đối kháng Thiêu đốt quân đoàn, liền nhất định phải có một cái thế lực cường đại đến tới đối kháng. phân liệt để chúng ta năm bẻ bảy mảng chỉ có đoàn kết lại mới có thể ứng đối trận này uy hiếp chiến thắng địch nhân của chúng ta ta cho tới nay đều coi là ám dạ tinh linh sẽ trở thành cái này xuất lĩnh các tộc nhân vật nhưng mấy ngàn năm qua các ngươi lại chỉ là canh dự ở thế giới chi thụ chúng quanh hưởng thụ lấy các ngươi cái kia vĩnh hằng sinh mệnh không có chút nào hành động bởi vậy ta không thể không đứng ra gánh chịu phần này gánh nặng ta hướng đại địa mẫu thần cầu nguyện thu hoạch được nàng ban cho ta thần quyến trí lực ta kế hoạch dùng cố lực lượng này đến thống nhất cả dìm đỏ đại lục đem cả dìm đỏ đại lục toàn bộ lực lượng mỗi cái tộc quần đoàn kết lại cùng nhau ứng đối trận này uy hiếp đây chính là ta hướng đuổi cốc phát động tiến công nguyên nhân chỉ có đánh bại ám dạ tinh linh mới có thể trở thành chân chính cả dìm đỏ chi vương cũng đem các ngươi gia nhập ta dưới trướng chỉnh hợp tất cả lực lượng đến ứng chiến tiêu đốt quân đoàn nhưng là rất hiển nhiên ta thất bại tuy nhiên ta đại quân vẫn cường đại nhưng tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ mang đến vô ý nghĩa thương vong chúng ta tổn thất càng lớn tương lai đối mặt tiêu đốt quân đoàn liền sẽ càng yếu ớt vì ngăn ngừa không sợ tiêu hao bởi vậy ta quyết định hướng các ngươi cầu hòa bán nhân mã sẽ gia nhập ám dạ tinh linh đồng minh trở thành minh hữu của các ngươi vì cái này thế giới mà chiến như vậy các ngươi lại thế nào nói sao là vì vô ý nghĩa cựu hận tiếp tục chúng ta dây dưa tiếp, hay là vì cái này thế giới tương lai tiếp nhận phần này mới ước? Nghe thần võ đại đế, ám dạ tinh linh các vị cấp cao tất cả đều sửng sốt. Thần võ đại đế một phen trực tiếp chiếm trước đạo đức cao điểm, còn thuận tiện dựng thẳng lên một cây cờ lớn. Vì đoàn kết, vì đối kháng thiêu đốt quân đoàn, làm thủ hộ thế giới này, cao lớn bao nhiêu bên trên lý do a mạn phiêu gì ẩn vẫn còn đang suy tư. Phèn dở dội lộc khôi trực tiếp liền liền giận, các ngươi những này tà ác xuất sinh, bẩn thỉu quái vật, chúng ta tuyệt không có khả năng cùng các ngươi kết minh. Nào biết được thần võ đại đế nghe do so hắn còn dâng lên, bộ mặt tức giận hết lớn. Ngâm miệng, ngươi cái này kẻ khinh nhẫn, ngươi là tại khinh nhẫn nghệ e lần vinh quang sao? Phèn giờ dồ sở tạ phẩm cả giận nói, hệ e lần là chúng ta ám dạ tỉnh linh tín ngưỡng nữ thần, ta làm sao lại có loại này bất kính ý nghĩ? Ngươi thực tế nói xấu ta. Thần võ đại đế điểm như nói, vậy ngươi biết chúng ta bán nhân mã nhất tộc tồn tại sao? Phèn giờ dồ lộc khôi một mặt khinh thường, các ngươi không phải liền là dạ hệ tạ cũng sẽ là đẹp công chúa hậu nhân? hừ, cái này lại có cái gì không rõ ràng? Vậy ngươi hẳn phải biết, dạ hệ tạ là sẽ nạ gì ưu nhi tử, mà sẽ nạ gì ưu lại là nguyệt thần hệ e lần cùng bán thần mã lụn sinh hạ hậu đại. nói cách khác, chúng ta bán nhân mã nhất tộc nhưng thật ra là hệ lần hậu đại. người đem chúng ta xưng là tà ác xuất sinh, bẩn thỉu quái vật, vậy chúng ta tổ tiên hệ lần lại là cái gì đâu? phèn giờ dồ sở tạ phẩm nhất thời kinh ngạc đến ngây người, người, cái này cái này cái này, chuyện này còn có thể hiểu như vậy? nhưng mà cẩn thận một bàn bán tỉa hiện vẫn thật là không có nói sai. thân linh sinh con loại chuyện này, tại thương cung thế giới trong lịch sử cũng ít khi thấy, hệ lần cung mã lồn sinh hạ sệ nạ dị ủ, xem như tương đối bắt mắt một sự kiện. như thế tính toán, bán nhân mã vẫn thật là, là hệ lần hậu nhân a.